chương một trăm tám mươi lăm thừa tinh thuyền chương một trăm tám mươi lăm thừa tinh thuyền lý tàng phong nhìn qua cái kêu mang theo hủy thiên diện địa chi thế trộm tới thăm thẳm quỷ ảnh ánh mắt run lên quanh thân bất d i ệ t kim thân hào quang màu vàng càng loa mắt tựa như liệt nhật treo cao cùng cái kêu âm c h ầ m hắc ám quỷ ảnh hình thành s o sánh rõ ràng hãn phủ b i ể n kim liên lắc lấy thông huyền đỉnh phong chi lực thi triển ra bất d i ệ t kim thân một tầng linh lực màu vàng nóng hộ thuẫn trong nháy mắt trước người ngưng tụ như là thượng cổ thần thuẫn quỷ ảnh cự thủ đập ầm ầm tại hộ thuẫn, bên trên, phát ra tiếng vang hộ thuẫn kịch liệt r u n động nổi lên tầm gọn sóng màu vàng lý tàng phong chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đạo hải lực lượng mãnh liệt đánh tới dưới chân không khí đều bị lực t r ủ n g kích này chấn động đến v ặ n vẹo biến hình thân thể của hắn cũng không khỏi tự chủ hướng về sau trượt mấy c h ụ c trượng hóa huyền cảnh giới tùy ý một kích đều có dạng này uy năng sao hừ liền chút bản lanh này cũng muốn giết ta lý tàng phong lãnh h ừ một tiếng trong thanh âm tràn ngập khinh thường hắn hiện tại đã là thông huyền đình phong thần linh mạch vừa mở ẩn ẩn có sờ đến hóa huyền cảnh giới bậc cửa lý tàng phong neo cặp mắt lại con mắt chăm chú khóa lại đường ngạo trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này đường ngạo bất quá là đường ra tùy chính mình lý ạ i c tàng tại phong t quát c lên nổi một ấ y ngày. n i ệ tiếng Phong lớn i quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên cường đại kim cương chi lực như mãnh liệt như thủy triều tại thể nội bành trướng phong trào trong nháy mắt da chỉ đến hắn mỗi một tấc da thịt mỗi một khối trên sân g cốt một q u y ề n vung vẩy mà ra trực tiếp trên không trung s ẹ n qua một đạo màu vàng đường vòng cung thi triển ra diệt thiên quyền pháp mạnh nhất một quyền diệt thiên phụ giải đất một quyền này ngưng tụ hắn thông huyền đình phong toàn bộ lực lượng như là một viên trói mắt thái dương quyền phong g à o thét những nơi đi qua không khí bị trong nháy mắt x é rách phát ra tư tư tiếng vang một đạo quyền ấn màu vàng như là một viên uy lực to lớn đạn t h á o mang theo khí thế một đi không trở lại thẳng tắp hướng phía cái kia thăm thẳm quỷ ảnh đánh tới đường ngạo thấy thế thần sắc khẽ biến hắn không nghĩ tới lý tàng phong tại thông huyền đình phong vậy mà có thể thi triển ra cường đại như vậy công kích như vậy hai vị thiếu chủ ngược lại là chết không an. hắn điều khiển t h a m thẳm quỷ ảnh huy động cánh tay kia hình thành một đạo linh lực màu đen bình t h ư ớ n g ngăn cản lý tàng phong một quyền này phanh phanh phanh quyền ý cùng linh lực bình t h ư ớ n g không ngừng va chạm b ộ c phát ra liên tiếp tiếng vang giống như liên tục sấm rền trong không khí tràn ngập nồng đậm linh lực ba động để cho người ta hô hấp cũng vì đó chỉ trệ đường ngạo nhìn xem lý tàng phong hắn không nghĩ tới cái này thông huyền đ ỉ n h phong tiểu tử vậy mà khó chơi như thế tiểu tử ngươi quả thật có chút bản sự nhưng hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ đường n ạ o nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa thi triển ra đường ra luyện hồn bí thuật chỉ gặp cái kia thăm thẳm quỷ ảnh mở ra miệm to như chậu máu. một cô cường đại hấp lực từ đó truyền ra t r u n g quanh linh lực thậm chí là không gian đều tại cố lực hút này bên dưới vặn vẹo biến hình lý tàng phong chỉ cảm thấy thân thể của mình không bị khống chế hướng về quỷ ảnh b a y đi p h ả n p h ấ t bị một cố lực lượng vô hình nắm kéo không tốt lý tàng phong trong lòng thầm kêu một tiếng một chiêu lợi hại hắn nhưng tại đường việt đường triều hai huynh đệ trên thân được chứng kiến mặc dù thực lực của bọn hắn không mạnh nhưng là vẫn như cũ có thể dung chuyển thần hồn của hắn nếu như giờ phút này bị đường ngạo quỷ ảnh này thốn vệ lấy thực lực của hắn thần hồn của mình cũng có thể sẽ bị hủy diệt hắn vội vàng vận chuyển thể nội linh lực ý đồ ngăn cản ý tàng phong thừa cơ thoát khỏi hấp lực chói buộc đường ngạo ánh mắt như lao lạnh lùng nhìn chăm chú lên bồi dối chạy trốn lý tàng phong chạy trốn nơi đâu trong chốc lát hắn bỗng nhiên đưa bàn tay hướng xuống gỗ trong miệng q u n lớn tứ phương ngũ huyên theo một tiếng gầm này giữa thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động chỉ gặp bốn đạo phảng phất đoạn huyên như thác nước bàng bạc linh lực từ trên cao lấy bài sơn đảo hải chi thế ẩm ẩm xuống thác nước này cũng không phải là bình thường dòng nước mà là do nồng đậm linh lực màu đen hội tụ mà thành trong đó sen lẫn từng tia từng tia quỷ dị hào quan g màu đỏ sậm tựa như vô số hoan hồn ở trong đó dãy rủa gào thét trong trước mắt cái này bốn đạo linh lực thác nước phân biệt rơi vào lý tàng phong tư phương trong nháy mắt đem hắn vây ở ở trong trong thác nước vô số cao cỡ nửa người quỷ thủ như ẩn như hiện bọn chúng dương nhanh muốn b ố t l i ề u mạng dãy rủa lấy muốn từ trong thác nước tránh ra mỗi một cái quỷ thủ đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức cầm trầm những quỷ thủ k i ê móng tay bén nhọn như câu bọn chúng không chỉ có muốn từ trong thác nước chạy ra càng không kịp chờ đợi muốn đem lý tàng phong kéo vào cái này vượt sâu vô tận lý tàng phong thấy vậy thật cũng không sợ sợ trực tiếp thi triển bất diệt kim thân linh ẩn pháp tướng to lớn pháp tướng thân ảnh xuất hiện ở trong hai tay chống ở hai phe thác nước trực tiếp lấy man lực phá thoái lập tức càng là lấy pháp t ư ợ n g r a c h ỉ diệt thiên quyền pháp oanh kích mà đi đường n g ạ o gặp lý tàng phong lại lấy pháp tướng chi lực chống r a t ứ phương u huyên dân không kèm được quanh thân linh lực màu đen như mánh liệt ngọn lửa màu đen giống như cột vượt bàn tay hắn vừa khô múa cái kia bị chống đỡ vỡ đi ra tứ phương gú lên thác nước trong nháy mắt và mèo vô số quỷ thủ dung hợp thành bốn đầu to như núi quỷ x à tản ra khí tức hôi thối dưng miệng to như chậu máu lộ r a bén nhọn răng nanh hướng lý tàng phong pháp tướng điên cuồng đánh tới chỗ đi qua không gian bị ăn mòn r a vết nước màu đen lý tàng phong không hề sợ hãi p h á p tướng b ê n h thân kim quan g càng tăng lên tựa như mặt trời màu vàng p h á p tướng s o n g quyền lôi cuốn linh lực màu và nóng lấy bài sơn đạo hải chi thế đánh phía quỷ xạ trấn hải thành kết giới đều tại cái này v à chạm bên dưới mang ra một chút vết rách một đầu quỷ xà thừa dịp lý tàng phong công kích một đầu k h á c lúc cuốn lấy pháp tướng cánh tay răng nanh đâm vào linh lực thân thể nọc độc phong thích trực tiếp ăn mòn p h á p tượng lý tàng phong pháp tướng bị hao tổn bản thể cũng thế hắn cắn chặt răng vận chuyển kim cương chi lực vô một cái về phía đầu rắn đột nhiên dùng sức phía dưới đem nó nắm thành một m i ệ n g cái khác ba đầu quỷ xà lập tức từ khác nhau phương hướng đánh tới tốc độ cực nhanh lý tàng phong điều khiển pháp tướng ngăn cản quyền phong gào thét xa ảnh xuyên thẳng qua chiến trường bị kim hắc linh lực bao phủ đường ngạo nhìn x chương ó t ể lấy t huyền cảnh g một trăm tám a mươi lăm u như vậy, thừa o n vẫn g tinh tuyển h hai tiểu vũ trên khuôn mặt mang theo không cam lỏng nàng chưa từng như thế bị khuất lại bị một mực đệ lên đánh lý tàng phong mặc dù thực lực cường đại nhưng đối mặt hóa huyền cảnh cường giả toàn lực công kích hắn dần dần cảm thấy lực bất vọng tâm hắn mặc dù có vạn linh thân thể thực thế nhưng là linh lực vẫn như cũ tiêu hao rất lớn như vậy khí tức cũng biến thành càng hỗn loạn mà đường ngạo thì càng đánh càng dũng hóa huyền cảnh giới hắn chỗ biểu hiện ra công kích như là giống như mưa to gió lớn từng cơn sóng liên tiếp để lý tàng phong khá khó xử cảnh giới cùng cảnh giới trên lệ n h quả nhiên không phải một chút điểm liền có thể bù đắp không chơi với n g ư ờ i nữa lý tàng phong lúc này đối với cái này đường ngạo có thể nói không có bất kỳ cái gì biện pháp nếu như vậy mang xuống có thể sẽ bị những người khác cho bao vây mà hắn cũng đã chứng minh chính mình có thể tại hóa huyền cảnh giới trên tay chống nổi một đoạn thời gian như vậy là đủ rồi lập tức trong lòng của hắn k h ẽ động lập tức xuất ra truyền t ố n g trận bàn tiểu vũ trở về lý tàng phong trong tay trận bàn có chút l ó e sáng quan g mang lấp lóe lý tàng phong cùng tiểu vũ thân hình trong nháy mắt biến mất mà đường ngạo thì là một mặt mộng nhìn xem truyền t ố n g trận muốn chạy không dễ dàng như vậy đường ngạo nổi giận gầm lên một tiếng lập tức vận chuyển linh lực thi triển đường ra hồn pháp truy tung bí thuật từng sợi linh lực màu đen sợi tơ hướng phía lý tàng phong biến mất phương hướng lan tràn mà đi đó là thần thức của hắn biến thành như như giỏi trong xương giống như đi sắt đằng sau lấy lý tàng phong lý tàng phong vừa thông qua truyền t ố n g trận đến địa phương mới liền bén nhạy đã nhận ra đường ngạo thần thức truy tung sắc mặt hắn khai biến không dám có chút dừng lại lần nữa xuất ra một khối khác truyền t ố n g trận bàn kích hoạt trận pháp quang mang l ó ạ i lên bọn hắn lại một lần chuyển di như vậy như vậy liên tiếp sử dụng mấy cái truyền t ố n g trận mỗi một lần đặt chân cũng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền lại vội vàng rời đi tại cái này tấp nập trong truyền t ố n g lý tàng phong cũng dần dần lạc mất phương hướng hắn căn bản không biết mình đến tột cùng tới nơi nào nhưng hắn rõ ràng đường ra cùng âu dương ra thế lực tuyệt sẽ không tùy tiện vương tha hắn khẳng định còn tại bốn chỗ tìm kiếm tung tích của hắn đến lúc cuối cùng một lần quang mang tiêu tán lý tàng phong hít sâu một hơi cảnh giác đánh ra bùn phía hắn cùng tiểu vũ hai người thi triển cảm giác cũng không phát hiện cái gì dị thường lúc này mới an tâm xuống dưới đây là tới nơi nào liên tiếp dùng tám cái truyền tống trận hiện tại hắn chính mình cũng không biết ở nơi nào đập vào mi mắt là một mảnh mê ngông n vô ngần mặt biển sóng biển cuột cuộn ở dưới ánh trăng lóe ra lăn tăn ba quang mà tại cách đó không xa một chiếc trăng lóe ra lăn tăn ba quang mà tại như một tòa phi ô phủ ở trên biển đại lục thân thuyền quanh thân khắc đầy kỳ dị phụ văn trên thuyền đè cực kỳ phồn vinh chủ nhân chúng ta đây là đến đ â u mà tiểu vũ thò đầu ra nhìn trước mắt thuyền lớn lý tàng phong cao mày trong mắt tràn đầy cảnh giác hiện tại cả c h ấ n biển tông sợ đều tại truy nã hắn không rõ ràng nhưng nơi này tạm thời an toàn chúng ta linh lực tiêu hao quá lớn lên trước thuyền tránh một chút nói hắn dùng thần ý liễm tâm vạn hóa cải biến dung mạo của mình chuẩn bị lên thuyền đi xem một chút tới gần thuyền lớn bọn hắn mới phát hiện thân thuyền bao quanh lấy một tầng nhàn nhạt linh khí hộ thuận đây là cảm giác kết giới lý tàng phong một chút liền nhận ra được có thứ này tại mặc kệ thứ gì xâm nhập thuyền lớn đều sẽ bị trong nháy m bất quá thuyền này cũng không có phòng ngự cùng tiến công kết giới như vậy chính là nói rõ thuyền này là có thể tiếp nhận người lý tàng phong trong lòng suy đoán lập tức đưa tay phóng xuất ra một tia linh lực cùng lúc đó hộ t h u ẫ n chậm rãi mở ra một cái khe một cái vóc người khôi ngô thủ vệ từ bên trong đi ra người này cảnh giới có biết h u y ề n định phong cảnh giới ngươi là ai vì sao tới đây thủ vệ thanh âm trầm thấp mà hữu lực lý tàng phong thấy vậy vội vàng c h ắ p tay cung kính nói tiểu nhân c h ú lễ hai ngày trước ở trên biển tao ngộ dị yêu đánh nhau một phen linh lực hao hết hiện tại khẩn cầu lên thuyền tạm lánh tính dưỡng thủ vệ trên giới đánh giá bọn hắn một phen gặp hắn quần áo tà tơi linh lực yếu ớt có chút ghét bỏ nói lên thuyền cần giao linh thạch mười khối nghe được đưa tiền l i ề n lên lý tàng phong trực tiếp là xuất ra một khối nhỏ hải tâm nham giao cho trong tay đối phương biện này tâm thạch nên giá trị linh thạch tám mươi khối thêm ra tới coi như hiếu kính b ạ i ca thủ vệ kia nhìn thấy hải tâm thạch con mắt trong nháy mắt tỏa ánh sáng thu đến trong ngực sau đối với lý tàng phong thái độ cũng tốt bên trên rất nhiều đây là thừa tinh thuyền chính là trích tinh điện pháp khí thờ người vượt qua hắc hà người lên thuyền sau vừa cắt nhớ không cần trái với thuyền quy tắc nhất là không thể đánh đấu nếu không thì sẽ bị khu xuống thuyền. thủ vệ cho lý tàng phong giới thiệu theo thủ vệ leo lên thuyền lớn xuyên qua tầng kia kết giới vừa lên thuyền tiếng người huyên náo liền đập vào mặt trên thuyền có phong úc người đến người đi có thương nhân tại trước gian hàng giao dịch còn có hài đồng tại vui cười chơi đ ù a phi thường náo nhiệt lý tàng phong mang theo t i ể u vũ ở trên thuyền tìm một chỗ nơi hẻo lánh lặng lẽ đánh giá chung quanh người nơi này tu vi cao thấp không đều từ mới vào linh cảnh đến biết huyền thông huyền cảnh giới đều có bọn hắn ăn mặc khác nhau nôn hành cử chỉ cũng lộ ra khác biệt địa vực phong cách hiện nhiên chiếc này thừa tinh thuyền vãng lai、like、nhiều hội tụ các phương lữ nhân chủ nhân cái này trích tinh điện là lai、like、lịch gì tiểu vũ truyền âm hỏi trong lời nói tràn đầy hiếu kỳ lý tàng phong khẽ lắc đầu đồng dạng truyền âm đáp lại ta cũng không rõ lắm trước điệu thấp làm việc tìm cơ hội hỏi thăm một chút bọn hắn tại nơi hẻo lánh tòa hạ lý tàng phong bắt đầu yên lặng vận chuyển vạn linh thân thể thực khôi phục hao tổn nhưng mà cũng không lâu lắm một cái xấu xí tên nhỏ con bu lại ánh mắt xoay tít trên người bọn hắn đ ả o q u anh hai vị nhìn các ngươi rất là lạ mà ta là lần đầu tiên ngồi cái này thừa tinh tuyền đi lý tàng phong trong lòng cảnh giác trên mặt lại chất lên dáng tươi cười đúng vậy à đại ca kiến thức rộng rãi mong ràng chiếu cố nhiều hơn tên nhỏ con nghe chút, lập tức thẳng xuống lưng đắc ý nói chiếu cô chưa nói tới vất quá trên thuyền này môn đạo ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi nói một chút sau đó liền gặp hắn đưa bàn tay ra lý tàng phong thấy vậy xuất ra một khối linh thạch như vậy liền mời tên nhỏ con kia nhìn lên trên mặt chất đống dáng tươi cười đem linh thạch nhét vào trong ngực lập tức nói đến cái này trích tinh điện có thể lợi hại đâu nghe nói có thể hát trăng bắt sao thần thông quảng đại cái này thừa tinh thuyền chính là bảo bối của bọn hắn chuyên môn dùng để đưa đón vãng lai、like、hát hà người tu hành Hát、hà á t h này lại là chỗ nào lý tàng phong vừa rồi cũng nghe đến thủ vệ nói một câu như vậy nếu chính mình lên thuyền đó cũng là muốn hỏi hỏi ý kiến một chút mới là tên nhỏ con mặt mày hớn hở nước miếng văng tung tóe nói về đến h á t hà này đây chính là cái tả dị địa phương hà khoan không biết mấy phần nước sông đen x ì chẳng khác nào mực nước còn hiện ra quỷ dị u quang cái kia năng lượng ánh sáng đủ mê tâm trí người ta một khi lâm vào liền sẽ mê thất bản thân v i n h viễn giam ở trong đó hát hà nước cũng không tầm tưởng linh lực hỗn loạn bình thường thuyền tới gần liền sẽ bị cái kia hỗn loạn linh lực quay đến vỡ nát chỉ có giống thừa tinh thuyền dạng này Bị trích t i như điện đầu, mới hỏi, không biết xin hỏi bình an sông. Tàng Phong nhẹ cũng không ra qua qua chỉ có tức pháp khí, thể h lập gật Lý là ơ n này g ra sao chỗ hải vậy tên nhỏ con kia lập tức lãnh nộ cũng không nhiều hỏi cười hì hì nói đây là vô tận hải nam hải da khắc hà đã đến trích tinh điện quản lý hải vực nam hải Không nghĩ chục truyền tống trận vậy mà di động mấy chục và dặm, cần toàn tới cái di vậy mấy và mà dặm, lý ự c cái cũng chính thọc cái chuyển khác bay bất Bất Bất sang tranh vậy vậy lên lộ lớn l thiên đến trình, đến. như hiện mình như soạn, nơi nẽ nhất. đã tốt, tại tốt hô hấp quá quá quá tàng phong giờ phút này vẫn còn có chút lo lắng đại võ tiểu thế giới an nguy cũng không biết triệu nhu có thể hay không giữ được lý tàng phong nắm chặt nắm đấm bất quá ai động đại võ vậy hắn nhất định gấp mười lần hoàn trả chỉ là đáng tiếc hắn đến bây giờ cũng không có tìm tới ngoại công tung tích lý tàng phong tử tên nhỏ con này trong miệng hiệu được một ít gì đó lập tức liền tại cái này thừa trên tinh thuyền đi dạo đứng lên nhìn xem có thể hay không hiểu rõ càng nhiều mà hắn cũng đang tự hỏi mình tại cùng đường ngạo trong chiến đấu mặc dù cho thấy thực lực không tầm thường nhưng thiếu khuyết chân chính chấn địch thủ đoạn thì như hiện tại có thể dùng t r ậ n pháp từ đường ngạo chỗ biểu hiện ra thực lực đến xem hắn cũng không có xuất ra những cái k i a nho nhỏ t r ậ n pháp dù sao đối với đường ngạo dạng này hóa huyền cảnh giới cường giả tới nói những cái k i a đều là tiểu đạo bất quá vẫn là bởi vì hắn còn chưa đạt tới hóa huyền cảnh giới nếu là có thể đi ra một bước kia vậy hắn thật cũng không sợ lý tàng phong tại cái này thừa trên tinh thuyền thuê đến một căn phòng lập tức ở sau đó thời kỳ bắt đầu điệu thấp sinh hoạt tại trong lúc này hắn ngược lại là không có thu đến mình g ế t đường ngạo đường c à n g cùng âu dương thanh tin tức chuyển đến xem ra hay là bởi vì địa vực nguyên nhân sau đó hắn tấp nập qua lại từng cái quầy hàng ở giữa mua sắm các loại chế tác trận pháp vật liệu hiện tại truyền thống trận hắn có thể dùng không ít đây là hắn thủ đoạn bảo mệnh được nhiều chuẩn bị bên trên một chút nhưng mà bình tĩnh thời gian cũng không có duy trì liên tục quá lâu hai ngày sau một cái sáng sớm lý tàng phong ngay tại trong phòng nghiên cứu chất pháp đột nhiên nghe phía bên ngoài một trận dối loạn trong lòng của hắn giật mình lặng lẽ nhô ra t h ầ n thức phát hiện là âu dương ra người lên thuyền cầm đầu là một cái khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên trên thân tản r a khí tức cường đại là hóa huyền cảnh giới người này đi vào trên thuyền liền xuất ra một bức tranh phía trên chính là lý tàng phong bộ dáng cũng may hắn lên thuyền trước đó dùng thuật pháp cải biến dung mạo không ai có thể cảm thấy các ngươi có hay không thấy qua một cái gọi lý tàng phong người nam tử trung niên thanh â m băng lánh đám người nao h n h a o lắc đầu biểu thị chưa từng gặp qua nhưng là nam tử lại xuất ra một khối tấm gương màu bạc trắng ném thừa tinh t u y ề n tấm gương này bay về phía không trung nở rộ con mang vậy mà đem toàn bộ thừa tinh thuyền bao phủ ở trong, trong tấm r o n g t gương này có khí tức của ta linh lực lý tàng phong phát giác không đúng trong kính này q u a n g mang có thể câu dẫn trong cơ thể hắn linh lực ba động để hắn bại lộ như vậy hắn ngược lại là có chút trọn dạng lập tức toàn lực vận chuyển thần ý liễm tâm văn hóa đem khí tức của mình cùng dung mạo lại lần nữa che lấp cái k â y âu dương ra người t h i triển thuật pháp phát hiện không có gì thường liền cùng thủ hạ cùng nhau rời đi lý tàng phong nối lỏng một ngụm hắn không nghĩ tới đối phương lại còn có vật như vậy còn tốt hắn che giấu bản sự vượt qua kiểm tra không phải vậy coi như song điều này cũng làm cho hắn tăng nhanh trận pháp chế tác khắp nơi đều là nguy hiểm a ở trên thuyền thời kỳ lý tàng phong còn nghe được một chút liên quan tới chính mình nghe đồn một ngày hắn khi đi ngang qua một cái quầy hắn lúc nghe được hai cái người tu hành tại nói chuyện phiếm ngươi nghe nói không hai ngày trước âu dương ra tìm cái kia từ hạ giới tới lý tàng phong vậy mà lấy sức một mình giết đường ra âu dương ra ba vị công tử ca thật sự là lợi hại à. đúng vậy à, bất quá bây giờ đường ra âu dương ra đều đang đuổi giết hắn hắn chỉ sợ là chấp cánh khó chạy thoát lý tàng phong sờ lên cái mũi trong lòng âm thầm cười khổ bất quá nếu người khác dạng này cũng không tìm tới hắn cái kia ngược lại là yên tâm cùng lúc đó tại trấn hải tông cũng phát sinh một việc đại sự gia chủ triệu gia mất tích mấy năm đột nhiên trở về lập tức liền đột phá cảnh giới thực lực nâng cao một bước đồng thời chấn áp hắn hai cái huynh đệ trong lúc nhất thời tại trấn hải tông đưa tới sóng to gió lớn tin tức này truyền đến thửa trên tinh thuyền đám người nhao nhao nghị luận ở m ỹ nghe nói không triệu gia nội l o ạ n gia chủ chấn áp hai cái huynh đệ hiện tại triệu gia thế lực chỉ sợ muốn một lần nữa t ẩ y bài lý tàng phong nghe được tin tức này trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi bất quá cũng yên tâm không ít giúp mình lý ra như vậy triệu n u đáp ứng hắn sự tình nên có thể làm đến như vậy chính mình hay là đến nhanh tăng thực lực lên lý tàng phong vừa bước vào gian phòng liền cấp tốc lấy tay bố trí trận pháp hắn thủ pháp thành thạo hai tay nhanh chóng kết ấ n từng đạo linh lực sợi tơ từ đầu ngón tay xuất ra tại gian phòng bốn phía phát h ỏ a ra hoa văn phức tạp trận pháp này kết giới là vì phòng ngừa linh lực tiêu tán cái này hóa huyền mặc cửa ta đã ẩn ẩn s ở đến nếu không phải cái k i a đường ngạo tới như vậy vội vàng lần kia nhất định có thể đột phá hắn khe nhũ mày trong mắt có chút tiếp hận lý tàng phong cẩn thận từng ly từng tí xuất ra từng khối tản ra quang mang nhu hòa linh thạch những linh thạch này đều là hắn tại trấn hại thành trấn chữ h à xuống hắn đem linh thạch dựa theo đặc biệt phương vị bày ra bố trí thả linh t r ậ n pháp trận pháp này huyền diệu phi phạm có thể mức độ lớn nhất phóng thích trong linh thạch linh lực là tu luyện cung cấp súng túc năng lượng ngay tại hắn bố trí xong chuẩn bị bắt đầu lúc tu luyện một đạo linh động thân ảnh từ trong ngực hắn b a y ra chính là tiểu vũ chủ nhân ta cũng muốn tăng thực lực lên hồi tưởng lại đường ngạo chỗ biểu hiện ra thực lực tiểu vũ trong lòng có chút phất ớt nàng chưa bao giờ nhận qua hủy khuất như vậy lý tàng phong nhìn xem tiểu vũ ngược lại là rất kinh ngạc phải biết chính mình đưa nàng từ cổ lộ mang ra sau liền không có gặp qua nàng tu luyện như vậy chủ động ngược lại là lần đầu tốt vậy chúng ta li Trước hai tinh điện, h người r i ê n g phần mình ngồi xếp bằng nhắm mắt ngưng thần có thể lý tàng phong vừa đắm chìm xuống tới liền phát giác được một tia dị dạng hắn mở choáng mắt chỉ thấy chung quanh nồng đậm linh lực lại như nhận một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt điên còn hướng lấy tiểu vũ dũng mánh lao tới tiểu vũ sau lưng tám đôi kim sĩ rung động nhẹ nhẹ kim sĩ hậu phương chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng xoáy nho nhỏ vòng xoáy kia phản g phất một cái động không đáy tham lam thôn vệ lấy chung quanh xuất hiện bất luận cái gì một chút linh lực tiểu vũ sau lưng vòng xoáy càng mãnh liệt bên trong cả gian phòng linh lực điên cùng hướng lấy nàng dũng mánh lao、tới. lý tàng phong kinh ngạc nhìn xem một màn này chỉ gặp tiểu vũ quanh thân quang mang lấp lóe linh lực tại trong cơ thể nàng phi tốc lưu chuyển khí tức của nàng cũng đang không ngừng kéo lên hắn ở trong lòng âm thầm sợ hãi t h á n g phục hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ l ạ như vậy phương thức tu luyện tiểu vũ thân thể tựa như là một cái linh lực vô đề động liên tục không ngừng hấp thu chung quanh linh lực mà thực lực của nàng cũng tại cái này đ i ê n cuồng hấp thu bên trong cấp tốc tăng lên cái này so với hắn vạn linh thân thể thực còn kinh khủng hơn theo thời gian trôi qua tiểu vũ khí tức trên thân cảng cường đại ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu lý tàng phong trong lòng căng thẳng hắn biết một khi ti tất nhiên sẽ dẫn tới đất t r ờ i hiện lên cảnh tượng kỳ dị mà tại cái này thừa trên tinh thuyền bất cứ dị thường nào đều có thể gây nên người khác chú ý nhất là những cái kia ngay tại đ ổ i giết hắn người không thể để cho dị tượng xuất hiện lý tàng phong không lo được tu luyện cấp tốc đứng dậy từ thanh đồng trong trận bán xuất ra từng cái vật phẩm linh thạch hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn vật phẩm linh thạch bay lên mà lên rơi vào bốn phương t à m hướng bắt đầu bố trí chống canh một là cường đại che lấp trận pháp từng đạo linh lực sợi tơ từ đầu ngón tay xuất ra cùng trong phòng nguyên bản trận pháp đem lẫn nhau x e lẫn tạo thành một cái phức tạc hơn cường đại phòng ngự kết giới ngay tại lý tàng phong bố trí trận pháp đồng thời tiểu vũ khí tức trên thân rốt cục đ ạ t đến đỉnh điểm một tiếng thanh thúy kêu to từ nhỏ vũ trong miệng chuyển ra thân thể của nàng chung quanh đột nhiên buộc phát ra c h ó i mắt qua n mang cả phòng đều bị tia sáng nảy c h i ế u sáng lý tàng phong trong lòng giật mình hắn tăng nhanh trận pháp bố trí tốc độ bất quá cũng may cuối cùng là tại tiểu vũ đột phá trong nháy mắt hắn trận pháp cũng bố trí xong c ư ơ n g đại che lấp chi lực đem tiểu vũ đột phá lúc đưa tới dị tượng hoàn toàn bao phủ người bên ngoài không có chút nào phát giác được trong phòng phát sinh biến hoa kinh người lý tàng phong thở dài một hơi hắn nhìn về phía tiểu vũ chỉ gặp tiểu vũ sau lưng nguyên bản tám đôi kim xí đã biến thành mười đối với mười đối với kim xí rung động nhẹ nhẹ t à n mắt ra khí tức c ư ờ n g đại tiểu vũ từ từ mở mắt trong mắt lõe ra vẻ hưng vấn chủ nhân ta đột phá lý tàng phong nhìn xem chính mình chuẩn bị linh thạch bị tiêu hao sạch sẽ cũng là chỉ có thể quất mặt cười nói chúc mừng ngươi nếu có nàng ở đây chính mình nghĩ đến sẽ an toàn rất nhiều tại hai ngày. ngày này lý tàng phong trong lòng có chút bất an cái này không khỏi quá mức bình tĩnh mà khi thừa tinh thuyền chậm rãi lái vào hà phạm v í lúc lý tàng phong căng cứng thần kinh mới thoáng v u ô n g lòng chút hắn nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia hiện ra q u ỷ dị h ữ quang hắc hà tự lẩm bẩm chỉ cần qua hắc hà tiến vào trích tinh điện phạm vi thế lực ta liền an toàn nhưng lại tại hắn âm thầm may mắn thời điểm biến cố phát sinh một đạo to lớn trận pháp không có dấu hiệu nào từ mặt biển phóng lên tận trời trận pháp kia tản ra sâu thẳm qua n mang trong nháy mắt đem thừa tinh thuyền hoàn toàn bao phủ trong đó trong nháy mắt toàn bộ khoang thuyền kịch liệt lay động trên thuyền thất kinh tiếng gọi ẩm ý liên tiếp xảy ra chuyện gì chuyện gì xảy ra a có nhân kiếp thuyền trên thuyền lập tức loạn cả một đoàn Phải i b ế trong đây chính là t í c có h tinh thuyền, như điện ai gan lớn như vậy dám đến đ vậy lá dám ạ thuyền.、Phụ、trách thủ vệ thừa tinh thuyền t Phụ h n vệ vị ô huyền cảnh hắn không cường bọn ngừng cấp tốc sắc giả giới tập kết, bọn hắn sắc mặt đứng trọng, đó ứ n trên tinh thuyền. Trong g thừa đ một tên dẫn đầu thủ vệ hít sâu m ộ t hơi vận đủ linh lực la lớn đây là trích tinh điện thừa tinh thuyền không biết là vị nào tiền bối vì sao ngăn cản chúng ta tiến lên thanh âm của hắn lôi cuốn lấy linh lực hướng bốn phía khuyết tán mà đi ở trên mặt biển vang vọng thật lâu đáp lại hắn là một trận âm trầm cười lạnh chỉ gặp bốn cái hóa huyền cảnh giới người mang theo hai mươi mấy vị thông huyền cảnh giới cường giả như quỷ mị giống như xuất hiện tại thừa tinh thuyền t r u n g quanh đem thuyền đoàn đoàn bao vây lý tàng phong một chút liền nhận ra những người này chính là đường ra cùng âu dương ra người lý tàng phong đi ra cho ta trong đó một vị trung niên lớn tiếng gào thét thanh âm của hắn giống như h ồ n g trung chấn động đến nước b i ể n t r u n g quanh đều nổi lên tầng tầng g à n sóng lý tàng phong nghe nói như thế trong lòng chấn động mạnh một cái trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi ta làm sao lại bại lộ rõ ràng lần trước có người g i xét qua lý tàng phong có chút không hiểu trước mắt bốn người này có hai cái là hóa huyền sơ kỳ có một tên trung kỳ cùng một cái hậu kỳ hóa huyền hậu kỳ cảnh giới nếu như người này xuất thủ hắn khẳng định việc không được sống mặc dù hắn không rõ vì cái gì đối phương sẽ chắc chắn như thế hắn ngay tại cái này thừa trên tinh t u y ể n bất quá hắn cũng không muốn mạo hiểm lập tức xuất ra truyền t ố n g trận bàn chuẩn bị trốn mất thế nhưng là để hắn không nghĩ tới sự tình chính mình trận bàn thế mà đã mất đi hiệu quả tại sao có thể như vậy truyền t ố n g trận bàn này làm sao lại đột nhiên mất mất đi hiệu lực là bên ngoài kết giới kia nó đem vùng không gian này cầm giữ lý tàng phong không nghĩ tới đối phương thế mà chuẩn bị như vậy chu toàn lần này gặp n ữ khí của hắn mang theo một vẻ bối rối mà cái kia âu dương chấn thiên thấy không có người lắp lại trên mặt dữ tợn càng rõ、ràng. hắn ngửa mặt lên trời cùng thiếu trong thanh âm lộ ra đi ê n c u ồ n g lý t ă n g phong ngươi cho rằng trốn đi liền không sao hôm nay ngươi nếu không đi ra cái này cả chiếc thửa người trên tinh thuyền đều được vì con ta trốn cùng thanh âm của hắn ở trên mặt biển quanh quẩn mang theo một c ố làm cho người sợ hai khí thế để trên thuyền các hành khách vạn phần hoảng sợ phải làm sao mới ở đây chúng ta làm sao xui xẻo như vậy đụng tới loại sự tình này trên thuyền hành khách sợ hãi như ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn rất nhiều người tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn có bất quá là phổ thông người tu hành vốn nghĩ cơi thửa tình thuyền bình an tới mục đích lại không nghĩ rằng quấn vào trận này đáng sợ phân tranh thừa tinh thuyền bọn thủ vệ giờ phút này cũng là sắc mặt n g h i ê trọng bọn hắn mặc dù thân là thông huyền cảnh giới cường giả nhưng đối mặt nhiều như vậy định nhân nhất là trong đó còn có hai cái hóa huyền sơ kỳ một tên trung kỳ cùng một cái hậu kỳ cao thủ bọn hắn coi như phản kháng cũng không làm nên chuyện gì dẫn đầu thủ vệ kiên trì mở miệng lần nữa âu dương gia chủ đây chính là trích tinh điện thuyền ngươi làm việc như vậy chẳng lẽ là muốn cùng trích tinh điện khai chiến phải không âu dương trấn thiên lại kinh thường hừ lạnh một tiếng ừ trích tinh điện thì như thế nào ta âu dương trấn thiên vì con báo thủ ai dám ngăn trở ta liền cùng ai là địch trong con mắt của hắn lóe ra điên cuồng quan mang hắn giờ phút này phản phất đã bị cựu hận che đậy tâm trí cái gì đều không thể ngăn cản hắn đối với lý t à n g phong sát ý ngút trời ngay tại kiếm này dương nỏ dương thời khắc phía trước cái kia nguyên bản liền quỷ dị hắc hà đột nhiên kịch liệt sôi trào một đạo người mặc văn tinh hắc bảo nam tử trung niên thân ảnh đạp không mà đến mặt mũi của hắn lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm bước ra một bước cũng chỉ là dùng một bước liền vững vàng đứng ở thừa tinh thuyền phía trước ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía âu dương trấn thiên chậm dai nói ra âu dương gia chủ ng có trích Trước Trước phải hay không quá không đem ta trích tinh điện ta trong quá tẩu. 187. Đào tẩu. đem để Đào Đào mắt. ở lý tàng phong trốn ở khoang thuyền chỗ tối hiện tại truyền t ố n g trận không dùng đến hắn m u ố n cho là mình chết chắc thế nhưng là nhìn thấy cái kia văn tinh nam tử trung niên m ặ c h ắ c b à o xuất hiện nhưng trong lòng không khỏi nhật an liền trước mắt lấy thực lực của hắn đối mặt âu dương chấn thiên dạng này hóa huyền hậu kỳ cường giả có thể nói là không có phần thắng chút nào mà vị này trích tinh điện cường giả đến có lẽ có thể thay đổi cái này từ cảnh chỉ vì hắn tự a hồ nhìn ra cái này trích tinh điện cùng trấn hải tông tự a hồ rất không hợp nhau âu dương trấn thiên nghe được người tới chất vấn sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước hắn hung hăng chừng mắt trước nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi nói tống nguyên đừng tưởng rằng ngươi là trích tinh điện người liền có thể ngăn cả ta giết con của ta hung thủ ngay tại trên thuyền này hôm nay ta thế tất yếu đem hắn chém thành m ô n mảnh tống nguyên thần sắc lạnh lùng quét mắt chung quanh đường ra cùng âu dương ra cứng giả khoe miệng nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh âu dương trấn tiên miệm ngươi miệm từng tiếng nói là con báo thủ có thể chớ nói t ta, ta t c quanh người hắn linh lực bắt đầu điên cuồng phun trào nước biển chung quanh cũng theo khí thế của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng tống nguyên không chút nào không sợ hai tay của hắn đeo tại sau lưng trên người văn tinh áo bào đen bay phần phật theo gió thử thiên toán lao nhân hắn quẻ tượng liền nhất định chuẩn xác không sai cho dù hung thủ thật ở trên thuyền cũng không tới phiên ngươi tại ta trích tinh điện thừa trên tinh thuyền dương a i hôm nay ngươi như khăng khăng muốn động thủ chính là cùng ta trích tinh điện tuyên chiến hai người đối thoại để bầu không khí càng t h ầ n trương trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc nổ lý tàng phong nghe âu dương trấn thiên lời nói không khỏi hơi nhướng mày thiên toán lao nhân xem ra chính là người này phát hiện tung tích của ta bất quá ta hiện tại đã tại thông huyền cảnh giới theo lý tới nói người này nên suy tính không ra mình mới là nghĩ tới đây lý tàng phong lắc đầu hiện tại nơi này không thể cùng đại võ so sánh với bất quá hắn nhìn xem cái này tống nguyên trong lời nói có gai chắc hẳn sẽ không dễ dàng để âu dương trấn thiên đạt được như vậy đến lúc đó thừa dịp loạn chạy trốn mới là thượng sách đúng lúc này đường ra hóa huyền trung kỳ cường giả đường hổ nhịn không được mở miệng tống nguyên ngươi đừng quá phép lối hôm nay hai nhà chúng ta liên thủ liền xem như trích t i n h điện cũng chưa chắc có thể ngăn được ta là con cháu báo thủ nói bốn người cùng nhau phóng thích khí thức để mặt biển k h u ấ y động không ngừng tống nguyên liếc qua r ụ c dịch đường ra đám người hư lạnh một tiếng một cái hóa huyền trung kỳ cũng dám ở trước mặt ta làm cản trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu bạc luân bản trên luân bản phù văn lấp lóe theo linh lực của hắn dốc vào luôn bàn xoay c h ậ m chậm từng đạo ánh sáng màu bạc hướng phía bốn phía k h u ế t tán ra đến đem thửa tinh thuyền bao phủ trong đó lực lượng cường đại trực tiếp đem đường ra âu dương ra hóa huyền cảnh ngoại thông huyền cảnh giới toàn bộ bức lui âu dương trấn thiên t h ấ y thế nổi giận gầm lên một tiếng tống nguyên ngươi coi thật sự là muốn động thủ tống nguyên không nói trong tay ngân vòng nhất chuyển một đạo ánh sáng màu bạc tựa như tia chấp hướng phía âu dương trấn thiên vọt tới âu dương trấn thiên sắc mặt chầm xuống trong lúc nhấc tay chính là một cái trận pháp xuất hiện trước người trận pháp hóa thành vòng xoay trực tiếp ngăn trở quang mang màu bạc công kích lý tàng phong nhìn về ph nói động thủ liền động thủ đây mới là suy nghĩ trong lòng của hắn tu hành như vậy à mà đường hổ cùng đường long gặp tống nguyên động thủ hai người cũng không do dự bay thẳng thân từ hai bên bọc đánh đường hổ trong tay xuất hiện một thanh t i ê u đốt lên ngọn lửa màu đen chừng đ a o hướng phía tống nguyên bộ tới ở trong bao phụ bọn hắn luyện hồn chi pháp có thể sờ thương tâm hồn đường lòng thì hai tay ngưng tụ ra một đoàn linh lực màu xanh lục hóa thành vô số đ ằ n g mạ hướng phía tống nguyên quấn quanh mà đi dây leo này bên trên đồng dạng có bọn hắn đường ra luyện hồn chi thuật tống nguyên thân hình l o ạ lên nhẹ nhõm tránh đi hai người công kích thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như xuyên thẳ cùng hai người công kích đụng vào nhau b ộ c phát ra đinh t h a i nhức góc tiếng oanh minh mỗi một lần va chạm đều dẫn phát không gian xung quanh một trận chấn động để ở phía dưới chiến đấu thông huyền cảnh các cường giả đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng mà tại phía trên chiến trường hôn luận này thông huyền cảnh các cường giả chiến đấu cũng là kịch liệt phi thường thừa tinh thuyền mười vị thông huyền cảnh thủ vệ cùng đ ư n g ra âu dương ra hai mươi mấy vị thông huyền cảnh cường giả rét đến khó phân thắng bại linh lực quang mang giao thoa lấp lóe phát thuật tiếng oanh minh đinh thái nhức ó c từng đạo cường đại linh lực chủng kích để không khí c u n g quanh phản phất đều bị nhét lửa thừa tinh thuyền trên không một tên thủ vệ trường thương trong tay lắp một cái mũi thương phun ra nuốt vào h à n mang như dao long xuất hải giống như đâm về một tên đường ra thông huyền cảnh cường giả cường giả kia phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc trong tay một thanh đ o ạ n nhận nhanh chóng vung đậy hóa thành một mảnh ba o quang đem t r ư ờ n g thương thế công đều ngăn cản hai người ngươi tới ta đi mỗi một lần công kích đều mang n g uy hiếp trí mạng hành khách chung quanh dọa đến nhau nhau trốn vào khoang thuyền sợ bị dư ba chiến đấu tác động đến một bên khác âu dương ra một tên thông huyền cảnh cường giả hai tay nhanh chóng kết tấn triệu hồi ra từng đạo màu đen lôi xả hướng phía thừa tinh thuyền bọn thủ vệ không khí bị xé nứt phát ra tư tư tiếng vang bọn thủ vệ vội vàng thi triển linh khí hộ thuẫn ngăn cản có thể cái kia màu đen lôi xài uy lực cực lớn hộ thuẫn đang không ngừng trùng kích và bắt đầu xuất hiện từng vết nứt mặc dù trích tinh điện nhân số có phần thiếu thế nhưng là thực lực cường hãn phối hợp ăn ý cùng cái này hai mươi mấy người ngược lại là đánh cho có đến có vệ ngay tại cái này thông huyền cảnh các cường giả giết đến hôn thiên hắc địa thời điểm trên bầu trời tống nguyên cùng âu dương chấn thiên đám người chiến đấu càng kịch liệt âu dương chấn thiên đám người chiến đấu càng kịch liệt âu dương chấn thiên gặp đường hổ cùng đ ư n g lòng công kích k h n g có thể gây tổn t h ư n g cho đến tống nguyên trong nháy mắt vô số đạo phù văn màu đen từ trong tay hắn bay ra trên không trung cấp tốc sen lẫn thành một cái cự đại màu đen trận pháp trận pháp này như là một vòng mặt trời màu đen tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại trong trận pháp vô số sợi tơ màu đen như xúc tu giống như hướng phía tống nguyên kéo dài mà đi chỗ đến không gian đều bị bóp méo đến không còn hình dáng tống nguyên sắc mặt nghiêm trọng không dám có chút chủ quan hắn đưa tay khe t r ố n g ngựa đầu chỉ lên trời hét lớn một tiếng tinh thần chi lực đến trong nháy mắt đen kỵ không tinh bầu trời trong nháy mắt b ộ c phát ra sáng trói tinh thần quan mang n h o nhao hướng vệ tống nguyên trong tay ngân luân quan g mang đại thịnh đem những tinh thần chi lực này đều hấp thu sau đó hắn đem ngân vòng hướng phía màu đen trận pháp đúng như nầy ngân vòng lôi cuốn lấy cường đại tinh thần chi lực như là một viên rơi xuống tinh thần hướng phía màu đen trận pháp đánh tới h oanh màu đen trận pháp cùng tinh thần chi lực va chạm trong nháy mắt b ộ c phát ra một đạo ánh sáng trói mắt năng lượng ba động cường đại như mánh liệt như thủy t r i ề u hướng bốn phía khuếch tán nước biển trung chương một trăm tám mươi bảy lao tàu hai quanh bị nguồn lực lượng này nhắc lên cao mấy trăm triệu sòng lớn giống như là biển gầm đường hồ cùng đường long thừa dịp cố năng lượng ba động này lần nữa hướng phía tống nguyên công tới đường hổ trường đao trong tay thiêu đốt lên càng thêm thịnh vượng ngọn lửa màu đen hắn đem toàn thân linh lực đều rót vào trong trường đao sau đó nhảy lên thật cao hướng phía tống nguyên bổ ra một đạo dài trừng mười trượng đao mang màu đen đao mang những nơi đi qua trời cao băng liệt đường long thì hai tay vung vậy không ngừng vô số đ ằ n g mạng từ trong tay hắn điên c u ồ n g tuân ra những dây leo này không chỉ có tốc độ cực nhanh mà lại tính bền dẻo cực mạnh phía trên còn lóe r a màu xanh lá đặc quang một khi bị c u lên hậu quả khó mà lường được tống nguyên thân hình lóe lên giống như một đạo như lưu quang tránh đi hai người công kích thân ả để cho người ta hoa mắt tránh đi công kích sau tống nguyên bỗng nhiên quay người hai tay nhanh chóng kết ấ n chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số ngôi sao hư ảnh những ngôi sao này hư ảnh hướng thẳng đến đường hổ cùng đường long ép đi đường hổ cùng đường long cảm nhận được tinh thần hư ảnh cường đại áp lực sắc mặt đại biến bọn hắn vội vàng thi triển ra chính mình phòng ngự mạnh nhất pháp thuật đường hổ đem trường đao đương ngang trước người trên thân đao ngọn lửa màu đen hình thành một cái cự đại hỏa diễm hộ đường long thì đem đằng mạn thu xạch về tại chính mình chung quanh hình thành một cái dây leo màu xanh lá hộ thu xạch về t h í n h mình c h n g quanh hình thành một cái dây leo màu a lá hộ t h u ẫ tinh thần hư ảnh cùng hai người lực trung kích cường đại để đường hổ cùng đường long liên tiếp lui về phía sau bọn hắn hộ thuẫn cũng tại tinh thần hư ảnh công kích đến bắt đầu xuất hiện vết rách âu dương trấn thiên t h ấ y thế trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới tống nguyên thực lực vậy mà cường đại như thế phía bên mình ba người liên thủ lại còn ở vào hạ phòng tống nguyên xem ra ngươi nhanh bước vào một bước kia tống nguyên thấy vậy vung vậy tinh bảo lời nói khinh đạm hừ biết vậy còn không lan câu nói này d ọ n g mang lấy mười phần trào p h u n g âu dương trấn thiên ngay này cái chán gân xanh nâng lên gầm thét một tiếng ngươi đừng muốn đắc ý nói âu dương trấn thiên hai tay bỗng nhiên vỗ cái kia màu đen trận pháp trong nháy mắt quang mang đại thịnh trong trận pháp đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen ma thủ ma thủ này chừng mấy trục trợ ư n g lớn nhỏ năm ngón tay như núi non giống như phẩm chất phía trên quấn quanh lấy phủ văn màu đen cùng khí tức q u ỷ dị đây là trận pháp đường vân một loại khác hiện hiện lý tàng phong cũng nghĩ sử dụng thế nhưng là hắn chưa tới hóa huyền cảnh giới không có cường đại như vậy lực lượng ma thủ hướng phía tống nguyên đột nhiên trộm tới tốc độ cực nhanh có thể nói là trong nháy mắt liền đi tới tống nguyên trước mặt tống nguyên nhìn xem đập vào mặt màu đen ma thủ hắn đem toàn thân linh lực đều dốc vào ngân vòng bên trong sau đó hai tay nằm ở ngân v một đạo sáng trói tinh thần chi quang t ừ ngân trong luân bán ra cùng màu đen ma mà thủ đụng vào nhóm anh lại là một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa lần này năng lượng ba động so trước đó càng thêm m á h liệt nước biển tại nguồn lực lượng này trùng kích vào đều bị trực tiếp bị bốc hơi thành trắng xóa hoàn toàn sương mù tràn ngập tại toàn bộ chiến trường phía trên lý tảng phong quan sát phía ngoài chiến đấu gặp tình hình này hắn biết đây là tốt nhất chạy trốn thời cơ hắn lặng lẽ hướng phía mạn thuyền phương hướng di động chuẩn bị thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều trên chiến đấu lúc tìm cơ hội chạy đi cái cây âu dương trấn thiên thi triển kết giới hắn nhìn qua cho hắn một chút một chút xíu thời gian là hắn có thể chỉ cần ra khỏi nơi này lại dùng truyền tống trận đến lúc đó hẳn là có thể an toàn một chút thế nhưng là ngay tại hắn sắp tiếp cận mạn thuyền thời điểm lần trước cái kia tại thừa trên tinh thuyền sử dụng gương bạc cái kia âu dương gia nam tử đột nhiên xuất hiện người kia không có xuất thủ một mực tại chung quanh hắn thấy có người biểu lộ dị thường trong tay cầm gương bạc đối với lý tàng phong phương hướng nhẹ nhàng n h ó á n g một cái gương bạc bên trong lập tức bắn ra một đạo q u a n mang đem lý tàng phong bao phủ trong đó lý tàng phong chỉ cảm thấy thân thể của mình cứng đờ phán phát bị một cố lực lượng vô hình trói buộc lại đồng thời trong cơ thể hắn linh lực bị dẫn ra đứng lên Cái kia lý tàng phong i khép ắ c này mất quát một tiếng cũng không che giấu trên thân buộc phát kim quang trực tiếp lấy kim cương tri lực tránh thoát trói buộc mà âu dương trấn thiên cùng đường hổ đường long nghe được tiếng la lập tức đưa ánh mắt về phía lý tàng phong trong mắt bọn họ lấp l ó e sắc ý không còn cùng tống nguyên dây dưa trực tiếp hướng lý tàng phong mà đi t i ệ u tử hôm nay là tử kỷ của ngươi âu dương trấn thiên giận dữ hét trong tay hắn ngưng tụ ra một thanh linh lực màu đen trường thương hướng phía lý tàng phong hung hăng đâm tới lần này hải triều c u ộ n cuộn để mặt biển phân liệt ra đến uy thế vô tận lý tàng phong nắm tay vận lực chuẩn bị thi triển diện thiên quyền pháp để mà chống cự nhưng tại lúc này tống nguyên thân ả n h vậy mà xuất hiện tại trước người hắn trong tay hắn ngân vòng nhanh chóng xoay tròn phát ra một đạo ánh sáng màu bạc đem âu dương trấn thiên trường thường cẳn lại âu dương trấn thiên có ta ở đây ngươi mơ tưởng tống nguyên nhìn thoáng qua lý tàng phong lập tức trực tiếp đối với âu dương trấn thiên nói âu dương trấn thiên thấy thế càng thêm phẫn nộ tống nguyên đừng tưởng rằng ngươi là trích tinh đ i ệ người n ta liền thật không dám động tới ngươi ngươi lại ngăn cả ta hôm nay ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết nói đi hai tay của hắn bay lên bên cạnh trực tiếp xuất hiện mấy chục cây trường thương màu đen hướng thẳng đến tống nguyên công tới đường h ổ cùng đường lòng cùng cái kia sử dụng gương bạc hóa huyền cảnh giới cường giả cũng là vọt thẳng lấy lý tàng phong mà đi ba người vây giết lý tàng phong tuyệt không đường sống gặp tình hình này nguy cấp tiểu vũ trực tiếp từ lý tàng phong trong ngực bay ra sau lưng nàng mời đối với kim s tàn mát tức ra khí đường đại. long t còn tại cảm thán nhưng là sau một khắc hai người bọn họ liền bị ngọn lửa màu vàng đánh trúng hết thảm một tiếng thân thể bay rớt ra ngoài âu dương chấn thiên thấy cảnh này trường thương trong tay như cồn phong bạo vũ giống như hướng phía tống nguyên thứ đi Muốn tống hắn phá nơi này phá vây mà đi. mà vây t nguyên một bên ngăn cản âu dương trấn thiên công kích vừa hướng lý tàng phong hô tiểu tử ngươi còn đứng ngơi đó làm gì lý tàng phong không biết vì cái gì đối phương sẽ như vậy giúp hắn giờ phút này chỉ có thể đối với hắn có chút cảm kích gật đầu lập tức liền muốn lấy rời đi nhưng là cái kia nắm giữ gương bạc nam tử lần nữa thi triển gương bạc cái kia chiếu sáng bên dưới hẩn chứa c h â n văn rất có áp chế hiệu quả chủ nhân ngươi đi trước phá trượt i ể u vũ mười cánh vũ bầy trong tay cầm kim kiếm rất có chơi đủa tính chất hết thệ coi chừng lý tàng phong dặn dò một câu liền hướng về kết giới kia mà đi trên đường còn có thông huyền cảnh giới người còn muốn cản hắn thế nhưng là giới m ộ t quyền lúc nãy đ ẹ p người kia chìm vào hải địa đi vào kết giới này bên cạnh lý tàng phong linh lực như tơ tìm kiếm mà đi không ra một lát vậy mà liền đem kết giới mở ra một cái động lớn âu dương chấn thiên thấy cảnh này gọi thẳng không có khả năng kết giới này cho dù là hắn đến phá cũng muốn nửa ngày mới có thể lý tàng phong làm sao có thể không đến mấy cái hô hấp không đợi hắn phản ứng lý tàng phong đã cùng tiểu vũ chạy ra kết giới lại tại hắn lao ra trong nháy mắt hắn cấp tốc xuất ra truyền t ố n g trận bàn hắn đem trận bàn kích hoạt trong chốc lát truyền tống trận bàn quang mang đại thịnh một đạo quan g mang đem lý tàng phong bao phủ trong đó âu dương trấn thiên nhìn thấy lý tàng phong lại muốn chạy trốn chạy trong lòng giận dữ hắn liều lĩnh hướng phía lý tàng phong vào tới muốn ngăn cản hắn thế nhưng là tống nguyên lại chăm chú đ ố i lại ở hắn âu dương trấn thiên người hôm nay ai cũng đừng nghĩ rết tống nguyên lạnh lùng nói trong tay hắn ngân luôn quan g mang đại thịnh từng đạo cường đại tinh thần c h i lực hướng phía âu dương trấn thiên vào tới âu dương trấn thiên không thể không dừng bước lại toàn lực ngăn cản tống nguyên công kích ngay tại âu dương trấn thiên cùng tống nguyên lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt thời điểm lý tàng phong thân ảnh tại trong quan mang dần, dần biến mất. Trước tàng t 188, phòng đầu giá. Lý tàng phong h giá, đầu lý âu n ảnh tại t r y ề n tống trận quang mang bên trong dần dần tiêu tán, âu dương ầ dần n tán, d tiêu Âu trấn thiên thanh trận lâm như là như lôi đình nổ vàng chấn động đến nước biển chung quanh cũng vì đó bước lên hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên cái tiêu màu đen trận văn ma thủ to lớn liền hướng phía tống nguyên hung hăng trộm tới tống nguyên sắc mặt lạnh lùng trong tay ngân vòng phi t ố c xoay tròn tinh thần chi lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đạo m à n s á nóng ánh đem âu dương trấn thiên công kích đều ngăn lại hắn cười lạnh đạo âu dương trấn thiên ta nói qua hôm nay ngươi là ai cũng giết không được âu dương trấn thiên giận quá thành cười tốt tốt tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực hắn nói đi hai tay bỗng nhiên chắp tay trước ngực phù văn màu đen tại lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một viên quang cầu màu đen trong quang cầu ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diện phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến tống nguyên trong tay hắn ngân vòng đống nhiên vung lên tinh thần chi lực tại quanh người hắn ngưng tụ thành một đạo to lớn của sáng xông thẳng tới chân trời trong cột ánh sáng vô số ngôi sao hư ảnh hiện hiện trực tiếp đem vùng thiên đ ị a n à y đều bao phủ trong đó hai người công kích trên không trung va chạm b ộ c phát ra tiếng vang kinh thiên động điện năng lượng ba động cường đại quét sạch bốn phía toàn bộ thừa tinh thuyền đều tại kịch liệt bị chấn động đường hổ cùng đường long bị cố năng lượng ba động này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau lý tàng phong chạy lúc này đường hổ cũng không muốn nhiều dây dưa trực tiếp đối với đường long nói ra tiểu tử kia hẳn là chạy không được bao xa chúng ta đổi đường long nhẹ gật đầu hai người cấp tốc hướng phía hai phe mà đi cùng lúc đó lý tàng phong đã thông qua truyền t ố n g trận rời khỏi nơi này xuất hiện trong nháy mắt hắn có chút không quá yên tâm lúc này lại lần nữa sử dụng truyền t ố n g trận pháp còn tốt tại thừa trên tinh thuyền làm nhiều chút mà chờ hắn lại lần nữa lúc cũng đã xuất hiện tại một mảnh xa lạ hải vực bốn phía hoàn toàn yên tĩnh chỉ có sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đá ngầm thanh âm cùng vừa rồi kịch chiến hình ảnh hoàn toàn khác biệt lý tàng phong thở dài nhẹ nhõm trong lòng âm thầm may mắn chính mình trốn qua một kiếp nhưng là có âu dương chấn thiên trong miệm nói cái tia thiên toán lao n h â tại trong lòng của hắn hay là bất an không、được. được làm cái trận pháp hoàn toàn che đậy tự thân không phải vậy vẫn có thể bị suy tính ra lý tàng phong âm thầm tính toán chủ nhân chúng ta sau đó làm sao bây giờ tiểu vũ từ lý tàng phong trong ngực bay ra mười đối với kim sĩ cánh chim nhẹ nhàng gỗ tản mắt ra kim quang nhàn nhạt, nhạt thực lực của nàng lý tàng phong nhưng nhìn ở trong mắt hóa huyền sơ kỳ lại có thể ngăn cản một tên trung kỳ cùng sơ kỳ thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ nhưng là lý tàng phong vẫn còn có chút lo lắng tiểu nha đầu này khôi phục ký ức bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này hắn phi hành sau hai canh giờ tìm được một chỗ nhìn có chút hoang vu đảo nhỏ lẩn trốn đi đồng thời vì an toàn hắn ở trên đảo bố trí rất nhiều trận pháp kết giới nhưng là che đậy thiên cơ kết giới không tốt lắm làm chủ yếu là khuyết thiếu vật liệu thiên cơ là trời minh chính đại nhân sinh cơ thuộc tiên thiên tri linh muốn che lấp phải dùng một chút âm thuộc tính không thấy ánh mặt trời trí tà âm vật hắn hiện tại có thể bố trí một cái ngắn ngủi có thể để người suy tính không ra được trận pháp kết giới nhưng là muốn tùy ý mà động trả lại dùng những vật kia tiểu vũ ta không tiện ra ngoài người đi thay ta tìm những vật này trở về lý tàng phong đem vật mình muốn toàn bộ viết cho nàng tiểu vũ nghe mình có thể ra ngoài lúc này liên tục gật đầu lý tàng phong thấy vậy lúc này dặn dò không cần ham chơi không nên gây chuyện bên ngoài hiện tại còn nguy hiểm biết vậy ta đi một lát sẽ trở lại đến không đợi lý tàng phong nói xong tiểu vũ liền dẫn một vệ kim quan g biến mất không thấy gì nữa lý tàng phong lắc đầu lập tức để phỉ thúy thanh trúc xà thủ vệ phương này tốt như vậy để cho người ta nhìn nơi này là yêu thú chiếm cứ chi địa bàn giao bố trí xong hết thảy hắn liền bắt đầu tĩnh tâm tu luyện hóa huyền cảnh giới chiến đấu cho hắn quá nhiều rung động đồng thời cũng cho hắn rất nhiều cảm thụ thừa dịp nhất cổ tắc khí nói không chừng có thể phá cảnh ngay tại lúc này linh thạch không đủ nhiều bị tiểu vũ tiêu hao hơn phân nữa lý tàng phong thở dài một tiếng mình làm một cái tiểu tụ linh trận hấp thu xung quanh du tán linh lực như vậy hai ba ngày thời gian nhoáng một cái l i ề n q u a cái này khiến hắn lại bắt đầu nghiên cứu thần thông của mình chi thuật hắn bố trí tiểu kết giới không ngừng đánh quên hết tất cả phản phất đạt tới một loại không linh cảnh giới giới lý tàng phong đắm chìm tại trong tu luyện quyền phong như sấm mỗi một quyền đều mang lăng lệ linh lực ba đ ộ đây là hắn lực tại linh lực kết hợp uy lực to lớn lực phá hoại kinh người tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại kia cảnh giới huyền diệu bên trong lực cùng linh lực dung hợp hắn giới quyền kết giới tại hắn trong lúc bất chi bất giác dần dần tăng g ã hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở không t r u n g ta thành công lý t à n g phong rốt cục phát giác được dị dạng hắn ngừng trong tay động tác túi đầu nhìn xem chính mình dưới quyền kết giới nguyên bản kiên cố kết giới vậy mà tại quyền phong của hắn bên dưới như là giấy mỏng giống như bị x é n ứ t thậm chí ngay cả một tia chống cự vết tích đều không có lưu lại trong lòng của hắn chấn động trong mắt lóe lên một tia k i n h hỉ chẳng lẽ thần thông của ta lại có thể b à i trừ kết giới phòng ngự thần thông như thế để hắn có thể nói c ù n hỉ không thôi nên biết kết giới phòng ngự Từ trước đến nay lý tàng r phong trong mắt lóe lên một tia phong mang hắn lập tức bắt đầu thí nghiệm một tay vung vẩy thần nghiệm khai động cấp tốc liền ở chung quanh bố trí mấy đạo khác biệt cường độ kết giới sau đó nhắm mắt lại vận chuyển linh lực lực tùy theo mà chết hướng không dùng diệt thiên q u y ề n pháp vẫn như c ũ là q u y ề n phong như điện hướng phía kết giới oanh kích mà đi oanh vê anh vê anh q u y ề n phong trổ đến kết giới như là yếu ớt pha lê giống như vỡ nát tan cảnh thậm chí ngay cả những cái kia hắn trổ bố trí cao dài kết giới cũng tại q u y ề n phong của hắn bên dưới trèo trống không quá một lát lý tàng phong càng đánh càng hư phấn q u y ề n phong càng lăng lệ thẳng đến chung quanh đã không còn một vật quả là thế lý tàng phong thu q u y ề n mà đứng trong mắt tràn đầy hư p ấ n thần thông của hắn không chỉ có thể bài trừ kết giới thậm chí còn có thể tại bài trừ kết giới đồng thời đem trong kết giới linh lực hấp thu chuyển hóa làm lực lượng của mình đó là vạn linh thân thể thực đang hấp thu. mà hắn có loại năng lực này đơn giản người tiên nếu là vận dụng thỏa đáng hắn trong chiến đấu cơ hồ có thể nói là đứng ở thế bất bại ngay tại hắn cao hứng thời khắc nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ ba động lý tàng phong hơi n h ú n mày lập tức thu liễm khí tức có người đến trong lòng của hắn cảnh giác ánh mắt xuyên tấu qua trận pháp khe hở hướng phía ba động phương hướng nhìn lại chỉ gặp xa xa trên mặt biển một vệ kim quang hiện lên sau đó tiểu vũ thân ả n h xuất hiện trên không trung thấy là tiểu vũ h ắ n thở dài một hơi hắn bị âu dương chấn thiên truy sát có chút khó tả dù sao hiện tại nhưng không có tống nguyên có thể giút hắn cái này nếu tới bên trên vậy hắn coi như lành lạnh tiểu vũ trong tay mang theo một cái cái túi nhỏ mang trên mặt mấy phần vẽ đắc ý h i ệ n nhiên lần này ra ngoài thu hoạch tương đối khá chủ nhân ta trở về tiểu vũ bay đến lý tàng phong trước mặt đem trong tay cái túi đưa cho hắn cười hy hy nói thứ ngươi muốn ta đều tìm đến còn thuận tiện mang theo một chút linh dược trở về làm sao trở về muộn như vậy lý tàng phong tiếp nhận cái túi mở ra xem bên trong quả nhiên tràn đầy các loại âm thuộc tính vật liệu thậm chí còn có một ít hiếm thấy linh dược hắn nhìn xem tiểu vũ mang theo một tia h ỏ tham ngươi không ở bên ngoài mặt gây phiền t o á i gì đi tiểu vũ t r ư ớ mắt hiển nhiên có chú Bất quá rất quá nhanh hắn liên tục lắc, để lý i ê n tục lắp, để tàng phong a nói ra, Yên tâm n ra, y ê qua một câu sau đó liền bắt đầu công việc lưu đủ lên hắn lấy ra trong túi vật liệu sau đó lấy ra một cái thanh đồng trật bàn bắt đầu ở phía trên bố trí lên che đậy thiền cơ trật pháp trật pháp này bố trí với hắn mà nói khả năng rất đơn giản nhưng là muốn tại cái này lớn chừng bàn tay trên trận bàn khắc họa vậy thì có một chút độ khó hắn hết sức chăm chú vùi đầu vào trận pháp bố trí bên trong trong tay thanh đồng trên trận bàn từng đạo phức tạp phụ văn dần dần thành hình đầu ngón tay của hắn ngưng tụ linh lực như là thợ điêu khắc giống như t i n h chuẩn tại trên trận bàn khắc họa lấy mỗi một đạo đường vân những phủ văn này không chỉ cần phải chính xác không sai còn muốn cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra cộng m ì n h mới có thể chân chính phát huy ra che đậy thiên cơ hiệu quả thời gian từng phút từng giây trôi qua lý tàng phong tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại trận pháp bố trí bên trong ngoại giới hết thệ phán phất đều không có quan hệ gì với hắn. tiểu vũ thì đứng bình tĩnh ở một bên nhìn xem l ý tàng phong trong tay trận bàn dần dần tản mát ra quang mang nhàn nhạt chủ nhân trận pháp này thật có thể che đậy thiên cơ tiểu vũ nhịn không được hỏi lý tàng phong không có ngầm đầu vẫn như cũ chuyên trú vào trong tay trận bàn nhẹ giọng hồi đáp đường vân cùng thiên tài địa linh kết hợp lẫn nhau phối hợp bởi vậy lại dùng linh l ự c t h ô i động thiên cơ liền sẽ bị che đậy mặc dù có âu dương chấn thiên trong miệng cái k i a thiên toán lao nhân tồn tại dạng này nghĩ đến cũng vô pháp tùy t i ệ n suy tính ra vị trí của chúng ta tiểu vũ nhẹ gật đầu mặc dù nàng đối với trận pháp dốt đặc cắn mai nhưng nhìn thấy ly tàng phong thật tình như thế trả lời n rốt cục trải qua gần hai canh giờ khắc họa sau lý tàng phong ngừng trong tay động tác hắn thở dài nhẹ nhõm trong mắt l ó e lên một tiên mọi mệt nhưng càng nhiều hơn chính là hài lòng thanh đồng trên trận bàn lit nha lit nhít phù văn đã toàn bộ khắc họa hoàn tất giữa trận bàn lần lần tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức trận pháp đã thành sau đó chỉ cần kích hoạt nó liền có thể che đậy thiên cơ lý tàng phong thấp giọng nói ra hai tay của hắn bấm n i ệ m pháp quyết trong m i ệ n g mặc niệm c h ú ngữ linh lực chậm rãi rót vào trong trận bàn theo linh lực rớt vào trên trận bàn phù văn dần dần sáng lên t h n g đạo quang mang từ trên trận bàn lưu chuyển mà ra tạo thành một cái phức tạp con tr quang trận chậm rãi lên không cuối cùng tại lý tàng phong cùng tiểu vũ hướng trên đỉnh đầu tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng đem toàn bộ đảo nhỏ đều bao phủ trong đó thu lý tàng phong thấy vậy khé quát một tiếng trận pháp kia lúc này gom sau đó bao phủ tại trên người hắn như là có một tầng màng mỏng trong suốt lý tàng phong đưa tay nhìn qua lời nói mang theo một tia mừng rỡ thành công hiện tại che đậy trận pháp cũng có thần thông cũng có sau đó chính là nên đột phá hóa huyền cảnh giới nhưng là hiện tại linh thạch nhưng là có chút khan hiếm bất quá hắn cũng không lo lắng h ắ n hiện tại có thể đi khắp nơi động lấy thủ đoạn của hắn đổi lấy linh thạch h ẳ n là không vấn đề gì hắn hướng về tiểu vũ hỏi thăm một chút gần nhất hải đảo liền hướng nơi đó mà đi đương nhiên dung mạo của hắn đã có chỗ biến hóa hắn ở trên đường nghe tiểu vũ miêu tả không tìm được chính mình còn tới bắc hải còn tại thế lực của đường ra phạm vi mà hắn lần này tiến về hòn đảo chính là đường ra có chút chủ yếu sinh hồn đảo lý tàng phong đứng tại sinh hồn đảo bên bờ nhìn qua trước mắt rộn rộn r à n g ràng phi thường náo nhiệt cảnh tượng trong lòng không khỏi cảm t h ắ n hòn đảo này không hổ là đường ra có chút trọng yếu cứ điểm trên đường phố ngựa xe như nước vãng lai người tu luyện nối liền không dứt các loại cửa hàng rực rỡ mươn màu tiếng giao hàng liên tiếp hắn ở trên đảo tìm một chỗ không đáng chú ý khách sạn đặt chân làm sơ chỉnh đôn sau liền dẫn chính mình tiện tay chế tác giản dị trận pháp tiến về ở trên đảo lớn nhất phòng đấu giá trên đường đi hắn tận lực thu liêm khí thức đem thực lực chân thật của mình ẩ n tàng đến cực kỳ chặt chẽ để tránh đưa tới phiền phái không cần thiết bước vào phòng đấu giá bên trong rộng rãi sáng tỏ trang trí đồ trang sức đến vàng son lộng lấy đông đảo người tu luyện tại trong sảnh nói chuyện với nhau có thể là thưởng thức biểu hiện ra trên đài kỳ chân dị bảo lý tàng phong trực tiếp đi hướng quầy hạng đối với tên kia phụ trách tiếp đai tu sĩ trung niên nói ra ta có nhiều thứ muốn ủy th tu sĩ trung niên nguyên bản đang có đầu không lộn xộn sửa sang lấy ngọc giàn trong tay nghe nói như thế động tác dừng một chút chậm rãi n g n g đầu ánh mắt như xem k ỳ giống như tại lý tàng phong trên thân trên dưới đánh giá một phen trong con mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc tựa hồ đang suy nghĩ trước mắt cái này nhìn như phổ thông thanh niên đến tột u c ũ n g có thể xuất ra vật hi hắn gì bất quá nhiều năm nghề nghiệp tố dưỡng để hắn rất nhanh khôi phục lễ phép dáng tươi cười nói ra xin các hạ đi theo ta lý tàng phong đi theo tu sĩ trung niên sau lưng xuyên qua rộn, rộn ràng ràng đại sảnh dọc theo một đầu hơi có vẻ mở tối hành lang đi tới một gian mật, thất. mật thất không lớn. bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy tản ra quang mang nhu hỏa dạ minh châu đem toàn bộ gian phòng chiếu lên trong suốt lý tàng phong t ừ trong nhẫn chữ vật xuất ra tự mình chế tác t r ậ n pháp nhẹ nhàng đặt lên bản nói ra huyền hòa trận đây là một cái công kích t r ậ n pháp toàn lực thi triển bên dưới uy lực có thể có thông huyền sơ kỳ chi uy hẳn thấy bởi vì vật liệu có hạn chế tác lúc lại có chút vội vàng trận pháp đường còn không đủ trôi chạy phù văn điêu khắc cũng hơi có vẻ thô giáp chỉnh thể lộ ra m ư ơ i phần đơn sơ nhưng mà tu sĩ trung niên phản ứng lại hoàn toàn ra khỏi lý tàng phong dự kiến ngay tại hắn nhìn thấy trên b à n trận pháp trong nháy mắt con mắt đột nhiên phát sáng lên ánh mắt kia tựa như ngạ lan g nhìn thấy con mồi bình thường tràn đầy tham lam kinh hỉ hô hấp của hắn trong nháy mắt dồn dập lên thanh âm đều có chút có chút phát run mang theo khó có thể tin ngự a khí hỏi các h ạ trận pháp này là ngươi chế nói liền không kịp chờ đợi d ỗ i ra hai tay đem trận pháp nâng lên càng không ngừng đánh giá ánh mắt tại trận pháp mỗi một chỗ chi tiết lặp đi lặp lại du tẩu phảng phất muốn đem nó xem t ấ u lý tàng phong khẽ gật đầu hắn thực sự không rõ đối phương tại sao lại kích động như thế nhưng vẫn là cố gắng bảo trì chấn định nói ra chính là Bất quá ta t quá hắn, hắn vừa nói c ế t quý lâu hãng bao một h an bên i ơ ngón tay cái lên trong ánh mắt tràn đầy khâm phục lý tàng phong trong lòng máy kinh vốn cho rằng trận pháp này chỉ là miễn cưỡng có thể đem ra được không nghĩ tới lại đạt được cao như vậy đánh giá hắn nhữ mày trong mắt l ó e lên một tiếng n g h i hoặc tu sĩ trung niên thấy thế vội vàng giải thích nói công tử có chỗ không biết bây giờ cái này trấn hải t ô n g trận pháp tạo nghệ cao nhất thuộc về âu dưng ơ ra nhưng là bọn hắn không chế lấy trận pháp chế tác cùng nơi phát ra ngày bình thường chỗ bán đấu giá đều là chút mười phần cấp thấp trận pháp giống ngài dạng này tinh diệu trận pháp tại chúng ta chỗ này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy nói đến chỗ này tu sĩ trung niên lại xích lại gần một chút trên mặt chất đầy lịnh lọt dáng tươi cười công tử như vậy cao siêu trận pháp chế tác kỹ nghệ n à y sau như còn có tác phẩm xuất sắc có thể nhất định phải ưu tiên cân nhắc phòng đấu giá chúng ta a lý tàng phong âm thầm lữ lưỡi không nghĩ tới chính mình tiện tay chế tác trận pháp lại có như vậy giá trị mặt ngoài hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc chỉ là khẽ vất c ằ m hắn kỳ thật cũng không thèm để ý những này tán dương trong lòng chỉ muốn có thể đổi lấy đầy đủ linh thạch đột phá hóa huyền cảnh giới c h ú c các vị độc giả thật to bọn họ chúc mừng năm mới Trước Thiên Trước Thiên、lý、Tàng、phong、tử tu trung tán thôi tr dương cùng chuyện cái Liêu Liêu Lý liền nghiên nói với nhau sau, liền đem cái kêu Hành Hành Phong không sĩ đem bị lý tàng phong thu đến trung niên nhân kia mời sớm đi vào hiện trường hắn tìm cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh tọa h ạ g i ờ phút này trong tràng tiếng người huyên áo các phương tu sĩ giấu trong lòng khác biệt mục đích hội tụ ở này hoặc là lạ chân dị bảo hoặc là công pháp bí tịch mà lý tàng phong ánh mắt từ đầu đến cuối tại cái kia sắp biểu hiện ra hạn chế trận pháp trên đài đấu giá đúng lúc này đấu giá sư thân mang một bộ hoa lệ trường bảo nghệ bước, bước chân trầm ổn đi đến đài đến trong tay hắn giơ lên cao cao một kiện tản g a tia sáng kỳ dị q u ầ áo cao giọng nói ra chư vị lại nhìn cái này thanh hòa mát áo áo này lai lịch bất、phàm. chính là dùng một đầu hóa huyền cảnh giới xanh tấm h hỏa mãng làn da tỉ mỉ chế tác mà thành nó sức phòng ngự k i n h người thông huyền cảnh giới lại là hỏa thuộc tính bất luận cái gì công kích đều khó mà thương nó mảy may lời vừa nói ra dưới đài trong nháy mắt s ô i trào đám người trâu đầu ghẹ thai trong mắt tràn đầy k h á t vọng giá khởi đầu một mươi linh thạch đầu giá sư thanh em vang lên lần nữa như hồng trung giống như quanh quần tại phòng đấu giá bên trong một mươi một một một vị thân mang áo đen tu sĩ dẫn đầu ra giá trong thanh em lộ ra một cỗ nhất định phải được khí thế m ư ơ i ba một vị mặt tròn tu sĩ trung niên không cam lòng yếu thế cấp tốc tăng giá một mươi tám một vị tóc trắng xóa lại láo giả tinh thần quát h ư ớ c không nhanh không chậm rơ lên trong tay thẻ số nhìn nội t ì n h thâm hậu phi thường cạnh tranh âm thanh liên tiếp sóng sau cao hơn sóng trước không khí hiện trường càng nhiệt liệt sau đó món bảo vật này coi như lợi hại hơn đấu giá sư thanh âm lần nữa hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân hắn quay người từ phía sau trên khay cầm lấy một cái phong cách cổ xưa hộ từ từ mở ra một đạo quan g mang trong nháy mắt nở rộ đây là tụ linh châu có thể hội tụ phương viên chăm dặm linh lực tăng lên rất nhiều tốc độ tu luyện giá khởi đầu, m ớ i một vòng cạnh tranh lại bắt đầu đám người ngươi tranh ta đoạn không ai n h ư ờ n g a i lý tàng phong ngồi ở trong góc có chút hăng hái mà nhìn xem đây hết thảy hắn có chút xoa sờ lên c ằ m nhẹ dọn l ầ m b ầ m những thứ kia sắc thực k i ệ n kiện bất phàm chỉ tiếc không có một cái là ta lúc này cần thiết lời tuy như vậy nhưng hắn trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn h i ệ n nhiên quan sát trận này kịch liệt cạnh tranh đối với hắn mà nói cũng là một loại khắc nghiệm vui thú Rốt cuộc, lý tàng phong chế tác trận Tàng tác cuộc, chế Lý lên bàn Phong mang giá. pháp bị đầu đ ầ u giá sư một phen đặc sắc giới thiệu cường điệu cường điệu n ó chỗ tinh diệu cùng hiếm thấy trình độ trong nháy mắt đốt lên không khí hiện trường trận này tên là huyền hỏa t r ậ n pháp mặc kệ là bố trí tốt hơn theo thân mang theo chỉ cần không đến một thành linh lực rót vào trong đó liền có thể phóng xuất ra có thể so với thông huyền cảnh giới sơ kỳ toàn lực công kích đ ầ u giá sư vừa r ứ t lời dưới đài liền có người cao giọng ra giá không cần nhiều lời vật này ta ra năm mươi linh thạch năm mươi ngươi còn muốn mua trợ pháp ta ra một trăm linh bao giá tiếng như, như thủy triều không ngừng dâng lên lý tàng phong nhìn xem cái này nhiệt liệt chẳng cảnh trong lòng mặc dù bình tĩnh nhưng cũng không khỏi nổi lên vẻ đ ắ c ý không nghĩ tới chính mình nhất thời cao h ứ n g chế tác trận pháp càng như thế được h o a n nên bất quá nghĩ đến cũng là dù sao trận pháp vật này chỉ cần bố trí thỏa đáng sau người thi pháp thân nhập trong đó có thể nói chỉ dùng thần niệm công kích khống chế là được đồng thời không đến một tầng linh lực liền có thể thi triển có thể so với thông huyền cảnh giới công kích như vậy làm sao có thể không được h o a n nên ngay tại giá cả một đường tiêu thăng đến một trăm năm mươi không không linh t h ạ c h lúc cái kêu bị lý t ả n g phong một mực treo ở trên người từ phương tám nên linh đột nhiên nhẹ nhàng vang lên đó là liêu chỉ yên đưa cho hắn chỉ có cùng hắn có huyết mạch đặc thù người liên hệ tiếp cận mới có thể vang lên mà tại cái này trấn hải trong tông có thể cùng hắn có huyết mạch người liên hệ vậy cũng chỉ có một cái liêu hành tiên lý tàng phong lập tức kích động lên hắn cấp tốc ngắm nhìn một phía chỉ thấy đám người bên trong có một vị người mặc h ắ c b à o nam tử trung niên ngồi ngay ngắn ở hắn phụ cận cái kêu bề ngoài cùng l i ế u dịch chi có tám phần tương tự hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ so l i ế u dịch chi càng phải xoáy hơn mấy phần như vậy lý tàng phong một chút liền nhận ra đó chính là hắn chưa bao giờ gặp ngoại công liễu hành tiên lý tàng phong cố nén nội tâm kích động không có lập tức tiến lên nhận nhau nơi đây ngư long hô tạp tuy tiện nhận quen có lẽ sẽ cho ngoại công mang đến phiền phức thế là hắn hay là bất động thanh sắc ở một bên ngồi thằng đến hắn chỗ bán đấu giá trận pháp bị đấu giá được một trăm tám mươi linh hạch bởi vậy hắn ngược lại là vô tâm lại quan sát cái khác cứ như vậy chờ đến phòng đấu giá kết thúc hội đấu giá kết thúc sau lý tàng phong đang làm việc nhân viên dẫn dắt bên dưới đi tới hậu trường nơi này so với trước trận ồn ào náo động lộ ra đặc biệt t n tĩnh ánh đèn dịu dịu vẩy vào bày ra chỉnh tề các loại đồ vật bên trên ẩn ẩ n tản ra ánh sáng nhạt nam tử trung niên kia sớm đã chờ đợi đã lâu gặp lý tàng phong tiền đến trên mặt lập tức chất đầy nhận tình dáng tươi cười bước nhanh tiến lên đón hai tay d â n một cái phong cách cổ xưa thanh đồng bản. tư thái mười phần cung tính quý khách ngài có thể tính tới ngài trận pháp tại lần này đấu giá bên trong rực rỡ hà o quang hết thể đập đến một trăm tám mươi linh thạch đều tại cái này thanh đồng bàn bên trong ngài x i n cầm lấy thanh âm của hắn ôn hòa k h á c h k h í trong ánh mắt tràn đầy linh loạn lý tàng phong có chút những mày nghe được đối phương sau cũng không có lập tức tiếp nhận thanh đồng bàn mà là ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên ánh mắt bình tĩnh nói theo ta được biết quý hãng luôn luôn muốn rút ra đấu giá đoạt được linh thạch hai thành làm ích lợi cái này hắn không có đem nói cho hết lời nhưng ý tứ đã rất rõ ràng nam tử trung niên nghe nói vội vàng k h tay nụ cười trên mặt càng xá lạ trong giọng nói mang theo vài phần vội vàng giải thích công tử ngài có thể tuyệt đối đừng nói như vậy giống ngài cao như vậy phẩm chất tinh diệu tuyệt luân trận pháp tại chúng ta chỗ này đấu giá vậy đơn giản chính là cho phòng đấu giá chúng ta làm dạng dỡ thêm vinh dự kiếm đủ nhân khỉ à. chỉ bằng điểm ấy ta làm sao còn có thể có ý tốt lại thu ngài linh t h ậ h đ ầ u hắn vừa nói một bên tiến lên một bước lôi kéo ly tàn g phong cánh tay thái độ cực kỳ thân mật công tử ngài có chỗ không biết từ khi ngài trên trận pháp đấu giá báo trước mấy ngày nay đến hỏi thăm tu sĩ đơn giản đạp phá bậc cửa phòng đấu giá chúng ta nổi tiếng đều đi theo nước lên thì thuyền lên lý tàng phong lẳng lặng nghe t h ầ n s ắ c chưa biến chỉ là khẽ gật đầu nam tử trung niên thấy thế cảm thấy có hy vọng vội vàng rèn sắt khi còn nóng công tử ngài nếu là còn có như vậy tinh diệu t r ấ t pháp có thể nhất định phải lại giao cho ta a ta hướng ngài cam đoan lần sau nhất định cho ngài đánh giá giá tiền cao hơn mà lại vì biểu đạt thành ý của chúng ta lần sau chỉ lấy lấy ngài một thành đ í c h lợi ngài thấy thế nào lý tàng phong nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nam tử trung niên người này ngược lại là khôn khéo lại biết được b i báo kể từ đó ngày sau hợp tác cũng là bớt lo ý niệm tới đây khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên tiện tay ném ra ngoài một cái khác trận pháp trận pháp này bị một tầng ánh sáng nhạt bao phủ nhìn như phổ thông trận này tên là bắt phương tuyệt hơi thở khí tức có thể thu liếm trong trận pháp tất cả mọi người khí tức cảnh giới vô luận tu vi cao thấp ở trong trận đều có thể ẩn nấp đến không có chút nào vết tích lý tàng phong không nhanh không chậm giới thiệu nói nam tử trung niên con mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên không kịp chờ đợi tiếp nhận trận pháp cẩn thận chu lao đấy trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ hắn nhẹ nhàng vuốt ve trận pháp đường vân trong miệng càng không ngừng tán thưởng tốt trận thật sự là tốt trận a công tử ngài yên tâm có trước đó kinh nghiệm lại thêm trận pháp này chỗ đặc biệt ta nhất định cho ngài đánh ra một cái để ngài hài lòng ra tốt hắn vừa nói một bên vỗ lồng ngực của mình lộ ra một bộ lời thề son sắt bộ dáng lý tàng phong nhìn xem bộ dáng của hắn trong lòng hiểu rõ khe vớt c ằ m vậy làm phiền nếu là lần này giá cả cũng có thể để cho ta hài lòng ngày sau không thể thiếu còn có hợp tác nam tử trung niên n g h e chút trên mặt trong bụng n ở hoa liên tục gật đầu công tử yên tâm ngài liền đợi đến nhìn t ô a lý tàng phong cất kỹ thanh đồng bàn quay người rời đi nam tử trung niên một mực theo đến cửa ra vào đưa mắt nhìn lý tàng phong thân ảnh biến mất tại cuối hành lang còn đứng ở cửa ra vào không chỗ ở nhìn quanh trong miệng tự lẩm bẩm lần này thật đúng là ép đến bảo có người trẻ tuổi này trận pháp về sau phòng đấu giá chúng ta muốn không lửa hỏa cũng khó khăn à. h á n phảng phất đã thấy phòng đấu giá tương lai môn đình ngược thị sinh ý thịnh vượng cảnh tượng trong mắt lóe ra mong đợi q u a n mang hồi lâu mới quay người trở lại hậu trường tiếp tục là trận tiếp theo đấu giá làm chuẩn bị mà lý tàng phong ra phòng đấu giá liền thi triển cảm giác tìm liễu hành thiên p h ư vị lập tức đi theo liễu hành thiên ý đồm cái thời cơ thích hợp cho thấy thân phận liễu hành thiên ở trong thành lưu lại không ít thời g nhất là tìm không ít quán rượu mỗi đến một chỗ liền đốt rượu ngon ngược lại là cái liêu dịch chi có thể liều một trận liền như vậy thẳng đến t r ạ n g vạn g tối hắn mới bay ra sinh hồn đảo lý tàng phong theo ở phía sau lập tức hơi nhúng mày sau đó liền hướng dưới biển một độn bất quá trong chốc lát liền có ba cái người mặc người áo lam đi tới hắn vừa rồi trô đứng chi đ ị a đại ca muốn hay không độc thủ có một người nói trong lời nói mang theo vội vàng ở giữa trung niên nam nhân kia thanh âm khàn khàn mà chấm thấp giống như giấy giáp ma sát đầu tiên chờ chút đã cái này còn tại sinh hồn đảo pha vi tùy tiện xuất thủ nếu như bị nơi này chấn hải sứ phát hiện coi như phiền phức lớn chúng ta lại cùng một đoạn đường tìm thời cơ thích hợp hay là đại ca anh minh bên cạnh một người khác vội vàng phụ hòa nói trên mặt chất đầy định nọt dáng tươi cười đồng thời cảnh giác quan sát đến b ộ t phía sợ gây nên người bên ngoài chú ý sau đó ba người liền hướng về liêu hành thiên mau chóng bay đi bên này lý tàng phong chờ bọn hắn sau khi đi nổi lên mặt nước tiểu vũ lại bất mãn nói bất quá liền hai cái thông huyền sơ kỳ một tên trung kỳ chủ nhân ngươi không đến mức cẩn thận như vậy đi để cho ta xuất thủ bọn hắn ngay cả cơ hội phản ứng đều không có lý tàng phong phụ hòa nàng ta biết ngươi lợi hại thế nhưng là cẩn thận một chút luôn luôn không sai đợi đến bọn hắn có năm chắc động thủ thời điểm vậy chúng ta cũng động thủ coi như vạn vô nhất thất tiểu vũ nghe mặc dù vẫn còn có chút không tình nguyện nhưng cũng minh bạch lý tàng phong nói có đạo lý đành phải nếp miệng thất ta vậy liền nghe ngươi lý tàng phong mang theo tiểu vũ tiếp tục lặng yên không một tiếng động đi theo cái kêu ba cái người áo lam cùng l i ê u hành thiên sau l ư n g á n h t r ă n g nguyên quang vẩy vào trên mặt biển lân lân ba quán g tỏa ra bọn hắn tiến lên thân ảnh l i ê u hành thiên tựa hồ hồn nhiên không biết nguy hiểm tới gần có thể lý tàng phong cũng không dám có chút lời biếng linh lực tại thể nội lặng yên vận chuyển tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống rốt cục tại rời xa sinh hồn đảo một khoảng cách sau ba cái người á o lam cảm thấy thời cơ đã đến bọn hắn nhìn nhau trong mắt lóe lên một tiên g o a n lệ lập tức tăng thêm tốc độ hiện lên tam giác chi thế đem liễu hành thiên bao bọc vây quanh liễu hành thiên giờ phút này phát giác được dị dạng bỗng nhiên dừng thân hình ánh mắt cảnh giác quét mắt t r u n g quanh ba người trên người linh lực cũng bắt đầu chậm dài phun trào ba vị đây là ý gì bớt nói nhiều lời đem ở trên đ ầ u giá hội đập đến bảo vật d a o ra thà cho ngươi khỏi chết cầm đầu người á o lam hung tợn ó i ra trong tay nắm chặt một thanh tản da ư qua lưới dao liễu hành tiên nghe này hư lạnh một tiếng chỉ bằng ba người, các người tiểu cũng dám ngấp nghẽ lao phu đồ vật h ừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí một cái khác người áo lam gầm k é t một tiếng dẫn đầu phát động công kích trong tay hắn pháp khí trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo hào quang màu đen giống như một đạo tia chớp màu đen hướng về liễu hành thiên màu tróng bay đi liễu hành thiên không chút hoang mang trước người một đạo linh khí hộ thuận trong nháy mắt tại trước người hắn ngưng tụ ánh sáng màu đen đánh trúng hộ thuẫn phát ra một tiếng trầm mượn tiếng vang toé lên tầng tầng gợn sóng linh lực cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng cầm đầu người áo lam hô to một tiếng ba người gào thét bao t á p linh lực đem liếu hành t i ê n bao phủ trong đó đúng lúc này lý tàng phong hét lớn một tiếng liêu tiền bối ta đến giúp ngươi theo một tiếng này la lên lý tàng phong quanh thân linh lực tăng vọt tứ tượng h u y ễ n thân trong nháy mắt hiện hiện chỉ gặp một đầu to lớn thanh long xoay quanh tại đỉnh đầu hắn bạch hổ chu tước huyền vũ phân loại ba bên tản mát ra khí thế cường đại tứ tượng h u y ễ n thân bóng người to lớn tản ra uy nghiêm khí t ứ c để vây công liếu hành t i ê n ba người trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách máy liệt trong lòng sợ hai không thôi ba người còn chưa kịp làm ra phản ứng bạch hổ chu tước huyền vũ tựa như, như mũi tên rời cùng bay nào mà、ra. bạch hổ mở ra miệng to như chậu máu một n g ụ m nuốt lấy một cái thông huyền sơ kỳ người áo lam chu tước vũ cánh bay cao trong miệng phun ra lửa cháy hừng hực đem một cái khác người áo lam trong nháy mắt thôn p h ệ huyền vũ thì là vung vung đầu rắn cái đôi đ e m người cuối cùng toàn bộ nuốt sống toàn bộ quá trình như như điện quan g hỏa thạch cấp tốc trong c h ư ớ c mắt ba cái người áo lam liền đã thân tử hồn diệt liễu hành thiên nhìn xem đột nhiên xuất hiện cũng thể hiện ra thực lực cường đại lý tàng phong trong mắt vẻ cảnh giác nhất thời hắn vô ý thức lui lại một bước tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng uy hiếp lý tàng phong nhìn ra liễu hành thiên cảnh giác liễu hành thiên nhìn thấy thanh linh mạch trong n y mắt trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ ánh mắt của hắn trợn tròn lên tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi ngươi là của liễu gia ta người trong thanh âm hắn mang theo vẻ run rẩy lý tàng phong vội vàng thu hồi linh lực cung kính nói ra ngoại công ta là lý tàng phong nghe được lý tàng phong danh tự là họ lý liễu hành thiên sửng sốt một chút sau đó giật mình nhớ lại cái gì liễu hành thiên tiến lên một bước quan sát tỉ mỉ lấy lý tàng phong ngươi là n g u y ệ nhi hải tử đúng vậy ngoại công lý tàng phong nhẹ gật đầu các loại lý tàng phong vừa nói xong liễu hành thiên liền một tay lấy hắn ôm vào trong ngực trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang Chương 190, phá cảnh. Chương 190, phá cảnh. liêu hành thiên đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên bước chân không tự chủ được hướng về phía trước bước đi hắn giang hai cánh tay đ ỗ n g nhiên đem l ý tảng phong chăm chú ôm vào trong l ự c cái này ôm một cái phản phất đã dùng hết toàn thân hắn khí lực phản phất muốn đem những năm này tách rời chỗ bỏ qua thân tình toàn bộ toàn bộ bù lại hai cánh tay của hắn tựa như lúc bằng sắt bình thường chăm chú bao quanh lý tảng phong thân thể khe run lý tàng phong bị bất thình lình ôm làm cho có chút vây người cũng không biết là trước kia nguyên chủ chỉ có cùng phụ thân ký ức cũng không có những thân nhân khác quan tâm hay là giờ phút này nội tâm tình cảm quá mức nồng đậm cái mũi của hắn đ ỗ n g nhiên chua chua tựa hồ chỉ cần lại nhẹ nhàng đụng một cái nước mắt liền sẽ tràn mi mà ra thời gian phảng phất tại giờ khác này đ ứ n g im thật lâu liễu hành thiên tài chậm rãi bông ra lý tàng phong hai tay của hắn khẽ r u n nhẹ nhàng đỡ lấy lý tàng phong bạ vai trong mắt tràn đầy n u hòa tự ái h ắ tỉ mỉ ngắm nghĩa lý tàng phong khuôn mặt ánh mắt của hắn từ lý tàng phong cái chán từ, từ giống, giống t liệu hành tiên giờ phút này cũng là cảm khái nói ra năm đó mẫu thân ngươi bị người đuổi giết mà ta ngay tại đột phá cảnh giới thời kỳ mấu chốt chờ ta sau khi đột phá liền muốn lấy tìm những người kia báo thủ nhưng là vừa mới đi ra liền bị tiếp ứng đi liệu hành tiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia ảm đạo thở dài nếu không phải là bởi vì ta mẫu thân ngươi nàng cũng sẽ không x á u lý tàng phong lắc đầu đưa tay vô vô bờ vai của hắn sau đó nói ngoại công chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi cái kia sát hại mẫu thân hung thủ ta đã giết chỉ là hát thủ phía sau màn là cái này t r ấ n hại tông tá môn m một trong số đó nhưng là cụ thể là ai ta không biết cũng không có hỏi tham gia đến liêu hành tiên nghe được vấn đề này sắp mặt cũng là một chút nghiêm túc lên việc này ta cũng có biết được ta cũng trong bóng tối thu thập manh mối liêu hành tiên sau khi nói đến đây lý tàng phong năng đủ rõ ràng cảm giác được cơn giận của hắn tại bay lên tốt ngoại công nơi này không phải nơi ở đâu vừa rồi đánh nhau đoán chừng sẽ hấp dẫn người đến chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi l i ê u hành thiên nhẹ gật đầu lập tức cởi mở nói ra ngươi nói đúng đi ngoại công d ẫ n ngươi đi thiên đũ hát đ ả o nơi đó là của ta địa bàn không ai dám động tới ngươi một c ọ n tóc gáy nói đi l i ê u hành thiên lôi kéo lý tàng phong tay thân hình nói lên hai người hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa m à u t r ó n g bay đi trên đường đi l i ê u hành thiên n h ấ c bên cạnh phi hành một bên cho lý tàng phong giảng thuật hắn từ tiểu thế giới đến nơi này kinh lịch năm đó ta sau khi đột phá được sau khi đi không nghĩ tới đi lần này chính là mấy chục năm l i ê u hành tiên trong thanh âm mang theo một tia cảng khái ta đầu tiên là tại lăng gia nhưng là về sau lại chuyển tới đường ra b ă n g vào một thân bản sự đạt được đường ra thưởng thức bị phái đi c h ấ n thủ thiên lũ h ắ c đảo thành c h ấ n hải sứ lý tàng phong nghe đến đó cũng không biết chính mình có nên hay không nói mình giết đường giá hai cái công tử bất quá hắn nhìn một chút l i ê u hành tiên tin tức này nên chuyển vào trong thai của hắn đi nhưng nhìn đến l i ê u hành tiên như vậy rõ ràng hắn ngược lại không tốt nói cái gì l i ê u hành tiên tiếp tục nói những năm này ta vẫn muốn hỏi thăm một chút liên quan tới đại võ tiệu thế giới sự tỉnh đáng tiếc phương này tin tức đoạt tuyệt lại không ai có thể tự do xuyên thẳng qua tiểu thế giới nhưng là không nghĩ tới hôm nay tại nơi này gặp ngươi thật sự là ý trời ạ liễu hành thiên vô vô lý tàng phong bà vai trong mắt tràn đầy vui mừng h ả o tiểu tử không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi thật là làm cho ta cái này là ngoại công mặc cảm a chúng ta liệu ra thiên linh mạch càng đi về phía sau cảnh giới thì càng khó tăng lên không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đột phá đến tình trạng như thế thật sự là thiên tài nghĩ đến vừa rồi lý tàng phong trong nháy mắt liền giết ba cái thông huyền cảnh giới người liễu hành thiên trong mắt thưởng thức chính là càng sâu lý tàng phong bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ sờ lên cái mũi k i ê m tốn nói ra ngoại công quá khen ta chỉ là vận khí tốt thôi liễu hành thiên cười ha ha vận khí tốt vận khí cũng là thực lực một bộ phận hai người một đường chuyện trò vui vẻ bầu không khí mười phần hòa hợp đúng lúc này liễu hành thiên đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì tiếng cười im bặt mà dừng sắc mặt cũng là hơi đổi ngự khí cũng biến thành nghiêm túc lên tàng phong ngoại công hỏi ngươi một sự kiện ngươi muốn thành thật trả lời lý tàng phong gặp liễu hành thiên vẻ mặt nghiêm túc cũng là biết hắn muốn hỏi cái gì ngoại công ngươi hỏi liễu hành thiên trầm giọng nói ra Cái chiều cùng kia giết đường Việt, đường cùng Âu Dương ra Âu Dương người, ra thanh đường đường Dương Dương chẳng Âu Âu lý ẽ ngươi? l tàng phong nhẹ g gật đầu ngữ khí bình tĩnh ta biết nhưng ta khi đó không có lựa chọn nào khác bọn hắn khi người quả đáng ta nếu không phản kích sẽ chỉ mặc người chém giết sau đó lý tàng phong đem chính mình gặp phải sự tình nói ra liễu hành tiên nghe xong lý tàng phong giải thích lúc này phẫn n ộ quát những thứ hôn chứng này ỉ vào gia tộc bối cảnh liền vô pháp vô thiên ngươi cứu được bọn hắn bọn hắn vậy mà lấy b á n trả ơn cái này chấn h ả i tông người cũng quá không đem chúng ta hạ giới người tới coi ra gì hắn hít sâu một hơi vỗ vô lý tàng phong bà vai lập tức nói ra tàng phong ngươi yên tâm có ngoại công tại tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi đường ra cùng âu dương ra nếu là muốn giết người vậy liền để bọn hắn trước từ ta trên thi thể bước qua đi nghe được liễu hành thiên lời nói kiên quyết như thế lý tàng phong trong lòng ấm áp đây chính là người nhà a tạ ơn ngoại công bất quá ngươi yên tâm đi liền bọn hắn những thủ đoạn này còn không gây thương tổn được ta liễu hành thiên nghe này cười lên ha h a đối với ta liễu hành thiên cháu trai có thể không thể so với bất luận kẻ nào kém bát đại gia thì thế nào hai nhà thiên tiêu còn không phải làm theo chết bởi tôn nhi ta trong tay hai người sau đó lại làm một đường phi nhanh tại s a o hai canh giờ bọn hắn cuối cùng là đi vào thiên đ ú hát đảo xa xa nhìn lại thiên ú hát đảo ở trên đảo không hát vụ quấn không thấy ánh mặt trời nhất là tại ban đêm càng là đen kỵ không gì sánh được mà nên có lửa đèn sáng tỏ cũng là xa xa phát huy nó ánh lửa sáng tỏ như vậy ở trên đảo xem như thông tin ê sáng tỏ liễu hành tiên mang theo lý tàng phong đắp xuống ở trên đảo lập tức có mấy tên người mặc áo đen c h ấ n hải vệ tiến lên đón cung kính hành lễ liều lão ngươi trở về liễu hành tiên nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía lý tàng phong ngự a khí h uy nghiêm vị này là ta quý khách kể từ hôm nay các ngươi muốn sống tốt chiêu đ ã i không được lãnh đạo mấy tên tu sĩ nghe vậy liền hội vàng gật đầu xưng lạ nhìn về phía lý tàng phong trong ánh mắt cũng nhiều mấy phần kính sợ dù sao bọn hắn chỉ có biết huyền cảnh giới mà l i ê u hành thiên là thông huyền trung kỳ cũng là đường ra bổ nhiệm c h ấ n hải sứ l i ê u hành thiên phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra sau đó mang theo lý tàng phong đi vào đảo trung ương một tòa đại điện tại trên đường này lý tàng phong nhìn thấy không ngừng có người đối với l i ê u hành thiên hành lễ mà lại dân chúng trong thành cũng là đối với l i ê u hành thiên mười phần cung kính trong đại điện bày biện phong cách cổ xưa treo trên tường mấy tấm cổ lão bức tranh thản g a nhàn nhạt linh lực ba động có tụ tập linh lực công hiệu liễu hành thiên chỉ chỉ một bên chỗ ngồi tàng phong ngồi đi nơi này là địa bàn của ta ngươi có thể yên tâm lý tàng phong nhẹ gật đầu sau khi ngồi xuống ngắm nhìn một phía trong lòng không khỏi cảm thán ngoại công ở chỗ này địa vị quả nhiên không phải bình thường l i ê u hành tiên ngồi tại chủ vị bưng lên một ly t r à n h ấ p một miếng sau đó nhìn về phía lý tàng phong trong giọng nói mang theo một tia lo lắng tàng phong sau đó ngươi có tính toán ứng gì dù sao hắn nhưng là g ế t đường ra cùng âu dương ra người lý tàng phong trầm ngâm một lát chậm rãi nói ra ngoại công ta dự định trước tiên ở nơi này bế quan một đoạn thời gian đột phá hóa huyền cảnh giới như vậy cũng tốt càng có thực lực tự vệ liễu hành tiên nghe được lý tàng phong nói đến hóa huyền cảnh giới cả người đều trực tiếp đứng lên hắn có thể nghĩ đến lý tàng phong một người thuấn sát ba người sợ là thông huyền trung kỳ đi lên một chút có lẽ còn có chút kỳ ngộ nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới lý tàng phong là thông huyền đ ỉ n h phong mà lại lập tức liền muốn bước ra một bước kia hắn thu hành trăm năm đều không có đến nơi một bước lại bị hắn cháu trai đã đặt thành liễu hành thiên nhìn về phía lý tàng phong trong mắt mang theo tự ngạo cái này dù sao cũng là ngoại tôn của hắn hóa huyền cảnh giới đến cảnh giới này cũng coi là có thể tại cái này trên biển mênh mông xưng bám một phương tốt không hổ là nguyện nhi như tử ngoại công ủng hộ ngươi bất quá đột phá hóa huyền cảnh giới cũng không phải là chuyện dễ n g ư ơ i cần gì tài nguyên cứ mở miệng ngoại công bất kể như thế nào nhất định toàn lực ủng hộ lý tàng phong trong lòng ấm áp vừa cười vừa nói t ạ ơn ngoại công bất quá ta đã có đầy đủ linh thạch tạm thời không cần cái khác tài nguyên liêu hành thiên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc a n g ư ơ i từ nơi nào lấy tới nhiều linh thạch như vậy lý tàng phong liền đem mình tại trên đấu giá hội bán ra trận pháp sự t ì n h nói đơn giản một lần liêu hành thiên nghe xong lập tức cười lên ha h a hảo tiểu tử không nghĩ tới cái tia tại phòng đấu giá nhất là lửa nóng trận pháp là ngươi làm ra thật là làm cho ta cái này là ngoại công lau mắt mà nhìn lý tàng phong mỉm、cười. trong giọng nói mang theo một tia khiêm tốn ngoại công quá khen chỉ là một ít thủ đoạn thôi liễu hành tiên k h o á t tay á o trong giọng nói mang theo một tia càng khái người đứa nhỏ này thật sự là càng ngày càng để cho ta thích bất quá ngươi cũng muốn coi chừng đường ra cùng âu dương ra đều không phải là loại lương thiện bọn hắn tuyệt sẽ không tùy tiện buông thang ngươi lý tàng phong nhẹ gật đầu ngoại công yên tâm ta sẽ cẩn thận liễu hành tiên trầm ngâm một lát sau đó từ trong ngực lấy ra một viên n g ọ c giản đưa cho lý tàng phong đây là ta nhiều năm tu luyện tâm đắc mặc dù không biết có thể hay không đối với ngươi có thu hoạch gì nhưng ngươi cũng có thể cầm lấy đi tham khảo có lẽ đối với người đột phá hóa huyền cảnh giới có chỗ trợ giúp lý tàng phong biết thứ này đối với mình không có gì trợ giúp nhưng là cũng không tốt cự tuyệt liễu hành thiên hào ý lúc này tiếp nhận ngọc giản tạ ơn ngoại công liễu hành thiên k h o á t tay áo trong giọng nói mang theo một tia tử ái người trong nhà không nói hai nhà nói người đi nghỉ trước đi có gì cần cứ việc nói cho ta biết lý tàng phong nhẹ gật đầu đứng dậy cáo từ đi ra đại điện sau lý tàng phong thở dài nhẹ nhõm trong lòng cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm có ngoại công duy trì như vậy hắn rốt cuộc không cần cô quân phân chiến lý tàng phong ở trên trời tối t ă m đ ả o gián xếp lại sau liền một đầu đâm vào bế quan tu luyện bên trong hắn nơi bế quan là liễu hành thiên đặc biệt vì hắn lựa chọn ở vào hòn đảo chỗ sâu một chỗ sơn động bí ẩn nơi này t ĩ n h mịch sâu thẳm linh lực dồi dào là tuyệt hào chỗ tu luyện liễu hành thiên mặc dù thân là trấn h ả i sứ ngày bình thường sự vụ bận rộn nhưng vẫn như cũ thường xuyên dành thời gian đến đây t h ă m viếng lý tàng phong hắn sẽ mang đến các loại chân quý tài nguyên tu luyện cho dù lý tàng phong biểu thị tạm thời không cần hắn vẫn kiên chỉ đem những tài nguyên này chất đầy sơn động một góc chuẩn bị lý tàng phong bất cứ tình huống nào hắn bố trí thả linh trận điên cuồng hấp thu không ngừng đánh thẳng vào hóa huyền cảnh giới hàng rào mà ở trên trời tối tăm đảo bên ngoài đường ra cùng âu dương ra truy t r a hành động còn tại tiến hành bọn hắn phái ra rất nhiều nhân thủ bốn chỗ nghe ngóng lý tàng phong hạ là c r a nhất định phải t r a cho ta mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn đem cái kia lý tàng phong tìm ra đường tiên h báo một quyền nện ở trên mặt bàn cái bàn trong nháy mắt hóa thành m ộ t miệng một vị trưởng lao nói ra gia chủ chúng ta đã vận dụng tất cả quan hệ nhưng vẫn là không thu hoạch được gì cái kia lý tàng phong tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng coi như âu dương trấn thiên lại đi mời thiên toán lao nhân cũng là không có kết quả đường thiên bá trong mắt lóe lên một tia âm tàn thử ta cũng không tin hắn có thể tránh cả một đời tiếp tục gia tăng điều tra cường độ ta cũng không tin hắn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta âu dương ra bên này gia chủ âu dương trấn thiên cũng là đồng dạng phẫn nộ hắn rõ ràng chỉ thiếu chút nữa liền có thể giết lý tàng phong có thể cái k i a tống nguyên lại ngăn chở hắn cũng là từ nơi này sau lý tàng phong liền biến mất không thấy mặc kệ hắn dùng cái gì thủ đoạn cũng không tìm tới bởi vậy hắn cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp chỉ cần có người có thể cung cấp lý tàng phong manh mối liền sẽ cho trọng thưởng thời gian như róc rách dòng nước lạng yên không một tiếng động chạy qua nhưng cũng chứng kiến lấy lý tàng phong mỗi một phút mỗi một giây thuế biến trong mật thất linh lực mờ mịt giống như một tấm lụa mỏng tràn ngập tại b ố n phía lý tàng phong ngồi ngay ngắn ở tụ linh trên bệ đá quanh thân bị một tầng ánh sáng dịu dịu choáng ba o khỏa hô hấp của hắn kéo dài mà bình ổn mỗi một lần t h ổ nạp đều giống như tại cùng thiên địa ở giữa linh khí cộng minh những ngày qua bê quan tu luyện để linh lực của hắn như mãnh liệt thủy triều càng hùng hồn bao la hưng vĩ hóa huyền cảnh giới hàng rào vốn là tại hải tâm nham địa chỉ kém một bước bây giờ lý tàng phong chậm rãi hai mắt nhắm lại thân n i ệ m chìm vào thể nội chuyên chú cảm giác phủ hải chi bên trong biến hóa chỉ gặp cái k i ê u mười đoa kim liên đang trải qua một trận kỳ diệu thuế biến nguyên bản đứng im cánh hoa bây giờ có chút rung động giống như là được trao cho sinh mệnh sức sống tại phủ biển linh lực chi đợt bên trong khẽ đ u n g đưa bọn chúng không còn là cứng nhắc linh lực cụ tượng mà là chân chính sống lại mỗi một cánh hoa giang ra mỗi một tiêu mạch lạc lưu truyền đều biểu thị hóa huyền cảnh giới diễn biến đột phá hóa huyền động tính tất nhiên không nhỏ làm không cẩn thận sẽ còn đưa tới phiền t o á i không cần thiết lý tàng phong tự lẩm bẩm than hắn thần nghiệm k h ẽ động trong ngực thanh đồng trận bàn liền từ bay mà ra nương theo lấy một trận thanh thúy vụ vũ âm thanh trên trận bàn liên tiếp bắn ra cái này đến cái khác tiểu xào trận kỳ mỗi một mặt trận kỳ đều tản ra nhàn nhạt huyền quang những trận kỳ kia giống như là nhận lấy lực lượng vô hình dẫn dắt tinh chuẩn cắm ở mật thất các ngóng n á c h đây cũng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị đoạn tuyệt trận pháp trận này có thể ngăn cách trong ngoài trên phạm vi lớn giảm xuống hắn đột phá lúc sinh ra đ ộ n tĩnh tiểu vũ hắn cùng trên cánh tay phỉ thúy thanh trúc xà nhào lùi sang một bên nhìn xem ly tàng phòng chuẩn bị phá cảnh tĩnh mịch sâu thảm sơn động trong kết giới mấy chục vạn linh thạch bị lý tàng phong toàn bộ thông qua thích linh trận pháp phóng thích mà ra tại trong kết giới lý tàng phong quanh thân bị nồng đậm linh lực bao vây linh khí đã nồng đậm đến liền ngay cả y phục của hắn đều bị có chút t h ấ m ướp hắn tại hải tâm nham vốn là chỉ thiếu một chút mà thôi giờ phút này có linh lực thoải mái hắn đã hoàn toàn đắm chìm tại đột phá hóa huyền cảnh giới mấu chốt giai đoạn không nghĩ tới chủ nhân cảnh giới đều đội kịp ta tiểu vũ ngồi tại phỉ thúy thanh trúc xà trên đầu ngữ khí hơi xúc đậu phải biết lúc trước lý tàng phong thực lực bất quá biết huyền nhi đã không nghĩ tới đều đến hóa huy phỉ thúy thanh trúc xà liền như là bị hóa đá bình thường động cũng không dám động liền ngay cả lưới rắn cũng không dám p h ơ n ra lý tàng phong thần nhiệm chăm chú khóa lại thể nội phủ hải cái kia mười đoá kim liên tại linh lực tầm bổ bên dưới càng lộ ra linh động cánh hoa rung động càng kịch liệt t h ư ợ n h ư là sống tới một dạng bọn chúng rút đi màu vàng lộ ra vô cùng chân thật sen cán phía dưới phủ hải chi địa cái kia màu vàng linh chỉ vậy mà cũng tại rút đi nhan sắc biến hóa thành thành tịnh tinh khiết không gì sánh được linh dịch không nghĩ tới đột phá thông huyền linh dịch màu vàng thế mà tại đột phá hóa huyền lúc giống như tạp chất một dạng bị đội tản ra lý tàng phong thần nghiệm đọc quan sát chính mình phủ hải phát sinh hết thảy kim chỉ trở nên tinh khiết sau đột nhiên trói mắt quang mang từ trong đó một đoá kim liên bên trong nở rộ mà ra ánh sáng trói mắt kia tại phủ hải bên trong sáng trói không gì sánh được hoa sen này bên trong vậy mà ngưng kết hình người của ta quang mang tàn đi lý tàng phong phát hiện trong hoa sen kia ngồi xếp bằng một cái hắn một cái nho nhỏ hắn giống như tử vật chỉ là lý tàng phong năng đủ nhìn thấy có linh khí bị hắn hấp thu ngay sau đó cái khác kim liên cũng nhao, nhao hưởng ứng quang mang đan vào một chỗ theo quang mang tàn đi lý tàng phong cẩn thận quan sát phát hiện mỗi một cái kim liên bên trong đều có một cái nho nhỏ giờ phút này tổng cộng có mười cái hắn đây là tình huống như thế nào lý tàng phong mười phần không hiểu hắn đại muốn đột phá lúc hỏi thăm tiểu vũ tiểu vũ đột phá hóa huyền lý tàng phong hy vọng có thể cho hắn một chút kinh nghiệm thế nhưng là tiểu vũ nói cùng hắn không giống với tiểu vũ phủ hại là từng cây cánh chim màu và nóng g cùng hắn hoàn toàn khác biệt mặc kệ nó trước đột phá cảnh giới linh lực điên cuồng mà tràn vào trong cơ thể của hắn giống như là sóng biển m á n h liệt vớt bờ biển lý tàng phong chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là một cái động không đáy không ngừng mà hút vào ngoại giới linh lực nhưng là luôn cảm giác kém một chút theo thời gian trôi qua lý tàng phong linh lực trong cơ thể càng hắn gái kia mười cái tiểu nhân không ngừng hấp t h u từ từ biến thành một người đại mập mạp tựa hồ liền muốn nước vỡ một dạng hắn phủ hải hàng rào tại linh lực này trùng kích và o bắt đầu xuất hiện vết rách thông huyền là do bên trên đột phá không nghĩ tới hoa huyền cảnh giới là do tả hữu phát triển nhưng là hàng rào này vì cái gì luôn luôn kém một chút lý tàng phong nhìn xem cái kia phủ hải hàng rào mặc dù xuất hiện vết rách nhưng là vẫn chỉ kém một chút xíu phản phất còn kém một chút mới có thể đánh vỡ kém một chút cái gì mắt thấy linh thạch muốn tiêu hao hầu như không còn lý tàng phong cũng không thể không bối rối sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về hướng trong hoa sen kia mười cái tiểu bản tử. khi í ẩn hoa sen tạo ra mà ra đồ vật tất nhiên sẽ không như thế đơn giản lý tàng phong phỏng đoán như vậy lúc này lấy thần n i ệ m dò xét tập hòa và ở trong phát hiện chính mình là có thể khống chế tiểu mập mạp này lập tức thần n i ệ m trớ ra hoa thành từng sợi sợi tơ một thần phân mười kết nối mười cái tiểu bản tử ăn nhiều như vậy linh lực cũng nên dùng điểm ra tới Đi. đồ đem cái phiên tiếp tới cái kia kia trực có rách Phong thu nhỏ hàng hàng lên lên, bản Tàng bay vọt vết Lý ý mà rào, rào vết dạn càng lúc càng lớn phản g phất chỉ thiếu một chút thế nhưng là những cái kia tiểu b à n tử đã là đụng mắt nổi đom đóm đầu óc choáng váng cũng không thể cứ như vậy từ b ỏ a cho ta dùng sức một chút mười cái tiểu nhân nghe được lý tàng phong lời nói trong nháy mắt tương dung cùng một chỗ biến thành một cái cự đại lý tàng phong như vậy tại hắn phủ hải bên trong nhìn ngược lại là kinh n g ư ờ i như thế giống như lớn còn cất dấu chiêu này đúng không lý tàng phong không nghĩ tới mười cái tiểu nhân còn có thể dung hợp đó là hắn thần nhậm cầm không do hắn suy nghĩ một cái cự đại tiểu bản tử lý tàng phong hai tay chống vết tưởng không ngừng dùng sức k h u ô nhưng mặt n ỏ đỏ đều l mà hắn h u y nhưng g i ư không có chú ý tới chính mình biến thành thân tên mập mạp này trên người tiểu nhân chính lặng yên xuất hiện từng đầu nhỏ xíu vết rách những vết rách này như mạng nghệ lan tràn thậm chí ngay cả dưới da màu đỏ mạch máu đều bại lộ ở bên ngoài phảng phất một giây sau thân thể này liền sẽ triệt để tan giã cùng lúc đó ngoại giới tiểu vũ lại mắt thấy một trận kinh tâm động phách nguy cơ nàng hoảng sợ nhìn xem lý tàng phong thân thể bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn vết dạng nguyên bản tràn ngập sinh cơ khí tức cũng biến thành yếu ớt không khỏi tinh hô không xong chủ nhân bản nguyên vỡ vụn tiểu vũ lòng nóng như lửa đốt vây quanh lý tàng phong nhanh chóng xoay tròn trong thanh â m mang theo tiếng khóc nước n ở chủ nhân chủ nhân ngươi mau tỉnh lại mau dừng lại à nhưng vô luận nàng như thế nào la lên lý tàng phong đều không phản ứng chút nào thân n i ệ m của hắm chìm tại phủ hải đột phá bên trong quá mức thâm trầm tiếp tục như vậy chủ nhân sẽ ch tại i ể cái này hóa huyền cảnh giới chỉ có sống và chết hai loại kết cục phủi hải bên trong lý tàng phong lúc này mới rốt cục phát giác được tiểu bàn người dị dạng nhìn xem nó dần dần không còn chút sức lực nào không khỏi nhớ mày nhìn ngươi bộ dáng này cũng không được ca nói đi hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn trong ao sen linh khí như là nghe được triệu hoán trong nháy mắt mánh liệt hội tụ hóa thành hai cái linh lực cực lớn đại thủ mang theo khí thế bằng bạc hung hăng đập hướng cái k i a đạo hàng rào rốt cục tại một tiếng đinh thai nhức g ó c trong tiếng oanh minh thần g k i a kiên cố hàng rào ầm vàng sụp đổ một cố cường đại lực lượng từ lý tàng phong thể nội bộc phát mà ra trên người hắn vết rách lúc này phục hồi như cũ mà tiểu mập mạp kia lý tàng phong cũng là vừa hóa thành chín về tới hoa sen ở trong lý tàng phong chậm rãi mở hai mắt ra cũng không cảm giác được ngay lúc đó hưng hiểm chỉ là trong mắt lóe ra vẻ h ư n h ấ n hắn cảm nhận được trong cơ thể mình cái tia sôi trào mãnh liệt lực lượng phản phất mình đã trở thành chúa tể phiến thiên địa này đây chính là hóa huyền cảnh giới lực lượng sao quả nhiên vô cùng c ư ờ n g đại lý tàng phong tự lẩm bẩm hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lực cảm giác của mình đạt được tăng lên cực lớn hết thẻ chung quanh đều trở nên càng thêm rõ ràng chủ nhân ngươi có thể làm ta sợ muốn chết tiểu vũ bay đến thai của hắn bên cạnh không ngừng mà nhắc tới lý tàng phong còn có chút lơ đ ễ n cho là không có gì thế nhưng là khi hắn nghe được tiểu vũ nói hắn bắt đầu kém chút tan dạch cho không khỏi nghĩ mà sợ ta liền một mực vì cái gì hóa huyền cảnh giới lại so với thông huyền cảnh giới đột phá đứng lên nhẹ nhõm nguyên lai、like、mình phủ hải bên trong ngưng kết ra mấy cái kia tiểu bản tử là chính mình bản nguyên bản nguyên bản thể ta vậy mà dùng bản nguyên đi phá cảnh lý tàng phong không khỏi cười ngây nô một tiếng cái này bản nguyên chính là mệnh của hắn a nếu là vừa rồi bản nguyên biến mất vậy hắn liền treo bất quá còn tốt hắn phá cảnh thành công lý tàng phong đi ra sân động thấy được sớm đã chờ đợi ở nơi đó liêu hành tiên l i u hành tiên trên khuôn mặt tràn đầy nụ cười vui mừng hắn nhìn xem lý tàng phong trong mắt tràn đầy khen ngợi tàng phong chúc mừng ngươi đột phá hóa huyền cảnh gi không đến hai mươi tuổi hóa huyền cảnh giới chính là tám nhà cũng khó tìm đi ra một tay số lượng liêu hành thiên đi lên trước vỗ vỗ lý tàng phong b ả vai nói ra hắn ở bên ngoài trông coi hoàn toàn không dám đánh n h u tạ ơn ngoại công lý tàng phong mặc dù nhìn xem l i ê u hành thiên lúc này mừng rỡ thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn lo lắng người trong nhà không nói h a y nhà nói ngươi bây giờ đột phá hóa huyền cảnh giới thực lực tăng nhiều nhưng cũng không thể phất lờ đường ra cùng âu dương ra còn tại bốn chỗ tìm ngươi bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ liêu hành thiên vẻ mặt nghiêm túc nói hắn tại vì đường ra đương trấn hải làm giờ phút này cũng là nhận được không ít tin tức ta minh bạch ngoại công ta sẽ cẩn thận bất quá bằng vào ta thực lực bây giờ coi như bọn hắn tìm tới cửa ta cũng có lòng tin đ ư ơ n g đối lý t à n g phong tràn đầy tự tin nói ra nhưng vào lúc này xa xa mặt biển đột nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội hai người vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp trên mặt biển nhấc lên kinh đảo hải lãng phảng phất có to lớn gì quái vật tại đáy biển quáy không tốt xem ra là ngươi đột phá đưa tới biển loạn những này trong b i ể n d ì yêu cảm nhận được linh lực của ngươi ba động sợ là muốn đi ra nháo sự liễu hành thiên biến sắc nói ra đã như vậy, vậy ta liền đi chiếu cố bọc chúng vừa v ẫ n có thể thử một chút ta cái này hóa huyền cảnh giới thực lực lý tàng phong trong mắt l ó e lên vẻ hưng phấn quan mang thân hình l ó e lên liền hướng phía mặt biển bay đi liêu hành tiên thấy thế cũng liền bận bịu đi theo hai người rất nhanh liền tới đến trên mặt biển chỉ gặp trên mặt biển sóng cả mánh liệt vô số trong biển dị yêu từ đáy biển tuôn ra hướng phía bọn hắn đánh tới những này dị yêu hình thái khác nhau có giống to lớn trưng ngư có giống mọc r a cánh cám ập còn có giống hình người q u á c vợt toàn thân tản ra khí tức tạ ác lý tàng phong nhìn thấy miệu như vậy dị yêu chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại hưng phấn lên hai tay của hắn nhanh trong lập tức tứ tượng chi lực ở trong tay của hắn hội tụ thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn loại thần thú hư ảnh ở phía sau hắn hiện hiện tản ra khí tức cường đại tứ tượng thôn vệ lý tàng phong hét lớn một tiếng bốn loại thần thú hư ảnh hướng phía trong b i ể n dị yêu đánh tới thanh long mở ra miệng to như chậu máu đem một cái to lớn trương ngư nuốt vào trong miệng bạch hổ huy động móng đ u ố t s ắ c bén đem một cái mọc ra c á n h cá mập xé thành mà nhỏ chu tước phun ra lửa cháy hương n ự c đem một đám người hình quái vật đốt thành cho bụi huyền vũ thì dùng đôi rắn toàn bộ nuốt sống dị yêu theo thôn vệ khí tức của bọn nó tại tăng cường. Thanh long càng sâu, chỉ vì nó vốn là có thông huyền cảnh giới thực lực lại thêm thôn vệ vương c h ấ n thú sủng hiện tại hình thể đã có n g à n mét uy thế dọa người bốn loại thần thú hư ảnh tại phía sau hắn tung hoành nam n dọc mỗi một lần công kích đều mang lực lượng hủy thiên dị địa đem trong biển dị yêu đánh cho liên tục bại lui một cái hình thể tựa như núi cao to lớn cự giải dị yêu cơ tráng kiện càng cua hướng về lý tàng phong bồ nhào tới càng c u a những nơi đi qua nước biển bị s i n h s i n h bổ ra hình thành hai đạo to lớn mặt nước lý tàng phong ánh mắt lấp liệt bạch hổ hư ảnh trực tiếp nên đón tiếp lấy b ạ cùng h h lúc đó một đám hình như biên bức cá chuẩn dị yêu từ bốn phương tám hướng xuống lại tới cánh của bọn nó bên trên mọc đầy bén nhọn gai ngược tại trăng sao bên dưới lóe ra lê quang chu tước quanh thân thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa quanh quẩn trên không chung một vòng sau đông nhiên hướng phía dưới lao xuống như là một viên lưu tình đang thiêu đốt xông vào đàn cá chuẩn bên trong liên hỏa trong nháy mắt đem cá chuẩn dị yêu bao phủ bọn chúng phát ra trận, trận kêu thảm nao nhao rơi vào trong biển kích thích một mảnh bọt nước tại tứ tượng thế công bên dưới trong biển dị yêu thế công dần dần yếu bớt nhưng chúng nó cũng không hề hoàn toàn lùi bước ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng một cái thông huyền đỉnh phong cảnh giới toàn thân mọc đ ầ y gai nhọn c ự hình hải mãng từ đáy biển chỗ sâu nhảy lên ra thân thể của nó so một chiếc thuyền lớn còn tráng kiện hơn tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền đi tới lý tàng phong trước mặt hải mãng mở ra miệng to như t r ậ u máu lộ ra răng n a n h sắp bén một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt lý tàng phong thấy vậy trực tiếp đưa tay mà lên nhất thời trăm r ằ n mặt biển đều tại chấn động một cái như là sơn hải mãng còn muốn dây r u a thế nhưng là lý tàng phong chỉ là có chút dùng sức nó liền nổ thành một mảnh huyết vụ theo hải mãng tử vong cái khác trong b i ể n dị yêu rốt cục bắt đầu chạy trốn lý tàng phong nhìn xem chạy tứ tán dị yêu cùng ngay tại an tứ tượng không chỉ có cảm thán hóa huyền cảnh giới lực lượng hiện tại hắn trận pháp cũng có thể dùng ra hóa huyền chi huy giờ phút này chính là đối đầu hóa huyền cảnh giới người cũng không trở thành chật vật chạy trốn lý tàng phong thu thập xong chiến trường vừa mới chuẩn bị cùng liêu hành thiên trở về đột nhiên nơi xa trên mặt biển xuất hiện một chiếc chiến thuyền khổ chiến thuyền phá sóng mà đến tốc độ cực nhanh đầu thuyền tung bay lấy đường ra cờ x liêu hành thiên tâm bên trong xếp chặt coi là lý tàng phong hành tung bị phát hiện có thể các loại chiến thuyền tới gần sau một tên thân mang trấn hải sứ phục sức nam tử trung niên từ trên thuyền này ra rơi vào liêu hành thiên trước mặt nói ra liêu trấn hải làm đường ra chủ khẩn cấp triệu tập để cho ngươi lập tức tiến về hải tâm nham đạo lý tàng phong trong lòng nghĩ hoặc hắn vốn cho rằng đối phương là hướng về phía chính mình tới không nghĩ tới chỉ là triệu tập liêu hành thiên bất quá người này cũng liền thông huyền đ ỉ n h phong thực lực mà lại mình bây giờ thế nhưng là cải biến dung mạo liền người này muốn nhận ra mình cũng không dễ dàng nhưng là nghe được hải tâm nham đạo bốn chữ này cái này khiến lý tàng phong dâng lên một cố không tốt suy nghĩ liêu hành thiên nhìn thấy lý tàng phong thần s ắ c lo lắng cũng là nhẹ giọng hỏi chuyện gì xảy ra khẩn cấp như vậy nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc nói tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ biết là, là liên à l quan tới hải tâm nham đạo chuyện quan trọng vụ đường ra chủ tự mình hạ lệnh để tất cả chấn h ả i s ứ cần phải mau chóng đổi tới chương một r ă m chín đường ra đồ thành chương một r ă m chín đường ra đồ thành nếu là đường ra ra chủ tự mình hạ làm cho cái tia liễu hành thiên hạ có không tuân thủ đạo lý lý tàng phong lúc này cũng là đối với liêu hành thiên truyền thanh nói ngoại công na hải tâm nham địa chính là ta tại triệu gia làm c h ấ n hải sứ sở đại c h i địa hiện tại đường ra để cho các ngươi hội tụ nơi đó để cho ta trong lòng bất an ta có thể cùng một chỗ tiến đến liêu hành tiên quay đầu nhìn về phía lý tàng phong trong mắt lo lắng lúc này cự tuyệt hắn ngươi cũng biết đường ra âu dương ra đều đang tìm ngươi mà bây giờ đường ra hội tụ tất cả c h ấ n hải sứ nghĩ đến là có cái gì đại động tác cho nên ngươi càng thêm không thể tiến về có việc ta sẽ cáo chi ngươi l i u hành tiên tâm bên trong có chút lo lắng s ợ sệt lý tàng phong bị bại lộ mặc dù hắn hiện tại là hóa huyền cảnh giới nhưng là đối mặt đường ra loại quái vật khổng lồ này trung quy thực lực hay là khí i ế quyết lý tàng phong nghe l i ê u hành thiên ngữ khí cũng là biết hắn đang lo lắng cái gì lập tức cũng không bắt buộc mỉm cười nói ra ngoại công ngươi yên tâm đi thôi ta liền ở chỗ này chờ ngươi l i ê u hành thiên nhẹ gật đầu đối với nam tử trung nhiên nói ta cái này tùy ngươi đi nói xong hắn cùng nam tử trung nhiên cùng nhau leo lên c h i ế n thuyền hướng phía triệu hải tâm nham đạo phương hướng chạy tới đợi đến liễu hành thiên nhất cùng người kia sau khi rời đi tiểu vũ bay ra ngồi tại lý tàng phong đầu vai chủ nhân chúng ta thật không nhìn tới nhịn nghe tiểu vũ ngữ khí liền ngay cả nàng tựa hồ cũng tại dự cảm xảy ra chuyện gì lý tàng phong nhẹ gật đầu tự nhiên muốn đi xem một chút hắn nói như vậy l ấ y trong lòng ngược lại là có chút ưu s ầ u dù sao nhìn đường ra tư thế này có thể là muốn trách tội người khác nhìn xem liễu hành thiên bọn hắn sau khi rời đi lý tàng phong trong tay cầm truyền tống trật bàn trực tiếp chuyển tống đến triệu gia hắn tại triệu gia cùng hải tâm nham địa đều có lưu ân ký có thể thuận tiện mình tùy thời trở về quan g mang l ó e lên hắn liền tới đến lúc trước bạc vạn vừa mua dưới tòa nhà nơi này không ai trông coi nghĩ đến là triệu nhu để lại cho hắn một con đường nữ nhân này ngược lại là có thể hắn cải bi lập tức tiến về triệu ứ c tiến t về Phủ. trụ i ệ thiên, thiên thanh r n âm chấm thấp tựa như hồng trung giống như tại trong đường quanh quẩn hắn tuyên bố muốn huyết tẩy hại tâm nham tất cả mọi người cho hắn hai đứa con trai kia cho cùng không chỉ có như vậy đại võ trong tiểu thế giới cùng cái kia lý tàng phong có liên quan tất cả mọi người hắn cũng một cái đều không công tha lời vừa nói ra trong đường hoàn toàn tích mịch chỉ có triệu đu mày liễu nhẹ trao lại nhịn không được lên tiếng đánh gãy phụ thân ta từng đã đáp ứng lý tàng phong muốn bảo đảm đại võ không việc gì nàng hơi hơi dừng một chút lại nói húng chi hải tâm nham địa là ta triệu ra lãnh địa thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem người của đường ra ở nơi đó tùy ý tàn sát tùy ý ta triệu ra h uy nghiêm quét r ấ sao triệu đu thanh âm thanh thúy kiên định lời nói này đã là thuyết phục càng là khẩn cầu trong nội tâm nàng rõ ràng phụ thân tổ chức trận này hội nghị gia tộc đơn giản chính là muốn cho nhị thúc tam thúc phát biểu chỉ cần bọn hắn kiên quyết một chút cái tiêu triệu trụ thiên cũng sẽ thuận thế mà làm triệu v i n h xuân nghe vậy con mắt tà tà thoáng nhìn nhìn thoáng qua triệu n u khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh để đường thiên b á con chó điên hướng kia phát tiết một chút cũng tốt tránh khỏi hắn đem cửu hận đều ghi t ạ c chúng ta triệu ra trên đầu ngẫm lại trước đó triệu n u bên cạnh thế nhưng là còn có một vị hóa huyền t r ư ở n g lão lại chưa từng xuất thủ tướng chợ cũng bởi vì việc này âu dương gia đã mượn cơ hội nổi lên đem chúng ta ngoại hải hòn đảo trận pháp tiền sửa chửa dùng đề cao năm thành đây cũng không phải là một số lượng nhỏ triệu n u nghe chút đôi mi thanh tú dựng thẳng lúc này phản bác nhị t h u ố c âu dương thanh cùng đường viện đường triệu bản chính là trước bất nhân bất nghĩa chẳng lẽ chúng ta triệu ra cũng muốn đi theo thông đồng làm vậy làm ra bực này bất nghĩa sự tình sao như vậy ngày sau chúng ta triệu ra còn có hà nhan diện đứng ở cái này trên biển mênh mông lúc này một mực trầm mặc triệu d u n g viu cũng mở miệng hắn chậm rãi lắc đầu trong giọng nói tràn đầy xem t h ư ờ n g nhu nhi cũng không thể nói như vậy cái kia l ý tàng phong bất quá là cái người hạ giới tuy nói hắn cứu được đại ca một mạng nhưng vì một người như vậy cùng âu đường hai nhà triệt để trở mặt thực sự không phải cử chỉ sản xuất Chúng trong a t i ệ u ra cây t đ ó i giờ ó bây thế cục v ánh diệu, t c không h nên lại t mắt của nàng tràn đầy khẩn cầu vội vàng chờ đợi phụ thân đáp lại trong cả đường lại lần nữa lâm vào làm cho người hít thở không thông trầm mặc tất cả mọi người nín thở t i ệ p tục chờ đợi triệu trụ thiên phán quyết triệu trụ thiên trầm mặc thật lâu ánh mắt tại trong đường trên mặt mọi người đào qua cuối cùng dừng lại tại triệu n u trên khuôn mặt hắn t r ầ m rãi mở miệng n u nhi tâm ý của ngươi ta minh bạch nhưng bây giờ đường thiên bá đã điên rồi hắn đã mất đi hai đứa con trai cựu hận trong lòng đủ để cho hắn liều lĩnh chúng ta triệu ra nếu là cưỡng ép ngăn cản sẽ chỉ dẫn lửa t h i ế u thân triệu n u nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nghề vội và nói phụ thân hải tâm nham đ i ệ là chúng ta triệu ra lãnh điện ế u là nhậm do đường nhà ở nơi đó tùy ý tàn sát chúng ta triệu ra uy nghiêm ở đâu những b á c h tính k i a đều là vô tội chẳng lẽ chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị tàn sát sao triệu trụ thiên lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ nhu n h i n g ư ơ i phải hiểu được đường thiên bá hiện tại tựa như một con chó dại người nào cản trở hắn hắn liền cắn ai chúng ta t r i ệ u ra mặc dù không sợ đường ra nhưng nếu là bởi vậy cùng đường ra triệt để vạch mặt không đáng âu dương gia đã mượn cơ hội nổi lên nếu là chúng ta sẽ cùng đường ra trở mặt triệu ra tại c h ấ n hải tông địa vị đem tràn ngập nguy hiểm triệu nhu còn muốn nói tiếp cái gì nhưng triệu trụ thiên đã đưa tay ngăn lại nàng n u n h i việc này không cần bật lại ta đã quyết định nhậm do đường thiên bá phát tiết đi thôi hải tâm nham địa bạch tính chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt triệu n u nghe đến đó trong lòng một trận bi thương nàng biết phụ thân quyết định đã không cách nào cải biến triệu gia cuối cùng vẫn là lựa chọn tự vệ từ bỏ những cái kia vô tội bạch tính nàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng trong mắt tràn đầy thất vọng cùng lúc đó lý tàng phong đã lặng yên tìm nhập triệu phủ hắn cải biến dung mạo sen lẫn trong triệu gia tôi tớ bên trong rất nhanh liền tìm được triệu n u nơi ở hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái thấp giọng nói ra triệu cô lương là ta lý tàng phong triệu n u nghe được lý tàng phong t h a nhâm trong lòng giật mình vội vàng mở cửa đem hàn k é o t i ề n đến nàng nhẹ giọng nói sao ngươi lại tới đây hiện tại đường ra cùng âu dương ra đều đang tìm ngươi ngươi đây không phải tự chui đầu vào lưới sao lý tàng phong m ỉ m cười nói ra trong lòng ta biết rõ sẽ không dễ dàng bại lộ ta tới là muốn hỏi một chút đường ra đến cùng muốn làm gì hải tâm nham địa là các ngươi triệu ra địa bàn bọn hắn vì sao muốn ở nơi đó hội tụ tất cả c h ầ n hải sứ triệu đu nghe vậy thần sắc cảm đạo t h ấ p giọng nói ra đường tiên bá điên rồi hắn đã mất đi hai đứa con trai hiện tại tuyên bố muốn huyết tẩy hải tâm nham địa cho hắn nhi tử chôn cùng không chỉ có như vậy hắn còn t h ề muốn giết sạch tất cả cùng ngươi có liên quan hệ người lý tàng phong t r o mày trầm giọng hỏi vậy các ngươi triệu ra đâu chẳng lẽ liền mặc cho đường ra tại hải tâm nham địa tùy ý làm vậy triệu nhu cười khổ một tiếng trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ phụ thân đã quyết định nhậm do đường thiên bá phát tiết hắn nói nếu là ngăn cản đường ra sẽ chỉ dẫn lửa t h i ế u thân triệu ra lựa chọn tự vệ lý tàng phong nghe đến đó trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận hắm chặt nằm đấm hải tâm nham hơn vạn bách tính đều là vô tội chẳng lẽ các ngươi triệu ra liền trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị tan sát triệu nhu cúi l ầ u xuống trong thanh âm mang theo một tia nghẹn nào ta đã từng cực lực thuyết phục phụ thân nhưng hắn đã quyết định hắn nói những bách tính kia chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt lý tàng phong lãnh cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia hàng quang số mệnh không tốt đây chính là các người triệu g i a thái độ triệu cô nương không nghĩ tới các người triệu g i a vậy mà như thế máu lạnh triệu nhu sau khi nghe ngầm đầu lý tàng phong phụ thân ta hắn cũng là vì triệu g i a tổ tục h ỉ nói là đến nơi đây nàng lực lượng rõ ràng không đủ lý tàng phong lãnh lạnh mà nhìn xem nàng trong giọng nói mang theo một tia trào phúng vì triệu ra tổ t ụ liền có thể hy sinh hơn b ạ n dân chúng vô tội dạng này kéo dài các ngươi cũng có thể ăn ổn triệu đu không phản bắt được chỉ có thể túi l ầ u xuống lý tàng phong hít sâu một hơi đ è xuống l ử a giận trong lòng trầm giọng nói ra triệu cô n ư ơ n g đa tạ ngươi nói cho ta biết những này đã các ngươi triệu ra mặc kệ vậy ta lý tàng phong tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới hải tâm nham địa b á c h tính ta tới cứu nói xong hắn quay người liền đi không chút do dự triệu đu ngăn lại hắn nghiêm túc nói lý tàng phong ngươi không nên vọng đậu đường tiên ba giờ phút này chính chạy tới hải tâm nham địa ngươi nếu là đi không khác tự chui đầu vào lưới hắn đang chờ n g ư ơ i xuất hiện đâu lý tàng phong triệu cô nương ta lý tàng phong mặc dù không phải đại nhân vật gì nhưng cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem dân chúng vô tội bị tàn sát đường thiên ba nhược là muốn m giết ta vậy liền để hắn tới đi nói xong hắn không tiếp tục để ý triệu đu trực tiếp lấy ra truyền thống c h ậ t bản quan g mang l ó i lên liền biến mất ở nguyên đ ị a lúc này hải tâm nham địa đã lâm vào hỗn loạn tư ơ n g mừng đường ra chiến thuyền b ò neo ở bên bờ biển hải tâm nham địa trên không nặng nghề mây đen tầng tầng lớp, lớp đẻ xuống phản phất một cái vô hình cự thú c h í n h dương n anh múa vớt quan sát mảnh này sắp gặp thai họa ngập đầu thổ địa ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi t ố t sát chi khí đường ra chiến thuyền lít nha lít nhít xuống lại tới đem toàn bộ hòn đảo vây chật như nêm thối từng chiếc chiến thuyền nguy nga đứng vững trên thân thuyền điêu khắc phức tạp phụ văn tại ảm đạm s ắ t trời bên dưới lõe ra băng lanh quang trạch trên thuyền cờ xí liệt liệt rung động mỗi một mặt trên cờ xí đều theo lên bắt mắt đường chữ bong thuyền đường ra các tu sĩ thân mang trang phục màu đen quanh thân linh lực phun trào thần sắc lạnh lùng ánh mắt như lao phảng phất chỉ cần ra l hải tâm nham địa các cư dân đã sớm bị sợ hãi triệt để báo phủ bọn hắn thất kinh tụ tập tại trấn hải thành trung tâm nhìn lên trong bầu trời cái kia lít nha lít nít h che khuất bầu trời trên thuyền trong ánh mắt tràn đầy bất lực bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì cũng không biết muốn phát sinh cái gì bạc vạn đứng tại đầu tường sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy thân là hải tâm nham địa trấn hải vệ thống lĩnh hắn giờ phút này lại cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng đối mặt đường ra khổng lộ như thế cho thế trong lòng của hắn rõ ràng trong tay mình điểm ấy lực lượng tại trong mắt đối phương bất quá là sâu kiến bình thường đường ra chư vị đại nhân không biết ta hải tâm nham địa đến tột cùng có chỗ nào đắc tội lại để chư vị hưng sư động chúng như vậy bạc vạn cường chịu đựng sợ hãi của nội tâm dốc hết toàn lực hướng lên trong bầu trời chiến thuyền cao rộng la lên thanh âm của hắn tại tiếng gió gào thét bên trong truyền ra lại như đá ném vào biển rộng không có kích thích một tia gợn sóng đường ra các tu sĩ p h ả n phất không nghe thấy vẫn như c ũ lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới trong ánh mắt không có một chút thương hại cùng nhiệt độ tựa như là đang đợi một trận thịnh đại đồ sát mở màn bạc vạn trong lòng cảm giác nặng nề hắn biết đường ra lần này tới người bất tiện một trận huyết tinh thai nạn chỉ sợ không thể tránh được. Hắn cắn răng. mà lại hắn để cho người ta thông chi cho triệu ra truyền tin nhưng đến bây giờ đều không có một chút tin tức ngay tại bạc vạn mất hết căn đạm thời điểm trấn hải thành trung truyền tống trận kia đột nhiên buộc phát ra một đạo ánh sáng trói mắt sáng quan mang tiêu tan sau một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi hiện hiện hiện bạc vạn đầu tiên là xưng sở lập tức ngạc nhiên hô đại nhân ngươi n g ư ơ i tại sao trở lại lý tàng phong mỉm cười đi lên trước vỗ vỗ bạc vạn b ả vai ngự khi ôn h ò a bạc huynh ta sao có thể vứt xuống các ngươi mặc kệ hải tâm nham địa tại ta mà nói liền như là cái nhà thứ hai những người kia nếu là hướng về phía ta tới ta làm sao có thể ngồi nhìn các ngươi lâm vào n g u y n an bạc vạn nghe vậy trong mắt lóe lên một tia cảm động nhưng nhìn lấy ngoài thành cái kia như lang như hổ đường ra đại quân vừa lo lắng q u y nhủ đại nhân ngươi hay là đi mau đường ra giờ phút này nghĩ đến chính là vì dẫn ngươi đi ra ngươi nếu là lưu tại nơi này sẽ chỉ chịu c h ế t h ư n g lý tàng phong lắc đầu cho hắn chuyển tới một cái an tâm ánh mắt b ạ c h i n h người yên tâm ta tự có tính toán hiện tại khẩn yếu nhất là tăng cường kết giới tận khả năng kéo dài thời gian kỳ thật đang đổi trước khi đến lý tàng phong vẫn tại suy tư như thế nào cứu vớt nơi này tất cả mọi người nếu triệu ra lựa chọn khoanh tay đứng nhìn vậy hắn liền muốn bằng vào lực lượng của mình mang theo mọi người thoát đi tràng t h a i nạn này mà cái này cần một tòa có thể dung nạp đám người to lớn truyền thống trận cái này tại hiện tại lý tàng phong trong tay có thể nói là cực kỳ đơn giản mà phía dưới này thế nhưng là hải tâm nhăm mỏ như vậy linh lực có thể nói là lấy mãi không hết dùng mãi không hết lý tàng phong phi thân đi vào trong thành trận pháp vị trí hạch tâm một tay mở ra ở trong xuất hiện ngàn đầu linh lực sợi tơ chiếm cứ trên trận pháp chương một trăm chín truyền t ố n g trận to lớn pháp chương một trăm chín truyền t ố n g trận to lớn pháp tại trấn hải thành trận pháp chỗ cốt lõi lý tàng phong thần sắc chuyên chú hai tay linh động nhanh chóng kết xuất từng đạo huyền ảo ấn quyết trong chốc lát ngàn đầu linh lực sợi tơ từ đầu ngón tay hắn dâng lên mà ra tại trên trận pháp bốn lượn dú tẩu có thể nói tăng cường trận pháp kết pha vi trực tiếp để trận pháp mở rộng đến cùng hải tâm nham chủ mạnh chặt chẽ t ư liên chủ mạch này hải tâm nhang mạch linh lực có thể không thể so với chi mạch mở ra trong nháy mắt liền phảng phất mánh liệt thủy triều t r u n g t r u n g điệp điệp mà tràn vào trong trận pháp chỉ là trong nháy mắt cái kia toàn bộ kết giới quang mang đại thịnh ánh sáng t r ó i mắt s ô n g thẳng lên trời đem bầu trời s á m xịt đều chiếu dọi đến sáng như ban ngày bạc minh kết giới đã ra cố hoàn thành trong thời gian ngắn đường ra đám người kia mơ tưởng công phá lý tàng phong cảm thụ trận pháp cường độ tự tin thanh âm đang v a n vọng bạc vạn ngửa đầu nhìn qua quang mang kia bắn ra bốn phía kết giới trong lòng càng cứng dây thoáng bông lòng chút có thể lông mày vẫn như cũng nhữ chặt vẻ sầu lo chưa giảm. Đại nhân, đường thực lực sâu không lường được chúng ta như vậy kéo dài thời gian cuối cùng không phải kế lâu dài đến tiếp sau lại nên làm thế nào cho phải lý tàng phong vẻ mặt nghiêm túc gật đầu ánh mắt mang theo trầm ổ n trong lòng ta có vài đợi chút nữa ta biết bày đưa một tòa cỡ lớn c h u y ể n thống trận chỉ cần trận pháp đại công táo thành chúng ta liền có thể đem trong thành tất cả mọi người an toàn chuyển di ra ngoài sẽ không để cho người của đường ra kịp phản ứng bạc vạn nghe nói trong mắt trong nháy mắt g i ấ y lên hy vọng ngọn lửa bọn hắn cũng nghĩ hỗ trợ đại nhân có gì cần chúng ta hỗ trợ người cứ việc phân phó chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó lý tàng phong khoát tay á o ngươi chỉ cần toàn lực duy trì trong thành trật tự chấn an được bách tính cảm xúc để mọi người không nên hoảng loạn chuyện còn lại cứ yên tâm giao cho ta đi nói xong lý tàng phong liền bắt đầu tùy theo phòng ngự kết giới đổi một chút bởi vậy, vậy lại chuyển biến một cái truyền tống trận không có vấn đề gì h u ố n hồ còn có hải tâm n h a m mạch linh lực làm t r è o trống trực tiếp ngay cả toàn bộ hòn đảo đều truyền tống đi nếu triệu gia không muốn cái này hải tâm n h a m đ ả o vậy liền không cho bọn hắn lưu lại cùng thời khắc đó đường ra trên chiến thuyền một người tu sĩ bước chân vội vàng thần sát hốt h o ả n chạy đến đường thiên bá trước mặt bịnh một tiếng quỷ xuống đất cung cung kính kính bẩm báo nói gia chủ Cái kia ừ bất quá là ngoan cố chống cự vùng gây dây chết thôi căn bản không đủ gây sợ nói đi hắn chậm dai đứng dậy thân hình khôi ngô cào lớn giống như một tòa nguy nga ngọn núi sơn p h o n g tản ra làm cho người sợ hai khi thế hắn thân mang một bộ trường bào màu đen bào trên thân kêu lên dị yêu cùng rất nhiều lâu lâu như vậy càng nổi bật lên hắn uy nghiêm một mươi phần truyền lệnh xuống tất cả mọi người lập tức chuẩn bị tiến công Ta tăng kết ngược lại muốn này cường giới, chỗ lại xem xem, chỗ này vị đường ế n cùng tột thể tại có ta đ ra t h ế công b ê n dưới chống b a o lâu. Đường t h i ê n Ba thanh em giống như quần c u ộ n lôi đ ỉ n h tại trên chiến thuyền khóe động tiếng vọng chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức đường ra các tu sĩ nghe nói mệnh lệnh lập tức hành động trên chiến thuyền phủ văn trong nháy mắt quang mang đại t á c vô số linh lực như là lao nhanh giang hà điên c u ầ n hội tụ đường thiên b a sừng sững ở đầu thuyền ánh mắt băng lánh như sương nhìn chằm chặp phía dưới c h ấ n hải thành nếp miệng lên một vòng tàn khốc c ư i lạnh lý tàn phong ngươi cho rằng trốn đi tìm không thấy ngươi liền có thể trốn qua một kiếp quả thực là si tâm vọng tưởng hôm nay nơi này tất cả mọi người đến vì ngươi t r h n cùng một cái cũng đừng nghĩ chạy vừa dứt lời chiến thuyền kia phía trước trong nháy mắt xuất hiện một cái trận pháp đó là tụ linh thả diệt trận có thể hội tụ trên chiến thuyền tất cả mọi người linh lực bởi vậy lại phóng thích mà ra uy năng mười phần chiến thuyền chùm sáng hủy diệt từ bốn phương tám hướng đánh vào phía trên sóng biển bị cường đại trùng kích chia ra từng đạo ránh biển bọn nước văng khắp nơi hơi nước tràn ngập mấy trăm chiếc chiến thuyền mang theo lóa mắt không gì sánh được qua mang nhưng là trận pháp này kết giới vậy mà một chút vấn đề chưa từng xuất hiện cái kia phòng ngự kết giới đem tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu đại nhân trận pháp này kết giới cũng quá cường đại. bạc vạn ở trong đó tán thưởng cảm thấy không gì sánh được an toàn lý tàng phong cũng không có để ý tới hải tâm nham mạch nơi này có linh lực so đường ra hiện tại tỷ suất hối đoái người ở chỗ này nhiều đến nơi đó đi nếu như nói đường ra bên này là một trăm na hải tâm nham địa chính là một nghìn cho nên vọng tưởng lấy trăm phá ngàn cái này tự nhiên là không thể nào đường thiên bá nhìn xem chính mình nhiều như vậy trên thuyền thế mà không đối trận pháp k i a tạo thành bất kỳ tổn thương gì trong lòng khiếp sợ đồng thời hai tay cấp tốc k ế c tấn trong chốc lát thiên đ ị ệ biến sắc nguyên bản liền trong bầu trời âm trầm trấn hải, hải thành trung dân chúng nhìn thấy một màn kinh khủng này sợ hai trong lòng trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm tâm tình tuyệt vọng như ông dịch giống như lan tràn ra đường thiên bá một chiêu này uy nàng quá mức dọa người xong chúng ta lần này khẳng định chết chắc có người hai chân như nhuận ra tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nhưng mà khi cái tia to lớn bộ xương màu đen trọng lực rơi xuống hung hăng nện ở trên kết giới lúc kết giới vẹn vẹn hơi rung nhẹ một chút liền vững vàng đem khô lâu ngăn tại bên ngoài bình yên vô sự đường tiên bá thấy cảnh này trong mắt l ó e lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc đây là cái gì kết giới vậy mà có thể ngăn cản ta hồn thuật cùng một trăm chiếc chiến thuyền đánh kích cái này sao có thể phải biết hắn nhưng là thân là hóa huyền hậu kỳ cảnh giới siêu cấp t ờ n g giả hồn thuật này càng là hắn đắc ý sát chiêu uy lực vô tận bình thường kết giới tại hồn thuật này trước mặt liền như là giấy mỏng bình thường không chịu nổi một kích nhưng trước mắt kết giới lại kiên cố đến vượt hắn nghĩ tới lý tàng phong am hiểu trận pháp thậm chí liền ngay cả hậu dương trấn thiên châu bố trí trận pháp đều là trong nháy mắt mà phá chẳng lẽ lý tàng phong liền tại bên trong đường thiên ba trong lòng run lên trong mắt l ó e lên một tia ngoan lệ lanh ý hắn cười lạnh một tiếng vận đủ linh lực cao dọa quát lý tàng phong ta biết ngươi trốn ở bên trong ngươi cho rằng bằng vào cái này nho nhỏ kết giới liền có thể trốn qua lòng bàn tay của ta quá ngây thơ rồi hôm nay ta đường thiên ba thệ tất lấy tính mạng ngươi vì còn ta báo thủ rửa hận trấn hải thành trung lý tàng phong nghe được đường thiên ba cái kia tràn ngập hận ý gào thét trong lòng có chút trầm xuống hắn rõ ràng, đường thiên bá đã, đã nhận ra hắn tồn tại sau đó chắc chắn nên đón càng thêm máy liệt càng thêm điên cuồng công kích lý tàng phong không có nhiều lời quá chú tâm vùi đầu và o bố trí truyền thống trận trong công việc trên hai tay của hắn bên dưới tung bay linh lực sợi tơ trên không trung đ a n dẹp ra một vài bức phức tạp đồ án cùng, cùng lúc đó đường thiên bá lần nữa ngang nhiên hạ lệnh phát động toàn diện tiến công đường ra một trăm chiếc trên chiến thuyền linh lực hội tụ thành từng đạo thô như cự mãng khủng bố chung sáng mang theo hủy d i ệ t hết thể khí thế hướng phía trấn hải thành kết giới điên cuồng hành kích mà đi tại ở trong này còn có mấy cái đường gia hóa huyền cảnh giới gia nhập trong đó có sự gia nhập của bọn hắn kết giới kia bắt đầu địa chấn kịch liệt rung động đứng lên quan g mang cũng bắt đầu trở nên lấp loe không yên phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái nhưng mà hải tâm nhang mạch linh lực như là không bao giờ khô cạn nguồn suối liên tục không ngừng mà tràn vào trận pháp duy trì lấy kết giới vững chắc ngoan cường mà c h ố n g cự lấy đường ra tiến công đường thiên bá nhìn thấy kết giới vẫn như c ũ sừng sững không ngã trong mắt tức giận càng nồng đậm giống như cháy hừng hực hòa diễm ừ ta cũng không tin kết giới này có thể một mực trống đỡ x u n dưới ta ngược lại muốn xem xem ngươi lý tàng phong còn có thể ngoan cố chống lại đến khi nào hắn lần nữa kết tấn giữa thiên địa hắc vân phản phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán lần nữa điên cuồng hội tụ ngưng tụ thành một cái so trước đó càng thêm to lớn càng khủng bố hơn nửa người khô lâu nhân k h ô lâu này người phản phất đã có được sinh mạng dương nanh múa vớt hướng phía kết giới hung hăng nhện xuống những nơi đi qua không khí đều bị xé nước phát ra chói thai dít lên kết giới lần nữa bị thương nặng tịch liệt lay động mặt ngoài xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ẩm vang sụp đổ đường thiên bá thấy vậy sau mặt lộ đắc ý tất cả mọi người cho ta toàn lực công kích không tiếp bất cứ giá nào cần phải trong thời gian ngắn nhất công phá kết giới. giết sạch nơi này tất cả mọi người một cái cũng không thể bông tha đường thiên b a khàn cả giọng g i ậ n d ữ h ế t trong thanh âm tràn đầy điên cuồng đường ra các tu sĩ nghe vậy ngao nhao dốc hết toàn lực đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào dốc vào trong công kích trên chiến thuyền phù văn lấp lóe đến càng thêm trói loa mắt linh lực chùm sáng như là g i à y đ ặ t mưa to phô thiên cái địa chút xuống toàn bộ thiên địa đều bị cái này kinh khủng công kích bao phủ trấn h ạ i thanh trung lý tàng phong cảm nhận được kết giới thừa nhận áp lực thật lớn trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng cái này đường thiên bá quả nhiên như là triệu n u nói tới đúng là điên cầu một khi kết giới bị công phá dân chúng trong thành sẽ trong nháy mắt lâm vào vạn kiếp bất phục vượt sâu thâm n g uyên không một may mắn thoát khỏi nhất định phải tăng thêm tốc độ thời gian cấp bách không cho phép nửa điểm chỉ hoãn lý tàng phong trong lòng âm thầm thúc giục động t á c trong tay càng cấp tốc trong ánh mắt của hắn tràn đầy chuyên chú mỗi một đạo linh lực sợi tơ sen lẫn đều giống như tại cùng thời gian thi chạy tạo dựng cái này cỡ lớn truyền thống trận vốn là vô cùng gian nan húng chi còn muốn thừa nhận đường ra liên tống công kích mang tới tinh thần áp lực hải tâm n h a n mạch linh lực tại hắn điều động bên dưới như chạy xiết dòng sông giống như tràn vào phát trận nhưng dù cho như thế hắn vẫn cảm gi lúc này bên ngoài kết giới đường ra thế công càng mãnh liệt đường tiên bá g á i kia điên cuồng tiếng gầm g ừ không ngừng chuyển đến tăng lớn công kích lực độ cho ta đem kết giới này triệt để nghiền nát tại hắn điều khiển đường ra các tu sĩ như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ t ừ n g cái điên cuồng chuyển vận linh lực cái k i a hội tụ mà thành công kích chùm sáng càng ngày càng thô càng ngày càng dày đặc mỗi một đạo đều mang lực lượng h ủ diện có thể so với hóa huyền cảnh giới một kích kết giới tại mưa to gió lớn này giống như công kích đến đã lung lay sắp đổ vết rách càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn quan mang cũng biến thành yếu ớt không chịu nổi không giống vừa rồi dân chúng trong thành bọn họ hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy tiếng khóc tiếng la đan vào một chỗ làm sao bây giờ kết g i ớ i m u ố n phá chúng ta cũng phải chết ở nơi này trong đám người có người tuyệt vọng la lên ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này một đạo quang mang màu vàng từ trong thành bắn nhanh mà ra l a tiểu vũ nàng mười đối với kim sĩ hoàn toàn mở ra lòng lánh quang mang màu vàng hóa huyền cảnh giới khí thế cường đại như mãnh liệt thủy triều giống như khuếch tán ra đến trong tay nàng nắm lấy một thanh bút lên l ử a cháy hừng hực kim kiếm trên thân kiếm phủ văn lấp lóe để ta ở lại cản bọn hắn tiểu vũ thanh âm thanh thúy nàng hướng thẳ để cho người ta không kịp phản ứng kim kiếm vung vẩy ở giữa thượng đạo hỏa d i ễ m kiếm khí gào thét mà ra chỗ đến chiến thuyền nhao nhao bị đánh trúng chỉ nghe liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên mấy chục chiếc đường ra chiến thuyền trong nháy mắt bị ngọn lửa thối h ệ dấy lên lửa lớn rừng rực trên thuyền các tu sĩ bối rối chạy trốn có thậm chí trực tiếp tiến vào trong biển ở đâu ra nhà đầu dám phá hỏng ta đường ra chuyện tốt một tốt một tên đường ra hóa huyền cảnh giới sơ kỳ cao thủ, tiếng, đó, kỳ cao thủ vây rết mà đi bọn hắn đem tiểu vũ bao bọc vây quanh ý đồ đưa nàng nhất cử cầm xuống tiểu vũ lại không hề sợ hãi trong tay nàng kim kiếm hỏa diễm càng tăng lên đến hay lắm nàng khét tiêu một tiếng chủ động đón nhận những địch nhân này kim kiếm cùng địch nhân linh lực đụng vào nhau phát ra hào quang trói sáng cùng tiếng vang đình thai n h ứ c ó c kim kiếm tiêu bên trên hỏa diễm tựa hồ có lực lượng thần kỳ có thể thiêu hủy hết thảy phàm là bị ngọn lửa chạm đến linh lực đều trong nháy mắt tiêu tán những n à y hóa huyền cảnh giới sơ kỳ cao thủ mặc dù nhân số lâu nào nhưng ở tiểu vũ công kích mãnh liệt bên dưới nhưng cũng chịu không ít khổ đầu bọn hắn công kích lần lượt bị tiểu vũ ngăn cản trở về trên thân còn thỉnh thoảng bị, bị ng đường gia hóa huyền cảnh giới bị tiểu vũ đuổi theo đánh dù sao bọn hắn phát ra bất luận cái gì chiêu thức tiểu vũ hỏa diễm đều có thể cho bọn hắn hòa tan mà tại trấn hải thành trung có tiểu vũ kéo dài lý tàng phong rốt cuộc hoàn thành truyền tống trận bố trí nhưng mà cái này truyền tống trận to lớn còn cần tích xúc đầy đủ linh lực mới có thể phát động nhìn xem ở bên ngoài chiến đấu tiểu vũ lý tàng phong bay thẳng thân hướng phía bên ngoài kết giới phóng đi tiểu vũ ta đến giúp ngươi lý tàng phong thanh â m chuyển đến tiểu vũ sau khi nghe được mừng rỡ lý tàng phong gia nhập chiến đấu sau thế cục trong nháy mắt phát sinh biến hóa hắn trận pháp chi đạo trong chiến đấu phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế hắn đầu tiên là ở chung quanh bố trí mấy cái cỡ nhỏ pháp trận phòng ngự đem đường ra công kích tạm thời ngăn cản ở bên ngoài sau đó hắn lại bắt đầu bố trí một chút pháp trận công kích những pháp trận này giấu ở trong không gian chung quanh lạng yên không một tiếng động một tên đường gia hóa huyền cảnh giới sơ kỳ cao thủ không biết sống chết hướng lấy lý tàng phong lao đến muốn nhất cử đem hắn đánh giết ngay tại hắn tới gần lý tàng phong trong đ á n mắt một cái ẩn tàng pháp trận công kích đột nhiên phát động vô số đạo linh lực lưỡi dao từ bốn phương tám hướng đâm về hắn để hắn xử trí không kịp đề phòng bị trọng thương cái khác đường trong lòng giật mình bọn hắn không nghĩ tới lý tàng phong trong chiến đấu còn có thể bố trí như vậy tinh diệu pháp trận đường thiên bá nhìn thấy lý tàng phong xuất hiện trong mắt vừa mở lý tàng phong hôm nay là tử kỷ của ngươi hắn tự mình xuất thủ một đạo linh lực màu đen chùm sáng hướng phía lý tàng phong vào tới đạo chùm sáng này ẩn chứa hắn hóa huyền hậu kỳ cảnh giới lực lượng uy lực kinh người lý tàng phong cảm nhận được đạo chùm sáng này cường đại trực tiếp mở ra thần linh mạch vận chuyển bất diệt kim thân lúc này hắn đột phá hóa huyền cảnh giới bất diệt kim thân lại lần nữa lên một cái cầu thang chùm sáng đập nện ở trên người hắn để hắn liên tiếp lui về phía sau nhưng là cũng không tạo thành tổn thương gì. chương một trăm chín mươi bốn lưỡng nghi phong thiên hình g t r ă m chín lưỡng nghi phong thiên hình lý tàng phong quanh thân kim quang lưu chuyển bất d i ệ t kim thân phủ văn tại hắn ra thịt mặt ngoài như ẩn như hiện đây là thần linh mạch đem bất d i ệ t kim thân tăng lên tới cực hạn hiệu quả đường thiên bá linh lực màu đen chùm sáng mặc dù uy thế kinh người nhưng ở lý tàng phong kim thân trước mặt lại như là châu đất xuống biển tiêu tán thành vô hình điều đó không có khả năng đường thiên ba con người đột nhiên co lại trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin hắn thân là hóa huyền hậu kỳ cương giả một cách vậy mà không thể làm bị thương lý tàng phong mảy cái này khiến trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng mấy chục ngày trước ngươi bất quá thông huyền đ ỉ n h phong bây giờ có thể đón đỡ ta một k í c h mà không thương tổn ngươi đột phá đến hóa huyền cảnh giới đường thiên bá trong thanh â m sát ý càng thêm h i ệ n lộ thiên phú như vậy để hắn càng đối với lý tàng phong phải nổ cỏ tận gốc không sau đó hoạn vô tận lý tàng phong lánh cười một tiếng trong mắt lóe lên một tia phong mang nắm chặt nằm đấm ngươi cùng âu dương ra người hết lần này tới lần khác từng bước ép sát ta nếu vẫn dậm chân tại chỗ chẳng phải là muốn bị các ngươi tùy ý nắm biến thành thịt cá trên thất gỗ hắn có chút meo mắt lại trong mắt tràn các ngươi còn luôn miệng tự xưng là danh môn chính phái nhưng vì b ứ c ta lý tàng phong đi ra vậy mà muốn đổ diệt h ả i tâm nham đạo thượng vạn t r ă m họ hành động bị ổi như thế đường thiên bá hơi nhún mày hư l ệ n h nói một đám hạ giới người mà thôi g i ế t cũng liền liền rét không chỉ đám bọn hắn ta còn muốn giết ngươi thu luyện hồn phách của ngươi để cho ngươi sống không bằng chết ngày ngày dày vỏ lý tàng phong nghe này trực tiếp một bước tiến lên ta lý tàng phong ngay ở chỗ này ngay tại trước mặt của ngươi có bản lĩnh liền đến lấy tính mạng của ta vừa dứt lời lý tàng phong q u n thân khí thế đột nhiên biến đổi hắn hít sâu một hơi sau đó bỗng nhiên quát khẽ thần linh mạch mở trong chốc lát, theo ó c của ắ kim quang nở rộ lý tàng phong phía sau t h ầ m giá hiện ra một tôn to lớn hư ảnh màu vàng hư ảnh này cao tới bất trượng tựa như thiên thần giáng lâm quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi huyết áp mỗi một tấc hình dáng đều phản phất tần chứa lực lượng hủy thiên diệt địa hư ảnh màu vàng hai mắt nhắm nghiền khuôn mặt nghiêm túc c h ậ m dãi d ơ cánh tay lên động tác kia mang theo một trận của phong quát mặt b i ể n gợn sóng không ngừng bất d i ệ t kim thân linh ẩn phát tướng hóa huyền đằng sau tượng này càng thêm uy n g h i ê m liễu hành thiên đi theo đường ra cái kia chấn h ả i sứ thống lĩnh mà đến bọn hắn đi thuyền mà đến tự nhiên không có lý tàng phong truyền t ố n g trận đến nhanh cho nên vừa tới liền thấy chiến đấu như vậy bên trong khoa trường tràng cảnh tàng phong hắn tại sao lại ở chỗ này liễu hành thiên nhìn xem lý tàng phong lo lắng rõ ràng liền để hắn không nên chạy loạn bây giờ lại trực tiếp bại lộ tại người đường già không coi vào đâu cái kia chấn hại sứ thống lĩnh nhìn xem chiến đấu kịch liệt như thế cũng là lúc này, thối lui không muốn ở một bên nhìn xem dù sao cấp bậc này chiến đấu không phải hắn có thể tham gia hạ giới này người thiên phú không tội đáng tiếc sống không quá hôm nay đường thiên ba gắt gao nhìn chằm chằm quanh thân tản ra kim quang lóa mắt lý tàn g phong rất giống một đầu bị chọc giận hùng thú bộ ngực của hắn kịch liệt chọc trùng mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nghề tức giận coi như ngươi đột phá thì như thế nào đường thiên ba gầm t h é t lộ ra làm cho người sợ hãi n g o a n lệ hôm nay ta muốn để ngươi huyết tế con ta ngươi cho rằng đột phá cảnh giới liền có thể cải biến thế cục quá ngây thơ rồi trước thực lực tuyệt đối hết thể dãy rủa đều là phi công đường thiên ba giận giữ nhanh chóng kết xuất quỷ dị ấn quyết theo động tác của hắn quanh thân nồng hậu dạy đặc hắc khí như mánh liệt như thủy triều quần c u ộ n mà ra những hắc khí này quấn quýt nhau và mẹo phát ra trận trận làm cho người dùng mình than nhẹ đây chính là đường ra hồn thuật chân chính uy lực hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút đường thiên bám một bên thi thuật một bên điên c u ồ n g têu gạo đường ra hồn thuật làm đường ra b í chuyển uy lực kinh người trong trước mắt quần c u ộ n hắc vân ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ mây đen này không còn là trước đó như vậy lòng mẹo mà là lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc áp xúc thành hình chỉ một lát sau một tôn cao ngàn trượng khô lâu cự nhân liền trống rông xuất hiện cự nhân quanh thân bao quanh nồng đậm x ư ơ n g mù màu đen mỗi một khối xương cốt đều lóe ra h u lanh ánh sáng p h ả n phất đến từ vực sâu vô tận trong tay nó nắm một thanh to lớn l ê i bữa thân dịu do đậm đặc o á n khí ngưng tụ mà thành chịu chết đi đường thiên bá bỗng nhiên chỉ hướng lý tàng phong khâu lâu tượng cự nhân là nhận được chỉ lệnh phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc gào thét vung lên cự phủ hướng phía lý tàng phong hung hăng đánh xuống cự phủ mang theo kinh phong đem mặt biển trong nháy mắt nhấc lên hình thành một đạo tre khuất bầu trời biển tường lý tàng phong sừng sững đang s ô i trào cuồn cuộn trên mặt biển đối mặt đường thiên bá thúc đẩy khô lâu cự nhân đánh xuống trôi kêu hoán khí ngập trời cự phủ không có chút nào ý sợ hãi gặp cự phủ kêu muốn rơi xuống hắn đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi quanh thân linh lực điên cuồn g phun trào hội tụ ở trên hữu quyền diệt thiên quyền pháp bình hải định sóng hắn hét lớn một tiếng tiếng gầm cuồn cuộn như là một cố lực lượng vô hình càng đem chung quanh sóng biển đều chấn động đến tạm thời lắng lại theo tiếng quát to này lý tàng phong phía sau to lớn pháp tướng cũng làm ra động tác giống nhau hữu quyền dơ lên cao, cao trên nắm tay quang mang lấp lánh hình pháp tướng thân hình cùng lý tàng phong hoàn mỹ phù hợp một người nhất tướng động tác không có sai biệt phản phất h ò a làm một thể đi chết đi đường thiên bá hai mắt trận tròn xoe điên cùng mã quát thể phải đem lý tàng phong chém giết cự phủ lôi cuốn lấy lực lượng hủy diệt mang theo hô hô tiểu gió lấy thế lôi đ ỉ n h vạn quân hướng phía lý tàng phong đánh xuống mà lý tàng phong không có chút nào n h ư ợ n g bộ chi ý hắn đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước dưới chân mặt biển trong nháy mắt bị bước ra một cái cự đại lõm nước biển điên cùng chảy ngược cùng lúc đó hắn cùng pháp tướng hữu quyền cũng nhanh chóng mà vung ra đón lấy cự phủ này oanh một tiếng vang thật lớn phản chấn người màng nhĩ bị đau đớn linh hồn cũng vì đó rút run r à y côn bạo linh lực như là một viên tạc đạn tại mặt biển ư ơ n g nổ tung mắt trần có thể thấy g ậ n sóng linh lực hướng bốn phía khuếch tán ra đến chỗ đến nước biển bị trong nháy mắt x é rách nguyên bản sóng cả mãnh liệt mặt biển giờ phút này bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này nhấc lên vạn trượng sóng lớn sóng lớn nuốt bầu trời như muốn đem toàn bộ thương khung đều l à t u n g to lớn trùng kích để không gian chung quanh đều vặn vẹo biến hình phảng phất một mặt cái gương vỡ nát bày biện ra quỷ dị cảnh tượng lý tàng phong tại cái tia kinh khủng linh lực đục nhau bên trong như như rượu đất dây giống như bị đẩy lui mấy hai chân ở trong hư không vạch ra từng đạo tàn ảnh thật vất vả ổn định thân hình lại nhịn không được k i ế t hầu ngọt ngọt khoe miệng tràn ra một tia tiên huyết tại trong cồn u phong lôi ra một đạo tinh tế tơ máu cùng lúc đó đường tiên bá khô lâu cự nhân cũng bị thương nặng thân thể cao lớn vỡ nát hơn phân nửa chỉ còn lại có tàn khuyết không đầy đủ nửa người trên lung lay sắp đổ lơ lửng giữa không trùng chống r ô n g trong hốc mắt u lanh quan g mang cũng ảm đạm rất nhiều quả nhiên vẫn là kém một bậc lý tàng phong âm thầm c á răng trong lòng tràn đầy không cam lỏng nhưng cũng không thể không thừa nhận h i trạng hắn mặc dù thành công đột phá đến hóa huyền cảnh giới thực lực có bay vọt về chất nhưng đối mặt đường thiên bá loại này tại hóa huyền hậu kỳ chìm đắm nhiều năm cường giả tích lũy cùng trên nội t ì n h trên l ệ n h vẫn còn để hắn tại trong g i a o phong rơi xuống hạ phong đường thiên bá nhìn xem lý tàng phong bộ dáng chật vật trên mặt lộ ra g i ữ tợn nghe dáng cười tiếng cười tại trong cuồng phong tùy ý quanh quẩn lý tàng phong ngươi thật sự khiến ta kinh nga có thể trong thời gian ngắn n g ủ như thế đột phá còn đón lấy ta nhiều như vậy chiều có thể ngươi cuối cùng vẫn là quán o n hắn vừa nói một bên lại lần nữa hai tay nhanh trong kết ấ n mười ngón linh lục màu đen như xôi trào n ộ hải điên quần quần quận đường thiên bá bỗng nhiên ngầng đầu trong mắt sát ý tăng vọt đối với ly tàng phong gầm thét một tiếng lớn đổ diệt tay theo tiếng quát của hắn rơi xuống một cỗ kinh khủng hơn khí tức hắc cám từ trong cơ thể hắn buộc phát mà ra chỉ gặp c h ấ n hải thành phía trên một cái c h e khuất bầu trời cự thủ màu đen chậm rãi n ô ra cự thủ này do đậm đặc linh lực màu đen ngưng tụ m à t h à n h mặt ngoài gập đền phản phất vô số hoan hồn ở trong đó dãy r u ộ n v ặ n mẹo cự thủ nơi lòng bàn tay ẩn ẩn có vô số dương thống khổ mặt mũi vạn mẹo hiện hiện phát ra thê lương kêu gen thanh âm quanh quẩn ở trong thiên đ i ệ làm cho người dùng mình chết đi đường thiên bà điên cuồng gầm thét khống chế cự thủ màu đen lấy b à i sơn đ ả o hải chi thế hướng phía lý t à n g phong hung hăng trộm tới cự thủ những nơi đi qua không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nào nặn không ngừng v ặ o mẹo biến hình không khí bị trong nháy mắt rút khô hình thành một cái cự đại vòng chân không nước biển chung quanh cũng bị lực lượng kinh khủng này hấp dẫn hình thành từng đạo vòng xoáy khổng lồ hướng về cự thủ phương hướng điên cuồng p h u n g trào lý t à n g phong nhìn qua cái kia lôi c u ố n lấy khí tức tử vong cự thủ màu đen mãnh liệt đánh tới sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng không gì s á được không dám có chút chủ quan truyền tống trận nhanh tốt, tuyệt không thể ở chỗ này hắn rơi đáy lòng g ầ m thét quanh thân linh lực không giữ lại chút nào điên cuồng vận chuyển đứng lên kéo theo lấy không khí phát ra bén nhọn gào thét bất diện kim thân cho ta toàn lực vận chuyển lý tàng phong hét to lên tiếng tiếng gầm quần quận chấn động đến nước biển chung quanh đều nổi lên tầng tầng vợ sóng trong chốc lát phía sau tôn kia to lớn hư ảnh màu vàng quang mang lại lần nữa đại thịnh như là một vòng liệt nhật đem hắn cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó nhưng mà đường thiên ba cái này lớn đồ diện tay uy lực thật sự là viễn siêu tưởng tượng cự thủ màu đen như là một ngọn núi lớn màu đen mang theo hủy thiên diện địa chi thế nghiên ép mà phát ra làm người sợ hai âm thanh xì xì khi nó chạm đến hư ảnh màu vàng trong nháy mắt một c ỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát hư ảnh màu vàng tại nguồn lực lượng này áp bách dưới lại bắt đầu run nhẹ nhẹ lực lượng này lý tàng phong mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng khó có thể tin hắn đã đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực h ạ n nhưng như cũng khó mà ngăn cản cự thủ màu đen này khủng bố áp bách hư ảnh màu vàng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết dạn tựa như đồ xứ bên trên vết rách cấp tốc lan tràn ra dang ắ t một tiếng thanh thúy nhưng lại không gì sánh được tiếng vang trói h a i bỗng nhiên vang、lên. tại cơn cùng phong này gào thét sóng biển ngập trời trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt đột n ộ t lý tàng phong bất diệt kim thân rốt c ụ c chống đỡ không nổi thư ảnh màu vàng như là một mặt cái gương vỡ nát triệt để vỡ vụn ra hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán ở trong không khí p h ố c lý tàng phong kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra mảng lớn tiên huyết cả người như là một viên rơi xuống lưu tinh không bị khống chế bay ngược mà ra hắn nặng nghề mà nện ở trên mặt biển tóe lên cao mấy trục trượng to lớn bọc nước nước biển bị hắn lực trùng kích nhấc lên hình thành một cái cự lại lõm sau đó lại cấp tốc khép lại đem hắm thân hình trong nháy m tiểu vũ xa xa trông thấy lý tàng phong bị cự thủ màu đen kia đánh bay đập ầm ầm vào trong biển lập tức lòng nóng như lửa đốt chủ nhân nàng la lên trong thanh âm tràn đầy lo lắng có thể thanh âm kia bị tiếng gió gào thét cùng sóng biển mãnh liệt che giấu tiểu vũ không chút do dự liền muốn hướng phía lý tàng phong rơi xuống phương hướng p h ó n g đi có thể vừa phóng ra một bước bốn đạo bóng đen tựa như như quỷ mị thoát hiện đưa nàng đường đi gắt gao ngăn lại cầm đầu đường ra cao thủ một mặt tâm trầm khỏe môi nít lên một vòng cười lạnh trào phúng tiểu nha đầu hay là trước chú ý tốt chính người đi muốn cứu người chủ nhân kia cũng không có dễ dàng như vậy nói đi hai tay của hắn nhanh chóng kết tấn lòng bàn tay t u ô n ra linh lực trong nháy mắt hóa thành một đạo t à n r a h u quang xiềng xích như một đầu linh động gián động hướng phía tiểu vũ tấn manh quấn quanh m à đi tiểu vũ trong mắt hàn quang l ó e lên nàng đưa tay vung lên trong tay kim kiếm ông ô n g tác hưởng trên thân kiếm hỏa diệm giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đ ỗ n g nhiên tăng vọt mấy chục trượng đưa nàng bao p h ủ tại một mảnh nóng bỏng trong biển lửa các ngươi muốn chết tiểu vũ gầm thét một tiếng sau lưng nàng thập dự kim sĩ đột nhiên triển khai kim sĩ bên trên lông vũ chuẩn bị lóe ra hào quang trói mắt phất khảm n quanh thân h ỏ a diễm bị kéo theo đứng lên cấp tốc hội tụ thành một đạo nóng bỏng gió lốc vây quanh nàng điên cuồng xoay tròn lùi ra cho ta tiểu vũ lần nữa g ầ m thét thanh em lôi c u ố n lấy linh lực như là một cái trọng truy nóng bỏng gió lốc lôi c u ố n lấy lực lượng cường đại thường phía bốn tên đường ra cao thủ quét sạch mà đi gió lốc trôi đến không khí bị trong nháy mắt nhóm lửa phát ra lốp b ố t tiếng vang bốn tên đường ra cao thủ sắc mặt đột biến cảm nhận được lồn u g sức mạnh mạnh mẽ này trong lòng bọn họ run lên không dám đón đỡ chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau tại gió lốc trùng kích vào thân hình của bọn hắn chật vật ở giữa không trung lay động muốn ngăn cả ta, đều đi chết. tiểu vũ quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên hai tay cầm thật c h ặ t kim kiếm nàng đ ố n g nhiên đem núi kiếm chỉ hướng bầu trời khe têu một tiếng thái dương tinh hỏa phần t i ê n theo tiếng quát to này nguyên bản ám trầm bầu trời đ ố n g nhiên biến sắc một cỗ hơi thở nóng bỏng từ phía chân trời quần quần mà đến trong chốc lát vô số đạo ngọn lửa màu vàng như là sao t r ổ i từ trên trời giang xuống những ngọn lửa này kéo lấy cái đôi u thật dài trên không trung s ẹ t qua từng đạo hoa mỹ q u y t í c h đem toàn bộ chiến trường đều chiếu dọi đến một mảnh kim hoàng cái này đây là lựa gì b ố tiên hóa huyện sơ kỳ đường ra cao thủ thấy thế sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin bọn hắn còn đến không kịp làm ra quá nhiều phản ứng cái kêu phô thiên cái địa h ỏ a diễm liền đã đem bọn hắn triệt để bảo phụ a tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang lên tại cái này ngọn lửa nóng bỏng bên trong bọn hắn hộ thể linh lực như là giấy mỏng bình thường bị dễ dàng xé mở sụp đổ h ỏ a diễm vô tình liếm lắp lấy bọn hắn thân thể đem bọn hắn huyết nhục một tấc một tấc thối vệ chỉ một lát sau cái này bốn tên mới vừa rồi còn diệu võ dương ai đường ra cao thủ liền tại thái dương tinh hòa đốt cháy bên d tiểu vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy linh lực tiêu hao quá mức nàng dáng chống đỡ lấy thân thể hướng phía lý tàng phong rơi xuống phương hướng khó khăn bay đi mặt biển sóng cả máy liệt trên đỉnh sóng một bóng người vọt quả nhiên vẫn là kém một bậc lý tàng phong âm thầm cán răng trong lòng tràn đầy không cam l ò n g nhưng cũng không thể không thừa nhận hiện trạng hắn mặc dù thành công đột phá đến hóa huyền cảnh giới thực lực có bay vọt về chất nhưng đối mặt đường thiên bá loại này tại hóa huyền hậu kỳ chìm đắm nhiều năm cường giả tích lũy cùng trên nội tỉnh t r a n lệch vẫn còn để hắn tại trong daoi phong, phong, phong bộ dáng chật vật trên mặt lộ da dữ t theo i ế n g c tiếng t r quát của hắn rơi xuống một cỗ kinh khủng hơn khí tức hắc cám từ trong cơ thể hắn buộc phát mà ra chỉ gặp trấn hải thành phía trên một cái che khuất bầu trời cự thủ màu đen chậm rãi nhô ra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 hắn đã đem bất diệt kim thân vận chuyển tới cực hạ nhưng như cụ kho mà ngăn cản cự thủ màu đen này khủng bố áp bách hư ảnh màu vàng mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết dạng tựa như đ ổ xứ bên trên vết rách cấp tốc lan tràn ra dang dắt một tiếng thanh t h ú y nhưng lại không gì sánh được tiếng vang trói thai bỗng nhiên vang lên tại cơn cuồng phong này gào thét sóng biển ngập trời trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt đột n ộ t lý tàng phong bất diệt kim thân rốt c ụ c chống đỡ không nổi hư ảnh màu vàng như là một mặt cái gương vỡ nát triệt để vỡ v ụ n ra hóa thành vô số điểm sáng màu và nóng tiêu tán ở trong không khí phốc lý tàng ph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 tiểu vũ không chút do dự liền muốn hướng phía lý tàng phong rơi xuống phương hướng phong đi có thể vừa phóng ra một bước bốn đạo bóng đen tựa như như quỷ mị thoáng hiện đưa nàng đường đi gắt gao ngăn lại cầm đầu đường ra cao thủ một mặt tâm trầm khỏe môi n i t lên một vòng cười lạnh trào phúng tiểu nha đầu hay là trước chú ý tốt chính ngươi đi muốn cứu ngươi chủ nhân kia cũng không có dễ dàng như vậy nói đi hai tay của hắn nhanh c h ó n g kết tấn lòng bàn tay t u ô n ra l i n h lực trong nháy mắt hóa thành một đạo tản g a u quang xiến xích như một đầu linh động gián đ ộ n hướng phía tiểu vũ tấn m a n quấn quanh mà đi tiểu vũ trong mắt hàn quang l o i lên nàng đưa tay v u lên trong tay kim kiếm ông ông t cùng lúc đó kim sĩ trong khi vô quanh thân hỏa diễm bị kéo theo đứng lên cấp tốc hội tụ thành một đạo nóng bỏng gió lốc vây quanh nàng điên cùng xoay tròn lùi ra cho ta tiểu vũ lần nữa gầm thét thanh em lôi cuốn lấy linh lực như là một cái trọng truy nóng bỏng gió lốc lôi cuốn lấy lực lượng cường đại thường phía bốn tên đường ra cao thủ quét sạch mà đi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 hỏa diễm vô tình liếm láp lấy bọn hắn thân thể đem bọn hắn huyết nhục một tấc một tấc thôn p h ệ chỉ một lát sau cái này bốn tên mới vừa rồi còn diễu võ dương oai đường ra cao thủ liền tại thái dương tinh hỏa đốt cháy bên d ư ớ i hóa thành một đống cho tàn theo dõi p h i ê u tán giải quyết được nhân tiểu vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy linh lực tiêu hao quá mức nàng d á n g chống đỡ lấy thân thể hướng phía lý tàng phong rơi xuống phương hướng khó khăn bay đi mặt biển sóng cả máy liệt trên đỉnh sóng một bóng người vào tầng một trăm chín mươi b ố lương nghi phong thiên hình ba ra khỏi mặt nước chính là lý tàng phong khoe miệng của hắn treo thiên huyết, quần áo sợi tóc lộn xộn rắn tại trên mặt có thể c ặ p mắt kia lại thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng vốc lý tàng phong phun ra một ngụm mang theo nước biển mùi tanh tụ huyết lồng ngực kịch liệt chập trùng hắn hít sâu một hơi dâm đ ạ n gió g biển tràn vào phế phủ mang đến vẻ thanh tình thể nội thần linh mạch dưới sự thôi thúc của hắn buộc phát ra hào quang trói sáng phù văn lấp lóe như linh động gian trưởng thuận kinh mạch du tẩu cho hắn vạn linh thân thể thực điên cùng giá trị trong chốc lát quanh người hắn linh lực như là xôi trào giang hà xôi trào mãnh liệt gào thét lên tụ lại đường thiên bá lý tàng phong n ử a mặt lên trời trường h i ế u thanh â m xuyên thấu tầng tầng sóng biển cùng cửa phong ở trong thiên địa quanh quẩn ngươi cho rằng cái này có thể giết ta nói đi lý tàng phong hai chân bỗng nhiên đ ạ p mạnh mặt biển nước biển trong nháy mắt nổ tung hắn hướng phía đường thiên bá bay đi song quyền nắm chặt trên nắm tay linh lực quần quận như muốn xe rách không khí đường thiên bá đứng giữa không trung nhìn xem vọt tới lý tàng phong trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh trong nụ cười kia tràn đầy khinh miệt bất quá là vùng vây dây chết tôi hai tay của hắn nhanh chóng vũ động mười ngón như, như ảo ảnh kết xuất quỷ dị ấn quyết quanh thân linh lực màu đen như mãnh liệt thủy triều điên cuồng hội tụ trong chất mắt cái tia tre khuất bầu trời cự thủ màu đen lại lần nữa ngưng tụ thành hình chết đường thiên bá đ ô n g nhiên vung tay lên cự thủ màu đen mang theo hủy thiên diện địa khí thế hướng phía lý tàng phong hung hăng đập xuống nước biển bị lực lượng cường đại làm cho hướng bốn phía t ố i lui hình thành một mảnh to lớn chân không khu vực đối mặt đường thiên bá cái k i a thái sơn áp đỉnh giống như đập x u ố n g cự thủ màu đen lý tàng phong biết rõ cứng đối cứng t u y ệ t không phải cử chỉ sáng suốt ánh mắt của hắn run lên thi triển ra đại la đạp ngày truy một bước trong nháy mắt thân hình của hắn đột nhiên trở nên mờ đi đúng như một sởi khói nhẹ quỷ quyệt phiêu đậu hắn tại bách trượng để cho người ta hoa mắt chỉ có thể bắt được từng đạo mơ hồ tàn ảnh nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào đường thiên ba thấy thế sắc mặt càng âm chầm hắn cầm thét không ngừng điều chỉnh cự thủ màu đen phương hướng ý đồ đem l ý tàng phong nhất cử cầm xuống nhưng mà lý tàng phong thân pháp thực sự quá mức quỷ dị cự thủ màu đen mỗi lần đều cùng hắn gặp t h o á n g q u a chỉ t r ụ p tới chống giông nước biển kích thích cao mấy chục t r ư ợ n bậc nước ngay tại đường thiên bá bị lý tàng phong thân pháp làm cho tâm phiền ý loạn thời điểm lý tàng phong đột nhiên dừng lại thân hình đi hắn k h á quát một tiếng bên hông gai đen hát thứ liền nhanh chóng mà hướng phía đường thiên ba cảnh giới đối với gai đen hát thứ nắm giữ càng sâu mà gai đen hát thứ cũng nhiều một cái ẩn hình công năng trực tiếp hòa vào sắc trời bên trong hóa là một m cái ẩn hình sát khí đây là cái gì đường thiên ba phát giác được khí tức nguy hiểm sắc mặt đ ổ i biến hắn cấp tốc điều động linh lực trước người hình thành một đạo màu đen hậu thuẫn cũng là tại lúc này hắn cảm giác đến linh khí của mình bình t h ư ớ n g đang bị người công kích nhưng là lấy hắn hóa huyền cảnh giới tu vi vậy mà đều không cảm ứng được cũng là tại hai người rằng cò phía dưới lý tàng phong k h ỏ mắt liếc qua liếc thấy nơi xa trên mặt biển xuất hiện dị dạng hắn có chút meo mắt lại chăm chú nhìn lại chỉ gặp một chi khổng lồ đội tàu chính phá sóng mà đến thuyền kia đội trùng trùng điệp điệp gồm như rừng tại trong cổng phong bay phất phới mỗi một tờ buồn phía trên đều t h ê u lên bắt mắt âu dương hai chữ âu dương ra người lý tàng phong trong lòng đông nhiên chấm xuống n h ì n không được thấp giọng tự nói trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng hắn chẳng thể nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này âu dương c h ấ n thiên vậy mà cũng chạy đến lao thất phu này sớm không tới chê không tới hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện đường tiên ba tựa hồ cũng đã nhận ra động tĩnh hắn quay đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc lập tức lộ ra một tia đắc ý cười lạnh ha ha, ha. lý tàng phong xem ra tử kỳ của ngươi thật đến hắn một bên cười lớn một bên thừa cơ tăng cường cự thủ màu đen lực lượng linh lực màu đen như mánh liệt thủy triều tại cự thủ chung quanh c u ầ n c u ộ n lý tàng phong hít sâu một hơi cố gắng để cho mình chấn định lại hắn biết giờ phút này tuyệt không thể bối rối nếu không chắc chắn lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục đường thiên bá khoan đã ý coi như âu dương ra tới ta lý tàng phong cũng sẽ không sợ các ngươi âu dương chấn thiên đứng ngạo nghễ tại kỳ hạm đầu thuyền tựa như một cái nhắm người mà p h ác gưng trong tay của hắn nắm chặt một khối tản ra phong cách cổ xưa khí tức trận đồ rét nát trận đồ kia mặc dù nhìn như cũ nát lại ẩn lẫn tản ra lực lượng thần bí ba động lý tàng phong âu dương trấn thiên thanh nhâm mang theo gió biển lạnh đấu xương lần trước lại để cho ngươi tiểu tử này may mắn đào thoát hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu dứt lời âu dương trấn thiên cánh tay bỗng nhiên vung lên động tác gọn gàng mà linh hoạt trong tay trận đồ trong nháy mắt triển h a i trong nháy mắt một đạo ánh sáng trói mắt từ trong trận đồ nở rộ mà ra xông thẳng lên trời trong con mang một cái cự đại âm dương song ngư lẫn nhau tr xoay tròn hai màu trắng đen quan g mang đan vào một chỗ hình thành một cố cường đại lực lượng ba động lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía khuyết tán ra đến không tốt lý tàng phong chính hết sức chăm chú phòng bị đường thiên bá đột nhiên cảm nhận được lực lượng kinh khủng này trong lòng thầm têu không ổn hắn ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy cái kia trên không trung chậm rãi chuyển động âm dương song ngư đồ án sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh lưỡng nghi phong thiên hình hắn trong sách gặp qua tám nhà sự tỉnh cái này lưỡng nghi phong thiên hình chính là âu dương gia t ộ khí một khi triển khai song ngư hoa long liền có thể phong tỏa không gian liền ngay cả truyền thống trận đều không thể sử dụng đường thiên b a thay thế cười ha h a lý tàng phong hôm nay ngươi mọc cánh khó thoát âu dương trấn thiên đứng ở đầu thuyền lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy khoe môi niết lên một vòng cười lạnh trào phúng lý tàng phong ngươi cho rằng bằng ngươi sức một mình liền có thể cùng chúng ta đừng ra âu dương ra chống lại quả thực là người xin ó i n ộ n g hôm nay vùng biển này liền là nơi táng thân của ngươi theo âm dương song ngư đồ án không ngừng xoay tròn toàn bộ hải vực phản phất bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ trở nên một ngạt mà tử tịch hôm nay trận này át chiến là vì sau lưng trấn hải thành hơn b ạ n bách tính sinh tử tồn vong chỉ có liều chết một trận chiến mới có thể vì mọi người tranh thủ đến một chút hy vọng sống tiểu vũ chuẩn bị phá vây lý tàng phong đông nhiên quay đầu hướng phía tiểu vũ phương hướng quắc khẽ trong cơ thể hắn linh lực như là xôi trào nham t ư ờ n g điên cuồn g cuồn cuộn trào lên bất diệt kim thân ẩm vang mở ra cái kia to lớn hư ảnh màu vàng tại phía sau hắn lại lần nữa hiện hiện lần này hư ảnh hình dáng càng thêm l ư n g thực mỗi một đạo đường cong đều tản ra rung động lòng người lực lượng phảng phất một vị chân chính thượng cổ chiến thần g á n g lâm nhân dân tiểu vũ dùng sức gật, gật đầu sợi tóc tại trong trong tay nàng kim kiếm bên trên hỏa diễm vụt một chút lại lần nữa dấy lên cháy hương n ự c đem không khí chung quanh đều nướng đến và mèo phía sau thập dự c kim xí trong nháy mắt triển t h a i lông vũ màu vàng lóe ra h à o quan g trói sáng như là thái dương h à o quan g nàng toàn thân tản ra khí thế bén nhọn đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên liếc nhìn nhau ánh mắt giao hội ở giữa s ắ c ý như thực chất giống như tràn ngập ra hai người gần như đồng thời xuất thủ phối hợp an ý đường thiên bá thao tung cái kia tre khuất bầu trời cự thủ màu đen mang theo bóng tối vô tận cùng lực lượng hủy diện hướng phía lý tảng phong cùng tiểu vũ hung hăng chấn áp xuống âu như là một máy to lớn tối x a y thịt nghiền ép mà đến diệt thiên quyền pháp quyền diệt thanh thiên lý tàng phong quát lên một tiếng lớn tiếng gầm c u ộ n cuộn chấn động đến nước biển chung quanh đều nhấc lên cao mấy chục trượng s ó n g lớn hắn hai chân vững vàng đâm vào trên mặt biển thân hình như tùng song quyền mang theo khí thế một đi không trở lại ẩm vang oanh ra một quyền này ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng nhưng mà uy lực của một quyền này thực sự quá mức cường đại ngay cả hắn cái kia do thần linh m ạ n h ra chỉ bất diệt kim thân n ụ thể đều không thể hoàn toàn tiếp nhận trên cánh tay trong nháy mắt n ư ớ toác ra tinh mịn huyết vụ đỏ thông tiên huyết tại trong c u ồ n phong phiêu tàn thái dương tinh hỏ cơ hội tại cùng thời khắc đó tiểu vũ cũng phát động công kích trong tay nàng kim kiếm nhanh chóng mà quét ngang mà ra kim kiếm những nơi đi qua hỏa diễm trong nháy mắt hội tụ hóa thành một đầu dương nhanh múa vớt to lớn hỏa long mang theo sóng nhiệt c u ộ n cuộn cùng khí tức hủy diệt hướng phía âm dương s o n g ngư đồ án điên cuồn phóng đi cùng u vọng âu dương trấn thiên nhìn thấy lý tàng phong cùng tiểu vũ công kích trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh trong mắt tràn đầy khinh thường lần trước lại để cho ngươi tùy tiện phá ta kết giới lần này ta tuyệt sẽ không cho ngươi thêm cơ hội hắn thôi động âm dương xong ngư đồ án cặp t i ê cá không ngừng mà nhanh chóng xo hai màu trắng đen kỳ dị gợn sóng giống như thủy chiều khuyết tán mà đi ủy dị chính là lý tàng phong cùng tiểu vũ uy lực này tuyệt luân một k í c h mạnh nhất tại cái này đen trắng gợn sóng ảnh hưởng dưới uy lực vậy mà dần dần yếu bớt lý tàng phong thấy thế trong lòng không khỏi chầm xuống lông mày chăm chú nhân lại đường ra cùng âu dương ra nội tình thâm hậu nếu là còn như vậy mang xuống chính mình cùng trấn hải thành bách tính chỉ sợ thật khó mà đ à o thoát ngay tại thời khắc sống còn này trấn hải thành bách tính chỉ sợ thật khó mà nặng nề h à n h minh đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp trói mắt chạm làm quang trụ phóng lên tận trời xuyên thẳng mấy xanh lý tàng phong là truyền t ố n g trận rốt cuộc xúc tích tốt chương một r ă m chín điều kiện chương một r ă m chín điều kiện lý tàng phong nhìn qua cái tia đạo phóng lên tận trời chạm lam quang trụ trong lòng giấy lên một tia hy vọng hai cái này lao ra hỏa hắn tạm thời đánh không lại nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía trấn hải thành phương hướng tới gần muốn trở lại ở trên đảo khởi động truyền t ố n g trận lúc âu dương trấn thiên thao túng âm dương s o n g ngư đồ án phóng xuất ra một cố cường đại lực lượng tại vùng biển này chúng quanh tạo thành một đạo không thể phá vỡ kết giới kết giới này do quang mang hai màu trắng đen sen lẫn m ặ thành như là một tầng trong suốt hàng rào đem hải tâm nham đạo cực kỳ chặt chẽ bao khỏa ở trong đó đồng thời cũng triệt để cắt đứt lý tàng phong cùng tiểu vũ đường lui lý tàng phong ngươi cho rằng truyền thống trận này còn có thể phát huy được tác dụng âu dương trấn thiên đứng ở đầu thuyền trên mặt mang cười lạnh trào phúng tùy ý ngươi trận pháp thiên phú thông thiên ngươi cũng khó tại nhất thời nửa khắc này phá cái này lưỡng nghi phong thiên đ ổ phong tỏa thanh âm của hắn tại trong cồn g phong quanh quẩn lộ ra một cô muốn đại thủ đến báo tàn nhẫn hắn vốn cho là mình có thể tùy ý giết lý tàng phong cho nên lần trước cũng chỉ là dùng tự thân thiên phú mà thôi như vậy thế nhưng là bị thật lớn cho nên lần này hắn phát hiện lý tàng phong tung tích cho dù là vận dụng tộc bảo đều muốn giết lý tàng phong đường thiên bá nhìn xem lý tàng phong hắn trên gương mặt g i ữ t ậ n kia hiện ra một vòng vặn vẹo khó ý phảng phất đã thấy lý tàng phong trong tay hắn đau khổ cầu khẩn bộ dáng nghĩ đến lập tức liền có thể đem lý tàng phong chịu hồn luyện phách đường thiên bá trong mắt liền lóe ra vẻ hưng phấn tiểu tử chịu chết đi đường thiên bá bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lộ h ư n g quang cánh tay dùng sức vung lên cự thủ màu đen lại lần nữa hướng phía lý tàng phong đẻ xuống cự thủ cho đến nước biển giống như là bị đôn sôi bình thường kịch liệt từng đạo cột nước khổng lồ phóng lên tận trời lại nằm nặng, nặng rơi xuống n ệ n ở trên mặt biển t ó é lên tầng tầng bọt nước gáp lực cường đại như là một cỗ vô hình sóng xung kích hướng bốn phía quyết tán liền ngay cả đáy biển bờ giường cũng không chịu nổi gánh nặng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hình từng khối to lớn đá ngầm từ đáy biển băng lên bị lực lượng cường đại lôi cuốn lấy hướng về mặt biển phi tốc lên cao phản phất muốn đem toàn bộ hải dương là tung lý tàng phong nhìn qua cái tiết như lao tù giống như đem hải tâm nham đạo vây được cực kỳ chặt chẽ lương nghi phong thiên kết giới lý tàng phong hít sâu một hơi cấp tốc quay người nhìn về phía bên cạnh tiểu vũ thời khắc này tiểu vũ thập dự kim sĩ mặc dù vẫn như cũ tản ra con mang lại khó nén mỏi mệt lý tàng phong trong ánh mắt lóe lên một tia đau lòng nhưng giờ phút này hắn còn cần tiểu vũ hỗ trợ tiểu vũ người giúp ta ngăn trở bọn hắn một lát ta toàn lực bài trừ kết giới này chỉ có dạng này chúng ta mới có sinh cơ tiểu vũ ngầm đầu nên tiếp lý tàng phong ánh mắt dùng sức gật gật đầu chủ nhân người yên tâm ta nhất định dốc hết toàn lực nàng cầm chặt trong tay kim kiếm trên thân kiếm quan g mang đại thịnh ngọn lửa nóng bỏng cháy hừng hực đứng lên chiếu sáng chung quanh ám t r ầ m nước biển thập dự c kim sĩ、si、mỗi một lần vỗ đều mang theo một trận khí lưu nóng bỏng cùng băng lánh gió biển kịch liệt va chạm lý tàng phong nhìn xem tiểu vũ trong lòng ngũ vị tạc trần hắn biết tiểu vũ vừa rồi đã tiêu hao đại lượng linh lực giờ phút này còn muốn một mình đối mặt âu dương trấn thiên cùng đường thiên bá hai cái này cường định mà chính hắn cũng chỉ có một lần bài trừ kết giới cơ hội một khi thất bại bọn hắn đều đem mệnh tăng nơi này nhưng giờ phút này bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác chỉ có liều chết đánh cược một lần thái dương tinh hỏa liệu nguyên tiểu vũ cổ tay cấp tốc xoay chuyển kim kiếm trên không trung s ẹ t qua từng đạo hoa mỹ đường v ò n g c u n g từng đạo lôi cuốn lấy thái dương tinh hỏa chi lực hỏa diễm kiếm khí gào thét mà ra những kiếm khí này trên không trung đan vào lẫn nhau trong chớp mắt liền hội tụ thành một mảnh phô thiên cái địa h ỏ a hải thái dương tinh hỏa cháy hừng hực nhiệt độ cao đến kinh người h ỏ a hải mang theo hủy thiên diệt địa khí thế hướng phía đường thiên bá to lớn hắt thủ cùng âu dương chấn thiên mãnh liệt đánh tới vẹn vẹn trong nhá đem bọn hắn hai người cực kỳ chặt chẽ bao khỏa trong đó không tốt đường thiên ba sắc mặt đột biến nhìn trước mắt mánh liệt mà đến h ỏ a hải vội vàng quay đầu nhìn về phía âu dương trấn thiên la lớn âu dương minh con yêu thú này h ỏ a d i ễ m quá mức quái dị có thể hòa tan hết thảy ngàn b ạ n không thể n g n y k h á n g âu dương trấn thiên sắc mặt lạnh nhạt đối với đường thiên b a n ó i ra đường huynh chớ hoảng sợ ta tự có biện pháp nói hắn cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái phong cách cổ xưa trận bàn trên trận bàn khắp đầy phủ văn tần bí tản ra nhàn nhạt làm quang âu dương trấn thiên ném ra ngoài trận pháp theo động tác của hắn trên trận bàn phủ văn quang mang đại một đạo hình tròn màn ánh sáng màu xanh lam từ trong trận bàn lan tràn mà ra đem hắn cùng đường thiên bá vững vàng bao phủ ở bên trong cơ hồ cũng ngay lúc đó tiểu vũ hỏa diễm hỏa hải hung hăng đánh vào tầng này trên màn ánh sáng màu xanh lam trong chốc lát hỏa diễm cùng màn sáng kịch liệt va chạm phát ra đinh thái nước góp tiếng oanh minh hỏa diễm điên cùng đánh thẳng vào màn sáng ý đồ đem nó thốt vệ mà màn sáng thì ngoan cường mà chống cự lên hỏa diễm tiến công cả hai lẫn nhau ràng co không ngừng tiêu hao lẫn nhau lực lượng trong lúc nhất thời trên mặt biển quang mang lấp lóe sóng nhiệt cuốn cảnh tượng kinh tâm động、phách. lý tàng phong nhìn qua bị hỏa h ả i tạm thời vây khốn đường thiên bá cùng âu dương t r ấ n thiên trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ trong lòng của hắn rõ ràng tiểu vũ thái dương tinh h ỏ a mặc dù uy lực kinh người có thể đường thiên bá cùng âu dương t r ấ n thiên tuyệt không phải hạ người h ơ i hợt ngọn lửa này nhiều nhất chỉ có thể ngắn ngủi kiềm chế bọn hắn chính mình nhất định phải giành giật từng dây bài trừ kết giới nếu không hết thệ đều đem thất bại trong g ă n thớt hắn hít sâu một hơi vận chuyển thể nội công pháp trong chốc lát vạn linh thân thể thực giống như là bị nhen lửa đỡ cơ phụ trong biển mười đoá hoa sen liên tục không ngừng vì hắn chuyển vận bằng bạc linh lực tại cỗ bất d i ệ t kim thân linh luận pháp tướng từ hắn sau lưng chậm rãi hiện hiện pháp tướng cao tới trăm trượng quanh thân tản ra quang mang màu vàng quang mang tiết như là mặt trời t r ó i t r a n g lóa mắt đem nước biển chung quanh đều chiếu dọi đến kim hoàng một mảnh lý tàng phong chân đạp hư không từng bước từng bước hướng phía kết giới đi đến mỗi phóng ra một bước dưới chân không khí liền như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch nổi lên tầng tầng gợn sóng cái này gợn sóng cũng không phải là phổ t h ô n g ba động mà là cường đại linh lực cùng không gian kịch liệt va chạm sinh ra chấn động cùng lúc đó cái kia to lớn linh luận pháp tướng cũng đồng bộ cất bước tiến lên pháp tướng mỗi một bước rơi xuống. đều dẫn tới sóng biển sôi trào máy liệt thao thiên cự lãng liên tiếp mà lên như vạn mã buôn đẳng giống như hướng phía bốn phía k h u y ế t tán lý tàng phong quanh thân bị hào quang màu vàng v ư ợ quanh đó là vạn linh thân thể thực cùng bất diệt kim thân linh luận pháp tướng cộng đồng tán phát khí tức cường đại song quyền của hắn nắm chặt quyền tâm chỗ quang mang như linh động tinh thần lưu chuyển nhảy v ọ t cùng sau lưng trăm trượng linh luận pháp tướng quang mang lẫn nhau hô ứng hòa lẫn phá lý tàng phong thi c h u ể n ra chính mình đặc hữu thần thông chi thuật thần thông này vốn là đối với bài trừ kết giới phòng ngự có kỳ hiệu giờ phút này dùng để đối phó cái này vây khốn bọn chỉ gặp hắn thân eo vặn một cái chân cơ b ắ p căng cứng tích xúc lực lượng toàn thân tại cánh tay phải đống nhiên hướng về phía trước quanh ra m ộ t quyền một quyền này lôi cuốn lấy hắn toàn bộ linh lực quyền phong gào thét tựa như vạch phá thương k h u n g lưu tinh kéo lấy thật dài quang vĩ mang theo khí thế một đi không trở lại hung hăng nện ở cái kia quang mang đen trắng sen lẫn l ư ợ n g nghi phong thiên trên kết giới b ả n h một cố cường đại khí lãng lấy quyền sở kết giới chỗ làm trung tâm hiện lên hình khuyên cấp tốc huyết tán mà ra khí lãng chỗ đến không khí bị trong nháy mắt áp xúc phát ra bén nhọn tiếng rít phản phất một đầu tức giận cự thú đang gầm thét trên mặt biển lấy lý tàng phong quyền sở kết g i ớ i vị trí là điểm khởi đầu sóng biển như là tao n ộ một cố vô hình cự lực lôi kéo hướng về hậu phương tầng tầng c h ố n g đẳng nguyên bản mạnh liệt hướng về phía trước sóng biển trong nháy mắt cải biến phương hướng như là đảo lưu nước sông từng cơn sóng liên tiếp va chạm vào nhau kích thích cao mấy chục trượng b ằ n nước tại lý tàng phong cái này kinh thiên động địa dưới m ộ t quyền lưỡng nghi phong thiên kết dưới giống như là bị chạm đến vảy ngược cự thú rung d y kịch liệt nguyên bản ổn định xen lẫn quan mang đen trắng giờ phút này điên cuồng lấp lóe giống như phản phất kim cương đúc thành kết giới mặt ngoài lại như cùng trong ngày mùa đông đột nhiên lạnh mặt hồ bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết nước những vết nước này mới đầu rất nhỏ như sợi tóc lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn sinh trưởng tại quan g mang đen trắng chiếu rọi lộ ra đặc biệt dễ thấy âu dương trấn thiên thấy vậy sau cái kia nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay trên khuôn mặt dáng tươi cười trong nháy mắt n g ư n g kết hai mắt t r ừ n g lớn tràn đầy không thể tin nhìn xem cái kia xuất hiện vết nước kết giới trên mặt nao nao nhưng là sau đó những vết nước kia lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu âu dương trấn thiên ngắn n g i kinh ngạc sau lập tức cười ra tiếng, Lý Tăng Phong, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh vỡ ta âu dương ra tộc khí quả thực là mơ ngộng hao huyền đây bất quá là lưỡng nghi phong thiên đồ bình thường ba động ngươi bất quá là vùng vây dây chết tôi ừ lần trước lao phu bố trí kết giới lúc xác thực chủ quan để cho ngươi tiểu tử này chùi chỗ trống âu dương chấn thiên rừng ráng tơi ư cười trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn hung tợn nói ra nhưng lần này ta định sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào ngươi liền ngoan ngoan chịu chết đi mơ tưởng lại từ lòng bàn tay của ta đào thoát nhưng mà tiếng nói của hắn còn tại trong không khí quanh quần dư âm chưa tiêu tán lý tàng phong cái kia tràn ngập lực lượng thân ảnh lại l chỉ gặp hắn hít sâu m ộ t hơi quanh thân linh lực như là mãnh liệt thủy triều lần nữa hội tụ phá cho ta lý tàng phong nổi giận gầm lên một tiếng h ư u quyền lôi cuốn lấy càng thêm bàng bạc linh lực mang theo khí thế một đi không trở lại lần nữa hướng phía kết giới đánh tới một quyền này so trước đó càng thêm hư mánh quyền phong xé rách không khí phản phất muốn đem không gian đều trần vỡ linh ẩn pháp tướng tự a hồ cũng nhận chủ nhân chiến ý cường đại tác động quang mang càng, càng cường tiếng anh kịch liệt tiếng a n h minh chấn người màng nhĩ bị đau đớn trên kết giới vết n ư ớ dưới một quyền này lại sâu hơn mấy phần giống dữ tợn vết sẹo nhưng lý tàng phong không có chút nào dừng lại hắn biết rõ lúc này nhất định phải nhất cổ tác khí lại đến hắn cắn răng k h ẽ quát một tiếng thân hình như điện q u y n trái ngay sau đó oanh ra âu dương chấn thiên đứng tại trên chiến thuyền nhìn xem lý tàng phong điên c u ồ n g công kích nụ cười trên mặt dần dần biến mất thay vào đó là một k i a bất an hử bất quá là ngoan cố chống cự lưỡng nghi phong thiên đổ sao lại dễ dàng như thế bị công phá trên miệng hắn tuy cường ngạnh nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một vẻ bối rối có thể lý tàng phong cũng không để ý tới hắn kêu la hít sâu một hơi cuối cùng một quyển phá cho ta hắn dùng hết lực khí toàn thân phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống này phảng phất muốn chọc tan bầu trời quyền rơi vào bên trên tạch tạch tạch liên tiếp thanh thúy tiếng vang chuyển đến trên kết giới vết nước như là vỡ đê hồng thủy cấp tốc lan tràn ra lít nha lít nhít che kín toàn bộ kết giới giống như một tấm to lớn mạng nhẹ lâu dương chấn thiên cái tia nguyên bản cản rỡ r á n g tươi c ư ờ i trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt hắn mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể lưỡng nghi phong thiên đồ làm sao lại bị hắn một cái hóa huyền sơ kỷ cảnh giới phá hắn tự lẩm bẩm ấm thanh run dậy phảng phất tại nói ngay tại hắn vừa dứt lời trong n y mắt quay một tiếng vang thật lớn giống như thiên băng địa liệt kết giới triệt để pha thoái hóa thành vô số quang mang đen trắng như hoa tuyết giống như trên không t r u n g phiêu tán tiêu tán lý tàng phong nhìn qua cái kia hóa thành đ ầ y trời mảnh vụn lưỡng nghi phong thiên kết giới trong mắt bắn ra ngạc nhiên quang mang một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống thành công hắn nhìn không được t h ấ p giọng gieo họ trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng giờ phút này hắn không chút do dự cấp tốc quay người linh luận pháp tướng cái kia to lớn cánh tay màu vàng nóng hướng phía tiểu vũ phương hướng mới tới cao giọng la lên tiểu vũ, chúng ta đi. tiểu vũ gật đầu hướng hắn bay tới lý tàng phong vững vàng vươn tay một phát bắt được tiểu vũ mạnh khảnh cổ tay nắm chặt hắn nhẹ nhàng nói ra sau đó trong nháy mắt giải trừ linh luận p h á p tướng quanh thân linh lực lưu chuyển thi t r i ể n ra chính mình nhanh nhất thân pháp trong chốc lát lý tàng phong thân hình giống như một đạo thiểm điện hướng phía trấn hải thành phương hướng mau chóng bay đi tiếng gió ở bên thai gào thét mà qua hai bên cảnh vật như như ảo h n h phi tốc lùi lại trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu tranh thủ thời gian trở lại hải tâm nham đạo khởi động truyền tống trận Chỉ để thoát khỏi hai tên này hậu dương trấn thiên gặp lý tàng phong thật chạy gương mặt g i à n mua kia đỏ bừng lên con mắt chừng đến như là trung đồng tràn đầy phẫn nộ lý tàng phong người mơ tưởng đạt được đường thiên ba càng là nổi trận lôi đình muốn chạy không dễ dàng như vậy theo động tác của hắn cái tia tre khuất bầu trời cự thủ màu đen hướng phía lý tàng phong cùng t i u vũ trục tới nhưng lý tàng phong tốc độ thực sự quá nhanh c h ỉ ở trong không khí lưu lại t ừ n g đạo tàn ảnh trong nháy mắt lý tàng phong liền dẫn tiệ vũ vọt vào trấn hải thành cửa thành cửa thành bọn thủ vệ thấy cảnh này đều cả kinh trận mắt ố c mồm nao nhau, nhau tránh ra con đường lý tàng ph hắn biết do đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ vừa tiến vào trấn hải thành liên thẳng đến trung tâm trận pháp mà đi hắn hai chân vừa mới dừng hẳn hai tay tựa như như ảo ảnh nhanh trong kết tấn từng đạo linh lực quan g mang từ đầu ngón tay hắn liên tục không ngừng bay ra như là linh động đầm đóm tinh chuẩn mà rơi vào truyền t ố n g trận từng g á i phù văn trong l ỗ khảm mỗi một đạo quan g mang du nhập g n đều để truyền t ố n g trận quan g mang càng loa mắt phù văn cũng bắt đầu lấp lóe nhảy vọt phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh khởi động lý tàng phong đông nhiên hét lớn một tiếng theo cái này âm thanh ra lệnh truyền t ố n g trận quan phóng lên tật như là một cây thông thiên triệt địa của sáng đem toàn bộ hải tâm nham đảo bao phủ trong đó trong lang quang hải tâm nham đảo hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ phản p h ấ t sắp dung nhập cái này quang mang thần bí bên trong đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên nhìn thấy sắp khởi động c h u y ể n t h n g trận hai người lập tức muốn rách cả mí mắt không lý t à n g phong ngươi giám âu dương trấn thiên điên cuồng giống giận bắp thịt trên mặt bởi vì phẫn nộ mà v ẫ n có đích chỉ gặp hắn thân e o vặn một cái chân cơ bắp căng cứng tích xúc lực lượng toàn thân tại cánh tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước a n h ra một quyền một quyền này lôi cuốn lấy hắn toàn bộ linh lực quyền phong gào thét, tựa như vạch phá thương khung lưu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 nguyên bản mãnh liệt hướng về phía trước sóng biển trong nháy mắt cải biến phương hướng như là đảo lưu nước sông từng cơn sóng liên tiếp va chạm vào nhau kích thích cao mấy chục trượng bằng nước tại lý tàng phong cái này kinh thiên động địa dưới một quyền lưỡng nghi phong thiên kết giới giống như là bị chạm đến v ậ y ngược t ự thú run r à y kịch liệt nguyên bản ổn định xen lẫn quan g mang đen trắng giờ phút này điên cuồng lấp lóe giống như sắp dập tắt ảnh n ế n lúc sáng lúc tối ngay sau đó cái kia không thể phá vỡ phá phất kim cương đúc thành kết giới mặt ngoài lại như cùng trong ngày mùa đông đột nhiên lạnh mặt hồ bắt đầu xuất hiện từng tia từng tia vết nước nhưng vết nước là sau r đó những vết nước kia lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu âu dương chấn thiên ngắn ngủi kinh ngạc sau lập tức cười ra tiếng lý tàng phong ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh vỡ ta âu dương ra tộc khí quả thực là mơ mộng hao huyền đây bất quá là lưỡng nghi phong thiên đồ bình thường ba động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 thiêu quyền linh ô c u ố lấy càng t ê m bảng bạc l i đi không trở lại, giới tới. n mang không lần nữa hướng phía kết giới đánh h theo khí thế phía lực, một Một trở kết q u y ề n này,、so、trước đó càng thêm hung ánh, quyền so trước thêm đó pháp o n g xé r c h không khí, h h ả n p ấ tướng muốn đem đều không gian trần Linh ẩn pháp bỡ. tựa hồ cũng nhận chủ nhân chiến ý cường đại tác động quang mang càng cường thịnh oanh kịch liệt tiếng oanh minh chấn người mảng nhĩ bị đau đớn trên kết giới vết nứt dưới một quyền này lại sâu hơn mấy phần giống dữ tợn vết s ẹ o nhưng lý tàng phong không có chút nào dừng lại hắn biết rõ lúc này nhất định phải nhất cổ tác khí lại đến hắn cắn răng khe quát một tiếng thân hình như điện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 Cấp ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt vây một tiếng vang thật lớn giống như thiên băng địa liệt kết giới triệt để phá thoái hóa thành vô số quang mang đen trắng như hoa tuyết giống như trên không chúng phiêu tán tiêu tán lý tàng phong nhìn qua cái kia hóa thành đẩy trời m ạ n h vụn lưỡng nghi phong thiên kết giới trong mắt bắn ra ngạc nhiên quan mang một mực nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống thành công hắn nhịn không được thấp giọng gieo họ trên mặt tràn đầy sống sót sau hai nạn vùi sướng giờ phút này hắn không chút do dự cấp tốc q u a n người linh luận pháp tướng cái kia to lớn cánh tay màu vàng lóng hướng phía tiểu vũ phương hướng với tới cao giọng la lên tiểu vũ chúng ta đi tiểu vũ gật đầu hướng hắn bay tới lý tàng phong vững vàng vừa tay một phát bắt được tiểu vũ mảnh khảnh cổ tay năm chặn nhẹ nhàng nói ra sau đó trong nháy mắt giải trừ linh luận pháp tướng qu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 mỗi một đạo quan g mang du nhập g n đều để truyền tống trận quang mang càng l o á mắt phù văn cũng bắt đầu lấp l o á nhảy vọt phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh khởi động lý tàng phong đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng theo cái này âm thanh ra lệnh truyền tống trận quan g mang đại thịnh trói mắt l a m quang phóng lên tận trời như là một cây thông thiên triệt địa của sáng đem toàn bộ hải tâm nham đảo bào phủ trong đó trong l a m quang hải tâm nham đảo hình dáng bắt đầu trở nên mơ hồ p h ả n p h ấ t sắp du nhập g n cái này quang mang thần bí bên trong đường thiên bá cùng âu dương trấn tiên nhìn thấy sắp khởi động truyền tống trận hai người lập tức muốn rách cả mí mắt không lý tàng phong ngươi Âu dương chấn thiên điên cùng giống dận, theo lam quan nói lên toàn bộ hải tâm nham đảo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại chống giông mặt biển cùng cái kia dần dần tiêu tán lam quan đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc sau đó là vô tận cuộc nội lý tàn phong ta nhất định phải đưa ngươi chém thành nguyên mảnh đường tiên h ba khi đến toàn thân phát run hắn bỗng nhiên q u a n người một quyền đánh phía mặt biển oanh một tiếng vang thật lớn cao mấy chục trượng sóng lớn phóng lên tận trời phản phất là trong lòng của hắn tức giận cụ tượng hóa tiếng giống giận dữ của hắn ở trên mặt biển quanh quẩn thật lâu không tiêu tan nhưng đáp lại hắn chỉ có cái k i a gào thét gió biển cùng quần quần sóng biển quan g mang lấp lóe trói mắt đến làm cho người mở mắt không ra tựa như thời không tại thời k h ắ c này bị bóp méo ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng đằng sau hải tâm nham đảo vững vàng xuất hiện ở trong biển hắc hà phụ cận lý tàng phong hít sâu một hơi g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp hắc hà bốn lượn ở trước mắt bốn b ề tràn ngập một cỗ phảng phất đến từ cựu h ũ u địa ngục khí tức cầm trầm nước sông kia đen đến đậm đặc đen đến quỷ dị không giống bình thường như nước chảy lao nhanh m á n h liệt mà là lấy một loại cực kỳ tốc độ chậm rãi chậm rãi chạy xuôi cùng chung quanh xanh t h ẳ m nước biển hình thành so sánh rõ ràng phảng phất là biển cả trên thân một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết sẹo bày biện ra một loại kỳ dị lại rung động hình ảnh lý tàng phong nhìn trước mắt lạ lẫm mà mang theo một tia cảm giác cả an toàn hoàn cảnh trong lòng hơi lòng một hơi trích tinh cung cùng chấn hải tông không đối phó nơi lây sau lưng nàng mời ư đối với cánh chim nguyên bản hào quang rực rỡ trói mắt giờ phút này cũng giống là hao hết khí lực quang mang yếu ớt lói ra mỗi một phiến lông vũ cũng hơi rủ xuống hiện thị rõ mọi m ệ t thái độ tiểu vũ nhẹ nhàng thở phì phò n g n g đầu nhìn về phía lý tàng phong trong mắt tràn đầy sống sót sau thai nạn may mắn thanh âm mang theo khàn khàn nói chủ nhân lần này thật đúng là quá hiểm kém một chút chúng ta liền nàng không có đem nói cho hết lời nhưng hai người đều hiểu cái kia chưa hết nói như vậy h ẳ n h ĩ lý tàng phong xoay người ánh mắt ôn u nhìn xem tiểu vũ hồi tưởng lại vừa rồi sinh tử chi chiến nếu không phải tiểu vũ dốc hết toàn lực dùng thái dương tinh h ỏ a kiềm chế lại đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên chính mình căn bản là không có cách an tâm bài trừ kết giới hắn nhìn xem tiểu vũ ôn nu nói tiểu vũ lần này thật may mắn mà có ngươi tiểu vũ nghe l ý tàng phong lợi nói mệt mỏi trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên nưu c ờ i kết như là trong ngày xuân văn dương xua tán đi vừa rồi khẩn trương nàng khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói ra chủ nhân ngươi đừng nói như vậy chúng ta là cùng nhau vốn là nên hai bên cùng ủng hộ mà lại có thể giúp ngươi một tay trong lòng ta cũng thật cao hứng tiểu vũ nói nói thanh âm lại càng ngày càng nhỏ ngay tại lý tàng phong cùng tiểu vũ làm sơ nghỉ ngơi lúc tiếng bước chân r ồ n dập từ phía sau chuyển đến bạc vạn thần sắc vội vàng khi nhìn đến lý tàng phong một khắc này trong mắt sầu lo thoáng phai n h ạ t chút nhưng rất nhanh lại bị nghi hoặc thay thế đại nhân chúng ta đây là tới nơi nào à? hắn vừa nói một bên ngắm nhìn m ộ n phía lạ l ắ m mà âm chầm hắc hà để trong lòng của hắn dâng lên một cô b ấ tan lý tàng phong nhìn xem bạc vạn không có chút nào d ầ u d i ế m nói thẳng hắc hà hắc hà bạ hơi xứng sờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc hắn đối với hạc cũng hơi có nghe thấy biết nơi này thần bí khó lường cùng chấn hải tông phạm vi thế lực hoàn toàn khác biệt. lý tàng phong khẽ gật đầu nói tiếp trấn hải tông sẽ không từ bỏ thôi thế lực của bọn hắn trải rộng các nơi chúng ta ở mảnh này hải vực đã không có nơi sống yên ổn hắn đưa tay chỉ hướng hắc hà bờ bên kia bây giờ chỉ có hắc hà đối diện trích tinh cung có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp chế trở bạc vạn biết rõ lý tàng phong lời nói là thật bây giờ cũng chỉ có trích tinh cung có lẽ có thể trở thành bọn hắn t r ô dung thân đại nhân ta hiểu được bạc vạn trịnh trọng gật gật đầu ta cái này đi chấn an dân chúng trong thành để mọi người không nên hoảng loạn hắn biết tại thời khắc mấu chốt này ổn định lòng người cực kỳ trọng yếu lý tàng phong vô vũ bạc vạn bà vai trong mắt mang theo tín nhiệm. vất vả ngươi vặt vạn lên tiếng quay người bước nhanh rời đi lý tàng phong sợ đường thiên bá cùng âu dương chấn thiên đuổi theo giờ phút này cũng là không có một chút do dự phi thân đi vào hải tâm nham đảo bên cạnh lại lần nữa thi triển phát tượng chuyển n h ấ t hải tâm nham hướng lấy hắc hà bên trong đi đến hắc hà này bên trong có vòng xoáy linh lực ba động hóa huyền cảnh giới phía dưới nhất định phải thông qua t h ử a tinh thuyền mới có thể bình yên vượt qua lý tàng phong thi triển bất diệt kim thân lại có vạn linh thân thể thực ra chỉ độ hắc hà mà qua không có vấn đề gì đồng thời có khí tức của hát chỗ hắc hà bên trong có chút sinh vật cũng không dám làm loạn tại hắc hà quỷ dị trong dòng nước n m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 p hắn á cho h ta. dùng hết lực khí toàn thân phát ra gầm lên giận dữ tiếng giống này phảng phất muốn chọc tan bầu trời quần y rơi vào bên trên tạch tạch tạch liên tiếp thanh thúy tiếng vang chuyển đến trên kết giới vết nứt như là vỡ đê hồng thủy cấp tốc lan t r ẳ n g làn da lít nha lít nhít che kín toàn bộ kết giới giống như một tấm to lớn mạng nhẹ đâu dương chấn thiên cái tia nguyên bản cản rỡ dáng tươi c ư ờ i trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt hắn mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khó có thể tin làm sao có thể lưỡng nghi phong thiên đồ làm sao lại bị hắn một cái hóa huyền sơ kỳ cảnh giới phá hắn tự lẩm bẩm ấm thanh run dày phảng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 hắn hai chân vừa mới dừng hẳn hai tay tựa như như ảo ảnh nhanh chóng kết tấn từng đạo linh lực quang mang từ đầu ngón tay hắn liên tục không ngừng bay ra như là linh động đông đóm tinh chuẩn mà rơi vào truyền t ố n g trận từng cái phù văn trong lỗ khảm mỗi một đạo quang mang du nhập g n đều để truyền t ố n g trận quang mang càng l o a mắt phù văn cũng bắt đầu lấp l o á nhảy vọt phát ra t r ầ m thấp vụ vụ âm thanh khởi động lý tàng phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng theo cái này âm thanh ra lệnh truyền t ố n g trận quang mang đại thịnh trói mắt lam quang phóng lên tận trời như là một cây thông thiết địa có sáng đem toàn bộ hải tâm nham đạo bào phủ trong phản phất sắp dung nhập cái này quang mang thần bí bên trong đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên nhìn thấy sắp khởi động truyền tống trận hai người lập tức muốn rách cả mí mắt không lý tàng phong ngươi giám âu dương trấn thiên điên cùng giống giận bắp thị trên t mặt bởi vì phẫn nộ mà v ậ n trường một trăm chín mươi lăm điều kiện ba vẹo hai tay của hắn nhanh chóng kết ấ n ý đồ thi triển pháp thuật ngăn cản truyền tống đường thiên bá càng là lòng nóng như lửa đốt đại thủ màu đen trực tiếp hướng về hải tâm nham trộ tới nhưng mà hết thệ đều đã không còn kịp rồi theo lam quang nói lên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 q u a nước g mang h o người mở mắt xuống ra, tựa như thời, thời như kia h ô n g t đen đến đậm đặc đen đến quỷ dị không giống bình thường như nước chảy lao nhanh mãnh liệt mà là lấy một loại cực kỳ tốc độ chậm rãi chậm rãi c h ả y xuôi cùng t r u n g quanh xanh thảm nước biển hình thành so sánh rõ ràng phảng phất là biển cả trên thân một đạo nhìn thấy mà giật mình màu đen vết sẹo bày b i ể n ra một loại kỳ dị lại rung động hình ảnh lý tàng phong nhìn trước mắt lạ l ắ m mà mang theo một tia cảm giác cả an toàn hoàn cảnh trong lòng hơi lòng một hơi trích tinh cung cùng trấn hải tông không đối phó nơi đây đối bọn hắn tới nói tạm thời xem như chỗ an toàn sau lưng nàng mười đối với cánh chim nguyên bản hào quang rực r ỡ trói mắt giờ phút này cũng giống là hao hết khí lực quang mang yếu ớt l ó ra mỗi một phiến lông vũ cũng hơi rủ xuống hiện thị rõ mọi m ệ thái độ tiểu vũ nhẹ nhàng thở phì phò ng trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn thanh âm mang theo khàn khàn nói chủ nhân lần này thật đúng là quá hiểm kém một chút chúng ta liền nàng không có đem nói cho hết lời nhưng hai người đều hiểu cái kia chưa hết nói như vậy hằng nghĩa lý tàng phong xoay người ánh mắt ôn nu nhìn xem tiểu vũ hồi tưởng lại vừa rồi sinh tử c h i chiến nếu không phải tiểu vũ dốc hết toàn lực dùng thái dương tinh hỏa kiểm chế lại đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên chính mình căn bản là không có cách g a n tâm bài trừ kết giới hắn nhìn xem tiểu vũ ôn nu nói tiểu vũ lần này thật may mắn mà có ngươi tiểu vũ nghe lý tàng phong lời nói mệt mọi trên mặt lộ ra một vòng mỉm c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 lạ l ắ m mà âm chầm hắc hà để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ b ấ tan lý tàng phong nhìn xem bạc vạn không có chút nào d i u diếm nói thẳng hắc hà hắc hà bạc vạn hơi sững sờ trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc hắn đối với hắc hà cũng hơi có nghe thấy biết nơi này thần bí khó lường cùng t r ấ n hải tông phạm vi thế lực hoàn toàn khác biệt lý tàng phong khẽ gật đầu nói tiếp t r ấ n hải tông sẽ không từ bỏ thôi thế lực của bọn hắn trải rộng các nơi chúng ta ở mảnh này hải vực đã không có nơi sống yên ổn hắn đưa tay chỉ hướng hắc hà bờ bên kia bây giờ chỉ có hắc hà đối diện trích tinh cúng có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp che ch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 hắc hà này bên trong có vòng xoáy linh lực ba động hóa huyền cảnh giới phía dưới nhất định phải thông qua thửa tinh thuyền mới có thể bình yên vượt qua lý tàng phong thi triển bất d i ệ t kim thân lại có vạn linh thân thể thực ra chỉ độ hắc hà mà qua không có vấn đề gì đồng thời có khí tức của h á n chỗ hắc hà bên trong có chút sinh vật cũng không dám làm loạn tại hắc hà quỷ dị trong dòng nước ẩ m lý tàng phong kéo lên hải tâm nham đ ả o tiến lên mấy canh giờ thoáng qua tức thì chương một trăm chín mươi năm điều kiện bốn bốn phía đen kịt nước sông phẳng phất vô tận mực nước ngẫu nhiên quần quận vòng xoáy linh lực giống như ẩn ngấp ở trong hắc á m cự thú dữ tợn g i ữ ngánh múa ngay tại lý tàng phong hết sức chăm chú ứng đối hát hà lúc một vòng hào quang sáng tỏ từ tiền phương xuyên thấu hát cám một chiếc đẹp đẽ thửa tinh thuyền chậm dại lai tới trên thuyền phù văn lóe g a nhu hòa lang quang chiếu sáng chung quanh một mảnh nhỏ thủy vực theo thửa tinh thuyền càng ngày càng gần lý tàng phong thấy rõ trên thuyền người p h ụ c sức đó là trích tinh c u n g đặc hữu tiêu chí không đợi hắn mở miệng trên thuyền một tên thông huyền cảnh người liền thần sắc cảnh giác cao giọng quất hỏi ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta trích tinh cung lánh đ i ệ thanh âm tại h hà bên trong q u a n quẩn mang theo vài phần không thể nghi ngờ b ả n thể hóa thành một đạo lưu quang nhẹ nhàng rơi vào thừa tình thuyền đầu thuyền hắn sửa sang lại một chút hơi có vẻ quần áo sốc xếp đối với trên thuyền đám người cùng kính hành lễ nôn t ừ khẩn thiết chư vị trớn nên hiểu lầm tại hạ lý tàng phong thực có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng chuyên tới để b à i kiến tống nguyên tiền bối trên thuyền đám người hai mặt nhìn nhau trong mắt cảnh giác cũng không hoàn toàn tiêu tán cầm đầu đệ tử k h ẽ nhữ mày nhìn từ trên xuống dưới lý tàng phong trong giọng nói mang theo nghĩ hoặc bãi kiến tống nguyên người cùng tống tinh sử là hà giao tỉnh vì sao chưa từng nghe hắn nhắc qua ngươi lý tàng phong khe cười khổ thẳng hắ ta c ù người Tống n g lại ở đây chờ một chút thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong chậm rãi trôi qua mỗi một giây đều phản phát bị vô hạn kéo dài rốt cuộc thông báo đệ tử vội vàng bay trở về hắn bước nhanh đi đến người cầm đầu bên người ở tại bên thai nói nhỏ vài câu sau đó nặng nề mà nhẹ gật đầu người cầm đầu xoay người trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nhìn về phía ly tàng phong nói ra ly tiền bối Tống tinh lý à m mời, m cho ờ tàng phong thanh lúc này mới yên lòng leo lên thừa tinh thuyền theo thuyền chậm rãi khởi động hướng phía hắc hà chỗ sâu chạy tới t h u n g quanh hắc cám càng nồng đậm lý tàng phong đứng ở đầu thuyền chỉ gặp dưới nước ngẫu nhiên có bóng đen to lớn chậm rãi du động bóng đen kia hình dáng mơ hồ không rõ mấy canh giờ lạng yên trôi qua phía trước trong h tám c dần dần hiện ra một tòa kiến trúc hùng vĩ hình dáng theo khoảng cách rút ngắn một tòa lơ lửng tại trên hát hà t h cung điện đập vào mi mắt chính là tống nguyên c h ô ở h u y ề n tinh điện thân điện tản ra nhu hòa mà ấm áp qua mang tại hát hà t h như mực khí tức gầm trầm bên trong tựa như một tòa sáng tỏ hải đăng lộ ra không hợp nhau nhưng lại đặc biệt bắt mắt lý tiền bối phía trước chính là huyền tàng phong khẽ gật đầu ánh mắt bị tòa cung điện kia hấp dẫn hắn hít sâu một hơi ý đồ bình phục nội tâm khẩn trương cùng chờ mong dù sao đây là quyết định hải tâm nham đạo đám người vận mệnh gặp mặt thừa tinh thuyền chậm rãi rừng s á t ở huyền tinh điện bến tàu lý tàng phong tại thị vệ dẫn dắt bên dưới bước lên huyền tinh điện trong điện hết thể đều lộ ra phong cách cổ xưa cùng trang trọng trên vách tường khảm nạm lấy phát ra ánh sáng nhạt bảo thạch chiếu sáng tiến lên con đường tống tinh làm ngay tại phía trước đại sành chờ đợi thị vệ cung kính nói ra lý tàng phong vững bước tiến lên bước vào cái kia rộng rãi đại sành trong sành trang trí đồ trang sức hoa lệ mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng trích t i n h cung nội tỉnh cùng thực lực ở đại sành trung ương tống nguyên thân mang một bộ áo bào đen khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt lộ ra một cỗ uy nghiêm tại hạ lý tàng phong bãi kiến tống tinh làm lý tàng phong chắp tay hành lễ thanh âm trầm ổn hữu lực tống nguyên nhìn xem lý tàng phong khe nhữ mày tựa hồ đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì một lát sau hắn giật mình nói à ta nhớ ra rồi hơn mười ngày trước từ âu dương chấn thiên trong tay chạy trốn tiểu tử chính là ngươi đi lý tàng phong đội vàng hành lễ cảm kích nói ra chính là tại hạ ngày đó nếu không phải tống tinh sử xuất tướng tay trợ tại hạ chỉ sợ sớm đã mệnh tang âu dương trấn thiên tri thủ phần ân tình này lý t à n g phong suốt đời khó quên không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể đột phá đến hóa huyền cảnh giới tống nguyên nhìn về phía lý t à n g phong trong mắt có một chút khen ngợi bất quá hắn thần sắc vẫn như c ũ là lãnh đạo khoát tay nào nói ta bất quá là không quen nhìn âu dương trấn thiên bộ kia ngang ngược cản dỡ bộ r á n g thôi tiện tay mà làm ngươi cũng không cần quá mức lo lắng ngược lại là ngươi hôm nay vì sao tự tiện xông vào ta trích tinh cung lý tảng phong trong lòng run lên vội vàng đem âu dương ra cùng đường ra muốn giết hắn thậm chí muốn đồ thành cho hạ dẫn sự tình nói rõ chi tiết một lần cuối cùng thành khẩn nói ra bây giờ trấn hải tông trong phạm vi thế lực đã mất tại hạ đất dung thân cho nên giờ khắp này ở bên dưới cả gan đến đây chỉ câu có thể tại quý địa là trấn hải thành bách tính tìm được một chỗ sống yên ổn chỗ tống nguyên nghe xong sắc mặt càng ngưng trọng hắn trầm tư một lát sau quả quyết nói việc này chỉ sợ không ổn người n g ư y i mang tới quá nhiều lại trấn hải tông từ trước đến nay quỷ kế đa đoan khó đảm bảo sẽ không trả trộn vào gia tế nếu là thừa cơ tìm hiểu ta trích tinh cung tin tức đôi kia chúng ta cực kỳ bất lợi mà lại ta bây giờ không có bất luận cái gì giúp cho người lý do lý tàng phong sớm đoán được tống nguyên sẽ có lo lắng này hắn mỉm cười không chút hoang mang nói tống tinh làm ta cũng không phải là không hề có thành ý người ta mang đến hải tâm nham đ ả o dưới mặt đất ẩn chứa đại lượng hải tâm nham loại khoáng thạch này ẩn chứa linh lực cực kỳ nồng đậm là linh thạch phổ thông nhiều gấp mấy lần ta nguyện ý khai thác đi ra dùng cái này làm thuê lại tại trích tinh cung thủ lao mong rằng tống tinh làm có thể cân nhắc một hai tống nguyên nghe nói trong mắt lóe lên một tia đập dung hải tâm nham chân quý hắn tự nhiên biết rõ nếu thật như lý tàng phong nói tới đôi k i a trích tinh cung tới nói đúng là một bút không nhỏ t à i phú nhưng hắn trên mặt vẫn không có quá nhiều biểu lộ chỉ là nhàn nhạt nói ra ngươi như vậy liền cáo chi tại ta liền không sợ ta thấy hơi tiền nổi máu tham đ ồ thành đọa bảo không khí trầm ngâm một lát lý tàng phong lúc này hành lễ nói ra vạn bối tin tưởng tiền bối sẽ không như thế làm tống nguyên cắp cắp cười to hai tiếng lập tức nói ra cái này hải tâm n h a m mặc dù chân quý nhưng cũng không phải có thể làm cho ta tùy tiện đáp ứng việc này lý tàng phong nghe này lúc này hỏi vội t h n g tin làm cứ nói đừng ngại chỉ cần là lý mỗ đủ khả năng sự tình nhất định toàn lực ứng phó tống nguyên nhìn chăm chăm lý tàng phong mắt sáng như nước chậm rãi nói ra ta tại hát hà này c h ấ n thủ trăm năm hát hà này thượng du hàng đầu chính là c h ấ n hải bắt đại gia một trong lang gia cầm giữ cái này người lang gia nhiều lần làm tổn thương ta trích tinh cung người như vậy ta thăm dò được bọn hắn sẽ tại sau ba ngày vận chuyển một nhóm hàng hóa ta muốn ngươi cho ta c ư ớ p tới dùng cái này xem như ta trích tinh cung bồi thường tống nguyên nói nhìn về phía lý tàng phong nhẹ nhàng nói ra như thế nào lang gia chính là bắt đại gia đứng đầu đắc tội lang gia lời nói trấn hải tông lại không ta nơi sống yên ổn người này là muốn cho ta cùng trấn hải tông triệt để quyết liệt Vừa nghĩ tới hải tâm nham đảo thượng mấy vạn nghĩ Nham thượng tính. Hải bách tới Tâm đảo mấy lý tàng phong đáp ã mất làm gật theo Trước Thành. đường đành đầu, Trước vãn chính Lăng Phong lui, là. phải bối ứng tống nguyên yêu cầu như vậy tống nguyên cũng là đáp ứng hắn để hắn đem hải tâm nham đảo chuyển nhập trích tinh cung phụ trách trong vùng biển lý tàng phong lúc này đạt được mục đích t h ở nhẹ một hơi lập tức hành lễ quay người ra huyền tinh điện nếu không phải cái này hải tâm nham trong đất có nhiều như vậy người hắn không tốt dấu kín hắn cũng sẽ không đi vào cái này cái này lý tàng phong thân ảnh vừa biến mất tại huyền tinh điện bên ngoài tống nguyên bên cạnh một tên thủ hạ liền nhịn không được mở miệng trên mặt cũng là mang theo vài phần hoài nghi đại nhân liền tiểu từ kia b ấ t quá hóa huyền sơ kỳ tu vi thật có thể thành sự mà đám hàng hóa kia thế nhưng là lão tổ lăng gia thọ đàn lễ vật khẳng định sẽ lại bị bọn hắn trọng lực bảo hộ để hắn đi đoạt đây quả thực là châu châu đa xe tống nguyên ngồi tại chủ vị nhét miệng lên một vòng cười khẽ trong nụ cười kia lộ ra mấy phần đa mưu tức trí có thể thành hay không sự tình cũng nên thử một chút mới biết được chúng ta cùng trấn hải tông mặt ngoài duy trì lấy hòa bình còn chưa tới triệt để vạch mặt thời điểm nhưng là ta thu đến t i ế n gió đám k i ê u lăng ra hàng hóa bên trong có luyện chế phá cảnh đàn mấu chốt t i ê n tài thứ này đối với ta tu luyện đột phá vô cùng hữu ích nếu là ta tự mình xuất thủ c ấ p đ o ạ n khó tránh k h ỏ i bị bắt lại nhược điểm rơi người miệng l ư ỡ i hắn dừng một chút dựa vào hướng thành tế tiếp tục nói nhưng cái này lý t ả n g phong lại khác biệt hắn vốn là bị trấn hải tông người truy sát thân phận vốn cũng không sạch sẽ hắn đi đ o ạ n cho dù sự tình bại lộ cũng là hắn cùng trấn hải tông ở giữa ân đoán cùng chúng ta trích tinh điện không có liên quan quá nhiều không phải chỗ tốt gì đều có thể độc chiếm thủ hạ kia liền vội vàng gật đầu trên mặt chất đầy to hót đại nhân anh minh một chiêu này mượn đ a u giết người thật sự là cao bất quá hắn lời nói xoay chuyển chân mày hơi n h í u lại lộ ra thần sắc lo lắng thật muốn đem những cái kia hạ giới người bỏ vào chúng ta trích tình cung hải vực bọn hắn xuất thân thấp hẻn cũng không biết có hiểu quy củ hay không vạn nhất dẫn xuất là o ạ gì tống nguyên c h ạ m đứng dậy chắp tay đi hướng bên cửa sổ ánh mắt xuyên tấu qua to lớn cửa sổ nhìn về phía nơi xa x o o cả mánh liệt hắc hà trong thanh â m mang theo một tia hứng hở ngạo m ạ n cái này có gì có thể lo lắng bất quá là chút hạ giới người thôi. bọn hắn có thể lớn bao nhiêu năng lực tại chúng ta cái này bọn hắn lại không nổi sóng gió gì nếu là thật sự có cái gì dị thường cử động chỉ cần ta khoát tay liền có thể đem bọn hắn triệt để hủy diệt không đủ gây sợ gió biển cao thét lý tàng phong lao vùn vụn tại trên hắc hà trở lại hải tâm nham đ ả o hắn lập tức tiếp quản linh l u n pháp tướng cái kia to lớn bóng người vàng ó n g vững vàng nâng hải tâm nham đ ả o hướng về huyền tinh điện mà đi đại nhân thế nhưng là thỏa đảm làm bạc vạn hướng lý tàng phong hỏi tham lý tàng phong nhẹ gật đầu bạc vạn thính văn cũng là cao hứng nhưng là lý tàng phong cũng không có đem lo lắng trốn ó i ra hắn nhìn xem b nhưng trong lòng ngũ vị tạp trần hắn dương mắt nhìn hướng phương xa sóng cả mánh liệt mặt biển chầm mặt một lát không có đem nội tâm sầu lo nói ra miệng kỳ thật tại cùng t ố n g nguyên đàm phán trong quá trình hắn càng phát giác sự tình không có đơn giản như vậy trích tinh điện cùng trấn hải tông cùng là cái này trên biển mênh g ô n g thế lực cường đại mặt ngoài hiền lành bên trong lại đều cất giấu riêng phần mình tính toán tuy nói dưới mắt trích tinh cũng đáp ứng an trí hải tâm nham đảo nhưng người nào có thể bảo chứng bọn hắn ngày sau không có tâm tư khác nói không chừng đây chỉ là trích tinh điện kế tạm thời các loại lợi dụng song chính mình còn không biết sẽ đối đại như thế nào với hải tâm nham đảo đám người lý tàng phong ở trong lòng âm thầm suy nghĩ xem ra không thể đem tất cả hy vọng đều ký thắc vào trích tinh điện trên thân còn phải tiếp tục tìm kiếm chân chính có thể làm cho hải tâm nham đảo an ổn cắm d ễ địa phương linh ẩ n pháp tướng kéo lên hải tâm nham đảo tại sóng cả mánh liệt h ắ t hà bên trên phá sóng tiến lên lý tàng phong đứng tại cạnh đảo gió biển gào thét lên thổi qua khuôn mặt của hắn sóng biển tiếng gầm gừ bên thai không dứt nhưng hắn tâm tư hoàn toàn không tại cái này bao la hùng vĩ lại nguy hiểm mặt biển phong quang bên trên lý tàng phong nghĩ đến mình tại đại võ kinh lịch cái tia cổ lộ như vậy dung nạp nhiều người như vậy cũng là đủ nhưng là duy hắn có thể bố đưa truyền tống trận có thể đem người nơi này toàn bộ đưa qua xem ra muốn đánh n g h e một chút đỗ c ử cùng quý tử nguyên hành tung trên đường đi sóng biển c u ộ n c u ộ n hải tâm nham đ ả o tại trong sóng cả c h ậ p trùng lý tàng phong suy nghĩ cũng như mặt biển này giống như không cách nào bình tĩnh chủ nhân chúng ta thật muốn đi cướp lăng ra hàng hóa sao tiểu vũ nhẹ nhàng rơi vào lý tàng phong bên cạnh lý tàng phong quay đầu nhìn xem tiểu vũ vì hải tâm nham đ ả o thượng hơn vạn b á c h tính ta không có lựa chọn nào khác nếu tống nguyên đưa ra điều kiện này nếu là không làm nói chúng ta không có nơi an thân phát tượng thân ảnh nắm nâng hải tâm nham vượt qua hát hà đi vào trích tinh cùng phạm vi bên trong. đem hải tinh nham thu xếp tốt về sau liền dẫn tiểu vũ chuẩn bị tiến về tống nguyên nói tới chi địa tính ra cái này lăng ra hàng hóa ngay tại mấy ngày nay sẽ tới hắn chỉ cần muốn trước bố trí một phen không phải vậy nếu là thất bại cũng không biết cái này tống nguyên có thể hay không trách tội hắn lăng phong thành ngay tại hà h thượng du hàng đầu chỗ nói đến khoảng cách cũng không xa lý tàng phong thi triển đại la đạp này g truy nguyệt bước nửa ngày liền đến chủ nhân ta muốn ăn đồ vật tiểu vũ đầu từ trong ngực hắn thoát ra lý tàng phong thấy vậy nhẹ nhàng điểm một cái đầu của nàng nghĩ đến nàng giúp mình không ít lúc này nói ra đợi chút nữa đến trong thành ngươi có thể tự do hoạt động tiểu vũ nghe vậy trên mặt vui mừng nhưng là lý t ả n g phong phía sau còn nói thêm không cần quấy rối tiểu vũ phủi một chút miệng nhưng biểu lộ hay là cao hứng l a n g phong thành tọa lạc ở vô t ẫ n hải một khối giống như một ngón tay đột xuất trên ngọn núi thành trì t r u n g quanh do bạch ngọc biển làm bằng đá tạo toàn thân lăn lộn bạch không gì sánh được thêm nữa có mây mù lượn lờ trong đó vậy đơn giản chính là giống như trên biển tiên thành cửa thành mấy trăm vị tuần thành thủ vệ dáng người thẳng đứng lặng lấy bọn hạ xuống phản xạ ra hào quang trói sáng đâm vào người cơ hồ mở mắt không ra trong tay lượn ngân trường thương trực tiếp đứng thẳng mũi thương hàn quang lấp lóe để cho người ta nhìn mà phát khiếp trong đó một tên thủ vệ gặp lý tàng phong tới gần tiến lên một bước thần s á c lạnh lùng thanh âm trầm thấp hữu lực người đến người nào vào thành chuyện gì lý tàng phong không chút hoang mang chắp tay hành lễ tại hạ là một kẻ tàn tu nghe nói lăng phong thành phồn hoa náo nhiệt đặc biệt tới gặp một phen nhìn có thể vào thành thủ vệ trên giới đánh giá hắn một phen ánh mắt ở trên người hắn dừng lại chốc lát sau đó khẽ gật đầu vào thành cần giao nạp mười khối linh thạch không được mang theo vi phạm lệnh cấm đồ vật trong thành không được tùy ý đánh nhau kẻ trái lệnh nghiêm trị không tha lý tàng phong đội vàng đáp ứng Từ、trong ừ t ngực m ó đi, đi đi, thành, thành. Thành, bước bước thành ánh nắng vung vãi sáng sủa đến trói mắt phi thường náo nhiệt cảnh tượng như là một bức tơi sống chợ bữa trường quyện tại trước mắt hắn trầm trầm trệt khai trên đường phố dòng người phun trào rộn rộn ràng, ràng. bên đường bày hàng rực rỡ muôn màu bay đầy nhiều loại kỳ chân dị bạo linh thực đan rực và tinh mỹ đồ vật các chủ quán kéo cống họng giao hàng liên tiếp tiếng gào to đan vào một chỗ nhìn một chút nhìn một chút lặc mới từ vô tấn hải chỗ sâu tìm thấy chân quý linh hối chế tác pháp bảo tuyệt hảo vật liệu mới mẻ xuất hiện linh bánh n g ọ n an có thể bổ sung linh lực khách quan đến một khối nếm thử người đi đường ở giữa đàm tiếu âm thanh cũng thỉnh thoảng xen kẽ trong đó có người mặt mày hớn hở địa phân hưởng lấy gần nhất nghe nói kỳ văn giật sự có, người, cùng chủ quán có mặt cả, người tới ta đi náo nhiệt vô cùng trên bầu trời lúc đó có người tu hành ngự kiếm phi hành có thể là khống chế lấy kỳ dị phi hành pháp bảo quanh thân linh lực lấp lóe vạch ra từng đạo hoa mỹ quang ảnh bọn hắn g á người phiêu、dần. tốc một cái nhanh, dẫn t thân mặt thô bố ma y vỉa thiếu niên trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng nhịn không được đối với bên cạnh đồng bạn nói ra đồng bạn vỗ nhẹ nhẹ bên dưới đầu của hắn cười nói liền ngươi trước hảo hảo tu lượt đi chờ ngươi linh lượt đủ nói không chừng cũng có một ngày này thiếu niên cười hắc hắc nam chặt nằm đấm tựa hồ đang cho mình động viên lý tàng phong xuyên thẳng qua ở trong đám người âm thầm cảm khái lăng phong thành phun hoa sau đó mang theo tiểu vũ tại náo nhiệt trong thành xuyên thẳng qua rất nhanh liền quẹo vào một đầu hơi có vẻ ưu tinh hẻm nhỏ sau đó hắn để tiểu vũ biến hoa hình người tiểu vũ từ trong ngực hắn bay ra nhãn tình sáng lên quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng đu h ò a trong chớp mắt liền biến thành một cái duyên dáng yêu k i ể u thiếu nữ nàng thân mang một bộ màu lam n h ạ t quần áo tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống tại sau lưng linh động trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hai người sánh vai đi ra hẻm nhỏ một lần nữa dung nhập náo nhiệt trong đám người tiểu vũ tựa như một cái vừa thả chim nhỏ đối với hết thẻ chúng quanh đều tràn ngập tò、mò. nàng ở trong đám người nhảy nhảy nhót nhót thương phấn đến không được đột nhiên nàng bị một cái bán mặt nạ quầy hàng hấp dẫn lấy bước nhanh chạy tới cầm lấy một cái sắc thái lộng l ấ y mặt nạ hồ ly quay người đối với lý tàng phong cơ con mắt cười thành con con ngựa n h a chủ nhân ngươi nhìn mặt nạ này thật thú vị nha lý tàng phong nhìn xem tiểu vũ bộ kia thiên chân khả ái bộ dáng trong lòng mọi mệt cùng áp lực trong nháy mắt tiêu tán không í t khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương lộ ra một vòng khó được hài lòng dáng tươi cười là thật thú vị rất thích h ngươi ưa thích lời nói liền mua lại đi tiểu vũ nghe chút cao hứng hoan hô lên vội vàng móc ra Linh Thạch đưa cho chủ quán. lý tàng phong cùng tiểu vũ ở trong thành ra bước tiểu vũ mới lạ đánh giá chung quanh tiếng cười không ngừng nhưng rất nhanh lý tàng phong liền đã nhận ra dị dạng trong đám người từng kia ánh mắt như sợi tơ giống như cồn tới giống vô hình dây thừng để hắn toàn thân không được tự nhiên hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía tiểu vũ trong nháy mắt minh bạch nguyên do tiểu vũ mỹ đến trói mắt da thịt của nàng như là dương c h i ngọc tinh tế tỉ mỉ ôn h u ậ n đôi mắt đúng như một vũ thanh tuyển lộ ra linh động cùng t i n h khiết nàng đẹp cũng không phải là loại kia xa không thể chạm l á n h diễm mà là mang theo một loại giữ sinh c ầ u lai bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo lực tương tác hình như có cố lực lượng vô hình có thể dễ như t r ở bàn tay rút ngắn cùng người khác khoảng cách quanh thân phẳng phất quanh quẩn lấy một tầng ánh sáng dịu dịu trắng làm cho người không nhịu được muốn tới gần tiểu vũ chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân lý tàng phong k h ẽ nhũ m ẩ y nhẹ nhàng nói ra như vậy làm người khác chú ý tuyệt không phải chuyện tốt tiểu vũ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nghèo đầu hỏi làm sao rồi chủ nhân ta còn không có đi dạo đủ đâu lý tàng phong kiên nhẫn giải thích ngươi nhìn tất cả mọi người đang nhìn chúng ta chúng ta quá trói mắt trước tìm khách sạn ở lại m u ợ n một chút trở ra tiểu vũ lúc này mới kịp phản ứng thẻ lưỡi khéo léo gật gật đầu tốt ta đều nghe chủ nhân hai người ở trong thành tìm kiếm rất mau tìm đến một nhà nhìn qua coi như an tính khách sạn tốn hao ba mươi linh thạch ở đi vào bước vào khách sạn lý tàng phong lập tức bị một trận tiếng người lên náo ba phủ hắn vốn muốn tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh nghỉ chân lại nhạy cảm bắt được l ờ i của mọi người để lại đều vây quanh một cái tên quen thuộc lý tàng phong trong đại đường một cái thân mặc người háo đen chính miệng lưỡi lưu loát g i ả n g thuật các ngươi nghe nói không cái kia lý tàng phong thế mà từ âu dương c h ấ n thiên cùng đường thiên bá trong tay trốn thoát còn trở tay giết đường ra bốn cái hóa huyền sơ kỳ cao thủ thực lực thế này đơn giản nghe rợn cả người thanh âm của hắn cao v ú t tại trong đại đường quanh quẩn dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt cái gì chính là cái kia giết đường ra cùng công tử âu dương ra lý tàng phong ban bên một cái mập lồn người tu hành mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy viết không thể tưởng tượng nổi chén trà trong tay đều kém chút trượt xuống âu dương trấn thiên cùng đường thiên bá thế nhưng là trấn hải tông tám nhà gia chủ hắn một tên mao đầu t i ể u tử làm sao có thể chạy mất lúc này một cái nữ t ử á o trắng nhấp nhẹ h ấ p t r à ung dung mở miệng còn không phải sao ta còn nghe nói hắn không chỉ có toàn thân trở ra còn đem âu dương gia tộc bảo lưỡng nghi phong thiên hình cho hư hại đây chính là âu dương gia trấn tộc chi bảo a trong giọng nói của nàng mang theo vài phần sợ hai thán phục cái này lý tảng phong bất quá hóa huyền sơ kỳ tu vi lại có như thế chiến lược kinh kh theo ta nhìn trấn hải tông tám nhà những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu thiên tài thiên tiêu ở trước mặt hắn đều được cảm đạm phai mở một vị lão giả vớt vớt trong râu gật gù đắc ý bình phán đạo lý tàng phong đứng ở một bên hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình trước đó kinh lịch tại trấn hải tông trong phạm vi thế lực truyền đi như vậy xôn xao ai cũng không biết cái này lý tàng phong như thế nào nếu có thể gặp mặt một lần liền tốt áo bào đen người tu hành vẫn chưa thỏa mãn cảm khái nói đúng vậy à thật muốn kiến thức một chút có người phụ h ọ giờ phút này dung mạo của hắn đã cải biến không người có thể nhận ra cứ như vậy như vậy lý tàng phong tại cái này làng phong thành trung nghỉ ngơi hai ngày hai ngày này hắn tại tu hành dùng cái này củng cố cảnh giới hắn hiện tại đến hóa huyền cảnh giới cũng nên hướng lên phát triển cái này hóa huyền lại hướng lên cảnh giới chính là huyền thân cảnh giới cùng huyền thiên cảnh trời sinh cảnh cùng sau cùng v õ t h â n cảnh huyền thân cảnh giới lý tàng phong chưa tiếp xúc qua bất quá nghe nói trấn hải tông những lao quái vật kia liền có huyền thân cảnh giới đạt tới cảnh giới kia sau thân như huyền thông ý niệm như thần có thể nói đưa tay liền có thể lật biển che trời như vậy cũng là hắn hướng tới cảnh giới cũng là đúng lúc này chân trời đột nhiên truyền đến một trận thanh em h u y n áo lý tàng phong xuyên thấu qua cửa sổ ngẩng đầu nhìn lại chỉ mỗi ngày bên cạnh có một đám dị thú lôi kéo hàng hóa chính hướng phía trong thành bay đi những dị thú kia thân hình to lớn lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra hạ à quang bọn chúng tiếng gào thét vạch phá bầu trời tới lý tàng phong dàn g dàng bên đường bày hàng rực rỡ muôn màu bay đầy nhiều loại kỳ chân dị bảo linh thực đan rực và tinh mỹ đồ vật các chủ quán kéo cuống họng giao hàng liên tiếp tiếng gào to đan vào một chỗ nhìn một chút nhìn một chút lặc mới từ vô tẫn hải chỗ sâu tìm thấy chân quý linh gối chế tác pháp bảo tuyệt hảo vật liệu mới mẻ xuất hiện linh bánh ngọt an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 nhãn tình sáng lên quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng n u h ò a trong chớp mắt liền biến thành một cái duyên dáng yêu t i ể u thiếu nữ nàng thân mang một bộ màu lam n h ạ t q u ầ n á o tóc dài đen nhánh như là thác nước rủ xuống tại sau lưng linh động trong đôi mắt lóe ra hưng phấn hai người sánh vai đi ra hẻm nhỏ một lần nữa dung nhập náo nhiệt trong đám người tiểu vũ tựa như một cái vừa thả chim nhỏ đối với hết thẻ c h ú n g quanh đều tràn ngập tò mò nàng ở trong đám người nhảy nhảy nhót nhót hưng ơ phấn đến không được bất nhiên nàng bị một cái sắc thái lộng lẫy mặt nạ hồ ly quay người đối với lý tàng phong cơ con mắt cười thành con con ngựa chủ nhân ng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 đẹp mắt chúng ta tiểu vũ mang cái gì cũng tốt nhìn tiểu vũ nghe vui vẻ cười ra tiếng tiếng cười như như chuông bạc thanh thúy tại náo n h i ệ t t r o n g phiên trợ quanh quẩn lý tàng phong cùng tiểu vũ ở trong thành dạo bước tiểu vũ mới l ạ đánh giá chung quanh tiếng cười không ngừng nhưng rất nhanh lý tàng phong liền đã nhận ra dị dạng trong đám người t ừ n g kia ánh mắt như sợi tơ giống như quần tới giống vô hình dây thừng để hắn toàn thân không được tự nhiên hắn vô ý thức đưa ánh mắt về phía tiểu vũ trong nháy mắt minh bạch nguyên do tiểu vũ mỹ đến trói mắt da thịt của nàng như là dương tri ngọc tinh tế tỉ mỹ ôn luận đôi mắt đúng như một vũ than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 làm trong có giọng nói của nàng mang theo vài phần sợ hai thán phục cái này lý tàng phong bất quá hóa huyền sơ kỳ tu vi lại có như thế chiến lược kinh khủng theo ta nhìn trấn hải tông tám nhà những cái tiêu ngày bình thường mắt cao hơn đầu thiên tài thiên tiêu ở trước mặt hắn đều được cảm đạm phai mở một vị lão giả vớt vớt trong dâu gật gù đắc ý bình phán đạo lý tàng phong đứng ở một bên hắn chẳng thể nghĩ tới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 hai người lập tức rời đi khách sạn đi vào trong thành lúc này trong thành có không ít người hội tụ ở này bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía một đội kia dị thú trong mắt mang theo kinh ngạc cầm đầu lại là một cái hóa huyền hậu kỳ cùng hai cái sơ kỳ lý tảng phong cao mày trong lòng âm thầm tính toán đối sách lúc này đám người chung quanh cũng sôi trào lên mọi người nhao nhao ngửa đầu đối với chi này khí thế bất phàm đội ngũ thảo luận nhìn a cái kia cầm đầu ba người là lăng gia nhị đương ra lăng chiến cùng hắn hai đứa con trai bọn hắn làm sao đột nhiên đến chúng ta lăng phong thành tới một cái lanh lành thanh âm từ trong đám người chuyển ra trong nháy mắt hấp dẫn càng nhiều người chú ý nói chuyện chính là cái người cao gầy. thân mang thô bố ma ý ỉa cổ kéo dài rất dài bên cạnh hắn một cái mập mạp nam tử trung niên miết miệng một mặt ghét bỏ trả lời ngươi có còn hay không là lăng phong thành người ngay cả điều này cũng không biết lão tổ lăng gia tiếp qua mấy tháng chính là tám trăm năm thọ đ à n lăng chiến lần này nhất định là vì cho lão tổ vơ vét kỳ chân dị bảo đi hiện tại đoán chừng là thắng lợi trở về đâu nam tử béo vừa nói một bên gật gù đ ắ c ý bộ dáng kêu phảng phất chính mình đối với lăng gia đích sự tỉnh rõ như lòng bàn tay thì ra là như vậy khó trách đại chiến trận như vậy người trung banh nao nhao bừng tỉnh đại ngộ châu đầu ghét hai thanh âm càng ồn ào lý tàng phong đứng ở một bên. đem những đối thoại này nghe được rõ ràng d ư ơ n g mắt nhìn lên lý tàng phong cũng là chú ý tới lăng ra mọi người cũng không có đem thu thập tới bảo vật để đặt tại thanh đồng bàn loại hình bình thường chữ vật khí cụ bên trong mà là trực tiếp dùng dị thú lôi kéo lăng ra đây là muốn r o n g trống khua chiên tuyên dương bọn hắn vì lao tổ chuẩn bị hạ lễ ngược lại là cho ta sáng tạo ra cơ hội lý tàng phong khỏe miệng có chút dương lên như vậy hắn ngược lại là càng thêm thuận tiện một chút lăng chiến tại thương đội phía trước nhất đón phía dưới đám người quăng tới ánh mắt nghe những cái kia liên tiếp tiếng khen ngợi trong lòng tràn đầy đầy ý nụ cười trên mặt càng tù hắn hai đứa con trai cũng là đi vào bên cạnh hắn nói phụ thân lần này chúng ta vì lao tổ tỉ mỉ chuẩn bị hạ lễ lao tổ gặp khẳng định vui vẻ vô cùng một người khác cũng ở một bên phụ họa đầu điểm giống như da tỏi đúng vậy à đúng vậy à, những này đều là khó gặp bà bối lao tổ chắc chắn đối với chúng ta nhìn với con mắt khác lăng chiến khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nhẹ nhàng vuốt vớt sợi dâu cười vui cởi mở trong tiếng cười kia tràn đầy tự hào đó là tự nhiên trong n g cười k i t à n đầy tự hào trong tiếng cười k i tràn đầy tự hào đó là tự nhiên trong này thiên tài duyên niên trăm thọ chi dược vì tìm được nó ta thế nhưng là hao phí không ít tâm tư lực. có phần này hạ lễ nhất định có thể tại trên thọ hiến rực rỡ hà quang mà lý tàng phong ánh mắt đặt ở phía sau bọn họ trên chiếc xe kia hắn có thể cảm nhận được phía trên có một tầng kết giới ra chỉ bảo hộ nghĩ đến cũng là sợ bị đoạn bất quá điểm ấy kết giới thủ đoạn tại lý tàng phong nơi này đó là hoàn toàn không đáng chú ý nên biết thần thông của hắn thế nhưng là ngay cả lưỡng nghi phong tiên hình đều có thể bài trừ tiểu vũ người đi gây ra hối loạn ta thừa cơ xuất thủ lý tàng phong đối với bên cạnh tiểu vũ nói tiểu vũ nhẹ gật đầu sau đó đi hướng ở bên lúc này lăng chiến đội xe muốn thông qua một cái ngọc thạch chỗ lui lang tiểu phía dưới lý tàng phong đối với tiểu vũ truyền âm ra hiệu nàng có thể độc thủ tiểu vũ nghe nói lý tàng phong truyền âm trong chốc lát quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi sau lưng nàng thập dựng đống nhiên triển khai mỗi một phiến cánh chim đều lóe ra thánh khiết h à o quang màu vàng giống như thái dương h à o quang đem hết thể chung quanh đều nhiễm lên một tầng thần thánh sắc thái xem ta tiểu vũ k i ề u quát một tiếng hai tay cầm thật chặt kim kiếm thể nội linh lực như mánh liệt như thủy triều rót vào trong kiếm chỉ gặp nàng cổ tay khẽ đạo một đạo cháy gừng hực hỏa diện thuận thân kiếm gào thét mà rau bay thét mà ra như là hỏa diễm đánh vào trên lăng kiều ngay sau đó khối lớn khối lớn ngọc thạch từ trên cầu băng liệt rơi xuống r ơ i lên đầy trời bụi đất những người đi đường hoảng sợ thét chói thai v ă n g lên chạy trốn từ phía hiện trường hôn loạn tương bừng người nào dám ở ta lăng ra làm càn lăng chiến trận mắt cho xoe quắt to một tiếng như lôi đình giống như vang vọng thiên thế trên người hắn cường đại linh lực như sóng biển bánh liệt giống như bành trướng m ộ t phát trong n g á y mắt ngưng tụ thành từng cây lóe ra hàn quang trường mâu mỗi một cây trường mâu đều tản ra làm cho người sợ hai k h tức lăng chiến hai tay vung lên những trường mâu tiếp như là mũi tên rời cùng mang theo khí thế một đi không trở、lại. đem cái kia rơi xuống to lớn hòn đá toàn bộ xuyên thấu trường mâu lôi c u ố n lấy hòn đá phóng lên tận trời trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh lăng chiến hai đứa con trai cũng là kịp phản ứng thi triển thủ đoạn đối với tiểu vũ công kích mà đi lý tàng phong thấy vậy cũng là truyền âm nói ra mục đích của chúng ta là giật đổ không phải vạn bất đắc dĩ không thể giết người hắn biết tiểu vũ hỏa diễm có gì c h ù n g n h i lực cho nên cũng là dặn dò lấy yên tâm đi chủ nhân ta có chừng mực tiểu vũ gặp cái kia hai cái tiểu từ hướng nàng công kích mà đến mười lối với cánh chim kích động mang theo một cỗ khô nóng hỏa diễm trong nháy mắt tan g ã linh lực của bọn hắn, đem bọn đem lăng chiến nhìn thấy chính mình hai đứa con trai không phải là đối thủ sắc mặt trong nháy mắt âm chầm tức giận gầm thét lên từ đâu tới yêu thú dám làm càn như vậy trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ tại trên chiến trường hỗn loạn về tay không đáng như là c u ầ n c u ộ n sấm rền nói đi hắn đưa tay ở giữa một cỗ rét lạnh khí tức từ lòng bàn tay của hắn lan tràn ra trong c h ư ớ c mắt một cây hóng ánh sáng long lanh băng thương ngưng tụ trong tay hắn nhận lấy cái chết lăng chiến hét lớn một tiếng cánh tay bỗng nhiên vung lên băng thương giống như một đạo tia chớp màu trắng thẳng tắp hướng phía tiểu vũ đâm vào băng thương những nơi đi qua l trong chốc lát sau lưng nàng thập rực buộc phát ra càng thêm c h ó i mát hòa diễm ngọn lửa kia như là thiêu đốt thái dương thập rực nhanh chóng khép lại đưa nàng chăm chú bảo hộ ở, ở giữa hình thành một cái cự đại hỏa cầu anh băng thương cùng hỏa cầu kịch liệt va chạm phát ra một tiếng đinh thai nước góc tiếng vang lực chung kích cường đại hướng bốn phía khuyết tán ra đến nhấc lên một trận khí lãng đem đám người chung quanh cùng tạp vật nhau nhau tung bay tại cái này kịch liệt trong đụng trạm băng thương dần dần bị thái dương tinh hỏa hòa tan hóa thành một vũng nước nước động tiêu tán trên không trung hử lang chiến thấy thế con mắt có chút nhau lại trong mắt l ó e lên một tia hà quang thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như l ó e lên trong nháy mắt phi thân đến tiểu vũ trước mặt cùng nàng đối lập mà đứng giữa hai người không khí phảng phất đều đọc lại tràn ngập một cỗ kiếm bạt nỗ trương không khí khẩn trương lang chiến cũng không nói nhiều ngữ t h ầ n n i ệ m lặng yên khé động trong chốc lát toàn bộ lăng phong thành phong vân biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ từng mảnh từng bông tuyết từ không trung bay xuống, xuống tới n Lang chiến l ạ nhìn l g m về phía tiểu vũ trong mắt lạnh leo hử nho nhỏ yêu thú không biết trời cao đất rộng còn dám ngấp nghẽ ta lăng ra đồ vật chết cho ta lăng chiến tức giận gào thét thanh em như là quần quận lôi đình tại toàn bộ làng phong thành trên không quanh quần hiện lộ rõ ràng hắn uy nghiêm n ó trong hai tay chốc n cấp t lát một cỗ bảng bạc không gì sánh được lực lượng từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bộc phát toàn bộ lăng phong thành phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình báo phủ nhiệt độ kịch liệt hạ xuống nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị nặng nề mây đen chỗ che đậy từng mảnh từng mảnh to lớn bông tuyết từ không trung bay xuống mỗi một phiến bông tuyết đều chừng lớn chừng bàn tay l o ạ ra lạnh leo hàn ý có thể nói là trong trước mắt cái này toàn bộ l ă n g phong thành liền bị một tầng thật dày tầng băng nơi bao bọc khu phố phòng ốc cây cối không một may mắn thoát khỏi l ă n g chiến lơ lửng ở giữa không trung quanh thân tản ra khí tức băng lãnh hán tử trên cao nhìn xuống nhìn xem tiểu vũ trên mặt lộ ra v ẻ đắc ý cời ư lạnh tiểu nha đầu ở ta nơi này phong thiên băng ngục phía dưới ngươi chắp cánh khó thoát ngoắn chịu chết đi tại cái này lạnh thấu xóa bông tuyết lưới dao chăm chú vây kh đ ô n g tuyết phảng phất vô số bén nhọn băng nhận lôi cuốn lấy lạnh thấu xương linh lực từ bốn phương tám hướng dương nhanh múa vớt đánh tới mỗi một phiến đ ô n g tuyết qua lại trong không khí đều phát ra bén nhọn g à o thét giống như là đến từ kiểu ưu địa n g ụ c quỷ khóc s ó i gạo làm cho người dùng mình h ử chỉ bằng những này cũng nghĩ vây khô ta tiểu vũ trong đồng tử sáng lên một vòng kim quang không dám có chút chủ quan phía sau thập dực nhẹ nhàng phe phẩy mặc dù nhìn yếu ớt nhưng mỗi một lần huy động đều c u ố n lên tầng tầng nóng bỏng sóng lửa những sóng lửa này giống như mánh liệt nham tương thủy triều hướng phía tứ phương đ ô n g tuyết lưỡi dao mánh liệt đánh tới xì xì xì đ ô n g tuyết cùng sóng lửa đột nhiên tiếp xúc tựa như cùng băng gặp được nóng hổi quay hẳn phát ra một trận cháy bỏng t i ế n g vang trong nháy m ắ t h ó a thành hơi nước l ợ lở tiêu tán ở trong không khí nhưng mà l a n g chiến thần thông giống như vô cùng vô tận đ ô n g tuyết như mánh liệt thủy triều liên tục không ngừng hướng lấy tiểu vũ vào tới nàng quanh thân thiêu đốt lên thái dương tinh hỏa liệt liệt viêm sóng c u ộ n c u ộ n c u ộ n có thể cái kia vô cùng vô tận bông tuyết lưỡi dao lại như mánh liệt không dứt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp không có chút nào thối lui dấu hiệu mỗi một l tiểu vũ có thể rõ ràng cảm giác được linh lực của mình tại cái này tấp nập trong giao phong chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao tiểu nha đầu biết sự lợi hại của ta đi ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i làm ta thu sủng có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng lăng chiến thanh â m băng lánh kia xuyên thấu t ầ n g t ầ n g bông tuyết từ đằng xa ung dung truyền đến trong lời nói mang theo vài phần đặc ý phản phất trận chiến đấu này thắng bại đã không chút h u y ề n niệm tiểu vũ nghe vậy trong mắt lóe lên một chút giận dữ không chút do dự lớn tiếng về đỗi ít tại cái kia nói mạnh miệm muốn thu ta làm thú vật sủng ngươi còn chưa đủ tư cách nàng vừa nói một bên lấy hỏa diễm ngăn cản cái này phô thiên cái địa thế công n h ì n người còn có thể chống bao lâu lăng chiến h ừ lạnh một tiếng trong tay pháp quyết biến đổi trên bầu trời bông tuyết trong nháy mắt trở nên càng thêm cùng bạo bọn chúng ngưng tụ hóa thành từng c h u ô i to lớn băng kiếm hướng phía tiểu vũ gào thét đâm tới tiểu vũ hít sâu m ộ t hơi lập tức đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng vậy liền t ừ một chút nói đi nàng hít sâu m ộ t hơi cưỡng để thể nội linh lực thập rực vô tốc độ đột nhiên tăng tốc sóng lửa nhiệt độ cũng theo đó kéo lên nguyên bản màu đỏ cam hỏa diễm giờ phút này lại ẩn, ẩn nổi lên quang mang màu vàng lăng chi hắn thân là hóa huyền hậu kỳ cương giả đối phó một cái hóa huyền sơ kỳ tiểu nha đầu càng như thế phí sức thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn tiểu nha đầu này đến cùng là lai、like、lịch gì tại sao có thể có quỷ dị như vậy hỏa diễm cùng thực lực cương đại lăng chiến âm thầm suy nghĩ nhưng là trong ánh mắt vẫn như cũ hiện lên một tia n g o a n lệ bất quá hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi lăng chiến hai tay nhanh chóng kết ấ n trong m i ệ n g nói lầm bầm những bông tuyết kia xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc đồng thời bắt đầu rung hợp lẫn nhau hình thành từng mảnh từng mảnh to lớn băng nhật c ừ n g cao cỡ một người l o ạ ra hàn qu băng nhận những nơi đi qua trên mặt đất lưu lại từng đạo danh sâu h o á m chung quanh kiến trúc cũng bị nhao nhao chém vỡ gạch đá v y r a tiểu vũ thấy vậy cũng không dám lưu thủ thể nội thái dương tinh hỏa toàn lực vận chuyển thập rực bên trên hào quang màu vàng càng l o a mắt thậm chí có chút trói mắt cái kia cực nóng nhiệt độ chuyến do trong tay kim kiếm sau đó đ ô n g nhiên vung về phía trước một cái một đạo to lớn hỏa d i ễ m kiếm khí gào thét mà ra cùng những cái kia băng nhận đụng vào nhau rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang chấn người màng nhĩ bị đau lớn hỏa diễn kiếm khí cùng băng nhận súng kích lẫn nhau bạo tạc sinh ra khí lãng như là b tiểu vũ bị cố này lực trùng kích cường đại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau lăng chiến nhìn thấy tiểu vũ lại còn có thể ngăn cản chính mình khiếp sợ trong lòng càng sâu đây tuyệt đối không có khả năng một cái hóa huyền sơ kỳ yêu thú mà thôi làm sao có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ lăng chiến trong lòng mang theo n g h i hoặc bất quá hắn trên người linh lực lại phun trào càng thêm điên cuồng lời nói cũng là càng thêm tham lam như vậy quý hiếm yêu thú nếu là bắt lại đưa cho lao tổ cũng là không sai nói quanh người hắn bắt đầu ngưng tụ ra một tầng thật dậy tầm băng lăng chiến dưới chân điểm nhẹ cả người giống như quỷ mị hướng phía tiểu vũ vẫn tới tốc độ nhanh chóng để cho người ta cơ hồ thấy không rõ thân ảnh của hắn hắn hiện tại không muốn giết tiểu vũ mà là muốn bắt sống nàng tiểu vũ nhìn thấy lăng chiến biến mất trong lòng căng thẳng không dám có chút chủ quan trong tay nắm chặt kim kiếm lăng chiến đi vào tiểu vũ sau lưng đưa tay một tấm trong tay trong nháy mắt phóng thích vô số cây bén nhọn băng thứ như bạo vũ lê hoa trâm bình thường hướng phía tiểu vũ bắn tới những băng thứ này tốc độ cực nhanh mà lại góc độ xảo trá để cho người ta khó lòng phong bị tiểu vũ thấy thế vội vàng huy động trong tay kim kiếm trước người hình thành một đạo hỏa diễn bình chướng băng thứ bắn tại hỏa diễn trên bình chướng lại phát ra đinh, đinh đương đương tiếng vang. như là d ạ y đặc nhiệm trống nhưng băng thứ thực sự quá nhiều hỏa diễm bình t h ư ớ n g dần dần có chút ngăn cản không nổi bắt đầu xuất hiện vết rách tiểu vũ bất đắc dĩ đ n g nhiên đem trong tay kim kiếm hướng phía lăng chiến ném tới đồng thời thân thể của mình nhanh chóng lui về phía sau lăng chiến nhìn thấy tiểu vũ ném tới kim kiếm trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới tiểu vũ vậy mà lại đột nhiên đến như vậy một chiêu lăng chiến vội vàng nghiêng người tranh né kim kiếm sát thân thể của hắn bay đi ngay tại lăng chiến tranh né kim kiếm sát thân thể của hắn bay đi ngay tại lăng chiến tranh né kim kiếm t r n g né mắt tiểu vũ phía sau t c đạo cường đại hỏ d i lăng chiến không t r á n h kịp bị ngọn lửa sóng xung kích đánh trúng cả người bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét l i ê n ngay cả trên thân tầng băng đều bị ngọn lửa hòa tan hơn phân nửa tóc cũng có chút lộn xộn n g ư ờ i muốn chết lăng chiến giống giận tiểu vũ cũng thừa dịp này lúc khôi phục linh lực lý tàng phong ẩn nấp lấy chuẩn bị tìm kiếm thời cơ tốt nhất hắn cũng chỉ có một cơ hội này cho nên đến thận trọng một chút tiểu vũ cùng lăng chiến kịch liệt giao phong c u â n phong gào thét đ ô n g tuyết lôi cuốn lấy linh lực văng tư phía hai người pháp thuật va chạm phát ra đinh thái nhức có quanh minh nhìn xem lăng chiến bị tiểu vũ một kích đánh lui lý t thi cùng h thân pháp như là một vòng khói nhẹ thú thú hiện chút thế nhưng là lý tàng Phong chỉ cho ánh tĩnh u biểu y này này yên ể để n vòng bên người. người động, Tàng vẹn vẹn nó liền nó một tới một mắt liền để nó yên tĩnh trở gặp là lúc lạ, lúc là Lý là lại. kia kia có đi c dị Dị xa sao lúc đó lăng chiến hai đứa con trai cũng chú ý tới lý tàng phong cử động không tốt có người muốn đục nước béo cỏ anh em nhà họ lăng ánh mắt vốn là tại cha mình nơi đó bọn hắn mới tại tiểu vũ trong tay ăn phải cái lô vốn vốn cũng không vui mừng giờ phút này nhìn thấy yêu thú kia còn có đồng bọn càng là trận mắt tròn xoe trong miệng lúc này giận dữ hét dám cướp ta lăng ra đổ vận trán sống lý tàng phong nghe được sau lưng la lên nhìn lại khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên chỉ bằng hai người các ngươi còn ngăn không được ta anh em nhà họ lăng nghe được hắn kiểu nói này thân âm thanh linh lực phun trào không ngừng giống như phong vân cuốn lên tại cái kia trong lúc tháng qua anh em nhà họ lăng đã tới gần lý tàng phong lý tàng phong không muốn cùng hai người bọn họ có quá nhiều dây dưa tay phải nâng lên năm ngón tay nằm chắc thành quyền quyền tâm chỗ ẩn ẩn có hào quang màu vàng lưu chuyển d i ệ t thiên quyền pháp lý tàng phong hét lớn một tiếng quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên một cố cường đại lực lượng tại trên nắm tay hội tụ trong nháy mắt quyền phong gào thét lực lượng cường đại hóa thành một đạo màu vàng quyền ảnh như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo hướng phía lăng chiến hai đứa con trai vào tới quyền ảnh những nơi đi qua giống như manh thú gào thét chấn động một phương anh em nhà họ lăng cảm nhận được một quyền này uy lực kinh khủng trong ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối muốn tránh né nhưng quyền ảnh này tốc độ quá nhanh căn bản không kịp hai người bối rối lấy linh lực ngăn cản oanh quyền ảnh trung điệp đánh c h ú n g vào hai người phát ra một tiếng chầm muộn tiếng vang lực chung kích cường đại đem hai người linh lực bình chướng phá h o á i cũng làm cho bọn hắn trong nháy mắt bay ra ngoài bước lui lăng chiến hai đứa con trai sau. lý tàng phong không có chút nào dừng lại ánh mắt lại lần nữa về tới dị thú kia sau lưng ngọc thạch đúc thành trên xe ba gác nhìn xem tầng kia lóe ra quang mang kết giới lý tàng phong lánh h ừ một tiếng hữu quyền nắm chặt hội tụ lên một cỗ cường đại lực lượng đó là thần thông của hắn có thể phá trừ hết thể kết giới bình t h ư ớ n g lực lượng cho tán át lý tàng phong đấm ra một q u y ề n một quyền này trực tiếp nện ở trên kết giới h oanh một tiếng vang thật lớn kết giới trong nháy mắt bị lý tàng phong nằm đấm đánh cho vỡ nát xe kêu bên trên bảo bối trong nháy mắt bại lộ tại lý tàng phong trước mắt lý tàng phong không kịp chờ đợi móc ra thành đồng bàn theo động tác của h tách ra một đạo nhu h ò a nhưng lại tràn ngập hấp lực quan g mang quan g mang đi tới chỗ trên xe ngựa bảo bối nhau nhau đằng không mà lên giống như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt một bộ tiếp một bộ nối đuôi nhau tiến vào thanh đồng bàn bên trong trong trước mắt xe ngựa liền bị vơ vét đến không còn một m ả n h thành lý tàng phong thấp giọng tự nói ngay sau đó thi triển thân pháp trong n g á y mắt xuất hiện tại tiểu vũ bên cạnh lúc này tiểu vũ trải qua một phen chiến đấu kịch liệt có chút tiêu hao linh lực dù sao nàng không có lý tàng phong vạn linh thân thể thực nhưng tại trong chiến đấu vô hạn khôi phục linh lực đất thủ chúng ta đi lý tàng phong vội và nói vừa nói một bên ôm tiểu vũ e o động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt cùng lúc đó hắn một tay khác cấp tốc móc ra một cái truyền thống trận bàn trên trận bản phủ văn lấp lóe tiểu vũ bị lý tàng phong ôm trong nháy mắt liền giống bị một đạo dòng điện đánh trúng toàn thân run lên bần bật một cỗ cảm giác khác thường như mánh liệt như thủy triều tại trong l ò n g của nàng ầm vang dâng lên trong chốc lát gương mặt của nàng nóng hổi ngay cả lỗ thai cũng cấp tốc nhiễm lên một tầng mê người ở đỏ trong n h y mắt này cái tia chiến đấu k ị c liệt gào thét hàn phòng đông tuyết bay tán loạn tựa hồ cũng tại trong thế giới của nàng biến mất không thấy gì nữa giờ khác này nàng ph mà bên này lăng chiến nghe được lý tàng phong câu kia gác thủ chúng ta đi trong lòng lúc này hơi hồi hộp một chút sau đó đ ô n g nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy mình vất vả thu thập nhiều năm thiên tài địa bảo giờ phút này lại r ô n g tuyết cái này cái này sao có thể lăng chiến con mắt trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe vạn vẹn tiêm máu trên trán nổi gân xanh giống từng đầu tức giận tiểu x à hắn hao phí vô số tâm huyết mới tập hợp đủ những n à y chân quý thiên tài địa bảo vốn nghĩ dựa vào bọn chúng tại lao tổ thọ đ ả n thời điểm lộ một lần mặt nhưng hôm nay lại bị hai cái không rõ lai lịch ra hỏa cho mình tận diện các ngươi không xong lăng chiến tiếng giống giận dữ chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng bông tuyết tại trong tiếng gầm gừ của hắn nhào nhào tư tán dưới chân hắn bông nhiên dẫn một cái không gian chấn động cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo hướng phía lý tàng phong cùng tiểu vũ phương hướng nhanh chóng truy đuổi mà đến muốn chạy không dễ dàng như vậy hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi lăng chiến một bên đuổi một bên điên cùng gầm thét trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ có thể nói vẹn vẹn chỉ là trong t r ớ c mắt hắn đã đến gần cùng lý tàng phong cùng tiểu vũ khoảng cách lý tàng phong cảm nhận được sau lưng lăng chiến cái tia mãnh liệt sắc ý th k h ố n long tủ thiên trợ cấm theo k h ẽ quát một tiếng trận bàn kia chấn động kịch liệt đứng lên trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ cường đại trói buộc chi lực như là một cái lưới lớn hướng phía lăng chiến bao phủ tới lăng chiến đang toàn lực đuổi theo đột nhiên cảm nhận được cỗ này đập vào mặt lực lượng cường đại trong lòng m á n h kinh t h ầ m kêu không tốt hắn vô ý thức muốn tranh n ẽ bước chân dừng lại ý đồ cải biến phương hướng nhưng mà hết thầy đều phát sinh quá nhanh trận bàn kia tách ra một đạo ánh sáng trói mắt sáng trong nháy mắt đem hắn vây ở trong đó đây là thứ quỷ gì lăng chiến tức giận rít gào lên lấy ý đồ sông phá t ầ n à y trói bu Mấy người hắn linh lực lý tàng phong tự nhiên nghe được lăng chiến gầm thét mà trong lòng của hắn cũng rõ ràng trận bàn này bất quá là một cái nho nhỏ không trận mà thôi lấy lăng chiến thực lực tới nói không được bao lâu liền có thể đột phá nhưng chuyện này với hắn tới nói đã đủ rồi nhìn ngươi làm sao đổi chúng ta lý tàng phong lãnh hử một tiếng sau đó khởi động trong tay truyền thống trận pháp trong nháy mắt sâu thẳm ánh sáng màu l a m từ trên trận bàn sáng lên phù văn lấp l o e nhảy vọt giống như là vô số linh động tinh linh quan g mang càng ngày càng thịnh đem hai người bao phủ trong đó theo quan g mang đạt tới cực hạn lý tàng phong cùng tiểu vũ thân ả n h tại cái này lóa mắt trong lam quang dần dần hư hóa trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cùng lúc đó k h ố n long tủ thiên trong trận truyền đến một tiếng đinh thai nhức g ó c gầm thét lang chiến chu thân linh lực mạnh trướng ngạnh sinh x ô n g phá trói cuộc hắn chật vật từ trong trận mẹ ra đầu tóc dối bời trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lựa giận khi hắn nhìn thấy lý tàng phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt hàm răng cắn đến khanh khách rung động cơ hồ muốn đem răng cắn nát đổ chết tiệt mặc kệ các ngươi là ai trốn đến thiên nai g hải rác ta lăng chiến thể nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi theo trên biển mênh mông một đạo trói mắt ánh sáng màu lam tại trên mặt biển trật hiện trong q u o n mang lý tàng phong nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó bưng lỏng ra một mực ôm tiểu vũ tay có thể tiểu vũ lại như bị làm định thân chú hai tay vẫn như cũ treo ở lý tàng phong trên cổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên trong ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng cùng quyền luyến nàng gối thấp xuống tầm mắt dài tiệp run dậy giống một cái n a i con bị hoảng sợ tiểu vũ chúng ta đã ra tới lý tàng phong gặp nàng nửa ngày không có phản ứng lên tiếng ôn nhu nhắc nhở tiểu vũ lúc này mới như ở trong vọng mới tỉnh như giật điện cấp tốc rút về hai tay giống một cái hốt hoảng con thỏ nhỏ giống như xoay người sang chỗ khác hai tay che nóng hổi gương mặt trong nội tâm nàng vừa thẹn lại quẫn sợ bị lý tàng phong nhìn ra tâm tư của mình vội vàng dương cánh đem chính mình chăm chú bao vây lại chỉ để lại một cái nho nhỏ bóng l ư n g tiểu vũ ngươi là được bị thương sao lý tàng phong gặp nàng cử chỉ như vậy khác thường không k h i lo lắng hỏi thăm trong ánh mắt tràn đầy lo lắng tiểu vũ vội vàng dùng lực lắc đầu cũng không dám xoay người đối mặt lý tàng phong nàng bối rối ở giữa nhanh chóng thu nhỏ giống một cái nhanh nhẹn tiểu thú giống như tiến vào lý tàng phong trong quần áo tìm hẹo lánh trốn đi chỉ hy vọng có thể giấu ở chính mình ngượng ngùng cùng bối rối lý tàng phong gặp nàng như vậy mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều hãn từ trong ngược lại lần nữa móc ra một cái truyền thống trật bản đó là hắn kết nối hải tâm nham chấn hải thành trung trật bản giờ phút này hắn nghĩ đến được nhanh chút trở về đem giành được đồ vật giao cho tống nguyên dạng này trong lòng mới có thể ăn m ộ chút mà lại lần trước bán trận bàn thù lao cũng nên đi lấy liễu hành thiên bên kia cũng phải đi một chuyến cũng không biết chuyện lần này. có thể hay không ảnh hưởng đến ngoại công lý tàng phong thấp giọng tự lẩm bẩm chân mày hơi nhữ lại trong mắt l ó e lên một tia lo âu bất quá muốn nhiều như vậy cũng là phí công theo quang mang lại l ó e lên động hắn xuất hiện ở trấn hải thành trung hiện tại trấn hải thành trung đ á n g người còn có chút không quá thích h ứng dù sao đến một nơi xa lạ mà lại trích tinh cung cùng trấn hải tông vốn cũng không h ợ p nhau cho nên bọn hắn sợ trích tinh điện người xuống tay với bọn họ có lo lắng này ngược lại là bình thường mà lý tàng phong sau khi trở về trong lòng bọn họ liền nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn dù sao l ý tàng phong cùng âu dương ra đường ra chiến đấu bọn hắn thế nhưng l à nhìn ở trong mắt lý tàng phong chấn an đám người vài câu liền muốn lấy tống nguyên chỗ ở huyền tinh điện mà đi chương một r ă m chín loạn tinh đấu chương một r ă m chín loạn tinh đấu lý tàng phong giấu trong lòng rất nhiều suy nghĩ hướng phía tống nguyên chỗ ở huyền tinh điện đi đến tại ở trong này trong ngực hắn truyền tống trận bàn thời khắc có linh lực thoải mái mấy ngày trước đây hắn cùng tống nguyên tiếp xúc một lát liền cảm giác người này làm việc toàn bằng yêu thích nếu là chính mình đem đồ vật cho hắn mặc dù giờ phút này không đến mức trở mặt nhưng là vạn nhất đâu cái này vô tận hải bên trong đồ vật đều không phải đèn đã c ạ n dầu không bao lâu huyền tinh điện vậy liền xuất hiện ở trước mắt trước cửa điện hai tên g i á n g người thẳng tắp khí tức trầm ồn thủ vệ có biết huyền hậu kỳ thủ vệ ở đây lý tàng phong đi ra phía trước hành lễ nói ra thỉnh cầu hai vị thông báo một tiếng liền nói hải tâm nham lý tàng phong cầu kiến tống tiền bối thủ vệ trên d ư ớ i đánh giá hắn một phen nhẹ gật đầu một người trong đó quay người tiến vào trong điện thông báo cũng không lâu lắm thủ vệ kia liền bước nhanh đi ra khẽ cười nói mời đến tống tinh làm ngay tại trong điện chờ đợi lý tàng phong tạ ơn thủ vệ sửa sang lại quần áo cất bước đi vào huyền tinh điện trong điện rộng rãi sáng tỏ trang trí đồ trang sức xa hoa mà không mất đi trang nhã trên vách tường khảm nạm lấy các loại chân quý bảo thạch tản mát ra ánh sáng nhu h ò a tống nguyên chính đoan ngồi trong điện chủ vị nhìn thấy lý tàng phong tiền đến trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ cười nói trở về vẫn rất nhanh xem ra lần hành động này hết thể thuận lợi nét mặt của hắn lý tàng phong năng cú nhìn ra cũng không kinh ngạc như vậy cũng nói mình tại cướp đoạt đồ vật thời điểm người này nghĩ đến là phái người ở lý tàng phong thấy vậy cũng là thi lễ một cái nói ra đa tạ tống tiền bồi nhớm o n g may mắn không làm được mệnh nói hãn từ trong ngực móc ra thanh đồng bàn lấy linh lực bay lên đưa về phía tống nguyên tống nguyên tiếp nhận thanh đồng bàn lấy thần niệm dò xét ở trong cảm thụ được trong đó thiên tài địa b ả o trong mắt tràn đầy vẻ chấn động hắn không nghĩ tới cái kia lăng chiến vậy mà có thể thu tập đến nhiều như vậy đồ tốt lúc đầu hắn chính là nghĩ đến tiêu khiển một chút lý tàng phong không nghĩ tới đây là thu hoạch n g o à i ý muôn a mà nơi đây hắn cũng phỏng đoán lý tàng phong tỷ lệ thành công cực nhỏ dù sao chỉ là hóa huyền sơ kỳ mà thôi không nghĩ tới hắn lại đích thực đem đồ vật vật lại tống nguyên cẩn thận chú đáo lấy thanh đồng bàn bên trong đồ vật tấm tắc lấy làm kỳ lạ một lát sau hắn mẩm đầu nhìn về phía lý tàng phong. tán thắng nói ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng nghe nói trước đó đường ra cùng âu dương ra hai vị gia chủ đều không thể làm sao ngươi bây giờ xem ra ngươi xác thực có phi p h ạ m bản sự lý tàng phong khiêm tốn nói ra tiền bối quá khen cũng là vận khí cho phép tống nguyên ha ha ha cười to lập tức nói ra mặc kệ như thế nào ngươi xem như lập xuống đại công ngươi yên tâm ngươi mang tới hải tâm nham đám người có thể an tâm tại ta trích tinh điện hải vực gián xếp lại ta tống nguyên ở đây cam đoan định sẽ không để cho bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì lý tàng phong nghe vậy lần nữa chắp tay bái tạ đạo như vậy liền đa tạ tống tiền bối Tiên Tàng trong t bối đại ân, tàng Phong khắc ấ một khảm. Cười khoát tay áo, nói ra, người ta không cần khách phân Phong thỏa phó. khí như thế. Người tại ta trích tinh điện phát triển, đối với ta mà m Ngay nếu công, Tàng ổn toàn ứng Tống Nguyên nói người cần Người điện triển, nói cũng sau tay ra, ta ta ta có lực cười tại là áo, đối với sự g i ú phen đỡ lớn. Ngay sau nếu sau có cơ ộ cộng một i tiến, tại cái biển chúng có nhất định thể bênh này trên mông sông ta dắt tay ra p c à nói g lớn thiên điện. Một phen Một chuyện với nhau sau lý tàng phong cáo từ rời đi h u y ề n tinh điện bước lên trở về hải tâm nham đạo đường xá Các loại lý sau đó hắn nhìn xem lý tàng phong rời đi địa phương phát ra một trận cười tà tiếng cười tại chống trải trong điện quanh quẩn để cho người ta lương phát lệnh không nghĩ tới cái tia trấn hải tông càng như thế có mắt không t h ò n g không công đưa tới cho ta như vậy một đầu chóng oan vừa dứt lời tống nguyên giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó đúng rồi thượng cung không phải yêu cầu chúng ta ra một người đi tham gia loạn tinh đấu sao ta nhìn lý tàng phong chính là cái không thể tốt hơn nhân tuyển một bên người hơi sững sờ trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại nhân để lý tàng phong đi tham gia loạn tinh đấu cái này thích hợp sao thực lực của hắn cố nhiên không tồi có thể loạn tinh đấu cao thủ nhiều như mây vạn nhất tua đây chính là tổn hại chúng ta mặt mũi tống nguyên khoát tay n o rất có ý vị nói ngươi quá coi thường tiểu tử này bên này lý tàng phong trước mắt tạm thời giải quyết hải tâm nham đám người an trí vấn đề trong lòng một khối đá lớn xem như miễn cưỡng rơi xuống nhưng là giờ phút này còn không thể thư giãn thực lực hay là phải có thực lực mới được trở lại hải tâm nham đ ả o lý tàng phong không để ý tới nghỉ ngơi lập tức lấy tay tại ở trên đảo mở mới linh thất bây giờ thực lực của mình mặc dù có chỗ tăng lên nhưng ở cường giả này như mây trên biển mênh mông vẫn như cũ lộ ra không có ý nghĩa mà mình bây giờ dưới chân liền có một cái cực tốt linh nguyên trí địa không lợi dụng đây không phải là đáng tiếc cái này hải tinh n h a m khoáng nhất định phải dùng nhân lực đ à o móc mà nên bên trong không thể có một tia linh lực trộn lẫn trong đó không phải vậy cái này hải tinh n h a m khoáng liền sẽ trở nên càng ngày càng cứng rắn lúc đầu bạc vạn còn nói giúp hắn đào đới có thể tốc độ của bọn hắn nghĩ đến phải mấy tháng lâu nhưng là lý tàng phong có thể đợi không được lâu như vậy đồng thời cái này tại lấy nhục thể phá cảnh lý tàng phong trước mặt có thể nói là hoàn toàn không có vấn đề kim cương c h i lực hoàn toàn có thể nói hắn có thể tay không đ à o móc không cần mấy cách giờ hắn liền hoàn thành bạc vạn hơn mười người hai ba tháng mới có thể đào móc ra linh thất lại tại trong linh thất bộ lý tàng phong lại bố trí các loại tụ linh chất pháp không để cho linh khí tiết ra ngoài một chút như vậy hắn lại từ thanh đồng bàn bên trong lấy ra đại lượng linh thạch khảm nạm tại trận pháp vị trí then chốt theo linh thạch khảm bảo trận pháp chậm rãi khởi động một cỗ nồng đậm linh lực bắt đầu ở linh thất bên trong tràn ngập ra nhìn xem trong này bay lên linh vụ lý tàng phong thỏa mãn nhẹ gật đầu có cái này linh thất hắn tốc độ tu luyện sẽ thật t o tăng tốc an bài tốt linh thất sau lý tàng phong nhớ tới mình tại sinh hồn đ ả o bán đấu giá trận pháp chắc hẳn mấy ngày nay cũng đã bắn đi lập tức quyết định tiến về sinh hồn đạo thứ nhất là đi thu lấy linh thạch đây chính là hắn tăng thực lực lên trọng yếu tài nguyên thứ hai hắn cũng nghĩ hướng phòng đấu giá người tìm hiểu một chút liên quan tới đấu c ử cùng quý tử nguyên tin tức hai người này có xuyên thẳng qua tiểu thế giới kinh nghiệm chỉ cần mình tìm tới bọn hắn liền có thể hiểu rõ như thế nào đi hướng đại võ đến lúc đó lại đem cổ lộ triệt để mở ra đem người toàn bộ đưa vào đi như vậy mới tính ăn gối không lo lý tàng phong cải biến dung mạo thi c h i ể n thân pháp trực tiếp vượt qua hắc hà rất nhanh liền tới đến sinh hồn đảo vừa ra truyền tống trận hắn liền cảm nhận được sinh hồn đảo cái kia phi thường náo nhiệt không khí trên đường phố người đến người đi rộn, rộn ràng, ràng các loại quầy hàng rực rỡ mươn màu bay lầy đủ loại kỳ chân dị、bảo. tu luyện b í tịch cùng đan dược phát khí lý tàng phong trực tiếp hướng phía phòng đấu giá đi đến vừa tới phòng đấu giá cửa ra vào đúng lúc trung niên nam nhân kia nghiêm tại t i ế n khách như vậy cũng là một chút liền thấy được hắn trên mặt kia lập tức chất đầy nhận tình dáng tươi cười bước nhanh tiến lên đón nói ra ai n h a công tử ngươi xem như tới ta có thể một mực nóng t r o n g ngươi đây lý tàng phong chắp tay nói ra lao phiền trưởng quỹ đợi lâu ta lần này đến đây một là nhìn xem trước đó bán đấu giá trận pháp tình huống hai là muốn hướng trưởng quỹ nghe n ó n g một số chuyện nam nhân trung niên vội và nói c ô nói g g tử yên tâm, yên n ư bán đầu trận đầu ra p h á p đây c h í n h hoàn là rất được n g n ngày ngắn mấy ngủi tử h khấu chúng phí hết thẻ thạch. hắn ờ i gian, liền bán đi ra, khấu chúng ta phí tổn, hết được thạch. Nói, ra, ta bán tổn, được trừ t trong ngực móc ra một cái thanh đồng bản đưa cho lý tàng phong lý tàng phong tiếp nhận thanh đồng bản t h ầ n nhiệm quét qua xác nhận không sai cái này một trăm sáu mươi linh thạch ngược lại là có thể vì hắn tu luyện cung cấp không nhỏ trợ giúp lý tàng phong đem thanh đồng bản cất kỹ sau đó nói trưởng quỹ ta muốn muốn hỏi thăm ngươi một chút hai người trung n i ê n nam nhân kia lúc này vỗ vô ngực công tử muốn nghe được hay lý tàng phong có chút giảm xuống thanh âm hai người này một cái tên là đỗ cự một cái tên là quý tử nguyên chính là triệu gia tiếp ứng làm nam nhân trung niên hơi xứng sở lập tức cười nói công tử muốn nghe được hai người này tin tức vậy coi như là hỏi đúng người bất quá tin tức này thôi khả năng cần chút thời gian đi thu thập ngươi muốn c h ờ một lát mấy ngày lý tàng phong sau khi nghe trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật xuất ra mười cái trận bàn đưa cho nam nhân trung niên nói ra trưởng quỹ cái này mười cái trận bàn liền làm phiền ngươi hỗ trợ bán một chút ta hiện tại nhu cầu cấp bách linh thạch đến đột phá cảnh giới mong rằng trưởng quy nhiều hơn hao tâm tổ trí về phần nghe ngóng tin tức sự t ì n h cũng còn xin trưởng quỹ mau chóng hỗ trợ nam nhân trung niên nhìn thấy cái kia mười cái chế tác tinh lương trận bàn con mắt lập tức phát sáng lên vội và nói g n công tử yên tâm chuyện này bao tại trên người của ta ta nhất định mau chóng giúp ngươi nghe ngóng rõ ràng hai người kia tin tức trận bàn này ta cũng sẽ mau chóng giúp n g ư ơ i bán đi tranh thủ bán tốt giá tiền lý tàng phong thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra như vậy liền đạt tại trưởng quỹ tại phòng đấu giá xử lý xong sự tình sau lý tàng phong lại đang sinh hồn đảo bên trên bốn chỗ đi dạo sau đó mua xuống một cái tòa nhà l à mình tại trên đảo điểm dừng chân mua xuống tòa nhà sau hắn trước tiên ở tòa nhà chung quanh bố trí ngăn cách t r ậ n pháp tiếp lấy hắn lại đang trong trạch viện bố trí một cái truyền thống trận truyền thống trận này cùng hắn tại hải tâm nham đạo kết giới tương liên kể từ đó hắn liền có thể tùy thời tại hai địa phương ở giữa vắng lai thuận tiện thu lấy tại sinh hồn đ ả o bán trận bàn đoạt được linh thạch trải qua một phen bận rộn tất cả bố trí rốt cuộc hoàn thành tại sinh hồn đ ả o trong nhà làm sơ nghỉ ngơi sau lý tàng phong lại lần nữa cải biến dung mạo sau đó chuẩn bị đi hướng thiên lũ hát đạo hắn tại hải tâm nham đạo cái kia khung cảnh chiến đấu bị liễu hành thiên đại khái là nhìn thấy như vậy hắn cũng nên đi báo cái Bình An mới là. Lúc này, Tại chính mình trấn hải thành trung liễu hành tiên h chính lo lắng tại dạo bước đi tới đi lui sau thấy thủ hạ vội vàng chạy đến hắn lập tức dừng bước lại vội vàng hỏi có thể có cái kia lý tàng phong tin tức từ lý tàng phong đem hải tâm nham đám người truyền tống sau khi đi hắn liền một mực phái người bốn chỗ tìm hiểu tâm một mực treo lấy sợ đứa chó ngoại này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thủ hạ lắc đầu bất đắc dĩ mặt lộ vẻ khó xử không có một chút tin tức cái kia lý tàng phong tựa như là nhân gian búp hơi một dạng làm sao tìm được cũng không tìm tới những thủ hạ này cũng không hiểu biết lý tàng phong cùng liễu hành tiên quan hệ chỉ biết là đường ra cùng âu dương ra đều đang tìm hắn. còn trong ư ở n g ằ n nhà mình chấn hải đại nhân là muốn mượn này công g hải là đại sứ l vớt a Liêu h à h khoát tay háo lui thủ hạ, tiên to tay t lui n o mày, r miệng lòng m bầm, đem làm một bộ tiểu tử toàn chút tung tích Trong hải đi rồi, lại đều đều chuyện này dọn không、có. Cũng đừng xảy đảo sao ra l có. gì à. Trong lòng của hắn sầu lo đột nhiên hắn dừng bước lại nghĩ lại như vậy cũng tốt đường ra âu dương ra tìm không thấy hắn hắn ngược lại an toàn nhưng dù cho như thế hắn hay là không yên lòng nhìn về phía ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói tàng phong a ngươi đến cùng ở đâu tốt xấu cho ta cái tin mà vừa lúc này một tên thủ hạ chạy vào nói ra đại nhân có một cái gọi là liễu dịch chi tìm ngươi nghe được liễu dịch chi cái tên này liễu hành thiên lông mày lập tức nhũ một cái sau đó thư giãn trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười lợi nói càng thêm vội và nói g n dẫn hắn tiến đến mau dẫn hắn tiến đến thủ hạ lĩnh mệnh mà đi không bao lâu liền dẫn liễu dịch chi đi tới liễu hành thiên thấy vậy không kịp chờ lợi phất phất tay ra hiệu thủ hạ lui ra bọn người sau khi đi hắn lúc này mới dương nộ treo kẹo nói ngươi cái này nghịch ngợm t i ể u tử biến người nào không tốt hết lần này tới lần khác đóng vai thành cậu của ngươi lý tàng phong cười hắc hắc hai tay cấp tốc kết ấn quanh thân nổi lên một trận ánh sáng nhạt trong chớp mắt liền khôi phục nguyên bản bộ dáng h á n cung cung kính kính chắp tay cúi đầu trong giọng nói tràn đầy á ã y náy ngoại công để cho ngươi lo lắng trong khoảng thời gian này thật sự là tình huống n g ặ c thù không dám tùy tiện bại lộ thân phận liễu hành tiên nhãn không có chút p h í m hồng bước nhanh tiến lên hai tay cầm thật chặt lý tàng phong bà vai giống như là muốn đem hắn nhìn cái cẩn thận trong miệm thì thào lẩm bẩm trở về liền tốt người không có việc gì liền tốt ngươi không biết ngươi đem toàn bộ hải tâm nham dọn đi sau không hề có một chút âu dương ra những người kia tìm ngươi khắp nơi ta cái này tâm a một mực treo lấy hai người tán gấu qua hai câu sau lý tàng phong cũng là để liễu hành thiên đi theo hắn cùng đi ngoại công đường ra cùng âu dương ra tại ta đã là tử thủ bọn hắn nếu là phát hiện ngươi là ta thân nhân vậy liền tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi vì an toàn ngươi muốn bất hỏa ta cùng đi liễu hành thiên nghe lý tàng phong nói lắc đầu như vậy không ổn bọn hắn hiện tại còn không biết ngươi là ta ngoại tôn ta ở chỗ này cũng có thể nghe ngóng một chút tin tức nếu là đối ngươi bất lợi cũng có thể kịp thời đề phòng lý tàng phong còn muốn khuyên mấy câu nhưng nhìn đến liễu hành thiên cái kia kiên quyết bộ dáng cũng chỉ có thể lựa chọn không lên tiếng nữa mà là tại chỉ có liêu hành tiên biết được trong một gian mật thất cho hắn làm ra một cái truyền thống trận lấy thuận tiện hắn chạy trốn cùng tìm tới chính mình làm xong đây hết thảy sau lý tàng phong thông qua truyền thống trận về tới hải tâm nham thông qua nhiều như vậy tiên h chỉ gặp nguyên bản hơi có vẻ hốt hoảng hải tâm nham bây giờ đã lớn không g i ố n g mới bên đường bày hàng có thứ tự bày ra đám trẻ con vui cười chơi đ ù a dân chúng trên mặt cũng mất mới đến lúc sợ hãi mà hắn cũng là đi hướng linh thất chuẩn bị tu luyện ở đây ở trong hắn đem một trăm ba mươi không không không thạch toàn bộ trồng chất tại nơi này lấy ra tăng linh khí nồng đậm đương nhiên tiểu vũ cùng cái kia phỉ thúy thanh trúc xà cũng là tại cùng hắn cùng nhau tu hành hiện tại hắn cùng tiểu vũ đều có lực đánh một trận chỉ có cái này phỉ thúy thanh trúc xà mới tại thông huyền sơ kỳ cảnh giới tại đối mặt những n à y hóa huyền lao quái thời điểm vẫn còn có chút không đáng chú ý nó cũng biết cho nên giờ khắc này ở chăm chú tu luyện mà lý tàng phong c h í n h hắn hắn lúc này vạn linh thân thể thực toàn bộ triển khai lại không đổi kịp tiểu vũ hấp thu linh lực tốc độ nha đầu này thật sự là càng ngày càng không hợp t h o i thường lý tàng phong phát hiện nàng sau khi đột phá tiến hành tu hành nhanh hơn có thể nói nếu như linh thạch đủ nói nàng có thể rất nhanh tới hóa huyền hậu kỳ cảnh giới nhưng là lý tàng phong cũng không dám để nàng như thế hút hải tâm nham mạch linh lực hiện tại nơi này hải tâm nham đó là dùng một chút l i ề n ít đi một chút đồng thời còn muốn duy trì kết giới vận chuyển dùng tốt đến bảo hộ người trên đ ả o bây giờ hắn bán trận pháp còn có thể kiếm một món tiền nhưng là không sai cứ như vậy an t ĩ n h tu hành hai ngày tống nguyên tìm người đến gọi lý tàng phong như vậy hắn cũng chỉ có thể gián đoạn tu hành lý công tử đại nhân nhà ta cho mời cái kia thân người mặc trích tinh cung áo choàng lý tàng phong năng cú nhận ra người này nên là tống nguyên thân vệ cho nên cũng là đi theo tiến vệ lý tàng phong đi theo tên thân vệ kia trên đường đi trong lòng âm thầm phỏng đ o á n tống nguyên lần này tìm hắn ý đồ tuy nói đã có mấy phần dự cảm nhưng cụ thể chuyện gì hắn vẫn không nghĩ ra rất nhanh bọn hắn liền tới đến huyền tinh điện bước vào trong điện lý tàng phong nhìn thấy tống nguyên chính đoan ngồi tại trên chủ vị hai bên đứng vững mấy vị thần sắc khác nhau người hầu tống nguyên gặp lý tàng phong tiến đến trên mặt lộ g a hình như có thâm ý dáng tươi cười đưa tay ra hiệu hắn phụ cận tàng phong lần này gọi người đến là có một việc đại sự muốn cùng tống nguyên mở miệng thân mật thanh âm tại chống trải trong điện quanh q u ầ n nói là thương nghị nhưng là lý tàng phong biết mình không có cự tuyệt tư cách như vậy hắn hiện tại càng muốn tìm hơn đến đấu cự cùng quý tử nguyên hành tùng như vậy biết được thông hướng đại võ thông đạo dạng này cũng sẽ không bị quản chế tại người hắn trên mặt kia lập tức chất đầy nhận tình dáng tươi cười bước nhanh tiến lên đón nói ra ai nha công tử ngươi xem như tới ta có thể một mực nóng t r o n g ngươi đây lý tàng phong chắp tay nói ra lao phiền trưởng quỹ đợi lâu ta lần này đến đây một là nhìn xem trước đó bán đấu giá trận pháp tình huống hai là muốn hướng trưởng quỹ nghe nóng một số chuyện nam nhân trung niên vội và nói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 có cái một bọn người sau khi đi hắn lúc này mới dương nộ trêu ghẹo nói ngươi cái này nịch ngậm tiểu tử biến người nào không tốt hết lần này tới lần khác đóng vai thành cậu của ngươi lý tàng phong cười hắc hắc hai tay cấp tốc kết tấn quanh thân nổi lên một trận ánh sáng nhạt trong c h ư ớ c mắt liền khôi phục nguyên bản bộ dáng h á n cung cung kính kính chắp tay túi đầu trong giọng nói tràn đầy áy náy ngoại công để cho ngươi lo lắng trong khoảng thời gian này thật sự là tình huống đặc thù không dám tùy tiện bại lộ thân phận liễu hành thiên nhãn khuông có chút p h í m h ồ n g bước nhanh tiến lên hai tay cầm thật chặt lý tàng phong bạ vai giống như là muốn đem hắn nhìn cái cẩn thận trong miệng thì thảo lẩm bẩm trở về liền tốt người không có việc gì liền tốt ngươi không biết ngươi đem toàn bộ hải tâm nham dọn đi sau không hề có một chút tin tức nào, nhưng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 như vậy hắn hiện tại càng muốn tìm hơn đến đ ấ u c ử cùng quý tử nguyên hành tung như vậy biết được thông hướng đại võ thông đạo dạng này cũng sẽ không bị quản chế tại người Trước 198, l o ạ nhưng t i n đấu, n h là hắn giờ phút này cũng chỉ có thể là khẽ k h ô người cung kính nói ra tống tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó t à n g phong chắc chắn dốc hết toàn lực tống nguyên thấy hắn như thế thức thời cười ha ha một tiếng đứng dậy chậm rãi dạ bước chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói sau ba ngày chúng ta trích tinh cung đem tổ chức một trận loạn tinh đấu cái này loạn tinh đấu chính là ta trích tinh cung một lần trọng thể khánh điển là do tám vị tinh sứ đều ra một người lẫn nhau loại bản lần này loạn tình đấu nếu ngươi có thể thắng được không chỉ có cá nhân ngươi có thể đạt được ban thường phong phú ta mạch này tại trích tinh cung trung địa vị cũng có thể nâng cao một bước lý tàng phong trong lòng âm thầm tiêu khổ hắn biết loạn tình đấu bên trong nhất định cao thủ nhiều như mây chính mình mặc dù có chút thủ đoạn nhưng muốn chiến thắng cái k h á c tinh sứ phái r a cừng giả bây giờ không có niềm tin tuyệt đối huống hồ hắn một lòng chỉ muốn tăng lên thực lực bảo hộ hải tâm nham đám người đối với loại tranh đấu này cũng không quá nhiều hứng thú nhưng hắn cũng minh bạch tống nguyên trong lời nói tuy có giọng thương lượng kỳ thực không cho cự tuyệt tống tiền bối cái này loạn tinh đấu cao thủ đông đảo văn bối chỉ sợ lý t à n g phong ý đồ h u y ệ n chuyển cự tuyệt t à n g phong không cần khiêm tốn tống nguyên đánh gây hắn ta đối với ngươi có lòng tin ngươi yên tâm tại ba ngày nay bên trong ngươi cần bất kỳ vật gì cũng có thể cáo chi tại ta để giúp ngươi tăng thực lực lên lại nếu ngươi có thể tại loạn tinh đấu bên trong thắng được ngày sau tại ta trích tinh cùng ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi lý tàng phong trong lòng bất đắc dĩ người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hắn biết chính mình không cách nào từ chối đành phải kiên trì đáp ứng nếu tiền bối như vậy tín nhiệm văn bối vậy văn bối ổn thỏa toàn lực ứng phó không phụ tiền bối nhờ vả tống nguyên thỏa mãn gật gật đầu tốt có ngươi câu nói này ta an tâm sáng sớm ngày mai chúng ta liền gới tinh thuyền tiến về cái t i ê loạn tinh đấu tổ chức chi điện ngươi trở về chuẩn bị một chút đêm nay nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức lý tàng phong cáo từ rời đi huyền tinh điện trở lại hải tâm nham đ ả o sau hắn trực tiếp đi hướng linh h ấ t tiểu vũ cùng phỉ thúy thanh trúc xà còn tại chuyên tâm tu luyện cảm nhận được lý tàng phong t i ế n đến tiểu vũ mở to mắt trong mắt tràn đầy nghi hoặc chủ nhân là xảy ra chuyện gì sao lý tàng phong cười khổ đem tống nguyên để hắn tham gia loạn tinh đấu sự t ì n h nói cho tiểu vũ tiểu vũ nghe chút khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên chủ nhân ta đi chung với ngươi lý tàng phong lắc đầu ngươi không cần đi theo ta, ta không có ở đây mấy ngày ngươi tốt nhất tu luyện còn muốn thay ta bảo hộ mọi người tiểu vũ nghe này miếc vậy ta ở nhà chờ lấy chủ nhân trở về lý tàng phong tại linh thất trung bàn ngồi xuống bắt đầu nắm chặt thời gian tu luyện hắn vận chuyển công pháp hấp thu chung quanh nồng đậm linh lực để cho mình thực lực lại để t h ă n g một chút một đêm trôi qua chân trời nổi lên ngân bạch sắc lý tàng phong t ừ từ mở mắt hắn đi ra linh thất nhìn thấy tống nguyên đã tại ngoài đảo chờ đợi một chiếc to lớn tinh thuyền tạo hình đặc biệt thân thuyền điêu khắp các loại kỳ dị phủ văn tàng phong ngươi đã đến tống nguyên nhìn thấy lý tàng phong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười đến theo ta lên thuyền lý tàng phong đi theo tống nguyên leo lên tinh thuyền vừa mới đạp vào bông thuyền hắn liền cảm nhận được một cố cường đại linh lực b a đ ộ n tinh thuyền nội bộ rộng rãi xa hoa các loại tài nguyên tu luyện đầy đủ mọi thứ cái này tinh thuyền chính là ta trích tinh cung bảo vật một trong tốc độ phi hành cực nhanh toàn lực phía dưới không thể xem t h ư ờ n g tống nguyên một bên giới thiệu một bên mang theo lý tàng phong đi vào đầu thuyền mà theo lấy tống nguyên ra lệnh một tiếng tinh thuyền chậm rãi khởi động phát ra một trận chấm thấp tiếng oanh minh tinh thuyền như là một viên sao b ă n g giống như sẹt qua thiên tế hướng về loạn tinh đấu tổ chức chi địa bay đi trên đường đi lý tàng phong đứng ở đầu thuyền nhìn qua phía dưới sóng cả mãnh liệt vô tận hải trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. n chặt, chặt, không đ không hắn, hắn linh thạch dùng để hấp thu thân vệ kia nghe được khoản này số lượng lúc còn sửng sốt một chút bất quá hắn nghĩ đến tống nguyên nói tới cũng là trực tiếp đem linh thạch chi cho lý tàng phong nhưng là hắn không nghĩ tới chính là mới qua mấy canh giờ lý tàng phong liền đem một trăm l i n không không không bứt bỏ linh thạch ném đi ra lập tức lại muốn một trăm linh không không cái này khiến tống nguyên thân vệ khỏe miệng không khỏi run dậy một trăm linh linh thạch vẹn vẹn chỉ dùng mấy canh giờ liền toàn bộ hấp thu đây là quái vật gì chương một trăm chín mươi chín loạn tinh đấu bắt đầu chương một trăm chín mươi chín loạn tinh đấu bắt đầu thân vệ kia nhìn xem lý tàng phong không chút nào gián đoạn yêu cầu linh thạch trong lòng tuy khiếp sợ không thôi nhưng vẫn là tuân theo tống nguyên y tứ lần lượt cho hắn cung cấp khi lý tàng phong yêu cầu đến năm trăm linh thạch lúc thân vệ ra đầu tê dại một hồi hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một người sao có thể điền c u ồ n g như vậy hấp thu linh thạch thân vệ vội vàng đuổi tới tống nguyên vị trí đem việc này cáo chi tống nguyên nghe xong đầu tiên là nao nao lập tức khép cười một tiếng k h o á t tay h à o nói ra không sao tiểu tử này đã có năng lực như vậy vậy thì do lấy hắn chỉ cần hắn có thể tại loạn tinh đấu bên trong thắng được năm trăm linh linh thạch lại coi là cái gì thân vệ gặp tống nguyên như vậy cũng chỉ có thể gật đầu lui ra tiếp tục đi thỏa mãn lý tàng phong nhu cầu lý tàng phong tại trong khoang thuyền đám chìm tại trạng thái tu luyện bên trong có tống nguyên liên tục không ngừng linh thạch tiếp tế hắn không hề cố kỵ thi triển toàn lực thôn vệ linh lực vì đầy đủ lợi dụng thời gian hai ngày này hắn quả quyết mở ra thần linh mạch cùng vạn linh thân thể thực phối hợp lẫn nhau để linh lực như mánh liệt dòng lũ giống như tràn vào thể nội tại cái này điên cuồng trong quá trình hấp thu lý tàng phong thân thể phản phất biến thành một cái động không đáy linh lực không ngừng bị áp xúc chuyển hóa kinh mạch của hắn tại linh lực trùng k í c h vào trở nên càng cứng cọi rộng lớn phủ trong biển vòng xoáy linh lực cũng càng phát ra thâm thủy ở trong rơi ra một trận linh vũ thoải mái mười đ o á hoa sen trong hoa sen kia tiểu bàn người cũng là như cùng sống tới một dạng tại linh vũ bên trong tắm tại đông đảo linh thạch linh lực đắp lên bên dưới lý tàng phong cảm nhận được cảnh giới thời cơ đột phá một nguồn sức mạnh mênh mông ở trong cơ thể hắn buộc phát ra hóa huyền trung kỳ cảnh giới hàng rào bị nhất cử xông phá lý tàng phong mừng rỡ trong lòng dạng này miễn phí linh thạch có thể nói là không dùng thì phí nhưng hắn biết rõ giờ phút này không có khả năng bại lộ liền cưỡng ép ngăn chặn cảnh giới tăng lên mang tới khí tức ba động ẩn nấp đi hai ngày thời gian tại hắn trong tu hành có thể nói là thoáng qua tức ì khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào trên mặt biển lý tàng phong chậm rãi mở hai mắt ra đi ra khoang thuyền cảnh sát trước mắt như là một bức hoa Mỹ bức tranh. chiều dương chiếu rọi tại sóng cả chập trùng trên mặt biển sóng nước lấp loáng đẹp không sao tà xiết lý tàng phong nhìn xem mặt biển khó được có một tia yên t ĩ n h hài lòng cũng chính là tại lúc này một tòa lôi đài lớn vô cùng ánh vào lý tàng phong tầm mắt tòa lôi đài này đúng là do cả một cái hòn đảo chế tạo thành quy mô của nó to lớn làm cho người l i ễ u lưới mà ngoài ra t r u n g quanh lôi đài đã bỏ neo mặt khác bảy chiếc tinh thuyền cùng một chút cái khác tinh thuyền những này tinh thuyền tạo hình khác nhau có như dương cánh hứng có giống như du động cự mãng nhưng là mỗi một chiếc đều tản ra cường đại linh lực ba động như vậy có thể nhìn ra nó phẩm chất không thể so với tống nguyên tinh thuyền kém. tống nguyên lúc này cũng tới đến trên đầu thuyền hắn nhìn thoáng qua lý tàng phong ngựa khí nhu h ò a tàng phong có thể nghỉ ngơi tốt lý tàng phong lúc này đối với nó hành lễ thi lễ đa tạ tiền bối chiều cố tống nguyên khoát tay á o đều l à việc nhỏ chỉ cần tàng phong có thể cho ta tranh cầu khí một câu nói kia ngữ khí nặng m ư ờ i phần lý tàng phong không nói gì chỉ là lại đi thi lễ mà tống nguyên nói xong liền khinh thân bay đến phía trước h é t lớn một tiếng năm mươi năm mới có một lần loạn t i n h đấu các ngươi bọn gia hỏa này đều trốn tránh làm gì lời vừa nói ra còn lại trên tinh thuyền lúc này bay ra một vòng trường hồng chi sắc vương giật tinh làm hồi lâu không thấy a tống nguyên đối với một chiếc tương tự giao long trên tinh thuyền nam tử trung niên cười nói cái kia vương giật dáng người khôi ngô một mặt phóng khoáng đáp lại nói tống huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hôm nay trận thịnh hội này thật đúng là làm cho người chờ mong một chiếc khác như tiên hạc giống như trên tinh thuyền một vị thân mang tố bạch trường báo nữ tử mày liêu trao lên cười duyên nói tống tinh làm nghe nói ngươi lần này phái ra là nhân vật lợi hại cũng đừng làm cho chúng ta thua quá khó nhìn nha tống nguyên cắp cắp cười một tiếng nói ra lâm d u y tinh làm quá khen mọi người đều bằng bản sự thôi còn có một vị dáng người gầy go á ngay h sau đó một vị thân mang áo bào đen quanh thân tản ra khí tức thần bí tinh sứ chú tông nhẹ nhàng nói ra lần này thịnh hội nhất định là lòng tranh hồ đấu mong rằng các vị đều có thể toàn lực ứng phó bên cạnh một vị mập mạp tinh sứ tôn phúc cười hì hì phụ hòa nói không sai không sai mặc kệ thắng thua tất cả mọi người tận hứng mới tốt vị cuối cùng tinh sứ ngô phong là vị nam tử trẻ tuổi ngược lại là khiêm tốn phi thường mong rằng các vị đều phân phó m ộ t câu hạ thủ lưu tình chớ có để cho ta đổ i nhi kia thua quá khó nhìn lý tàng phong nhìn xem cái này đều tại hóa huyền đỉnh phong cảnh giới tám người ngược lại là có chút chấn kinh tại trích tinh cung thực lực dù sao liền từ giao thủ với hắn đường ra gia chủ cùng âu dương gia chủ đến xem thực lực của bọn hắn liền không quá đủ đám người hàn h u y ê n thời khắc nơi xa đột nhiên chuyển đến một trận động tĩnh khổng lộ nước biển như bị đun sôi giống như quay cuộc lên một đầu thân hình tựa như núi cao dị yêu chậm rãi hiện hiện đó là thực lực có được hóa huyền hậu kỳ lật bi ma kình thân thể khổng lồ dưới ánh mặt trời lõe ra ưu quang trên lưng của nó xây dựng lấy một tòa to lớn kiến trúc khổng lồ giường cột c h ă n trổ khí thế phi phàm lý tàng phong thấy thế trong lòng không khỏi sợ hai thán phục cái này trích tinh cung thật sự là thủ bút thật lớn vậy mà để một đầu hóa huyền yêu thú làm thú cưỡi mà hắn lại nhìn kỹ lại phát hiện kiến trúc trên lầu cắt có không ít người mà bọn hắn lại đều tại hầu hạ một thanh niên thiếu niên kia tướng mạo cũng không tệ chính là nhiều hơn mấy phần tà khí lúc này chính nằm nghiêng uống rượu thần thái thản h i ê n tự đắc được không tiêu sái có thể điều khiển như vậy hung thú cảnh giới của người lý tàng phong nhìn thoáng qua thiếu niên kia liền làm tức rời đi ánh mắt mà tống nguyên các loại tinh sứ nhìn thấy thanh niên kia sau lập tức cung kính hành lễ cùng kêu lên nói ra tham kiến thượng cung thanh niên kia khoát tay não thanh â m nhẹ u nói bớt đi những lễ nghi phiền phức này trực tiếp bắt đầu đi để cho ta nhìn xem lại có cái gì tuổi trẻ tài tuấn nói đi hắn tiện tay ném ra ngoài tám viên ngọc giản ngọc giản trên không trung lóe ra ánh sáng nhạt chậm rãi bay xuống trên ngọc giản này có khắc đối ứng số lượng rút đến người liền hai hai quyết đấu thanh niên thanh n m không lớn lại rõ ràng chuyển vào trong t a i mỗi người tống nguyên các loại tinh sứ lẫn nhau sau đó đều nhìn về hậu phương lý tàng phong cùng còn lại tinh s ứ người dự thi lúc này tiến lên riêng phần mình tiếp được một viên ngọc giản lý tàng phong cầm ngọc giản lên chỉ thấy phía trên khắc lấy bốn chữ hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên muốn nhìn một chút hay là đối thủ của hắn có thể ngọc giản kia ngăn cách hắn dò xét người thanh niên kia vẫn như cũ nằm nghiêng tại trên lầu cát trong tay bầu rượu khẽ động thản nhiên tự đắc quan sát lấy phía dưới hết thảy hắn nhẹ giơ lên ngón tay một đạo sáng trói linh lực như là sao trổi bắn ra trong nháy mắt đem toàn bộ lôi đài bao phủ trong đó thanh âm trong sáng nhưng lại mang theo vài phần lười biếng chậm dãi nói ra hồng bá đối với chú võ cái kia hồng bá dáng người khôi ngô cường tráng giống như một tòa nguy ngang ngọn núi sơn phong mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể làm cho cái này to lớn lôi đ à i có chút rung động như vậy có thể nhìn ra nó nhục thể cường hãn hắn ngẩng đầu mà bước trên thân tản ra hùng hồn khí thế chỉ bằng ngươi cũng nghĩ khiêu chế ta ta khuyên ngươi trực tiếp xuống dưới miễn cho ở trên đây ném đi mặt m ũ i hồng bá ngựa đầu cười to tiếng như hồng trung hùng hồn khí thế theo tiếng cười quần c u ậ n tản ra chấn động đến phía dưới sóng biển sóng cả trùng t r ù n đ i ệ đ i ệ tới đối đầu chú võ thân hình lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh sắn chú võ mở miệng thanh em mặc dù không vang dội lại lộ ra một câu nguy hiểm hai người còn chưa bắt đầu khí thế cũng đã là dương cùng bà kiếm liếc nhau ánh mắt kia ra hội chỗ phảng phất có hỏa hoa bắn tung tóe mà hồng bá dẫn đầu làm khó dễ hắn gầm lên giận dữ tiếng như hồng trùng chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó chấn động đi xuống cho ta h ồ n g ba tiếng giống chưa rơi liền thi t r i ể n ra một bộ c ư ờ n g manh vô địch quyền pháp chỉ gặp hắn xong quyền vũ động quyền phong gào thét mỗi một quyền vùng già đều lôi cuốn lấy vạn quân chi lực trong không khí phát ra hô hô tiếng vang như có từng đầu m a n h thú đang gầm thét quyền phong trổ đến chung quanh hải triều lại bị nạnh sinh sinh c u ố n lên giữa không t r ú n g hình thành từng đạo màu trắng mà nước n tại ánh nắng chiếu d ọ i lóe ra quang mang trong suốt quyền pháp này đại khai đại hợp cường tráng mạnh mẽ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt phản phất muốn đem trước mắt chu võ vanh thành bồn biệt l i ề n chút bản lanh này đối mặt hồng bà gi mỗi khi hồng bá nắm đấm sắp đánh trúng hắn lúc hắn luôn có thể vừa đúng nghiêng người l o a lên nhẹ nhõm tránh đi mà trong tay hắn chường kiếm màu đen lấp loẹ con mang như là rán độc chờ đợi cơ hội hử bỏ chét hồng bá mặt mũi tràn đầy k i n h thường trong lỗ mũi nặng nề mà phun ra một hơi hử lạnh nói vừa dứt lời hắn bỗng nhiên đem lực lượng toàn thân hội tụ đến hữu quyền hung hăng đánh phía mặt đất lôi đại ầm ầm một tiếng vang thật lớn đinh thái như góc toàn bộ lôi đại đều run lệ bẫy phản phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn lấy hồng bá làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt vỡ toang vô số bén nhọn cột đá như măng mọc sau mưa giống như phá đất mà lên hướng về chu võ điên cùng đâm tới nhìn xem đập vào mặt cột đá chu võ lại thần sắc chấn định không chút hoang mang cầm kiếm nằm ngang ở trước ngực bờ môi có chút mấp máy nhẹ giọng nói nhỏ không do kiếm chăm s ó g chém thành âm tuy nhỏ lại tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh rõ ràng có thể nghe trong chốc lát chu võ chu thân linh lực như mãnh liệt như thủy triều bộc phát quang mang trói mắt làm cho người sợ hãi than là thân ảnh của hắn lại trong nháy mắt phân hóa gian lận đạo nhiều. mỗi một đạo thân ảnh đều sinh động như thật hướng về phía trước bay sông mà đi những thân ảnh này tốc độ cực nhanh mang theo một trận tiếng gió gào thét nhưng mà mọi người ở đây còn chưa kịp thấy rõ một màn thần kỳ này lúc nhìn g đạo thân ảnh lại trong nháy mắt hóa thành hư vô biến mất vô tung vô ảnh đang lúc vây xem đ ắ n g người hai mặt nhìn nhau thời điểm làm cho người khiếp sợ sự t ì n h phát sinh những cái k i a cứng rắn gai đá lại không hề có điểm báo trước nhau nhau đứt gãy lốp hóa thành từng đống đá vụn tuôn rơi rơi trên mặt đất cái này cũng chưa hết liền ngay cả lôi đài phiến đá mặt đất cũng xuất hiện lít nha t nít đến không hết vết kiếm những vết kiếm này như sóng biển hướng về hồng bá điên c u ồ n g quét sạch mà đi cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt cái kia toàn bộ lôi đài liền biến cảnh hoàn g toàn khắp nơi khắp nơi đều là vết thương trên mặt đất cơ hồ tìm không thấy một tấc hoàn hảo địa phương phản p h ấ t bị vô số đem lưới dao lặp đi lặp lại cắt chém thiết cắt qua bén nhọn như vậy thế công tựa như muốn đem hồng bá triệt để chém làm mảnh vỡ lý tàng phong đứng tại dưới đài con mắt chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài hai người quan sát đến hai người mỗi một cái động tác hai người này thực lực ngược lại là không sai bị lắm nếu là không suy tính cảnh giới đơn thuần c h i lực nên so cái kia đường việt đường chiều cường ra quá nhiều cái này trích tinh cung họa hồ tàng long cũng khó trách tống nguyên vào lúc đó liền dám cùng âu dương trấn thiên khiêu chiến có thực lực như vậy chỗ dựa lực lượng tự nhiên là đủ rất h ắ n bên này suy nghĩ còn chưa tiểu tán cái kia chung quanh cái khác tinh sứ liền nhao n h a u phát ra từ đáy lòng cảm thán tinh sứ triệu khang nhẹ vỗ về sợi dâu khẽ gật đầu nói ra tuần này võ kiếm pháp càng lăng lệ xem ra ngày bình thường không ít bỏ công sức một chiêu một thức đều lộ ra cỗ t ả n nhận sức lực bây giờ kiếm thuật này lại tinh tiến không ít sợ là khó đối phó hơn tinh sứ vương giật hai tay ôm ngực con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi lại nói tiếp còn không phải sao bất quá ta đổ nhìn này hồng bá cũng không phải ăn chay thân thể của hắn công pháp đã là có thể nói là luyện được xuất thần nhập hóa phòng ngự kinh người theo ta thấy hồng bá c á i kia cương mánh quyền pháp cùng chu võ quỷ dị kiếm pháp có thể nói là k ỳ phùng địch thủ cuộc tỷ thí này không đến cuối cùng một khắc thắng bại thật đúng là khó mà nói tinh sứ ngô phúc ánh mắt lấp lóe trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong đám người n g ư ơ i một lời ta một câu tiếng nghị luận liên tiếp có thể ánh mắt nhưng thủy trung chưa từng từ trên lôi đài rời đi nửa phần bọn hắn đều đang ngầm đầu ngắm trông đang mong đợi trận này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu có thể nhanh chóng phân ra thắ hay là hồng bá quyền cứng hơn đối mặt chu võ cái tia phô thiên cái địa lăng lệ đến cực điểm kiếm chiêu hồng bá không chỉ có không có sợ hai chút nào ngược lại khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng khinh m i ệ t cười lạnh h g ử hà tử trong lỗ mũi nặng nề mà phun ra một hơi mặt mũi tràn đầy khinh thường nói liền điểm ấy chút t à i mọn cũng dám lấy ra bêu xấu quả thực là không biết lượng sức hồng bá thanh â m trên lôi đài về tay không đáng mang theo vài phần cuồng ngạo c ũ n g không bị trói buộc ngay sau đó hắn bỗng nhiên ngựa đầu đối với bầu trời phát ra một tiếng đinh thai nước ó c giống to vạn luyện k i vừa thiên sơn giật viên tiếng giống này giống như qu chấn động đến không khí chung quanh đều kịch liệt chấn động đứng lên dưới đài khán giả chỉ cảm thấy mảng nhị đau nhức phảng phất bị trọng truy hung hăng đánh một chút trong nháy mắt hồng bá quanh thân buộc phát ra một cỗ đỏ thấm giao nhau linh lực linh lực này như là mánh liệt h ỏ a diễm tại xung quanh thân thể của hắn điên cuồn cuộn cuộn tàn phá bừa bãi cùng, cùng lúc đó làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh hồng bá trên thân cấp tốc mọc ra một tầng bộ lông màu đen những lông tóc này vừa thô vừa cứng chuẩn bị đứng thẳng tại linh lực bọc vào lấp loe con chạch gương mặt hắn cũng tại kịch liệt cải biến nguyên bản gương mặt cương nghị dần dần trởn chỗ nào còn như một nhân loại đơn giản tựa như là một đầu từ viễn cổ trong hồng hoang thức t ì n h manh thú tản ra làm cho người sợ h ã i khí tước hồng bá gào thét một tiếng hai chân nặng nề g h mà đạp ở trên mặt đất toàn bộ lôi đài cũng vì đó run lên trong con mắt của hắn lóe ra khát n g qua n mang nhìn chằm chặp chú võ phảng phất tại nhìn một cái s ắ p bị hắn xé nát con n g ồ i thu phong mỗi một bước rơi xuống đều phảng phất có thể làm cho cái này to lớn lôi đài có chút rung động như vậy có thể nhìn ra nó nhục thể c ư ờ n g hãn hắn mầm đầu mà bước trên thân tản ra hùng hồn khí thế chỉ bằng ngươi cũng nghĩ khiêu trên ta ta khuyên ngươi trực tiếp số giới miễn cho ở trên đây ném đi mặt、mũi. hồng bá ngửa đầu cười to tiếng như hồng trung hùng hồn khí thế theo tiếng cười quần c u ộ n t à n g ra chấn động đến phía dưới sóng biển sóng cả trùng trùng được điệp tới đối đầu chú võ thân hình lộ ra đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn hồng bá thân thể cao lớn kia cơ hồ có thể bù đắp được bốn năm cái chú võ nhưng mà chú võ nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó trong tay trường kiếm màu đen có chút rung động phảng phất làm ộ t đầu đói khát đã lâu không kịp chờ đợi khát vọng uống máu manh thu bất nói nhiều lời đậu thủ đi chú võ mở miệng thanh n h mặc dù không vang dội lại lộ ra một câu nguy hiểm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 hình thành từng đạo màu trắng mả nước tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra quang mang trong suốt quyền pháp này đại khai đại hợp cường tráng mạnh mẽ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt phản phất muốn đem trước mắt chu võ v a n h thành bột mịt lử liền chút bản lanh này đối mặt hồng bá giống như mưa to gió lớn công kích chu võ không chút nào không sợ khoe miệng có chút d ư n g lên lộ ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười thân hình hắn phiêu hốt quỷ dị như là một sởi khói xanh tại hồng bá mãnh liệt quyền bên trong linh hỏa xuyên tháng qua mỗi khi hồng bá nắm đấm sắp đánh trúng hắn lúc hắn luôn có chờ đợi cơ hội hử bỏ c h ế t hồng bá mặt mũi tràn đầy khinh thường trong lỗ mũi nặng nề mà phun ra một hơi thứ lạnh nói vừa dứt lời hắn đ ô n g nhiên đem lực lượng toàn thân hội tụ đến hữu quyền hung hăng đánh phía mặt đất lôi đ à i ầm ầm một tiếng vang thật lớn đinh t h a i như góc toàn bộ lôi đ à i đều run lẩy bẩy phảng phất phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn lấy hồng bá làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt vỡ toang vô số bén nhọn cột đá như măng mọc sau mưa giống như phá đất mà lên hướng về chu võ điên cùng đầm tới nhìn xem đập vào mặt cột đá chu võ lại thần sắc chấn định không chút hoang mang cầm kiế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 tiếng nghị luận liên tiếp có thể ánh mắt nhưng thủy t r ú n g chưa từng từ trên lôi đài rời đi nửa phần bọn hắn đều đang ngẩng đầu ngắm trông đang mong đợi trận này đặc sắc tuyệt luân quyết đấu có thể nhanh chóng phân ra thắng bại kiến thức tốt một chút đến tột cùng là chu võ kiếm càng lợi hay là hồng bá quyền cứng hơn đối mặt chu võ cái kia phô thiên cái địa lăng lệ đến cực điểm kiếm chiêu hồng bá không chỉ có không có sợ hai chút nào ngược lại khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh hữ h ã từ trong lỗ mũi nặng n ề mà phun ra mùi khinh thường nói liền điểm ấy chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu Quả thực là không biết lượng sức. Hồng bá trong h h a n âm t n nháy mắt hồng bá quanh thân bộ u phát ra một cỗ đỏ thấm giao nhau linh lực linh lực này như là mánh liệt hỏa diễm tại xung quanh thân thể của hắn điên quần quần quận tàn phá bờ bãi c u n g lúc đó làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh hồng bá trên thân cấp t ó c mọc ra một tầng bộ lông màu đen những lông tóc này vừa thô vừa cứng chuẩn bị đứng thẳng tại linh lực bọc vào lấp l ó e con t r ạ c h gương mặt hắn cũng tại kịch liệt cải biến nguyên bản gương mặt cương nghị dần dần trở nên dữ tợn nhất là miệng vậy mà trực tiếp đ ổ xuất hai viên răng nanh thật dài thời khắc này hồng bá chỗ nào còn như một nhân loại đơn giản tựa như là một đầu từ viễn cổ trong hồng hoang thức tỉnh m á n h thú tản ra làm cho người sợ hai khí t ứ c hồng bá gào thét một tiếng hai chân nặng n ề mà đạp ở trên mặt đất toàn bộ lôi đài cũng vì đó run lên trong con mắt của hắn loe ra khát ngò con mang nhìn chằm chặp chú võ phản phất tại nhìn một cái s ắ p bị hắn xé nát con mồi thủ trường 199, loạn tinh đấu bắt đầu ba p h á p lý tàng phong tử vương chấn trên thân gặp qua phát này mà cái này hồng bá thi triển ra ngược lại là so vương chấn chỉ mạnh không yếu hồng bá hoàn thành biến thân lúc này chu võ lúc trước phát ra t ầ n g t ầ n g s ó n g kiếm đã có tới cái kia từng đạo sắc bén như dao kiếm khí tựa như có thể cắt đứt v ậ t v ậ t nhưng mà làm cho người mở rộng tầm mắt là những này nhìn như vi lực vô tận s ó n g kiếm đánh vào hồng bá cái kia toàn thân đỏ thấm linh lực v ư ợ quanh mọc đầy cứng rắn lông đen trên thân thể lại như cùng trâu đất xuống biển không có nhắc lên bao lớn vận sóng vẹn vẹn chỉ là chém xuống một chút lông tóc tại hồng bá cái kia trên thân thể to con lưu lại mấy đạo như có như không nhàn nhạt bạch ngân cái gì cái này sao có thể chú võ thấy thế nguyên bản trầm bổn trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình uy lực này mượi phần kiếm chiêu vậy mà đối với hồng bá không tạo được tính thực chất tổn thương cử cũng chỉ có chút bản lanh này thật là làm cho ta quá thất vọng rồi đã như vậy vậy liền cho ta ngoan ngoan xuống đài đi thôi hồng bá phát ra một tiếng đinh thai nhức cóc gấm g é t tiếng như hầm trùng mang theo trào phúng lời còn chưa dứt hắn hai chân đ ố n g nhiên đạp xuống đất mặt cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo hướng về chu võ phi tốc p h ó n g đi mang theo một trận hô hô tiếng gió tại v ọ tới t chu võ trước người trong nháy mắt hắn giơ lên cao cao hữu quyển trên nắm tay đỏ thấm linh lực đ i ê n c u ồ n g phun trào sau đó đột nhiên rơi xuống anh một tiếng vang thật lớn t h ư ợ n như thiên băng địa liệt uy lực của một quyền này quá mức khủng bố lấy hai người làm trung tâm lôi đài trong phạm vì t r ă m thức trực tiếp bị vỡ nát hơn phân nửa kiên cố lôi đài gạch đá như mưa rơi văng từ phía g i lên đẩy trời bụi đất bất quá cũng may chu võ thân pháp không sai lại lần nữa hai người bởi vậy bắt đầu ngươi tới ta đi chiến đấu có thể nói tiến nhập gây cấn d à i đoạn chịu chết đi hồng b a giống giận hóa thu sau hắn quanh thân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh mỗi một quyền đều lôi cuốn lấy b à i sơn đạo hải chi thế cánh tay của hắn cao cao vung lên cơ bắp căng cứng tựa như tràn ngập lực lượng sắt thép chủ lớn nằm đấm lúc rơi xuống không khí bị trong nháy mắt xé rách hình thành từng đạo mắt trần hưng có thể thấy gọn sóng hướng về bốn phía khuyết tắn muốn đánh bên trong ta cũng không có dễ dàng như vậy trù vo cũng không cam chịu yếu thế thân ảnh của hắn trên lôi đại nhanh chóng chất động giống như quỷ mị mỗi khi hắn luôn có thể nương tựa theo như quỷ mị thân pháp lấy chỉ trong gang tất xảo rượu tránh đi hắn một bên tránh né một bên tìm kiếm lấy cơ hội p h ả n kích trong tay trường kiếm màu đen có chút rung động tựa hồ đang không kịp chờ đợi khát vọng uống máu g ử chỉ bằng ngươi cũng nghĩ phá phòng ngự của ta quả thực là người s i n ó i mộng hồng ba phát giác được chu vo ý đồ phát ra cười lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường hắn thú thể tại linh lực bọc vào cứng rắn như sắt mỗi một tấc da thịt đều giống như phụ thêm một tầng khôi giáp thật dày chu vo công kích rơi vào trên người hắn thường thường chỉ là tóe lên mấy điểm hỏa hoa, hoa. không cách nào tạo thành tính thực chất tổn thương chớ đắc ý quá sớm chiến đấu còn không có kết thúc chu vo cán răng thấp giọng nói ra hắn biết do hồng bá thú thể phòng ngự kinh người nhưng hắn cũng không tính cứ thế từ bỏ hắn đang chờ đợi chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ một cái có thể cho hồng bá một k í c h trí mạng cơ hội lý tàng phong thấy vậy cũng là không khỏi đánh giá một chút thì thào nói ra cũng không biết so với ta bất diệt kim thân t r ê n h lệch như thế nào đột nhiên hồng bá dẫn đầu nhìn chuẩn một cái cơ hội đôi kia màu đỏ như máu trong thú đồng b ỗ n nhiên hiện lên một tia băng lãnh tinh mang đúng như trong đêm tối săn mồi mánh thu khóa chặt con mồi ngay tại lúc này cái kia xúc tích đã lâu lực lượng tại thời khắc này dâng lên mà ra hố nga hồng ba kéo cuốn họng buộc phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c gấm thét toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên p h ả n phất vô số đầu dây kéo tại dưới da nhôn áo hắn đem toàn thân lực lượng hội tụ ở hữu quyền cả người như là bị áp xúc đến cực hạ đạn t h á o lôi c u ố n lấy vạn quân c h i lực hướng phía chu võ trưởng kiếm trong tay ngang nhiên đánh tới khi một q u y ề n này rắn rắn chắc chắc nện ở trên thân kiếm thanh âm kia p h ả n phất hồng trung hít dài l ạ như trời quăng tiếng sấm quần quần tiếng gầm trong nháy mắt quét sạch toàn trường chú voi chỉ cảm thấy một c ố như bài sơn đ ả o hải cự lực thuận thân kiếm mánh liệt đánh tới giống như mánh liệt biển động trong nháy mắt vỡ tung cánh tay hắn phòng tuyến cánh tay của hắn trong nháy mắt chết lặng n ngón tay không bị khống chế bông ra trường kiếm suýt nữa rời tay bay ra sắc mặt hắn đột biến khuôn mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh mồ hôi lạnh thuận cái chán l ă n xuống không tốt trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không kịp nghĩ nhiều vội vàng thi triển như quỷ mị thân pháp hai chân điểm nhẹ mặt đất như tơ liều giống như hướng về sau nhảy ra mấy trượng kéo ra cùng hồng bá khoảng cách muốn chạy không dễ dàng như vậy hồng bá như thế nào tùy tiện bung tha cái này, tuyệt hắn phát ra một tiếng như giã thu gào thét dưới chân đ ố n g nhiên đập mạnh cứng rắn lôi đ à i mặt đất trong nháy mắt ra nước từng đạo vết rách như mạng n ệ n hướng bốn phía lan tràn thân ảnh của hắn giống như một đạo tia c h ớ c màu đen lôi cuốn lấy nồng đậm mùi huế y tinh t hướng về chu võ phi tốc phóng đi đồng thời song quyền của hắn như như mưa to điên cuồng mình ra quyền phong gào thét chỗ đến không khí bị q u ấ y đến phá thành màu nhỏ tràn ngập làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách chu võ thấy thế căn chặt môi dưới một tia máu tươi từ k h e miệm tràn ra trong con mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt giờ phút này nếu không ra sức đánh c cố nén cánh tay đau nhức quanh thân linh lực điên cồn u phun trào trong tay trường kiếm màu đen l ó e ra hàn quang lạnh lẽo chỉ gặp hắn hít sâu một hơi linh lực trong cơ thể điên cồn u vận chuyển trong tay trường kiếm màu đen run nhẹ nhẹ trên thân kiếm nổi lên một t ầ n g nồng đậm ánh sáng màu đen không do kiếm sáng sớm màn thương long hắn hét lớn một tiếng trong tay hắc kiếm vậy mà một hóa hai hai hóa bốn bốn hóa tám bảy bất quá mấy cái trong khi hô hấp liền trở nên lít nha lít nhít t r võ trên tay thay đổi ở giữa hắc kiếm dung hợp trực tiếp liền thành một đầu màu đen kiếm long giống sáu kiếm long gầm rú thanh thế dung trời không gì sánh được. nó hướng về hồng bá há mồm tắc tới mang theo khí thế một đi không trở lại hồng bá không kịp tranh né đành phải hai tay giao nhau bảo vệ ngược oanh một tiếng linh lực va chạm sinh ra sóng xung kích như là một cố cường đại gió lốc hướng về bốn phía k h u ế t tán ra đến đ ụ n g vào chung quanh lôi đài trên màn ánh sáng phát ra một trận ông ông t i ế n g vang màn sáng cũng theo đó run dày kịch liệt phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá thoái đợi khói b ụ i tàn đi chỉ gặp hồng bá bước chân có chút lưu lại trên mặt đất lưu lại hai đạo dấu chân thật sâu mà đầu kia kiếm long còn tại hướng về phía trước muốn đánh giết hắn hử chỉ bằng cái này cũng muốn đánh bại ta quả thực là ý nghĩ hảo chỉ gặp hồng bá hai tay nắm chặt, đ ô n g nhiên dùng sức chấn động lực lượng cường đ ạ i lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía k h u ế t tán ra đến hình thành một vòng mắt trần có thể thấy g ọ n sóng linh lực càng đem đầu kia khí thế hung hăng kiếm long ngạnh xinh xinh đẩy lui mấy trượng để cho ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta hồng bá bạo quát một tiếng tiếng như lôi đỉnh thiên sơn g i ậ n viên mặt nhà tay theo tiếng giống giận này phía sau hắn hảo quan g tỏa sáng một đầu to lớn vô cùng v i ê n tay cánh tay chống rông xuất hiện cái này viền tay do nồng đậm linh lực huyền hóa mặt ngoài hoa văn rõ ràng bắp thịt quần quẫn mỗi một cây ngón tay đều như là tráng k bóng tay sắc bén như lao để cho người ta hãi nhiên viên tay mang theo vô tận uy thế đối với kiếm long trừ cáp xuống tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi sơn phòng t m vang sụp đổ đối mặt cường đại như thế công kích cái kia nguyên bản uy phong lấm lấm kiếm long tại cái này to lớn viên tiêu pha trước lại lộ ra nhỏ bé như vậy như là một đầu tiểu xà giống như bị tùy tiện nắm trong tay viên tay bỗng nhiên một nắm kiếm long trong nháy mắt sụp đổ hóa thành vô số đạo kiếm khí màu đen t ứ tán bay vụt trên lôi đài lưu lại từng đạo thật sâu vết cát kiếm pháp bị phá chu võ trong nháy mắt nhận lấy cường đại phản vệ hắn chỉ cảm thấy một ngũ tạng lục phủ p h á n phất đều bị quấy thành một đoàn phốc một tiếng một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phất l u n ra hắn cũng nhìn không được nữa một gối nặng nề mà quỳ trên mặt đất như vậy hồng b á thắng được trận đầu chương hai trăm lý tảng phong ra sân chương hai trăm lý tảng phong ra sân tốt tốt tốt dưới đ à i tiếng hoan hô như mãnh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp hồng b á chiến thắng một khắc này toàn bộ sân bãi trích tinh cung môn nhân đều sôi trào trên mặt của mọi người mang theo hưng phấn nhao nhao là trận này đã sắp tuyệt luân chiến đấu lớn tiếng cái hay liên tiếp tiếng gọi ở mỹ p h ả n phất muốn xông phá thiên như vậy cũng là vì trận chiến đấu tiếp theo lên một cái không khí lý tàng phong đứng tại trên tinh thuyền l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy không khỏi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vòng tự tin cười yếu ớt đáy lòng của hắn suy nghĩ như những người khác thực lực đều là như thế vậy cái này h ạ n nhất chỉ sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác dù sao nói thế nào hắn cũng là cùng đường thiên bá cùng âu dương trấn thiên hai vị trấn hải tông ra chủ q u a mấy chiêu mặc dù không có đánh qua nhưng là đối phương cũng không có bắt lấy hắn tống nguyên ta gặp lý tàng phong biểu lộ như vậy hài lòng lúc này hỏi thăm thế nào tàng phong nhìn qua một trận sau có chắc chắn hay không lý tàng phong m ặ cùng d tống nguyên bình hòa nói chuyện với nhau hình thành so sánh rõ ràng chính là cách đó không xa có hai vị tinh sứ ở giữa bầu không khí dương cung bạc kiếm phản phất một chút liền tinh sứ vương giật mặt mũi tràn đầy đại ý một trận cởi mở cửa to sau hướng về bốn phía đám người tiêu sái chắc tay thanh em vang dội đến cơ hồ muốn che lại trên trận ồn ào náo động chư vị trận này đồ nhi này của ta liền nhận Cái hái dáng kia hăng hái bộ dáng phản h bộ p ấ tinh t ạ h ư ớ g toàn t ế tiếp giới càng lời, kia tinh tuyên dứt mắt trực hắn ánh nhìn cao đắc vừa phía ý về là sứ trần vũ trên mặt mang một vòng ý vị thâm trường treo Trần mang vòng nói, Huynh, ơn nhiều cảm vị ý chọc cười, Tinh sứ trần vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi liền giống bị người trước mặt mọi người hung hăng quạt một bậc hai chỉ gặp hắn khỏe miệng có chút run r u dậy lạnh lung nói bất quá là đồ nhi ta tài nghệ không bằng người thôi không có gì đã nhường không đã nhường thanh em của hắn trầm thấp kiềm chế lộ ra một cỗ khó mà che giấu tức giận sau đó ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh sắc mặt tái nhận chu võ trên thân lửa giận lập tức nhảy lên đến cao hơn chỉ gặp hắn nghiêm nghị quát chú võ ngươi xem một chút n g ư ơ i cái bộ g i n m này sau khi trở về lập tức tiến về loạn nhận hải bế quan mười năm thanh âm kia phảng phất lôi cuốn lấy hàn xương để không khí chung quanh đều lạnh mấy phần chú võ bưng bít lấy ở nần làm đau ngực thân thể run nhẹ nhẹ đối mặt sư tôn lửa giận hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám chỉ có thể cúi đầu thanh âm mang theo vài phần run giày đáp là sư tôn mà cái kia tinh sứ vương giật lại tựa như còn ngại sự tình không đủ náo nhiệt lại thêm một câu trần huynh đệ tử ở giữa luận bàn mà thôi không cần như vậy nghiêm khắc ngươi tại trăm năm trước không phải cũng thua ở trên tay của ta ta nhớ được lúc đó trần lão khả không có như thế phạt ngươi lời này nhìn như đang k h u y ê n cùng kỳ thực lửa cháy đổ thêm dầu để trần vũ sắc mặt càng thêm tái n h ợ n tinh sứ trần vũ nghe được vương giật lời này chỉ cảm thấy một cố nhiệt huyết bay thẳng chán trong mắt l ử a g i ậ n cháy hương h ự c phản g phất một giây sau liền muốn dâng lên mà ra hắn giận quá thành cười trong tiếng cười lại tràn đầy hàn ý vương g i ậ t trăm năm trước là trăm năm trước bây giờ là bây giờ trước khác nay khác ngươi nếu như thế ưa thích lôi chuyện cũ hồi ức trước kia vậy không bằng hai ta hiện tại liền luận bàn một chút vừa vặn ta cũng muốn kiến thức một chút đã nhiều năm như vậy vương huynh đến cùng có cái gì tiến bộ hắn mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra mang theo không che giấu chút nào khiêu khích vương giật nghe vậy trực tiếp là bỗng nhiên bước về phía trước một bước quanh thân linh lực trong nháy mắt bộc phát cường đại khí lãng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán thổi đến chung quanh sóng biển không ngừng quần quận trần huynh đã coi nhà hướng này, lại muốn nếm thử ta năm đấm tư vị tiểu đệ ta tự nhiên vui lòng phục hồi ổn thỏa như ngươi mong muốn vừa dứt lời trần vũ cũng không chút nào yếu thế quanh thân linh lực bành trướng p h o n trào khí thế bảng bạc kia lại không chút phát ra tư tư tiếng vang tựa như ngàn vạn đầu điện xà đang múa may nguồn linh lực này đụng nhau sinh ra lực trung kích so vừa rồi hồng bá cùng chu võ lúc chiến đấu khí thế còn cường thịnh hơn mấy lần không khí chung quanh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình quáy liền ngay cả xa xa trên lôi đài cũng xuất hiện từng đạo nhỏ xịu vết rách còn lại tinh s ứ bọn họ nguyên bản còn ở bên cạnh thản nhiên con chiến giờ phút này gặp hai người thật muốn đ ộ u thủ nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn liếp nhau lại đều không nói một lời yên lặng lui về sau mấy bước cho hai người đưa ra càng lớn không gian một bộ tọa sơn quan hổ đầu tư thế ngay tại vương giật cùng trần vũ dương cùng bà ạ kiếm linh lực m ộ n phía đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm một đạo l ư ỡ i biếng nhưng lại cực kỳ lực uy hiếp thanh em ung dung chuyển đến làm sao đây là muốn đánh đứng lên vậy không bằng cùng bàn tọa động động tay như thế nào đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ gặp lật biển ma kình bên trên thanh niên chính thanh thản ngồi ở một bên trong tay của hắn bưng một chén rượu ngon vừa mới cái kia nhẹ nhàng nhấp rượu động tắc còn chưa hoàn toàn dừng lại môi mỏng bên trên còn mang theo ó n g ánh rượu tại ánh nắng chiếu rọi chết xạ ra nhọ vụ ánh sáng thân xác hắn lại nhạt phản phát trước mắt sắc buộc phát kịch liệt xung đột cùng hắn không có chút nào liên quan có thể cái k i a nhìn như tùy ý n g ự bên trong lại cất giấu để cho người ta không thể khinh thường nguyên nghiêm một câu nói kia tựa như một đạo kinh lôi trong nháy mắt đánh tan trong không khí căng cứng khí tức chiến đấu vương giật cùng trần vũ sắc mặt hai người đ ổ i biến nguyên bản quanh thân quần quận linh lực trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng t â m hơi vương giật trên khuôn mặt chất đầy dáng t ư ơ i cười hắn vội vàng khoát tay giải thích nói thượng cung đại nhân ngươi có thể tuyệt đối đừng hiệu lầm ta cùng trần h u n h hai ta chính là nhất thời cao hứng chỉ đùa một chút mà thôi nào dám động thủ thật ta. Trần vũ cũng cấp tốc trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vội vàng phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a thượng cung đại nhân chúng ta trích tinh cung tám vị tinh sứ từ trước đến nay tình như thủ túc thân như một nhà làm sao có thể bởi vì một trận nho nhỏ tỉ tí h liền tổn thương hoặc khí trở mặt không quen biết đâu vừa mới thật chỉ là trò đùa trò đùa nói xong hắn vừa nói còn vừa len lén liếc qua vương giật ánh mắt của hai người giao hội đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt t r ộ t dạ không sai không sai vương giật lại vội vàng nói bổ sung nụ cười trên mặt càng x á lạ nhưng lại lộ ra mấy phần xấu hổ chúng ta đối với lẫn nhau thực lực đều lại biết rõ rành rành Làm sao lại sao động trận h thật、đâu. Hắn ủ một một t đâu. bên nói, một bên vụn ộ m mặt, sợ mình quan câu thanh sai nữa đến niên nào nói sai lần sát sắc sợ tức i làm g vị đại nhân vật này h â n n Còn của cũng cười. tinh sứ nhìn xem hình dạng của bọn hắn vụn nở nụ、cười. Trận này lại là mấy xem vị trộm sứ kiếm bạt nỗi trương xung đột tại vị kia thượng cung thanh niên hời hợt ở giữa lặng y ê n kết thúc hết thể lại khôi phục được tỷ thí q u ý đạo thanh niên kêu bên cạnh thân vệ thay thế hắn mở miệng nói ra trận thứ hai mộ dung tuyết đối với tiêu giật phong mộ dung tuyết chính là tinh sứ lâm duyệt đồ nhi nàng từ trên tinh thuyền xuống giống như là đạp ở vô hình trên cầu thang lăng không mà đi mỗi một bức đều giống như tại mặt nước điểm nhẹ nổi lên t ầ n g t ầ n g ánh sáng nhạt đúng như tiên tử hạ phảm dáng người nhẹ nhàng bộ bộ sinh liên gió nhẹ nhẹ nhàng p h ấ t qua nàng cái k i a như mực tóc dài tùy ý bay múa cùng nàng trên thân phiêu giật quần áo đan vào lẫn nhau tựa như một bức bức tranh tuyển mỹ mặt mũi của nàng tại ánh nắng khẽ vớt bên dưới tựa như trong ngày xuân kiểu diễm nhất phồn hoa mỗi một chỗ hình dáng đều đẹp đẽ đẹ đến vừa đúng mặt may ẩn tỉnh hai con ngươi linh động có thần trong khi nhìn quanh đều là phong tỉnh trong tay nàng màu sắc rực rỡ thải sắc dây lụa theo động, tác của nàng tùy ý vũ động khi thì như linh động linh xạ hốn lượn xoay、quanh. khi thì giống như chân trời lộng lây thải h ạ tại ánh nắng chiếu rọi tản ra mê người hào quang mỗi một lần huy động đều phảng phất lôi cuốn lấy mỡ ảo qua n mang để cho người ta mắt lom lom cái này mộ dung tuyết khí chất này quá kinh diễm vậy xem có người nói lấy đúng vậy à còn chưa t h thí chỉ là cái này ra sân liền đã để cho người ta cảm nhận được bất p h à m của nàng như vậy có người phụ h o a trong mắt tràn đầy hâm mộ lý tàng phong nghe những người này lời nói ngược lại là không có cảm thấy nữ tử này có gì đáng xem mọi người ở đây ánh mắt bị mộ dung tuyết cái kia phản phất tiên tử lâm thế đang tràn một mực hấp dẫn lúc tới hình thành tươi sáng tương phản tiêu giật phong cũng chậm rãi hiện thân chỉ gặp hắn cầm trong tay một cây phong cách cổ xưa và trượng bộ pháp không nhanh không chậm nhưng mà hắn đi bước ở giữa nhưng lại có rõ ràng mất tự nhiên chân trái có chút kéo dài mỗi phóng ra một bước đều nương theo lấy rất nhỏ thân thể lắc lư không khó coi ra hắn chân có tàn tật lại cả người hắn trên thân mang theo một c ố bạo ngược khí tức như là một cái hình người dã thú một dạng mộ dung tuyết liên bước nhẹ nhàng khoe miệng ngậm lấy một vòng dịu dàng ý cười thanh âm thanh thúy dễ nghe tại trên sân tỉ thí không du du vang lên tiêu sư huynh còn xin coi chừng vừa dứt lời mộ dung tuyết ra tay trước chỉ gặp nàng tay ngọc như lan hoa dương nhẹ dáng người giống như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp nhưng lại trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng kinh người trong tay nàng màu sắc rực rỡ thải sắc dây lụa giống như là được trao cho sinh mệnh trong chốc lát giống như một đạo linh động linh xả trên không trung g ốn lượn và mẹo hướng về tiêu giật phong tấn manh q u â đi trong đám người vây xem b ộ c phát ra trận trận manh quân đi nhìn xem liền không đơn giản một thanh âm khác phụ hòa nói trong đám người lập tức nghị luận ở mỹ đối mặt cái này làng lệ thế công tiêu giật phong nhưng không có mảy may bồi dối hắn hai chân điểm nhẹ mặt đất thân hình như quỷ mị giống như c h ấ p động đang lùi lại đồng thời cánh tay hắn cơ bắp căng cứng đột nhiên huy động quải trượng trong chốc lát một đạo sáng trói linh lực như mánh liệt dòng lũ từ quải trượng đỉnh dâng lên mà ra linh lực này trên không trung cấp tốc ngưng tụ hóa thành một đạo hóng ánh sáng long lanh màn ánh sáng đem hắn thân thể cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở trong đó màn sáng lõe ra hảo quan năm màu tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài thật là tiêu giật phong cũng không thể khinh thường à. một vị lên tuổi tác lao giả vớt d â u trong mắt mang theo tán thưởng không sai cuộc tỷ thí này xem ra có nhìn người bên cạnh nhau nhau gật đầu trên mặt đều mang mong đợi t h ầ n sắc nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trên đài hai người sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt nghe phân tích của bọn hắn lý tàng phong khỏe miệng cất thẳng tới ra sân thời điểm tranh tài bọn hắn không nói hiện tại có mỹ nữ tại liền bắt đầu phê bình mộ dung tuyết thấy thế đôi mắt đẹp lưu chuyển trong tay dây lụa bỗng nhiên lắc một cái dây lụa đỉnh trong nháy mắt nổi lên hào quang trói mắt q u a n g mang k i a càng ngày càng thịnh giống như dưới mặt trời chói trang phong mang qua trong dây lát lại hóa thành một thanh vô cùng sắc bén truy thủ lôi cuốn lấy thiên quân chi lực hướng về tiêu giật phong linh lực màn sáng ngang nhiên đâm tới mọi người dưới đài nhìn trận mắt hốc mồm có người nhịn không được cao giọng la lên cái này mộ dung biết công kích quá lăng lệ xoẹt một tiếng vang giòn đúng như lưới dao vạch phá t ơ lụa tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong trên màn sáng thình lình xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách vết rách cấp tốc lan tràn con mang lấp loe không yên phản ph Tiêu giật phong trong i ê u giật p t nháy mắt mấy đạo linh lực chi tiễn từ trong quải trượng gào thét mà ra hướng về mộ dung tuyết vọt tới coi chừng dưới đài không biết là ai hô lớn một tiếng cái này khiến ly tàng phong biểu lộ như một cái bọn giá hỏa này thật có chút mạng vội trên đài mộ dung tuyết di nhưng không sợ dáng người của nàng nhẹ nhàng đến như là trong gió tơ l i ế u những mũi tên kia tại nàng xào r ư ợ u tránh né bên d ư ớ i nhao nhao thất bại s á t góc áo của nàng bay qua cùng lúc đó nàng đem màu sắc rực rỡ thải sắc dây lửa lấy cực nhanh tốc độ vũ động trước mặt trong chớp mắt liền tạo thành một tầng hoa mỹ phong hộ dây lửa quan g mang lưu chuyển như là một tầng sáng trói áo giáp đưa nàng bảo hộ ở phía sau tiêu giật phong gặp mộ dung tuyết nhẹ nhõm tránh đi mũi tên trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ hắng đeo lấy một tiếng trầm muộn tiếng vang mặt đất trong nháy mắt giảm nứt quanh người hắn linh lực như là mãnh liệt biển động điên cùng mà phun trào đứng lên lấy hắn làm trung tâm trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra từng đạo màu h u lam phù văn hướng về bốn phía cực tốc h u y ế t tán phù văn những nơi đi qua mặt đất có chút rung động để không khí chung quanh đều trở nên một ngạt đứng lên diệt linh c h ó i long thuật tiêu giật phong trong miệng khai nói mộ dung tuyết cũng cảm nhận được gáp lực cường đại này gặp tiêu giật phong dùng r a chiêu này sau nàng cũng không ẩn dấu màu s ắ c rực rỡ thải s ắ c dây lụa tại trong tay nàng trong nháy mắt huyện hóa thành vô số đầu quang ảnh như là bầu trời đời sao hướng về tiêu g ậ t phong bao phủ tới mỗi một đầu quang ảnh đều ẩn chứa cường đại linh lực b a đ ộ n phản phất muốn đem mảnh không gian này đều sẽ rách tinh mang cơ hội tại cùng thời khắc đó tiêu giật phong phủ văn hoàn thành cái k i a cắm ở mặt đất q u ả i trượng trong lúc đó hào quang tỏa sáng một đạo linh lực cực lớn cột sáng phóng lên tận trời vô số linh lực xích s ắ t từ trong cột ánh sáng gào thét mà ra hướng về mộ dung tuyết điên cuồng địa diên rỗi mà đi những xích s ắ t này l ó e ra hào quang màu ưu lam mang theo khí tức băng lãnh như muốn đưa nàng lôi kéo kéo vào đi mộ dung tuyết ngọc tay nắm chặt ở dây lụa dùng sức lắc lư dây lụa trong nháy mắt hóa thành một đạo hoa mỹ t r ư n g hồng đối với những cái tia linh lực xích sắc ngang nhiên đánh tới oanh một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng oanh minh lực t r ù n g kích cường đại để không khí chung quanh đều tạo thành mắt trần có thể thấy vận sóng quan g mang v a n g khắp nơi toàn bộ sân bãi đều bị chiếu rọi đến ngũ thải ban lan hai người này linh lực va chạm quá kinh khủng mọi người dưới đài nhao nhao sợ h a i t h á n g p h ụ một chút người thực lực hơi yếu thậm chí cũng không dám nhìn hướng bọn hắn nơi đó tiêu giật phong thuật pháp mặc dù cường đại nhưng mộ dung tuyết cũng không thể khinh thường cuộc tỷ thí này càng ngày càng đặc sắc tinh sứ chu tông nói trên đài tiêu giật phong thừa dịp xiềng xích còn chưa tiêu tán hai tay bỗng nhờ ý ên vòi trượng vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn phát ra hô hô tiếng v hướng về mộ dung tuyết quét sạch mà đi vòng xoáy những nơi đi qua không gian phảng phất bị bóp méo thành một cái l ỗ đen thật lớn không khí chung quanh đều bị điên cuồng hút vào trong đó ảm d i ệ n thôn linh xoáy mộ dung tuyết sắc mặt biến hóa nàng phi thân lưu lại tay cách làm ấn như vậy quanh thân lúc này nổi lên một tầng màu vàng kim n h à n nhạt quang mang oanh linh lực màu đen vòng xoáy hung hăng đụng vào mộ dung tuyết màu vàng hộ thuẫn bên trên phát ra một tiếng n ộ t ngạt đến cực điểm tiếng vang thanh em này tựa như muốn đem toàn bộ thế giới chân vỡ lực chung kích cường đại như là một đầu tức giận m a n yêu trực tiếp đem mộ dung tuyết hướng về sau đầy mộ dung tuyết trên không chung ổn định thân hình trong mắt lóe lên một tia không cam lỏng n à n g khét kêu một tiếng trong tay dây lụa lần nữa vũ động đứng lên lần này dây lụa tốc độ càng nhanh lực lượng càng mạnh mỗi một lần huy động đều mang theo từng đạo vết nứt không gian tiêu giật phong thấy vậy đưa tay lại đi vậy nhưng gặp lỗ đen lúc này ngưỡng mộ cho tuyết long hấp diện hồi ba tiêu giật phong hét lớn một tiếng lại đối với mộ dung tuyết phất tay mà đi lập tức một đạo linh lực cực lớn sóng xung kích từ trong lỗ đen phân ra sóng xung kích này giống như một đầu từ trong ngủ mê thức tỉnh gào thét cự long hướng về mộ dung tuyết hung manh đánh tới. linh lực sóng xung kích cho đến mặt đất phảng phất bị một thanh khổng lồ lưỡi cày xẹt qua ngạnh xinh xinh đất bị cày ra một đạo mấy chục mét sâu khe ránh mặt đất nham thạch tại dưới lực lượng kinh khủng này trong nháy mắt h ó a thành bụi m ị n giơ lên đẩy trời bụi đất tầng ánh sáng nhạt đúng như tiên tử hạ phảm dáng người nhẹ nhàng bộ bộ sinh liên gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua nàng cái kết như mực tóc dài tùy ý bay múa cùng nàng trên thân phiêu giật quần áo đan vào lẫn nhau tựa như một bức bức tranh tuyển mỹ mặt m u i của nàng tại ánh nắng khẽ vớt bên dưới tựa như trong ngày xuân kiểu diễm nhất phốn hoa mắt đẹ m trong khi nhìn quanh đều là phong tình trong tay nàng màu sắc rực rỡ thải sắc dây lụa theo động tác của nàng tùy ý vũ động khi thì như linh động linh xạ hốn lượn xoay quanh khi thì giống như chân trời lộng lây thải hà tại ánh nắng chiếu rọi tản ra mê người hào quang mỗi một lần huy động đều phản g phất lôi cuốn lấy mộng ảo quan mang để cho người ta mắt lom lom cái này mộ dung tuyết khí chất này quá kinh diễm vậy xem có người nói lấy đúng vậy à còn chưa thì thí chỉ là cái này ra sân liền đã để cho người ta cảm nhận được bất phản của nàng như vậy có người phụ họa trong mắt tràn đầy hâm mộ lý tàng phong nghe những người này lời nói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 tựa như một tòa không thể phá vỡ pháo đài thật là tinh diệu thân pháp còn có linh lực này hậu thuẫn tiêu giật phong cũng không thể khinh thường à. một vị lên tuổi tác lao giả vớt râu trong mắt mang theo tán thưởng không sai cuộc tỉ t h í này xem ra có nhìn người bên cạnh n h a o nhau gật đầu trên mặt đều mang mong đợi t h ầ n sắc nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào trên đài hai người sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt n g h e phân tích của bọn hắn lý tàng phong khỏe miệng q u t thẳng tới ra sân thời điểm tranh tài bọn hắn không nói hiện tại có mỹ nữ tại liền bắt đầu phê bình mộ dung tuyết thấy thế đôi mắt đẹp lưu chuyển trong tay dây lụa đống nhiên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 tiêu giật phong trong mắt l ó e lên một vòng khó mà che giấu kinh ngạc hắn vốn cho là mình linh lực màn sáng đủ để ngăn chặn mộ dung tuyết công kích lại không nghĩ rằng cái này nhìn như nhu nhược nữ tử lại có như thế cường đại lực bộc phát chờ hắn ngắn ngủi kinh ngạc sau cấp tốc điều chỉnh trạng thái trong tay quải trượng bị hắn liên tục huy động trong nháy mắt mấy đạo linh lực chi tiễn từ trong quải trượng gào thét mà ra hướng về mộ dung tuyết vọt tới coi chừng dưới đài không biết là ai hô lớn một tiếng cái này khiến ly tàng phong biểu lộ n h ữ n một cái bọn da hỏa này thật có chút màng ộ i trên đài mộ dung tuyết di nhưng không sợ Giáng người cùng ủ của a kia nhao nhao bay qua. nàng nhẹ nhàng đến như là trong gió thơ liếu, những mũi tên kia tại nàng xào rượu tránh nẻ bên dưới, nhao nhao thất bại, sát áo của nàng là xào gió góc thơ thất rượu liếu, tại sát mũi dưới, bại, lúc đó nàng đem màu sắc rực rỡ thải sắc dây lửa lấy cực nhanh tốc độ vũ động trước mặt trong chớp mắt liền tạo thành một tầng hoa mỹ phong hộ dây lửa quang mang lưu chuyển như là một tầng sáng chói áo giáp đưa nàng bảo hộ ở phía sau tiêu giật phong gặp mộ dung tuyết nhẹ nhõm tránh đi mũi tên trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ hắn bỗng nhiên cầm trong tay cây kia phong cách cổ xưa quải trượng cắm vào mặt đất nương theo lấy một tiếng chầm muộn tiếng vang mặt đất trong nháy mắt dạn nứt quanh người hắn linh lực như là mãnh liệt biển động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 một tiếng đinh thái nhức góc tiếng oanh minh trong nháy mắt bộc phát thanh â m này phảng phất muốn đem mảng nhĩ của người ta bị phá vỡ lực trùng kích cường đại để không khí chung quanh đều tạo thành mắt trần có thể thấy gọn sóng quan g mang văng khắp nơi toàn bộ sân bãi đều bị chiếu rọi đến ngũ thải b à n lan hai người này linh lực va chạm quá kinh khủng mọi người dưới đài nhao nhao sợ hai thán phục một chút người thực lực hơi yếu thậm chí cũng không dám nhìn hướng bọn hắn nơi đó tiêu giật phong thuật pháp mặc dù cường đại nhưng mộ dung tuyết cũng không thể khinh thường cuộc tỷ này càng ngày càng đặc sắc tinh sứ chu tông nói trên đài tiêu giật phong thừa dịp xiề Bài trượng đỉnh trong nháy mắt bắn ra một ra đỉnh nháy bắn đạo l i n h lực màu đen vòng xoáy vòng n xoáy hung xoay tròn, hăng á t t ra hô hô i đụng vào mộ dung tuyết màu vàng hộ thuẫn bên trên phát ra một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang thanh em này tựa như muốn đem toàn bộ thế giới chấn vỡ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 s ó chương hai trăm lý tàng phong gia sân ba huyện thải thôn linh mộ dung tuyết liêu mi dựng thẳng nàng đem dây lụa trước người nhanh chóng xoay tròn hình thành một cái cự đại màu sắc rực rỡ thải sắc vòng xoáy trong vòng xoáy gần chứa hấp lực cương đại đem tiêu giận phong phát ra linh lực sóng xung kích một chút xíu hút vào trong đó hắn vội vàng vung vẩy quải trượng ngưng tụ một cái linh vẫn nhưng mà cái kêu màu sắc rực rỡ thải sắc vòng xoáy lực lượng quá mức cường đại hắn quang thuẫn tại tiếp xúc đến vòng xoáy trong nháy mắt liền phát ra răng rắc một tiếng văng giòn xuất hiện từng đạo vết rách không tốt tiêu giật phong trong lòng thầm kêu một tiếng hắn vội vàng hướng nhảy lùi lại đi ý đồ tránh né sóng xung kích kia công kích nhưng này sóng xung kích tốc độ quá nhanh trong chớp mắt liền đuổi kịp hắn ngay tại sóng xung kích sắp đánh t r ú n g tiêu giật phong một khắc này hắn đột nhiên đem trong tay quải trượng hướng về sóng xung kích ném đi quải trượng tại tiếp xúc đến sóng xung kích trong nháy mắt trong nháy mắt nổ tung lên cái tia cường đại linh lực ba động đem sóng xung kích đánh sơ sát mộ dung tuyết thấy thế trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nàng không nghĩ tới tiêu giật phong vậy mà lại làm ra cử động như vậy bất quá nàng cũng không có cho tiêu giật phong cơ hội thở dốc nàng lần nữa huy động dây lụa hướng về tiêu giật phong phát khởi công kích tiêu giật phong lúc này đã không có quả trượng hắm chỉ có hắn nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời hai tay không ngừng k ế t h ấn trước người hình thành từng đạo linh khí hậu thuẫn mộ dung tuyết dây lụa như là từng thanh từng thanh s ắ c bén lưới dao không ngừng mà cắt tiêu giật phong linh khí hậu thuẫn mỗi một lần cắt chém thiết cát đều phát ra một tiếng vang lanh lành hậu thuẫn bên trên cũng sẽ xuất hiện một vết nứt tiêu giật phong sắp không chịu được nữa dưới đài có người hô nhưng là ngay tại tiêu giật phong tại liên tục ngăn cản mộ dung tuyết mấy lần công kích sau đột nhiên hét lớn một tiếng xung quanh thân thể của hắn nổi lên một tầm lòng đậm sương mù màu đen vụ quý chú trong sương mù ẩn ẩn hai tay của hắn hóa thành hai cái móng vuốt màu đen hướng về mộ dung tuyết t r ụ c tới mộ dung tuyết vội vàng huy động dây lụa ngăn cản dây lụa cùng móng vuốt màu đen đụn g vào nhau phát ra liên tiếp hỏa hoa mộ dung tuyết chỉ cảm thấy một cố cường đại lực lượng chuyển đến cánh tay của nàng tê dại một hồi không nghĩ tới ngươi vậy mà ẩn giấu đi thực lực như vậy mộ dung tuyết cắn răng nói ra hử đây vẫn chỉ là bắt đầu tiêu giật phong lánh hử một tiếng thân thể của hắn tại x ư ơ n g mù màu đen bọc vào trở nên càng thêm hư ả o tốc độ cũng càng lúc càng nhanh hắn không ngừng mà ngưỡ ngộ cho tóc tuyết nội công kích mỗi một lần công kích đều mang lực lượng cường đại cùng khí tức giờ phút này hai người có thể nói đều dùng ra cái mục đích bản thân thủ đoạn tiêu giật phong thậm chí giảng vũ khí của mình đều cho tự bạo h u y ễ n xa hóa h u y n diệt mộ dung tuyết cũng không còn giấu nàng đem trong tay dây lụa đ ố n g nhiên ném không t r u n g sau đó hai tay nhanh chóng k ế c tấn dây lụa trên không t r u n g trong nháy mắt phân dài thành vô số cái ánh sáng rực rỡ điểm những điểm sáng này như là đom đó bình thường hướng về tiêu giật phong bay đi đây là nàng một chiếu mạnh nhất tiêu giật phong nhìn xem bay tới điểm sáng trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường hắn vội vàng muốn tranh né nhưng điểm sáng tốc độ quá nhanh lại quá nhiều hắn căn bản là không có cách tránh đi chỉ có thể dùng khi điểm sáng tiếp xúc đến tiêu giật phong hắc vụ chi thủ trong n y mắt phản phất phát động một trận kinh thiên động địa bạo tạc nổ thật to tiếng biết t h a i như góc cường đại bạo tạc lực lượng lấy tiêu giật phong làm trung tâm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán toàn bộ lôi đài đều tại nguồn lực lượng này trùng kích vào run dày kịch liệt trên mặt đất xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách tựa như một tấm phá thoái mạng nhện lực trùng kích cường đại đem nửa cái lôi đài đều cho vênh thành một vùng phế tích nâng lên bụi đất che khuất bầu trời để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong tiêu giật phong tức thì bị nguồn lực lượng này đánh bay ra ngoài thân thể của hắn như là một viên như hồi lâu sau đùi đất dần dần tàn đi mộ dung tuyết chậm rãi thu hồi linh lực sắc mặt của nàng có chút tái nhuận h i ệ n nhiên vừa rồi một c h i ê u kia để nàng tiêu hao không ít linh lực nàng nhìn xem nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi tiêu giật phong nhẹ nhàng đi ra phía trước thanh âm êm dịu nói tiêu sư h u n h đà t ạ tiêu giật phong rễ r ủ i lấy đứng d ậ y trong con mắt của hắn tràn ngập sự không cam l ò n g nhưng hắn cũng biết mình quá thật thua hắn đối với mộ dung tuyết ô quyền nói ra mộ dung sư muội ngươi tháng lần này sau những cái kia vây xem lại là một tràng thốt lên ở trong mang theo đối với mộ dung tuyết tán thượng càng này lý tàng phong đối với những này gặp sắc vong tình giá hỏa cũng không biết làm sao biểu đạt mà có vương giật cùng trần vũ hai vị tinh sứ vết xe đổ những cái tiêu tinh sứ giờ phút này cũng không dám nói thêm gì nữa sau đó lại tiến hành một trận tỉ thí các vị tinh sứ phái gia tuyển thủ đều cùng thi triển thần thông chiến đấu đặc sắc xuất hiện mỗi một cuộc tỉ thí đều tràn đầy kinh hỷ các loại cường đại công pháp và thần kỳ chiêu thức tầng tầng lớp lớp để d i ớ i đại khán giả thấy không kịp nhìn kinh thán không thôi rốt cục cái này trận thứ tư đến phiên lý tàng phong ra sân chương hai trăm linh một bá hoàng ngôi thiên đình chương hai trăm linh một bá hoàng ngôi thiên đình rốt cục đợi đến trận thứ tư cũng là đến p h i ê n lý tảng phong ra sân lý tảng phong đối với lang xuyên thân vệ kia tiếng nói c h u y ệ n ra lập tức dẫn tới cả đám ánh mắt hướng bọn hắn nhìn bên này đi qua mấy chục năm qua không nghe thấy qua tống tinh làm thu qua đệ t ử a có người nhỏ giọng thảo luận nghe nói là tống tinh làm vừa tìm cùng mấy lần trước một dạng đến góp đủ số có người giải hoặc nói thì ra là thế đám người nhẹ gật đầu lập tức cũng là không có đem lực chú ý phóng tới hắn bên này dù sao nghe nói mấy lần trước giao đấu tống nguyên trên tay người cơ hồ đều không có chống nổi bao lâu cơ hồ không có cái gì thường thất tính cho nên đám người cũng không chờ mong trận này sẽ có cái gì đặc sắc chẳng diện lý tàng phong đối với tống nguyên nhẹ gật đầu liền vững bước đi đến lôi đ à i cũng không có quá dùng nhiều trạm canh gác động tác bởi vậy càng là không khiến người ta dẫn lên hứng thú cho là hắn rất yếu mà đối diện với hắn lang xuyên người còn chưa tới một thanh hát thương liền dẫn đầu mà tới như vậy có thể thấy được tại giới một thương này đó là loại điều nào v năng cái kêu lang xuyên càng là phi thân mà lên một cước đạp ở hát thương đôi đ h ư ơ n g hai tay phụ hậu thân tư thế thẳng tắp giống như một gốc thương tùng khuôn mặt lạnh lùng tựa như đêm lạnh bên trong lãnh nguyện trên thân tản ra một cỗ khí tức băng lãnh p h ả n phất có thể đem không khí chung quanh đều cho đông kết thái độ như thế ngược lại là trêu đến không ít người gieo họ dù sao liền cái này ra sân phương thức đó là cực kỳ anh tuấn lý tàng phong c h ắ p tay nói ra lang huynh xin nhiều chỉ giáo lang xuyên khẽ gật đầu thanh âm thanh lãnh bắt đầu đi vừa dứt lời lang xuyên thân hình đột nhiên rút lên như thương ứng v ự t không lăng lệ mà tấn mánh mũi chân hắn điểm nhẹ hát thương thân thương thân thương thụ lực như căng dây cùng trì dây trong nháy mắt h ố lượng tích xúc lên lực lượng k i n người ngay sau đó hắn lần nữa phát lực một c ư ớ c trọng lực đá vào hắc thương đuôi thương trong chốc lát hắc thương thoát dây mà ra phảng phất một viên bị phát xạ lưu tinh màu đen lấy thế lôi đình và quân đâm thẳng lý tàng phong mũi thương những nơi đi qua không khí phảng phất bị lưỡi dao mở ra một đạo mắt trần có thể thấy khí lang hướng về bốn phía cuồn cuộn k h u y ế t tán lý tàng phong thấy thế ánh mắt l ấ m liệt cơ h ồ tại trong nháy mắt đó quanh người hắn linh lực sôi trào mánh liệt phảng phất vỡ đê g a hà quanh người hắn nổi lên một tầng sáng trói hào quang màu vàng chính là bất diệt kim thân lực lượng bị kích phát cùng lúc đó phía sau linh l u n pháp tướng chậm rãi pháp tướng vừa mới hiện hiện lý tàng phong không chút do dự hướng về phía trước nô ra bàn tay cái kêu pháp tượng bàn tay khổng lồ p h ả n phất một tòa nguy ngang ngọn núi sơn phòng mang theo không có gì sánh kịp khí thế hướng về hát thương nên bắn thanh hát thương hung hăng đâm vào kim thân trên tay phát ra một tiếng ngột ngạt mà tiếng vang tiếng va đập tựa như hồng trung vang lên chấn động đến không khí chung quanh đều kịch liệt chấn động lực t r u n g kích to lớn để hát thương trong nháy mắt đàn hồi thân thương run r à y kịch liệt phát ra ông ông tiếng vang lang xuyên trên không trung thân hình nhắc chuyển vững vàng tiếp được đàn hồi hát thương trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc nguyên bản chắc chắn thần sắc cũng khuôn mặt có chút động trong lòng âm thầm sợ h ã i thằng phục cái này lý tàng phong lại có thực lực như thế lăng xuyên đằng thân đem thương cầm trong tay phi thân xuống triển khai công kích mạnh liệt hơn trường thương trong tay của hắn phảng phất một đầu linh động giao long ở dưới sự khống chế của hắn tùy ý vũ động mũi thương l o e ra hạ à quang mỗi một lần đâm ra đều mang theo một mảnh thương hoa thương hoa tầng tầng lớp lớp như dao long xuất hải hướng về lý tàng phong tấn mạnh tới tốc độ kia nhanh chóng để cho người ta không kịp nhìn trong không khí chỉ để lại từng đạo tàn ảnh p lăng xuyên c nhìn á t t h ư chăm chú lý tàng phong trong ánh mắt lộ ra một tiêu văn lệ trong miệng khai nói thương diễm táng sinh hoa thành âm tuy nhỏ lại phảng phất mang theo thiên quân chi lực để không khí chung quanh cũng vì đó rung động một cô cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt lý tàng phong đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích lại t h ầ n sắc chấn định trong mắt không có chút nào e ngại hắn đón lăng xuyên công kích chẳng những không tránh không l ù i ngược lại hướng về phía trước bước ra hai bước giờ phút này trong cơ thể hắn linh lực như là sóng biển máy liệt ở trong kinh mạch lao nhanh không thôi phát ra trận trận oanh minh hai tay của hắn nổi lên h à o quan g trói sáng trong quan g mang tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô tận sau lưng linh luận pháp tướng cũng là như vậy quan g mang màu vàng càng săn trói phẳng phất một vòng liệt nhật chiếu sáng toàn bộ chiến trường linh luận pháp tướng vô tay phù ma lý tàng phong hét lớn một tiếng thanh â m vang vọng toàn trường đây là hắn bất diện kim thân đột phá cảnh giới về sau l ĩ n h nộ cường đại chiêu thức mỗi lần thi triển đều có thể mang đến không tưởng tượng được kinh hỷ theo tiếng la của hắn linh luận pháp tướng c h ậ m rãi nâng lên to lớn song trường pháp tướng song trường đối với lăng xuyên tấn m á n h hợp p h é p mà đi trường phong gào thét những nơi đi qua khí lưu phảng phất trăm sông đổ về một biển điên cồn g hội tụ tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy to lớn khí lăng q u a n h theo một tiếng vang thật lớn trường phong cùng thương diễm kịch liệt va chạm trong lúc nhất thời quan mang bốn phía lực trùng kích to lớn hướng về bốn phía khuyết tán ra đến chung q u n h lôi đại không khí đều bị tại lực lượng cường đại này trùng k í c h vào lăng xuyên hát thương h ỏ a diễm lại dần dần dập tắt cái kia nguyên bản trói lọi thương diễm táng sinh hoa tại linh luận pháp tướng vỗ tay phía dưới như là bị cuồng phong dập tắt ảnh đến biến mất vô tung vô ảnh cái này đột nhiên một chút cũng là để lăng xuyên lông mày nhữ lại hắn vốn là mang theo mười phần khinh thị thái độ thật không nghĩ đến đối phương lại còn là có chút thực lực lăng chiến hát thương chọn cả người bay v ọ t nhảy ra lập tức lăng không túi nhìn lý thằng phong n g a khí vẫn như cũ k h i miệt ngược lại là có chút xem thường ngươi lý tàng phong cũng không thi triển toàn lực đối với hắn thậm chí không cần mở ra thần linh mạch lập tức nên tiếp lang xuyên ánh mắt thanh âm trầm ổ n còn xin vui lòng trị giáo lang xuyên nghe nói giống như là nhận khiêu khích h ừ lạnh một tiếng quanh thân linh lực phảng phất bị nhen lửa phong hỏa trong chốc lát s ô i trào mánh liệt địa bạo phát ra đến cổ tay nhẹ chuyển ở giữa hắc thương linh động tung bay mũi thương thẳng đối với lý tàng phong sau đó chỉ thấy hắn h é t lớn một tiếng thương đêm liệt không tránh từng đạo phảng phất thực chất gợn sóng linh lực như ném đá nhập hồ hướng về lý tàng phong mánh liệt đ ắ n đi những nơi đi qua không khí đều giống như bị lưỡi dao cắt chém t i ế t cá trên mặt đất lại cũng bị nguồn lực lượng này vạch ra từng đạo khe ránh đó là tàn phá bừa bãi vết tích lý tàng phong thấy vậy sau lưng linh l u n pháp tướng trong nháy mắt quang mang đại thịnh kim thân phía trên có phủ văn l ớ p lóe sen lẫn thành phức tạp đồ án tựa như phủ thêm một tầng không thể phá vỡ chiến lính giáp ngay sau đó cái kia kim cương chi lực từ trong cơ thể hắn bộc phát theo pháp tướng song quyền nắm chặt trong không khí đều chuyển đến lốp bốt bạc hưởng đó là lực cực hạn thể hiện đối mặt lăng xuyên công kích lý tàng phong vẫn như cũng là không lùi mà tiến tới pháp tướng bỗng nhiên bước về phía trước một bước lôi đài trực tiếp hướng mặt đất hạ xuống mấy mét pháp tướng kim nói đi quanh thân linh lực điên cồn phun trào trong tay hát thương bỗng nhiên lắc một cái thân thương trong nháy mắt tăng vọt mấy trượng phảng phất một đầu màu đen g a o l o n g mũi thương lõe ra xâm hàn lanh mang hướng về lý t à n g phong tấn manh tâm tới đồng thời hô to minh nguyên long hành phá một thương này tốc độ nhanh như thiểm điện vạch phá không khí phát ra bén nhọn g à o thét phảng phất muốn đem không gian xe rách không khí chung quanh đều bị quấy đến vặn vẹo biến hình từng đạo vết nứt không gian hướng về bốn phía lan tràn lý tàng phong thấy vậy hung manh một chiêu vẫn như c ũ là không dùng toàn bộ thực lực đối phó hắn chỉ là bất diệt kim thân đầy đủ kim cương chi lực vận chuyển tới cực hạng thân ảnh của hắn phảng phất một tòa nguy ngang ọ n núi sơn phòng đón lang xuyên trường thương trực tiếp xoể bàn tay ra pháp tượng cũng thế to lớn vô cùng bàn tay bắt lại mũi thương lang xuyên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực chuyển đến thân thương càng không có cách nào tiếp tục tiến lên may may. lăng xuyên cắn răng trong lòng âm thầm sợ hai thán phục lý tàng phong thực lực h á n điên cuồng vũ động hát thương không ngừng chiêu thức biến đổi thương ảnh trọng lực hướng về lý tàng phong công tới trong lúc nhất thời đêm tối lôi đình đâm cựu diệt thế đâm các loại chiêu thức liên tiếp s ử x u ấ t mỗi một kích đều mang hủy thiên diệt địa khí thế lý tàng phong lại thần sắc chấn định trong lòng còn tại hoán t h ầ m có chút l o i luyện h á n thi t r i ể n ra bất d i ệ t kim thân p h o n g ngự đồng thời phối hợp pháp tướng ra chỉ kim cương chi lực công kích thành thạo điều luyện ứng đối lấy lăng xuyên tiến công hắn mỗi một lần ngăn cản đều để lăng xuyên công kích như bùn n g ư vào biển đều để lăng xuyên không thể không tạm thời tránh mũi nhọn theo chiến đấu duy trì liên tục lăng xuyên công kích dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi mà lý tàng phong lại càng chiến càng mạnh lý tàng phong phát giác được thời cơ đã đến cũng không muốn tiêu hao thêm xuống dưới sau lưng linh l u n pháp tướng quang mang tăng vọt hắn đ ỗ n g nhiên hét lớn kim cương chấn áp một cỗ bảng bạc không gì sánh được lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát to lớn kim thân toàn bộ hóa thành một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng hướng về lăng xuyên chấn ép mà đi lăng xuyên muốn tranh né nhưng cái này bàn tay màu vàng nóng quá lớn, lớn đến hắn không có cách nào tránh né oanh bàn tay màu vàng nóng nặng lăng xuyên trực tiếp bị chấn áp trên mặt đất mặt lôi đài trong nháy mắt d ạ n nước lấy hắn làm trung tâm xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rách lăng xuyên g i ã y rủa lấy muốn đứng lên nhưng thân thể lại chuyển đến đau đớn một hồi để hắn căn bản là không có cách động đậy hắn n g mở đầu nhìn lý tàng phong trong mắt tràn đầy không c a m l ò n g hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình thất bại lý tàng phong chậm rãi đi đến lăng xuyên bên người lăng minh đa tạng dưới đài khán giả giờ phút này đều sôi trào lên tiếng hoan hô của bọn họ tiếng họ hét p h ả n phất mánh liệt thủy chiều từng cơn sóng liên tiếp vang vọng toàn bộ đấu trường bọn hắn không nghĩ tới trận này nguyên bản bị cho rằng là không chút huyền niệm chiến đấu lại sẽ như thế đặc sắc t u y ệ t luân mà lại người thắng cuối cùng lại là cái kia bị tất cả mọi người đều có chút không nhìn chúng lý tàng phong tống nguyên nhìn xem trên lôi đài lý tàng phong khỏe miệng cũng là có chút d ư ơ n g lên đồng thời trong miệng nói ra lý tàng phong ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng như vậy cái khác tinh sứ cũng là đang hỏi tống nguyên đi nơi nào tìm tới như thế một cái tiểu g i a hỏa ngược lại là có mấy phần thực lực tống nguyên ngược lại là cũng không nói đến lý tàng phong kinh lịch chỉ là đối với đám người cung hạ có chút chắp tay bên này lý tàng phong đi xuống phía sau lôi đài tống nguyên cũng là tàng dương tàng phong lần này đó là rực rỡ hào quang a lý tàng phong vội vàng chắp tay nói ra tiền bối chỗ đó đều là may mắn mà thôi theo lý tàng phong trận chiến đấu này kết thúc một vòng này tranh tài cũng toàn bộ kết thúc cuối cùng thắng được bốn người theo thứ tự là lý tàng phong mộ dung tuyết hồng bá cùng quý anh dựa theo loạn tinh đấu quy tắc tranh tài thắng được bốn người đem nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại tiến hành xuống một vòng tranh tài tại cái kia lật biển ma kinh phía trên to lớn khoan g t h u y ề n bị trang trí đến vàng son lộng lẫy sáng chói linh đăng treo cao ánh sáng n u hòa vẩy vào mỗi một hẻo lánh thanh niên là lý tàng phong mộ dung tuyết hồng bá cùng quý anh bốn người thắng được sau bày xuống một trận phong phú tiệc rượu để bày tỏ chúc mừng trên tiệc rượu sơn hào hải vị đẹp soạn bày đầy một bàn mùi thơm nồng nặc tràn ngập ở trong không khí làm cho người thèm nhỏ dại đám người ngồi vây chung một chỗ hoan thanh tiếu ngự a không ngừng bầu không khí m ư ờ i phần hòa hợp thanh niên mặt mỉm cười đứng gậy bưng lên chén rượu trong tay trong chén linh dịch lóe ra sáng bóng trong suốt ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua bốn vị người thắng được thanh âm trong sáng bốn vị đều là dòng phượng trong loài người thanh niên tài tuấn hôm nay ở trong trận đấu biểu hiện có thể nói là đặc sắc xuất hiện để cho ta mở rộng tầm mắt ta đại biểu trích nói xong hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trong chén linh dịch trong nháy mắt hóa thành một vòng lưu quang biến mất tại t r o n g cổ của hắn lý tàng phong bọn người liền đ ộ i vàng đứng lên hai tay bưng chén rượu lên đắp lễ đạo đa tạ thượng cung t ị n h tình có thể được đến trích tinh cung tán thành là chúng ta chi vinh hạnh nói đi bọn hắn cũng đem trong chén linh dịch uống một hơi cạn sạch linh dịch vào cổ họng một cỗ ấm áp thuận nhất hầu lan tràn đến toàn thân tám vị kia tinh sứ cũng nhao nhao bưng chén rượu lên hướng bốn người ra hiệu mang trên mặt nụ cười vui mừng mà bốn vị thua trận tranh tài người mặc dù ngồi trong bữa tiệch trầm mặc trong ánh m t i ế c rượu tiến hành đến một nửa thanh niên đột nhiên đặt chén rượu xuống hám dọn một cái ánh mắt của mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn hắn khẽ cười nói bốn vị ở trong trận đấu biểu hiện xuất sắc đáng giá ngợi khen cũng vì biểu đạt ta trích tinh cung tâm lý ta quyết định cho bốn vị một chút ban thưởng lời này vừa nói ra lý tàng phong bốn người trong mắt trong nháy mắt hiện lên ngạc nhiên quan mang lý tàng phong trong lòng càng là suy nghĩ cái này thượng cung cảnh giới cao thâm thân phận bất p h ả m tại trường hợp như vậy cho ra ban thưởng nhất định không thể coi thưởng thượng cung thanh niên cũng không kéo dài chỉ gặp hắn đưa tay ưu nhã vung lên quanh thân linh lực p h o n trào phản phất một tr trong chốc lát mấy chục cái tản ra quang mang n u hòa q u a n cầu như là trong bầu trời đ ê m lưu tinh nhẹ nhàng bay đến trước mặt hắn trên đất trống những quang cầu này lơ lửng giữa không trung chậm rãi chuyển động xuyên thấu qua q u a n cầu có thể rõ ràng mà nhìn thấy vật phẩm bên trong c ó đao kiếm vũ khí đan lưược áo giáp công pháp tóm lại nhìn qua đều có thể nhìn ra bọn chúng cực kỳ bất phà m b ố n vị chính mình chọn lựa đi thanh niên đối với lý tàng phong bốn người nói mà bọn hắn cũng là không khắc phí hồng ba chọn lựa một bức quyền sáo mộ dung biết chọn lựa một khối ngọc bài phía trên có cái gì văn tự lý tàng phong nhận không rõ ràng mà cái kia quý anh thì là tuyển một thanh linh khí trường đao về phần lý tàng phong hắn quanh đi còn lại ánh mắt dừng lại ở một bản trên công pháp hàm thân ngừng ngọc đ ỉ n h hắn đối với vũ khí không có gì muốn hắn hiện tại chính là không sử dụng kiếm để ủ có thể thi triển tứ tượng c h â n thế kiếm nhưng là kiếm pháp này mạnh liền mạnh tại tứ tượng bên trên mà không phải kiếm pháp bản thân bên trên có thể hắn đối với vũ khí không có hứng thú gì về phần có thể tăng cao tù vi đan dược hắn có vạn linh thân thể thực có thể không hạn hấp thu linh lực lại đột phá cảnh giới cũng là thông thuận cũng có thể không cần loại phòng ngự khôi giáp thì càng không cần nói nhiều hắn bất diệt kim thân giới cùng cảnh giới khó được có bao nhiêu người có thể phá cho nên hắn hay là cầm lên quyển công pháp kia lại có chút lật xem một chút công pháp nội dung hắn phát hiện quyển công pháp này cùng mình bất diệt kim thân ngược lại là mười phần phù hợp thế là hắn không chút do dự lựa chọn quyển công pháp này thanh niên nhìn thấy lý tàng phong lựa chọn công pháp cũng là nói một câu quyển công pháp này chính là ta từ trong một chỗ bí cảnh bắt được, được mặc dù uy lực to lớn nhưng là rất khó luyện thành liền xem như ta tu hành mấy trăm năm cũng chỉ có thể tu luyện cái g a lông ngươi nếu không hay là đổi lại cái phần thưởng thanh niên lời nói n u hòa lại như vậy thiện ý nhắc nhở để lý tàng phong trong lòng rất có h ả o cảm đ à t ạ thượng cung đại nhân tu luyện tìm pháp vốn là giảng cái duyên phận công pháp này rất tốt lý tàng phong chắp tay cúi đầu như vậy thanh niên kia cũng không nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu do hiến hội sau khi kết thúc lý tàng phong về tới trong khoang thuyền của chính mình hắn đem ngăn cách trận pháp nhiều bố trí mấy cái sau liền không kịp chờ đợi muốn tu luyện quyền công pháp này dù sao hắn có hệ thống tạ i nếu thanh niên kia nói đến lại khó hắn cũng có thể trước mắt hoàn thành h e o h ĩ ủ hắn đ i ể m số đã n h i ề u đến, h ắ n đ ề u k h ô n g m u ố n h i ể u t r ì n h đ ộ 3960266192934054741481095168. nhìn xem cái này một chuỗi lít nha lít nhít số lượng lý tàng phong đang suy nghĩ có thể làm linh lực dùng liền tốt cái này khiến cảnh giới của hắn nghĩ đến sẽ tăng lên càng nhiều theo ý nghĩ của hắn khé động hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt phải trăng tiêu hao 15749476483 ă i c m điểm, điểm số học tập hàm thân ngưng ngọc định cực nhìn thấy cái này chữ c ự c lý tàng phong liền có thể rõ ràng cảm giác được công pháp này bất p h à m tu luyện theo thần n i ệ m của hắn khé động cái kia hàm thân ngưng ngọc đ ỉ n h trực tiếp liền biến thành một đạo lưu quang hướng về trong đầu của hắn chui vào cũng là tại lúc này lý tàng phong phủ trên biển lỗ hồng tức xuất hiện một cái cự đại ba chân hai t hai đỉnh đồng tàu hàm thân ngưng ngọc đ ỉ n h công pháp này có thể thân nuôi ra linh đỉnh trên đỉnh có thể soạn khắc minh văn minh văn khắc họa càng nhiều trong đó uy lực càng mạnh bất quá cái này còn không phải công pháp này hoàn mỹ trạng thái lý tàng phong tâm nghiệm k h ẽ động trực tiếp tiêu hao trăm tỷ điểm số đem công pháp này tu tới hoàn mỹ ba hoàng nuôi thiên đình theo công pháp danh tự cải biến hắn cái kia phủ trong biển đỉnh cũng xuất hiện d i biến trói mắt kim quan từ đỉnh đồng thau bên trong bán ra, đâm vào người mở mắt không ra. Quang mang theo á n n đi, đ ỉ tự thân linh lực vận chuyển lý tàng phong cũng là dứt khoát trực tiếp ở trên đỉnh khắc họa đứng lên thời gian trong lúc vô tình trôi qua lý tàng phong đắm chìm tại trong tu luyện hồn nhiên không biết ngoại giới hết thảy khi hắn khắc lên cái thứ mười t r i thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm như vậy khắc họa không thể xuất hiện một chút sai lầm ngược lại là có chút phiền phức hiện tại khắc họa lên đến mười phần nhẹ nhõm nhưng là càng đi về phía sau nghĩ đến liền sẽ càng khó lý tàng phong t ừ từ mở mắt tuy là nghĩ như vậy nhưng là trong mắt vẫn như cũng là lõe da h ư n phấn ngày thứ hai tranh tài đúng h ạ n cử hành lý tàng phong đối thủ là mộ dung tuyết mà hồng bá thì đối chiến quý anh lý tàng phong đứng trên lôi đài nhìn xem đối diện mộ dung tuyết mộ dung tuyết thân mang một bộ bạch di rỉ khuôn mặt từ mỹ theo ự a n ư t i thanh niên kia thân vệ ra lệnh một tiếng lý tàng phong cùng mộ dung tuyết chiến đấu chính thức bắt đầu chương hai trăm linh hai tháng chương hai trăm linh hai tháng lý tàng phong đứng trên lôi đài nhìn về phía đối diện mộ dung tuyết cái kia mộ dung tuyết một bộ bạch di tung bay gia thị tái tuyết hai con người thanh lãnh lý tàng phong thấy vậy có chút hành lễ nói ra mộ dung cô lương xin nhiều chỉ giáo. bạch Chính được cái có chuyện câu, chiến tính.、Chính、mình không thắng không không hắn nhất định phải chiến thắng lời nói, nhưng Tuy Tống từ tới một ta nói này Nguyên nói muốn nói, người đôi là lời là à. đầu đều để mà theo thanh niên thân vệ ra lệnh một tiếng trận chiến này cũng là bắt đầu hai người liếc nhau sau mộ dung tuyết dẫn đầu đậu thủ nàng tay ngọc dưng ơ nhẹ động tác yêu nhã nhưng lại mang theo không thể khinh thường khí thế hai đầu thật dài tơ lụa từ nàng trong tay háo như linh động bạch xà giống như bay r a trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang hướng về lý tàng phong tấn mạnh rút đi cái này hai đầu tơ lụa nhìn như mềm mại lại tại mộ dung tuyết linh lực quảng chú cứng rắn như roi thép những nơi đi qua không khí bị cắt chém thiết cắt đến phát già tt tiếng vang lý tàng phong có thể thấy được qua cái này hai đầu dây lụa bi lực cho nên cái kia trước tiên quanh thân linh lực chính là s ô i trào m á h liệt trong nháy mắt kích phát bất diệt kim thân lực lượng hào q u a n g màu vàng từ trong cơ thể hắn nở rộ đem hắn cả người bao phủ trong đó tựa như một tôn d á n g lâm nhân gian chiến thần đối mặt rút tới tơ lụa hắn cũng không tránh lấy linh lực ngưng kết cự thủ màu vàng trực tiếp liền đối với mộ dung tuyết bắt tới cự thủ phía dưới khí lưu p h u n g trào uy áp khổng lồ phía dưới để mộ dung tuyết lúc này rút tay trở về thủ mà nàng cũng biết trọi cứng không phải biết do tiến hành dây lụa lúc này rút tay trở về thủ mà nàng cũng biết trọi cứng không phải biết do tiến hành dây lụa lúc này qua tránh né ly t n g phong tự trưởng vành n ă mộ dung tuyết thấy vậy đôi mắt đẹp chất động trong tay dây lụa vậy mà một hóa ngàn vạn hướng về khói thành bên trong vùng đâm mà đi thế công như thủy triều phản phất lại không chút nào cho lý tàng phong bất luận cái gì cơ hội thở dốc hữu hữu sáu dây lụa như đồng căn rễ mũi tên đâm thẳng tới khói bụi giờ phút này khuấy động càng thêm lợi hại bích mang phá linh trâm mộ dung tuyết liên bước nhẹ nhàng trong tay tơ lụa vũ động đến càng tấn mánh chỉ gặp nàng cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái chiêu thức biến đổi tơ lụa trên không trùng đột nhiên biến n o hình dạng hóa thành vô số đầu thật nhỏ sợi tơ như đầy trời ngân trâm hướng về lý t biết được hắn ỉ vào chính là bằng vào nhục thân công pháp mà cái này phá linh trầm mặc kệ thân thể ngươi cường hắn cũng là do linh lực bảo vệ chỉ cần phá linh lực vậy cái này nhục thể cũng bất quá cũng là sẽ đổ máu nhục thể lý tàng phong tại trong bụi mù không n h ú c ních mộ dung tuyết công kích với hắn mà nói tựa như là gãi ngứa ngứa một dạng bất quá hắn cũng không phải một cái muốn làm bao các người lý tàng phong phất phất tay xua tan trước mặt khói bụi theo động tác của hắn cái kia sau lưng linh luận pháp tướng chậm rãi hiện hiện to lớn kim thân pháp tượng xuất hiện lần nữa túi nhìn mộ dung tuyết giống như điểm đen pháp tướng hai tay, tay khổ đón lấy cái kia lít nha lít nha lít nhít nh sợi tơ cùng kim thân bàn tay đụng vào nhau phát ra tiếng vang đ ì n h thai nhức bóc sợi tơ đâm vào kim thân trên bàn tay toé lên một mảnh nhảy lên h o a hoa nhưng lại không cách nào đối với kim thân tạo thành tính thực chất tổn thương lý tàng phong pháp tướng uy nghiêm mà trang trọng phản phất bất luận cái gì công kích tại trước mặt nó đều lộ ra không có ý nghĩa mộ dung tuyết nhân cơ hội này nằm trôn một đầu tơ lụa ở dưới đất vòng qua kim thân pháp tướng đột nhiên đâm ra trực tiếp hướng về lý tàng phong cổ họng quấn đi lý tàng phong ánh mắt lẫm liệt nam tay vung v ẩ phanh quần cùng tơ lụa chạm vào nhau phát ra tiếng vang trầm nặng mộ dung tuyết d tại lý tàng phong luồng sức mạnh lớn đó phía dưới lúc này đứt từng khúc nhao nhao hồng b a sư phụ tinh sứ vương giật thấy vậy cũng là không khỏi tán tưởng h nói ra cái này lý tàng phong nhục thể chi lực ngược lại là bá đạo tinh sứ lâm duyệt cũng chính là mộ dung tuyết sư phụ thấy cảnh này kỳ thật trong lòng đã có chuẩn bị nàng đệ tử này tuyệt sẽ không là lý tàng phong đối thủ dây lụa vỡ nát lực phản chấn để mộ dung tuyết lui lại hai bước nàng không nghĩ tới lý tàng phong lực lượng vậy mà cường đại như thế bất quá hắn cũng không có từ bỏ tay ngọc huy động liên tục trong tay t ơ lụa lần nữa biến n o ra các loại kỳ diệu hình dạng khi thì như như lưới dao chém vào khi thì như dây hướng về lý tàng phong khởi s ư ớ n g một vòng lại một vòng công kích mộ dung t u y ế t công kích tiết đ ấ u chặt chẽ để cho người ta không kịp nhìn có thể lý tàng phong động cũng bất động cái kêu bất diệt kim thân tựa như thản nhiên thái sơn sớm một chút kết thúc đi lý tàng phong không muốn kéo dài thêm pháp tướng hai tay cầm quyền mà đánh tới khí thế che trời mộ dung t u y ế t vội vàng điều khiển tơ lụa ngưng kết thành thuận a n h lý tàng phong nắm đấm nặng nghề mà đánh vào tơ lụa bên trên lực lượng khổng lồ đem tơ lụa chấn động đến vỡ nát n ư thế chưa giảm lực lượng tiếp tục hướng phía trước phóng đi mộ dung biết cả người hướng về sau bay ngược một cước đạp ở bên bờ lôi đ liền dừng lại ở trước mặt nàng cách đó không xa lý tàng phong cũng không có thừa cơ truy kích mà là chắp tay nói ra mộ dung cô đương đa tạng vừa mới nói xong kim thân quyền ấn biến mất không thấy gì nữa mộ dung tuyết trong mắt lóe lên một tia không cam l ò n g nhưng vẫn là mạnh gạt ra vẻ mỉm cười nói ra lý công tử thực lực cao cường ta thua tâm phục khẩu phục như vậy lý tàng phong thắng liên tiếp bên dưới hai trận cái tia tại trên tinh thuyền tống nguyên trên mặt ý cười càng sâu lý tàng phong trở lại trên tinh thuyền tống nguyên lúc này l ê n tiếp tàng phong quả nhiên không để cho ta thất vọng lần này nói ngữ có chút nhiệt tình tiền bồi cứu mạng thu lưu tri ân chớ là trợ lớn có thể vì tiền bối làm chốt sự tình lý tàng phong trong lòng cũng dễ chịu một chút lý tàng phong lần này hai câu nói để tống nguyên trên mặt ý cười cực tịnh cùng lúc đó hồng bá cùng quý anh chiến đấu cũng đang kịch liệt tiến hành hồng bá hai tay mang theo quyền sáo tối hôm qua thanh niên kia cho bọn hắn đồ vật đều đã dùng tới về phần mộ dung tuyết vì cái gì không dùng chỉ vì đó là nàng chọn đồ vật chỉ là có trợ giúp tu hành cũng không thể dùng cho chiến đấu giờ phút này hồng bá năm đấm uy lực càng lớn mỗi một lần huy quyền đều ẩn chứa t o á i sơn bình nhạc lực lượng quý anh cầm trong tay linh khí trường đao thân hình linh động quỷ mị tại hồng bá công kích ở giữa xuy hắn t r ư ờ n g đao l o e ra hàng quang mỗi một lần chém vào đều mang lăng lệ sát ý đao thế này cũng là vô địch lăng lệ một đao rơi xuống trên lôi đài lập tức từ đầu tới đuôi băng liệt hai ba mét mở vết rách hồng bá gặp quý anh trên khí thế vượt trên chính mình lúc này gầm lên giận dữ tiếng như lôi đỉnh trên q u y ề n sáo linh lực phun trào trong nháy mắt hóa thành hai cái linh lực cực lớn nằm đấm mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng về quý anh hung hăng g ậ p tới quý anh vội vàng nâng đao ngăn cản v n g lực lượng khổng lộ đem quý anh chấn động đến lui về phía sau mấy trượng trên mặt đất lưu lại t ư n g đạo thật sâu dư duy quyền ấn đủ thấy một kích hồng bá thừa thắng s ô n g lên như m a n h hổ hạ sơn giống như phóng tới quý anh công kích của hắn cương manh vô địch mỗi một quyền đều phản phất muốn đem quý anh đánh nát quý anh trong mắt lóe lên một tia kiên quyết hắn đem toàn thân linh lực rót vào trong trường đao trường đao phát ra hào quang trói sáng muốn một chiêu thủ thắng hắn hét lớn một tiếng t h i chuyển ra một chiêu liệt không chém trong chốc lát một đạo linh lực cực lớn đao mang hướng về hồng bá chém tới hồng bá không tránh không né cũng là đồng dạng vận chuyển toàn thân linh lực bắt đầu hòa thú đỏ thâm lông dài phản phất cho mình phụ thêm một tầm kiên cố áo giáp thanh linh lực đao mang chạm tại hồng bá trên th đem hồng bá cũng kia, là chôn ở thạch đối với hắn t o à tính t lịch bên trong cái này quý anh nhìn xem tư thế sợ là muốn đột phá hóa huyền trung kỳ tinh sứ triệu khang nói ngữ khí cùng trong ánh mắt kia mang theo tán thưởng cái kia tại lật h ả i kình bên trên thanh niên cũng là nhẹ gật đầu đối với hắn một cách này cũng là xem trọng ngược lại là phát huy ra cái này đoạn nhạc tồi kim đao mấy phần vì năng bất quá hắn vẫn thua theo thanh niên vừa nói xong cái kia hồng bá lúc này từ thạch lịch bên trong bày càng mà ra lông đen cánh tay trực tiếp bắt lấy quy anh cầm đao cánh tay sau đó dụng lực hất lên quy anh cả ngựa như d i ề u đứt dây giống như bị quăng ra ngoài nặng nghề mà đâm vào trên kết giới lập tức rơi trên mặt đất che ngực hồng bá đi lên trước nhìn xem quy anh khinh miệt nói ra ngươi thua mà để đám người không có nghĩ tới là hồng bá chiến thắng sau vậy mà không có chút nào muốn nghỉ ngơi ý tứ ánh mắt của hắn nhìn về phía lý tàng phong lớn tiếng nói lý tàng phong lên đ à i chúng ta chiến một trận trong thanh niên âm kia tràn đầy khiêu khích lý tàng phong hơi sững sờ quay đầu nhìn về phía tống nguyên tống nguyên không nói gì sau đó hai người một nó nhìn về phía cái kia lật h ả i k ì n h phía trên thanh niên thanh niên thấy vậy cười lên ha hả t ố t ta đồng ý nhìn thấy thanh niên mở miệng lý tàng phong cũng là lúc này phi thân mà lên lúc này mở ra bất diện kim thân pháp tướng xuất hiện định lập không trung hồng ba thấy vậy hóa thú lại biến cái kia trên thân cơ bắc cao cao nâng lên giống như một con dạ thú hắn hai chân mánh liệt đạp đất mặt mặt đất trong nháy mắt dạn nước từng đạo vết rách như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn cả người như như đạn pháo bay về phía lý tàng phong lý tàng phong thấy vậy phát tướng cự thủ nắm tay đối với hắn đập tới hồng bà không thối lui chút nào đồng dạng nắm tay nên kích trên nắm đấm của hắn quấn quanh lấy màu đỏ t h â m thú lực cùng lý tàng phong hào q u a n g màu vàng hình thành sự t r ê n l ệ n h rõ ràng hai người nắm đấm càng ngày càng gần không khí chung quanh phảng phất bị áp súc đến cực hạ tạo thành một cố áp lực vô hình để cho người ta không thở đổi a n h một tiếng, tiếng vang kinh thiên động địa hai người nắm đấm nặng nặng nề mà đụng vào nhau, trong chốc lát hai người không khí chung quanh trong nháy mắt bạo t ạ c hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến đợt trùng kích này đợt như là một đầu g i ã thu h n g m ánh chỗ đến hết thệ đều bị san thành bình đ ị a sóng xung kích đụng vào thanh niên chỗ bố trí trên kết giới phát ra một trận kịch liệt run r u dày kết giới mặt ngoài nổi lên tầng tầng gần sóng phản phất tùy thời đều có thể p h á t h o á i mặt lôi đài tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào trong nháy mắt sụp đổ xuất hiện một cái cự đại hố sâu vô số đá vụn về da đ u i đất tung bay đem toàn bộ lôi đài bao phụ tại hoàn trước mắt một cỗ lực lượng kinh khủng bố phát ra hồng bá chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đ ả o hải cự lực mãnh liệt đánh tới cả người không bị khống chế bay rớt ra ngoài trên không trung sẹt qua một đường vòng cung nặng nề mà đập xuống trên mặt đất giơ lên một mảnh bụi đất tại lực lượng phương diện này dưới cảnh giới ngang hàng lý t à n g phong thật đúng là chưa sợ q u ai a mà hắn cũng không dám bại lộ quá nhiều át chủ bài dù sao hắn không có quá muốn ở chỗ này trích tinh cung chỉ cần tìm được đấu cự cùng quý tử nguyên hướng hai người bọn họ tìm được có thể trở lại đại võ phương pháp vậy hắn liền muốn đem nơi này tất cả mọi người mang đi hồng bá từ trong bụi đất chậm rãi đứng người lên. Vỗ vỗ t hồng bá m đồng n hai đầu lên mắt đỏ bừng hưng phấn đến gần như điên cuồng hắn nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa huy quyền má lên lần này trên nắm đấm của hắn nổi lên một tầng quỷ dị quan mang đỏ thấm đó là hóa thú chi lực cao độ ngưng tụ thể hiện phảng phất có một đầu viễn cổ hung thu ở trong đó gào thét lý tàng phong thấy thế biến sắc quanh thân hào quang màu vàng càng loa mắt kim cương chi lực cũng là vận chuyển tới cực hạn hai quyền lần nữa tương giao lần đụng chạm này sinh ra lực lượng so với một lần trước càng thêm mãnh liệt không khí phảng phất bị trong nháy mắt nóng lửa phát ra lốp bốp tiếng vang lực lượng khổng lồ vậy mà xuyên thấu qua kết giới dẫn tới sóng biển đ i ê n cùng đập tại trên tinh thuyền tinh thuyền kịch liệt lay động hai người này đến cùng là quái vật gì dưới lại người, người, người hưng phấn mà kêu la nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào lôi đài trích tinh cung mọi người vây xem nhịp tim theo mỗi một lần nắm đấm va chạm mà gia tốc ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm lôi đài sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt hồng bá cùng lý tàng phong ngươi tới ta đi mỗi một lần nắm đấm va chạm đều nương theo lấy tiếng vang kinh thiên động địa hồng bá công kích cương manh vô địch mà lý tàng phong cũng là mạnh hơn hai người đối quanh trên trang quyển mặt đất đã phá toái không còn hình dáng lý tàng phong cũng là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy so vương chấn chu ấn chi lưu đều mạnh lên rất rất nhiều bất quá so với đã dùng ra toàn lực hồng bá tới nói lý tàng phong hay là rất thành thạo điêu luyện dù sao hắn rất nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển nếu không phải sợ quá mức hiền lộ hắn thật đúng là muốn dùng dùng một lát tối hôm qua tu luyện mà ra bá hoàng n ư ờ i thiên đỉnh nhìn xem có gì t r ù n g nguy năng rốt cục tại một lần lại kịch liệt sau khi va chạm hồng bá bởi vì liên tục cường độ cao công kích thể lực xuất hiện một tia chống đỡ hết nổi lý tàng phong bén nhẹ đã nhận ra điểm này hắn nắm lấy cơ hội quanh thân linh lực điên cùng p h u n g trào pháp tướng bàn tay khổng lồ ngưng tụ tại lý tàng phong trên nắm tay hắn hét lớn một tiếng linh luận pháp tướng kim cương c h ấ n ma một quyền này mang theo pháp tướng lực lượng như là một tòa nguy ngang ọ n núi sơn phong hồng bá muốn ngăn cản nhưng đã tới đã không kịp một quyền này nặng n ề mà đánh vào hồng bá trên thân hồng bá cả người trực tiếp bị chấn áp xuống lại không sức hoàn thủ dưới đại khán giả bị trận này kịch liệt nhục thể đối quanh chiến đấu triệt để nhóm lửa tiếng hoan hô tiếng h ò hét đ ì n h thai nhức góc chương 203. n ộ i ứng chương 203. n ộ i ứng tốt đánh cho đặc sắc lật hải kinh rộng lớn trên lưng cái kia thượng cung thanh niên giờ phút này là trận chiến đấu này triệt để đốt lên kích t ỉ n h hay là loại này quyền quyền đến thịt cảm giác mới có thể để cho người nhấc lên nhiệt t ỉ n h trên biển minh ông tám chiếc tinh thuyền cùng vây xem trích tinh công chúng bọn họ cái kia tiếng hô tiếng họ hét sen lẫn thành một mảnh đinh t h a y nhức ó c tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp phảng phất xôi trào mánh liệt thủy triều muốn đem toàn bộ sân bãi bao phủ trận này loạn t i n h đấu vốn là trích tinh cung tỉ mỉ chủ bị thịnh sự chỉ tại lại lần nữa tiến trong thế hệ trẻ tuổi tuyệt vật ra nhất là siêu quần bạc tụy cừng giả trải qua số vòng đọ sức lý tàng phong nương tựa theo siêu phàm tu vi chiến thắng cường địch giờ phút này hắn đứng tại diễn võ trưởng trung ương hoàn toàn xứng đáng trở thành trận này loạn t i n h đấu có quân thắng được vô thượng vinh quang cùng mọi người kính ngưỡng tống nguyên mắt thấy đây hết thảy trên mặt dần dần hiện ra một vòng nụ cười ý vị t h ô n trường nụ cười kia từ k h e miệm có chút nổi lên dần dần lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. t ố n g tại ngay từ đầu đại nhân liền đối với lý tàng phong hữu hái có thừa dốc lòng v u n chồng bây giờ hắn đoạt được quán quân về sau tại trích tinh cung đại nhân hy vọng nhất định như mặt trời ban chưa a thân vệ vừa nói một bên khẽ không người trong ánh mắt tràn đầy lịnh luận thân sắc như vậy lấy lòng cũng là để tống nguyên có chút hưởng thụ tinh sứ tôn phúc cười rạng rỡ đối mặt với tống nguyên nụ cười kia tại hắn tròn vo trên khuôn mặt lộ ra đặc biệt khoa trương hắn có chút chắc tay thanh âm mang theo vài phần tận lực nhiệt tình nói ra chúc mừng tống huynh a tìm được như vậy một vị dữ dội thủ hạ đắc lực quả nhiên là thật đáng mừng tôn phúc vừa nói một bên ý vị thâm trường đem thật đáng mừng hai chữ cắn đến cực nặng cái k i a ngữ điệu có chút dâng lên rõ ràng bất mãn đừng nhìn tôn phúc bình nhật bên trong một bộ phật di l ạ c giống như béo bộ dáng giờ phút này hắn cặp kia d ấ u ở phi nhục nhăn nheo bên trong con mắt lại hiện lên một k i a không dễ dàng phát giác không được tự nhiên lúc này đám người cái kia không nói nhiều tinh sứ trần vũ mang theo lênh lạnh thanh âm ta nói ly tàng phong cái tên này lời kia vừa thốt ra tựa như một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá trong nháy mắt kích thích tầng tầng vận sóng đám người nao n h a o ghém ắ t nhìn về phía lý tàng phong trích tinh cung cùng trấn hải tông hai tông láng giềng mà ở nhưng mà hai tông quan hệ trong đó lại giống như băng cung hỏa không hợp nhau ngày bình thường hai tông ở giữa cơ hồ không có bất kỳ cái gì hữu hảo văng lai tương phản lẫn nhau ở giữa ma sắt cùng xung đột ngược lại là nhìn mãi quen mắt nhưng là tại phương này người tu luyện trong thế giới tông phái ở giữa ân đoán tình cựu rắc rối phức tạp chính là bình thường nhưng là tuy là như vậy lúc này hắn âm thầm suy nghĩ nhược chân có người nhờ vào đó làm lưu đồ lớn vậy cái này hậu quả khó mà lường được tinh sứ vương giật bản liền bởi vì đồ đệ hồng bá bị lý tàng phong đánh bại trong lòng ổ lấy một đám lửa đang lo không có chỗ phát tiết nghe được trần vũ lời này con mắt trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe giống hai cái trung đồng không kịp chờ đợi tiếp lời hỏi ngươi nói cái gì cái này l ý tàng phong là trấn hải tông người thanh âm của hắn vội vàng rất muốn cầu chứng trần vũ thấy thế không chút hoang mang gật gật đầu nếp miệng lên một vòng không dễ dàng phát rác cười lạnh sau đó để cao âm lượng gàn từng chữ nói ra không sai hắn không chỉ có là trấn hải tông người hơn nữa còn là trấn hải tông trấn hải sứ hắn t r ỗ i trấn thủ địa phương hay là triệu gia cực kỳ trọng yếu hải tâm nham địa lời này như là một viên tạc đạn nặng ký ở trong đám người trong nháy mắt nổ tung lý tàng phong chăm chú nhìn trần vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ người này nhất định là ở sau lưng làm một phen kỹ càng điều tra không phải vậy không có khả năng đối với mình thân phận cùng qua lại hiểu như vậy thấu triệt mà lại hết lần này tới lần khác tuyển tại chính mình đoạt được k h ô i thủ đằng sau ném ra ngoài cái này máy liệu dù ý khó d ò hiển nhiên là không muốn để cho chính mình tốt hơn ý đồ đem chính mình đặt nơi đầu sóng ngọn gió hắn đem ánh mắt nhìn chung quanh một vòng phát hiện quả nhiên có không ít người đều đối với hắn mang theo sát ý quả nhiên trần vũ lời nói này vừa ra khỏi miệng toàn trường trong nháy mắt xôn xào đám người nhao nhao trâu đầu ghé h a i t h n g tia ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía lý t h ằ n phong liên kết nối lại cung than giờ phút này cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ có chút nghiêng người sang có chút hăng hái đem ánh mắt nhìn về phía lý tàng phong tựa hồ đang đang mong đợi hắn có thể đưa ra một hợp lý giải thích ánh mắt kia phản phất thực c h ấ t như là một thanh hàn quang loẹ loẹ lưỡi dao thẳng tắp đâm về lý tàng phong làm hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng chỉ cảm thấy một cố lạnh lẽo lại khổng lồ uy hiếp như mãnh liệt như thủy triều đem chính mình triệt đề bao phủ tại cố này cường đại thần nhiệm áp bách phía dưới lý tàng phong cảm giác mình phản phất bị gắt g a o đứng tại nguyên đ i ệ quanh thân mỗi một tấp da thịt đều căng loại tử vong này uy hiếp gần trong c ă n thức để hắn ngay cả trong ngực truyền tống trận cũng không dám đi lấy tống nguyên gặp tình hình này biết rõ cục diện đã lâm vào cục diện bế tắc lại không can thiệp sợ rằng sẽ đối với lý tàng phong cực kỳ bất lợi cũng sẽ đối với hắn cực kỳ bất lợi tống nguyên không chút hoang mang phóng ra một bước háng g ọ n g một cái cao giọng nói ra chư vị cái này lý tàng phong mới đầu đích thật là chấn h ạ i tông người điểm này không thể nghi ngờ nhưng lúc này không giống ngày xưa bây giờ hắn đã nem tại ta tống nguyên dưới trướng là ta tự mình tán thành người nói đi tống nguyên ánh mắt kiên định nhìn về phía vị kia bước lên sự cố tinh sứ trần vũ trong ánh mắt mang theo chất vấn tiếp tục hỏi nếu trần huynh sát phí khổ tâm đi điều tra lý tàng phong chắc hẳn cũng rõ ràng lúc trước hắn chuyện làm đi tống nguyên những lời này để ánh mắt của mọi người tại tống nguyên cùng trần vũ ở giữa vừa đi vừa về du tẩu trần vũ nghe được tống nguyên chất vấn trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ há to miệng lại nhất thời ngại lời nói không ra lời dù sao lý tàng phong làm những chuyện như vậy nói ra sau nghị thoáng sẽ không có người sẽ hoài nghi hắn bất quá hắn nhưng không có dễ dàng bông tha hơi ngưng lại sau hay là kiên trì nói ra lời tuy như vậy nhưng hôm nay ngàn năm hải u y ê n mở ra sắp đến đây chính là liên quan đến ta trích tinh cung hương suy đại sự ai có thể cam đoan lý tàng phong không phải t r ấ n hải tông an cắm ở chúng ta nơi này thám tử vạn nhất hắn tại thời khắc mấu chốt đảo ngũ đối mặt vậy chúng ta bên này coi như nguy hiểm hậu quả khó mà lường được à. trần vũ vừa nói trên mặt một bên lộ ra lo lắng ý đ ồ dùng cái này thuyết phục mọi người tại đây để bọn hắn đối với lý tàng phong thân phận tiếp tục bảo trì hoài nghi tống nguyên đối với lật hải kình bên trên thanh niên nói ra thượng cung đại nhân cái này lý tàng phong giết âu dương trấn thiên nhi tử cùng đường thiên bá nhi tử tại trấn hải tông đã cùng đường mặt lộ cho nên hắn t u y ệ t sẽ không là trấn hải tông thám tử thượng cung thanh niên nghe tiếng ánh mắt tại lý tảng phong trên thân vừa đi vừa về gió xét không khí trong sân càng ngưng trọng đám người tiếng nghị luận liên tiếp thanh â m nghi ngờ giống như thủy triều vọt tới cái này lý tảng phong tuy nói giết hai người kia nhưng ai có thể cam đoan không phải khổ nhục kế đâu trên tinh tuyển có cái lên t u ổ i tắc người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói ra đúng vậy à trấn hải tông cùng chúng ta từ trước đến nay không hợp không chừng đánh lấy tính toán gì đem hắn phái tới làm nằm vùng cái này ngàn nam hải huyền mở ra chúng ta có thể dung không được nửa điểm sơ xuất lại có người phụ hòa nói trong lời nói tràn đầy đối với lý tàng phong không tín nhiệm lý tàng phong đứng tại chỗ cảm nhận được bốn phương tám hướng quăng tới hoài nghi ánh mắt trong lòng không khỏi nổi lên một trận đ ắ n g chát chính mình là bị tống nguyên đưa tới tỷ t h í đ ó à, n g ư ơ i kia cái gì hại huyền chính mình là cũng không biết tống nguyên thấy thế lần nữa đối với thượng cung thanh niên chắp tay nói ra thượng cung đại nhân ta nhưng vì lý tàng phong cam đoan hắn cũng không phải nội ứng nghe được tống nguyên nói như vậy lý tàng phong ngược lại là có mấy phần kinh ngạc dù sao từ hắn để cho mình tới tham gia cái này loạn tình đấu đều là mang theo vài phần bức bách di tứ giờ phút này lại dám vì chính mình cam đoan bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là nếu là mình bị ngồi vững thân phận nội ứng vậy hắn tống nguyên cũng sẽ ăn không vô ô m lấy đi như vậy bảo trụ mình mới là một con đường thượng cung thanh niên trầm mặc một lát ánh mắt chuyển hướng trần vũ nhàn nhạt hỏi trần tinh sứ ngươi có thể có chứng c ự ơ xác thực chứng minh hắn là trấn hải tông thám tử trần vũ trong lòng căng thẳng hắn nơi nào có cái gì chứng cơ xác thực bất quá là muốn mượn này chèn ép lý tàn g phong thôi hắn ấp úng nói cái này cái này tuy không chứng cơ xác thực nhưng hắn xuất thân trấn hải tông tóm lại để cho người ta khó mà yên tâm thượng cung thanh niên khẽ lắc đầu n g a khí có chút không v không có bằng chứng liền chất vấn một vị tại loạn tinh đấu bên trong đoạt giải quán quân anh tài thực sự không ổn lại cái này lý tàng phong chính là từ trấn hải tông tìm nơi nương tựa mà đến ta nếu là được không nghĩa tiến hành đây không phải là sẽ rét l ạ n h n g h ị đến ta trích tinh cung người tâm nói hắn chậm rãi đứng d ậ y trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thức để toàn trường trong nháy mắt tan t ĩ n h lại bản cung nguyện ý tin tưởng lý tàng phong thượng cung thanh niên thanh em không lớn lại như là hồng trung giống như tại mọi người bên thai tiếng vọng đám người ngay vậy đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc châu đầu ghé hai thanh em vang lên lần nữa thượng cung đại nhân cái này trần vũ còn muốn nói tiếp thứ gì lại bị thượng cung thanh niên đưa tay ngăn lại bản xứ tâm ý đã quyết thượng cung thanh niên sau đó từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài trên lệnh bài khắc lấy phức tạp đường vân tản ra quang mang t h ầ n bí hắn đưa tay vung lên lệnh bài giống như một đạo lưu quang bay về phía lý tàng phong lý tàng phong vô ý thức đưa tay tiếp được lệnh bài cảm nhận được trên lệnh bài truyền đến ấm áp hắn còn có chút không hiểu lệnh bài này là làm thế nào chúng tác dụng cái k i a thượng cung thanh niên liền nói ra đây là ta trích tinh cung lệnh bài nắm lệnh này bài như bản cung đích thật tới ngay sau nếu có người lại không bưng chất vấn người có thể bằng lệnh bài này làm việc toàn trường một cũng có hâm mộ có thể được đến thượng cung thanh niên như vậy tín nhiệm còn ban chót như vậy c h â n quý lệnh bài lý tàng phong hai tay dâng lệnh bài không nghĩ tới sẽ đến như thế kinh hỷ lúc này không người c u n g kính nói đa tạ thượng cung đại nhân tín nhiệm lý tàng phong định là trích tinh cung chết thì mới dừng tống nguyên thấy vậy cũng là thở dài một hơi trần vũ thấy thế trong lòng tuy có không t â m l ò n g nhưng cũng không dám lại nhiều nói đành phải hung hăng chừng lý tàng phong một chút theo thượng cung thanh niên định đ o ạ n trận này liên quan tới lý tàng phong thân phận phong ba dần dần lắng lại đám người bắt đầu lần lượt tàn đi lý tàng phong vốn cho rằng còn có cái gì ban thưởng có t đại ân không h lời n h b nào cảm tạ hết được tàng phong ngày sau ổn thỏa vì đại nhân sống pha khói lửa không chối tử mặc dù lý tàng phong biết tống nguyên cũng là vì bảo toàn chính mình nhưng là hiện tại lời xã giao vẫn phải nói rõ ràng dù sao vẫn là câu nói kia người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu tống nguyên thấy vậy cười khoát tay á o không cần khách khí như thế ta coi trọng tài hoa của ngươi cùng tiềm lực đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi bị người hoa luồng mà lại ngươi có thể vì ta trích tinh cung tranh đến vinh dự cũng là vì trên mặt ta thêm ánh sáng lý tàng phong lần nữa hướng tống nguyên trịnh trọng cảm ơn sau kéo lấy hơi có vẻ thân thể mệt mỏi trở lại trong khoang thuyền cùng lúc đó tại khoang thuyền kia bên ngoài tống nguyên thân vệ tiến đến tống nguyên bên cạnh thần xác mang theo vài phần nghĩ mà sợ nhỏ giọng nói ra đại nhân lần này thật đúng là hung hiệm vạn phần a nếu là cái k i a lý tàng phong thật bị ngồi vững nội ứng thân phận người thân là hắn người dẫn tiến chỉ sợ cũng phải bị liên lụy lời vừa ra khỏi miệng thân vệ giống như là ý thức được mình nói sai đống nhiên đưa tay hung hăng cho mình một cái và miệng phi phi phi nhìn ta cái miệng này lý tàng phong hắn vốn cũng không phải là cái gì nội ứng sao có thể nói loại này lời xối quậy hắn một bên tự trách một bên dùng khỏe mắt liếc qua vụn trộm quan sát tống nguyên t h ầ n sắc tống nguyên sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể chạy ra nước nhớ tới trần vũ bộ kia bỏ đá xuống giếng bộ dáng lựa giận trong lòng vụt một chút lại bốc lên đứng ta tống nguyên nhớ kỹ sớm muộn muốn cùng hắn hào hào tính toán hắn như vậy tự dưng sinh sự suýt nữa hỏng đại sự của ta tống nguyên nắm chặt n ắ m đấm phát tiết xong phẫn nộ trong lòng hít sâu một hơi cố gắng bình phục cảm xúc quay đầu nhìn về phía thân vệ thần sắc khôi phục mấy phần tỉnh táo đều đâu vào đấy phân phó nói lần này loạn tình đấu chúng ta chiến thắng dựa theo quy củ có thể nhiều tiếp quản ba mảnh hải vực ta sau khi trở về lập tức viết văn thư ngươi cầm văn thư mau chóng đi hoàn thành tiếp quản công việc đến cái kia ba mảnh hải vực cần phải nghĩ hết biện pháp vì ta tìm được trong đó hải châu ngươi cũng biết ta bây giờ kẹn tại cảnh giới này muốn đột phá hóa huyền liền toàn trông cậy vào những n à y hải châu thân vệ liền vội vàng gật đầu đại nhân yên tâm tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực đem hải châu một viên không thiếu cho mang về hai ngày thời gian qua rất nhanh lý t à n g phong về tới hải tâm nhang điện lúc này đám người trên đảo đã hoàn toàn thói quen đồng thời bọn hắn tới gần tống nguyên treo tinh điện liền ngay cả hải loạn đều không có phát sinh có thể nói là vượt qua ngày tháng bình an nhưng là ở chỗ này từ đầu đến cuối không quá an toàn còn phải muốn tìm tới đấu cự cùng quý tử nguyên hai người để bọn hắn mang chính mình trở lại đại võ sau đó chính mình xây lại đứng lên một cái truyền tống trợn nhưng làm người nơi này toàn bộ đưa tiễn Tiểu thấy vũ mấy ngày không nhìn thấy lý tàng phong lại nhìn trở h hắn ấ y t o vào trong Phong đảo. Chương 204. Thừa phong đảo. Lý tàng phong n nháy nhỏ ngực hắn, nói cũng không Trưng Trưng Tàng g gì thu Thừa Thừa cái mắt đâm trực tiếp t ra. r của Lý lại hải tâm địa nham đảo tìm tới bà ạ vạn mở miệng hỏi ở trên đảo bách tính gần đây như thế nào bạc vạn nghe nói cung cung kính kính chắp tay cúi đầu đa tạ đại nhân nhớ ở trên đảo mưa thuận gió h ò a mọi chuyện đều tốt lý tàng phong khẽ vất c ằ m trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui mừng như vậy thuận tiện tiếp lấy hắn lại cẩn thận hỏi thăm một chút vụn vặt công việc bạc vạn nhất vừa làm đáp hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu đợi hỏi xong ở trên đảo mọi việc lý tàng phong liền tìm một chỗ t ĩ n h mịch chi điện hắn nín thở l i ế n tức vận chuyển linh lực quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng n h ạ t ngũ quan hình d á n g tại trong quan g mang dần dần phát sinh biến hóa vi d i ệ u không bao lâu một tấm mới tinh khuôn mặt hiện hiện ngay sau đó lý tàng phong dùng trong kết giới truyền t ố n g trận pháp theo pháp trận quan g mang đại thịnh thân ảnh của hắn dần dần h ư hóa trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên đ ị ệ hướng phía đường ra sinh hồn đạo truyền tống mà đi trước đây hắn tại sinh hồn đạo bên trong mua một gian phong úp bày ra truyền tống trận pháp đồng thời còn giao mấy chục trận nghĩ như vậy đến tại loạn tinh đấu gặp phải thanh niên kia đối phương tuổi còn trẻ nhưng thực lực bất phàm một màn kia tràn cảnh tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện giống như một n g ồ i lửa lại lần nữa đốt lên nội tâm của hắn tăng lên cảnh giới mãnh liệt suy nghĩ dù sao đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định sinh tử của hắn lý tàng phong đi vào phòng đấu giá cửa ra vào nơi này vẫn như cũ phi thường náo nhiệt người đến người đi tiếng ồn ào bên thai không dứt còn không đợi lý tàng phong mở miệng hướng người bên ngoài nghe ngóng quản sự hành t u n g một đạo nóng rực ánh mắt tựa như vắt trên lưng thẳng tắp rơi vào trên người hắn hắn vô ý thức bay đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa đ thanh niên này chính nhìn chằm chặp lý tàng phong từ trên xuống dưới đánh giá một lần lại một lần lý tàng phong trong lòng nổi lên cảm thấy rất ngờ vực hắn xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua người thanh niên này bị đối phương như vậy không hề cố kỵ đánh giá toàn thân cũng không được tự nhiên đứng lên hắn khẽ nhữ mày trong ánh mắt hiện lên một tia không ngờ vừa định nghiêng người tránh đi cái này làm cho người lúng túng nhìn chăm chú thanh niên kia lại vụt một chút hướng về phía trước bước ra lưỡng đại bộ trực tiếp đứng ở lý tàng phong trước mặt thanh niên con mắt chừng đến như là trung đồng tràn đầy hưng phấn mở miệng hỏi ngươi là chu ấn đại nhân thanh âm kia cũng bởi vì kích động mà có chút phát r u n tại ồn ào phòng đấu giá cửa ra vào lộ ra đặc biệt đột một đây cũng là để không ít người đều nhìn lại có thể lý tàng phong thật sự là chưa thấy qua hắn như vậy cũng chỉ có thể là lấy lại bình tĩnh trên mặt bất động thanh sắc trong mắt lóe lên một tia suy tư hỏi ngược lại ngươi là người phương nào thanh niên kia gặp lý tàng phong khẽ gật đầu lúc này liệt ra dáng tươi cười liền ngay cả hai hàng răng đều lộ ra hắn một bên nhiệt tình n h ư n g ư ờ i đưa tay làm ra xin mời thủ thế ra hiệu lý tàng phong hướng trong phòng đấu giá đi đến một bên kéo cúng họng hướng phía chung q u n h gạ sai và hô nhanh nhanh đi thông báo một tiếng liền nói chu công tử đại giá quang lâm thanh em này vác r ộ i tại rộng rãi phòng đấu giá lối vào quanh quẩn dẫn tới chung quanh vãng lai tân khách nhào nhào ghém ắ t tựa như là để ý n ê n đón cái gì nhân vật trọng yếu một dạng lý tàng phong bất động thanh sắc đi theo thanh niên sau lưng thanh niên một bên phía trước dẫn đường vừa mở miệng giải thích nói chu công tử ngươi có chỗ không biết quản sự đại nhân đối với ngươi thế nhưng là tầm tâm niệm niệm à một mực nóng t r o n g ngươi có thể lại đến chúng ta phòng đấu giá hắn cũng không rõ ràng ngươi cụ thể lúc nào sẽ đến cho nên cố ý tìm họa sĩ vách â n dung của ngươi sau đó để cho ta mỗi ngày canh g i ở trước cửa này còn dặn, đi dặn lại, nó i chỉ cần vừa thấy được cùng trên bức họa giống nhau như lúc người cần phải trước tiên báo cáo tuyệt không thể chậm trễ chút nào nói thanh niên còn vỗ vỗ bộ ngực một mặt tự hào phảng phất hoàn thành một hạng cực kỳ trọng yếu sứ mệnh lý tàng phong nghe vậy cũng có thể phỏng đoán một hai nghĩ đến là chính mình trận pháp bán ra một cái cực tốt giá cả cũng là mười phần quý hiếm đồ vật như vậy quản sự này mới coi trọng như vậy đi lại còn phái một người đến thủ chính mình như vậy cũng coi là cực kỳ trọng thị hán lý tàng phong có chút gật đầu một cái đi theo thanh niên hướng phía phòng khách quý phương hướng đi đến trên đường đi trong phòng đấu ra tiếng ồn nào dần dần bị để qua sau lưng hoàn cảnh c u n g quanh càng an tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người tại thật dài hành lang bên trong tiếng vọng khi bọn hắn bước vào phòng khách quý một khắc này một cô tươi mát linh quả hương đập vào mặt lý tàng phong ánh mắt quét qua chỉ gặp trong phòng trưng bày k ỳ án phía trên chất đầy màu sắc bên người hình thái khác nhau linh quả những linh quả này l ó e ra nhàn nhạt linh quang có mượt mà sung mãn như là vừa mới ngắt lấy xuống tản ra đặc biệt khí tức xem xét liền biết tuyệt không phải vật tầm tường thanh niên kia đem lý tàng phong đưa đến sau cung kính thi lễ một cái nói ra chu công tử ngươi lại ở đây làm sơ nghỉ ngơi nếu có bất cứ phân phó nào một mực mở miệm nói đi liền quay người lui ra ngoài nhẹ nhàng gài cửa lại ngay tại cửa khép lại trong nháy mắt một đạo lưu quan g t ừ lý tàng phong trong tay h á o bay ra chính là tiểu vũ tiểu vũ phiến động lên mười đối với kim rực quanh q u ầ n trên không chung một vòng con mắt trong nháy mắt hóa chặt những linh quả kia nàng một cái lao xuống rơi vào kỳ án bên cạnh nắm lên một viên linh quả liền gặm ăn đứng lên ở trong nước tràn ra có linh khí yêu ớt tiểu vũ một bên ăn một bên mơ hồ không rõ lẩm bẩm nô mùi vị kia nàng cao mũi một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vét bỏ cùng mức quả so ra quả thực là kém xa rồi nói nàng vừa hung ác cắn một cái linh quả tựa hồ muốn từ bên trong từng ra điểm mức quả tư vị đến. Đáng cuối cùng vẫn thất vọng tiếc thất cuối lý ắ p tiếp đầu, đầu đen đồ định đem đều đi rau muống, nếu có có chua quả quả tục thật biết thích thể một trước mặt ta, ta khẳng định lập tức một người lại cái chơi linh có có mức không những này ăn này, khẳng những này ném đi một bên. sao làm lập bày l ở tàng phong nhìn xem tiểu vũ bộ dáng này không khỏi mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng sờ lên tiểu vũ đầu nói ra người ta muốn ăn đều ăn không được ngươi còn ghét bỏ lúc này một trận thanh thúy tiếng đập cửa từ đ ó n g chặt phòng khách quý cửa ra và o chuyển đến cốc cốc cốc thanh em này tại an tĩnh trong phòng lộ ra đặc biệt đột ngột tiểu vũ cũng là trở lại lý tàng phong trong ngực dù sao cái này tiểu vũ thế nhưng là cũng tham gia cùng âu dương ra cùng đường ra tranh chấp như vậy cũng không có thể làm cho nàng bại lộ ở bên ngoài không phải vậy thấy được nàng cũng sẽ bại lộ thân phận của hắn đợi đến tiểu vũ tàng t ố t sau lý tàng phong nhẹ nhàng đáp lại vào đi phong đấu giá quản sự cười rạp rỡ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào phòng khách quý vừa vào cửa quản sự liền hai tay ô m quyền thân thể nghiêng về phía trước đầy nhiệt tình nói ái c h à c h à chu công tử ngươi xem như đại giá q u a n l ô n ta có thể phán người đã lâu a hắn vừa nói một bên bước nhanh đi đến lý tàng phong trước mặt nụ cười trên mặt càng x á l ạ con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ chu công tử trước ngươi bị t h á t chúng ta mua bàn cái kia mười cái trận pháp thật đúng là quý hiếm rất à. quản sự tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói trên mặt tràn đầy đắc ý t h ầ n sắc vừa mới mang lên bàn đấu giá những cái này những người tu hành liền cùng tựa như phát điên cạnh tướng ra giá trang diện cứ gọi là một cái nóng này cái này không sớm đã bị tranh mua không còn hắn một bên miêu tả đấu giá lúc náo n h i ệ t trắng cảnh một bên khoa tay m ú i chân khoa tay lấy phản phất ngay lúc đó hình ảnh đang ở trước mắt tái hiện nói đi quản sự cũng không thấy bên ngoài động tác nhàn thuộc địa từ trong ngực móc ra một cái phong cách cổ xưa thanh đồng bản một mực cung kính đưa tới lý tàng phong trước mặt mang trên mặt thành khẩn d á n g tươi cười nói ra c h ú công tử trong này chứa thế nhưng là thực sự một phẩy ba triệu linh thạch một viên đều không ít ngươi cẩn thận kiểm kê kiểm kê nhìn xem số lượng đúng hay không lý tàng phong bất động thanh sắc đem chứa linh thạch thanh đồng bản cất kỹ phản phất trong tay bưng lấy cũng không phải là tài phú kết xù mà là một kiện qua q u y ế t bình bình đồ vật sau đó hắn nhìn xem quản sự mở miệng hỏi trước đó ta hủy thác ngươi lưu ý hai người kia bây giờ có thể có tin tức quản sự nghe nói trên mặt lập tức hiện ra thần tình ngh về nhưng c ai có i quả thể t t có nghĩ đến phái đi người nói hết lời hai người này quả thực là không chịu đến bọn hắn chỉ nói mình thân phụ sự việc cần giải quyết tại thân thoát thân không ra quản sự vừa nói một bên bất đắc dĩ lắc đầu khắp khuôn mặt là cởi khổ hắn cũng nghĩ tại chu lễ nơi này lưu lại một cái ấn tượng tốt dù sao hắn chỉ dựa vào chu lễ liền để chính mình phòng đấu giá này người liền tăng gấp mấy lần ích lợi cũng là viễn siêu mấy năm lý tàng phong nghe nói trong đầu trong nháy mắt hiện ra đỗ c ử cái kia cố chấp tính tình cảm thấy hiểu rõ hắn đưa tay nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo t h ầ n s ắ c thản nhiên đối với quản sự chắp tay nói ra đa tạ quản sự hao tâm tổ n trí việc này ta đã biết nói đi lý tàng phong có chút phất tay mấy chục sáu trận pháp lại bị hắn lấy ra quản sự trong này còn có mười bộ trận pháp thỉnh cầu ngươi hỗ trợ tại phòng đấu giá bán quản sự thấy vậy nụ cười trên mặt đều không dừng được chu công tử yên tâm bảo bối của ngươi đến chúng ta chỗ này đảm bảo bán tốt giá tiền ngươi liền đợi đến số linh thạch đi lý tàng phong tử phòng đấu giá đi ra sau giờ ngỏ ánh nắng vẩy lên người để hắn thoải mái dỗi cái lương mệt mỏi nhưng là lúc này tiểu vũ tại hướng hắn truyền âm nói ra chủ nhân chúng ta bị người theo dõi lý tàng phong khẽ gật đầu hắn đạo hóa huyền t r u n g kỳ t h â n n i ệ m k h ẽ động liền có thể bao phủ toàn bộ sinh hồn đạo há lại sẽ không biết nhìn như lơ đãng đưa tay sửa sang lại một chút quần áo ánh mắt lại tại trong đám người cấp tốc đạo qua rất nhanh liền bắt được cái kia hai đạo t ậ n lực gần tảng khí tức hai cái thông huyền sơ kỳ cảnh giới cảnh giới này đối với hắn giờ phút này tới nói ngược lại là không tạo thành cái uy hiếp gì bất quá hai người này tại sao muốn đi theo chính mình lý tàng phong cẩn thận suy nghĩ chẳng lẽ phòng đấu giá quản sự muốn đối với mình dối loạn sự tình nhưng là chuyện này không có khả năng lắm dù sao mình chính là b ắ t ă n c ơ m của hắn hắn không cần thiết n g n chén c ơ m của mình mới là có thể chính mình cải biến dung mạo lại không có ai nhận biết mình ai sẽ tìm đến lý tàng phong trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu đối phương giấu đầu lộ đôi tự mình ngã không ngại tương kê tự kế cũng nhìn xem là muốn làm cái gì hắn giả bộ vô sự giả bước tại sinh hồn đảo trong đường phố khi thì ngừng chân quan sát bên đường trên quầy hàng rực rỡ muôn màu kỳ chân dị bảo khi thì cùng chủ quán có kẻ mặc cả vài câu biểu hiện được thản nhiên tự đ ắ c cái thứ hai cái người theo dõi xa xa treo ở phía sau lý tàng phong tại sinh hồn đảo trong đường phố giả bộ đi dạo trong bất chi bất giác thái dương đã từ từ ngã về tây chân trời nhiễm lên một vòng mỹ lệ r á n g chiều h ắ n tính toán t r ê n lệch thời gian không nhiều lắm liền hướng phía sinh hồn đảo ngoài thành mà đi tới gần bờ biển dưới chân hắn điểm nhẹ cả người như như mũi tên rời cung hướng phía trên mặt biển bay đi tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ hướng về phương xa mau cái kia hai cái một mực treo ở phía sau người theo dõi thay thế đầu tiên là s ư n g sở lập tức kịp phản ứng cũng vội vàng thi chiến thân pháp đuổi theo tốc độ của bọn hắn mặc dù so ra kém lý tàng phong nhưng giờ phút này một lòng đuổi theo cũng là không chậm không bao lâu ba người liền đã rời xa sinh hồn đảo trên biển rộng mênh ngông bốn phía chỉ có sóng cả sóng biển m á n h liệt tâm thanh sinh hồn đảo đã ở trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa lý tàng phong thấy vậy hám lại tốc độ đúng lúc này cái kia hai cái người theo dõi bỗng nhiên gia tốc thân hình như quỷ mị giống như trong nháy mắt xuất hiện tại lý tàng phong phía trước một trái một phải đem hắn đường đi triệt để ngăn lại lý tàng phong trong lòng cười lạnh trên mặt lại bất động thanh sắc vững vàng đứng tại giữa không chúng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người mở miệng nói ra hai vị đây là ý gì chỉ gặp hai người kia một cái vóc người cao lớn t o n gầy tựa như một cây cây gậy trúc một cái khác thì thân hình bà tử bụng tròn vo tựa như hoài thai mấy tháng mập người kia sờ lên chính mình tròn vo bụng mang trên mặt một tia không có hảo ý dáng tơi ư cười mở miệng hỏi chính là tiểu tử ngươi tại phòng đấu giá mua bán trợ pháp lý tàng phong trong lòng căng thẳng âm thầm cô chẳng lẽ thật bị phòng đấu giá quản sự bắn đi đối phương là đến đoạn tài không đợi hắn nghĩ lại cao gầy người ngay sau đó nói ra chúng ta là âu dương ra người bây giờ muốn xin ngươi đi một chuyến chúng ta âu dương ra lý tàng phong bừng tỉnh đại ngộ trong lòng trong nháy mắt hiểu được xem ra là chính mình mua bán trận pháp xúc động âu dương ra một ít lợi ích bây giờ đối phương đây là tìm tới cửa hương sư v ấ n tội lý tàng phong thần sắc chấn định không kiêu ngạo không tự ti từ tốn nói đi thì như thế nào không đi thì như thế nào cái kia hai cái âu dương ra người n g h e vậy liếc nhau trên mặt lộ ra hung ác thần sắc mập người kia h ừ lạnh một tiếng quanh thân linh lực trong nháy mắt phun trào đứng lên nguyên bản liền thân thể mập mạp giờ phút này nhìn càng cường tráng phảng phất một ngọn núi nhỏ cao gầy người cũng không cam chịu yếu thế hai tay có chút nâng lên nơi lòng bàn tay lóe ra u lam quang mang h i ệ n nhiên là đang ngưng tụ cường đại pháp thuật không đi chết cao g ầ y người lạnh lùng phun ra hai chữ lộ ra một cố lạnh lẽo hàn ý lý tàng phong hoạt động một chút cổ sau đó sờ lên cánh tay nhẹ nhàng nói xem người rồi hai người kia gặp lý tàng phong nói một mình sau đó lấy nhau nghĩ đến muốn cho hắn chút khổ sở ăn mới là hai người đồng thời xuất thủ mập người kêu đ ỗ n g nhiên bổ nhào về phía trước giống như một viên như đạn pháo hướng phía lý tàng phong đánh tới cao gậy người thì hai tay hợp lại một đạo u lam quang mang trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn có nhận hướng phía lý tàng phong chặn ngang chém、tới. mà lý tàng phong chỉ là đưa tay phải ra ở trong trong nháy mắt liền bay ra một vật nó trên không t r ú n g c h ấ p động mang theo nhàn nhạt kim quang thứ gì nam tử mập lùn thấy vậy dừng lại thân thể mình thế nhưng là còn không có kịp phản ứng liền cảm giác mình trên cổ có chút mắt lạnh chương hai trăm linh năm bậc thang chương hai trăm linh năm bậc thang v ì thúy thanh trúc xả giờ phút này đã ẩn ẩn có đột phá hóa huyền dấu hiệu thông huyền đ ỉ n h phong thực lực tại đối mặt hai cái này chỉ có thông huyền sơ kỳ thực lực câu dương ra người đối phó bọn hắn có thể nói là dễ như chờ bàn tay lý tàng phong vững vàng treo ở giữa không chúng t h ầ n s á c chấn định tự nhiên phản phất trước mắt hai cái này khí thế hùng hổ công tới địch nhân bất quá là sâu kiến bình thường hắn nhìn chăm chú cái kia hai cái âu dương ra người đưa tay phải ra trong lòng bàn tay trong nháy mắt có một vật tựa như tia chớp thoát ra chính là phỉ thúy thanh trúc x à chỉ thấy nó ở giữa không trung cấp tốc c h ấ p động quanh thân bao quanh kim quang nhàn nhạt, nhạt đúng như một đạo thiểm điện màu vàng lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn hướng phía hai người tấn mạnh vào tới mập người kia nguyên bản như là một phát đ ạ n tháo mang theo tiếng gió vun vút hướng phía lý tàng phong vọt mạnh mà đến nhưng khi hắn khỏe mắt l i ế c thấy cái này đột nhiên xuất hiện phỉ thúy thanh trúc Xà Lúc. trong lòng m á n h kinh thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ c ổ sống nhảy lên lên đỉnh đầu vô ý thức liền muốn dừng lại cái kia như thoát cưng ngựa hoang giống như thân thể nhưng mà phản ứng của hắn hay là chậm một bước phỉ t h ú y thanh trúc xà phản g phất quỷ mị trong chớp mắt liền đã đi tới trước người hắn mập mạp kia chỉ cảm thấy trên cổ có chút mắt lạnh phỉ t h ú y thanh trúc xà cái kia nhỏ b é lại ẩn chứa trí mạng kịch độc răng đã đâm vào da thịt của hắn trong chốc lát một cỗ thực cốt đau nhức kịch liệt như mánh liệt như thủy triều từ chỗ cổ cấp tốc lan tràn đến toàn thân nam nhân mập hai mắt chừng đến như là chuông đồng bình thường trên mặt phì nhục có thể hết h ầ u lại như bị thứ gì cứng đờ ra đó chỉ có thể phát ra một trận mơ hồ không rõ đứt qua ngôi ô i âm thanh thân thể của hắn bắt đầu run dậy kịch liệt hai tay điên cùng chụp vào cổ của mình phản p h ấ t dạng này liền có thể đem cái kia toàn tâm thống khổ một thanh b ắ t tới nhưng hắn động tác lại càng ngày càng chậm chạp thân thể mập mạp cũng là lung la lung lay cao g ầ y người nhìn thấy trong đồng bạc chiêu trong lòng hãi nhiên nguyên bản hướng phía lý tàng phong chặn ngang chém tới to lớn có nhận giờ phút này cũng không nhịn được bởi vì biến cố bất thình lình chết đi mấy phần nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều sống chết trước mắt hai tay của hắn cấp tốc hợp lại dốc hết toàn lực ý đồ tăng lớn pháp thuật ý lực vọng tưởng tại phỉ thúy thanh trúc x à công kích mình trước đó trước đem lý t à n g phong giải quyết hết nhưng mà phỉ thúy thanh trúc x à tốc độ cực nhanh giải quyết xong nam nhân mập sau như là linh động t i ề m điện trong nháy mắt chuyển hướng cao g ầ y người cao g ầ y người chỉ cảm thấy trước mắt kim quan g loay lên ngay sau đó trên cánh tay liền chuyển đến một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt hắn vô ý thức túi đầu xem xét chỉ gặp phỉ thúy thanh trúc xả đang gắt gao cắn lấy trên cánh tay của mình hai viên răng độc đâm thật sâu vào trong huyết n ụ c của hắn. hắn liều mạng muốn hất ra phỉ thúy thanh có thể cánh tay lại giống như là trong nháy mắt đã mất đi chi giác bắt đầu r u n lên ngay sau đó khí lực toàn thân phảng phất đều bị một cố lực lượng vô hình cấp tốc rút ra sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy vợ môi cũng dần dần phiếm tử nguyên bản tại lòng bàn tay lấp lóe quang mang u lam giờ phút này cũng như nến tàn trong gió dần dần đảm đạm đi không cao g ầ y người phát ra một tiếng y ế u đất mà tuyệt vọng tiêu thảm thân thể bắt đầu không bị khống chế có rút đứng lên hai chân của hắn mềm lũng cả người thẳng tắp hướng phía mặt biển rơi xuống mà lúc này cái tia nam nhân mập cũng đã chống đỡ không nổi thân thể mập mạp như là một khối đá, tóe lên to lớn b ộ n nước hai người ở trong nước l i ề u mạng dãy rủa lấy thân thể bởi vì độc tố ăn mòn m à v ặ n v è o biến hình tiếng kêu thống khổ ở trên mặt biển q u e n quẩn có thể thanh âm này nhưng dần dần bị sóng biển mánh liệt âm thanh bão phủ lý tàng phong lãnh mắt thấy hai người tại trong thống khổ dãy rủa trong lòng không có chút nào thương hại bây giờ kết cục như thế bất quá là bọn hắn r i e o gió gặp bão hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng trong chốc lát một tiếng đinh thai nhức u ố c long ngâm vang vọng thiên tế một đầu to lớn thanh long trống rông xuất hiện thanh long q u a n quẩn trên không trung thân thể khổ che khuất bầu trời sau đó mở ra miệm to như làm xong đây hết thảy thanh long chậm rãi biến mất lý tàng phong thì q u a y người t h i triển thân pháp hướng phía sinh hồn đảo phương hướng bay đi trở lại sinh hồn đảo sau lý tàng phong trong lòng nhớ mong lấy ngoại công liễu hành tiên h nghĩ như vậy hắn quyết định trước khi đến thửa phong đảo thời điểm đi trước thiên l u hắc đảo nhìn xem thông qua truyền tống trận hắn rất nhanh liền tới đến thiên l u hắc đảo lúc này lý tàng phong dung mạo chính là chu lễ bộ giáng trước đó liêu hành tiên h liền đã hạ lệnh toàn ở trên đảo bên dưới muốn như là tôn sùng chính mình bình thường tôn sùng lý tàng phong cho nên lý tàng phong vừa mới đạc vào hòn đảo trực tiếp thẳng tìm tới trấn hải vệ Thống lĩnh, hỏi thăm trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên vô số cái suy nghĩ nhưng rất nhanh hắn lại tự an ủi mình chính mình từng cho ngoại công lưu lại truyền thống trận như ngoại công phát giác được tình huống không đúng khẳng định sẽ thông qua truyền thống trận chạy đi nghĩ như thế hắn hơi yên lòng một chút bất quá vẫn là để cho người ta nhắn lại cho i liếu h nên h h t i sau hắn trở đi lần này cũng không đi gặp triệu du rời đi tòa nhà sau hắn lấy ra chính mình thân là trấn hải sứ lệnh bài lệnh bài này có hướng dẫn công năng hắn dựa theo lệnh bài chỉ quy tích hướng phía thừa phong đảo toàn lực bay đi thừa phong đảo ở vào trấn hải tông phía tây lý tàng phong toàn lực thi triển thân pháp tốc độ nhanh như thiểm điện bất quá hai ba canh giờ lúc này đố cự cùng quý tử nguyên ngoài, Lý đang ngồi ở tiểu lâu nơi hẻo lánh vị trí trên bàn bày biện vài địa thức nhắm cùng một bầu rượu có thể hai người lại không có chút nào thèm ăn nhìn tâm sự nặng nề đồ ăn không động vài bữa rượu cũng chỉ là ngẫu nhiên nhấc bên trên một ngụm đố cự cao mày bưng chén rượu lên khẽ nhấc một cái sau hướng quý tử nguyên nói ra q u ý lao đầu ngươi nói cái k i a lý tàng phong làm sao lại xông ra lớn như vậy hòa đến vậy mà giết đường ra cùng âu dương ra công tử hơn nữa còn có thể chạy mà lại nghe nói đường ra ra chủ cùng âu dương ra ra chủ đồng loạt ra tay đều không có lưu hắn lại hắn còn đem âu dương tộc khí cho phá đố cự tắt lưỡi sao có thể lợi hại thành dạng này q u ý tử nguyên đồng dạng c h o m à y hắn đặt chén rượu xuống c h ầ m rãi nói ra ta cũng đang buồn bực đâu bằng vào ta đối với cái này lý tàng phong ngắn mùi hiệu do đến xem hắn không nên như vậy lỗ mãng chắc hẳn ở trong đó có ẩn tính khác chỉ là chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm thôi nhưng cái này đường ra cùng âu dương ra cũng không phải dễ trêu chủ lý tàng phong lần này xem như thọc cái tổ hong vỏ vẽ lớn những ngày tiếp theo sợ là không dễ chịu đi hai người mới từ nơi khác tiếp dẫn người bên ngoài trở về bây giờ mới trở lại vùng biển vô tận không nghĩ tới liền nghe đến như thế tình bạo tin tức mà lại để bọn hắn không nghĩ tới là lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng đi qua lý tàng phong liền đã có thực lực chấn sát đường ra cùng âu dương ra công tử thực lực này nói ít cũng đạt tới hóa huyền cảnh giới q uý tử nguyên nhịn không được cảm khai nói kẻ này quả nhiên là yêu người ta nhớ ngày đó bắt đầu thấy hắn lúc mới bất quá thông huyền sơ kỳ mà thôi tốc độ tu luyện này đơn giản làm cho người tắt lưới đố cự có chút lo lắng dù sao lúc trước hắn đối với lý tàng phong thái độ có thể không thế nào tốt bây giờ lý tàng phong thực lực tăng nhiều hắn không khỏi lo lắng lập tức hướng quý tử nguyên hỏi quý lao đầu ngươi nói cái kia lý tàng phong sẽ không mang thù đi ta trước đó đối với hắn cũng không có gì sắc mặt tốt quý tử nguyên lường đố cự một chút nói ra ta đã nói với ngươi rồi chúng ta làm tiếp ứng làm đi tiểu thế giới tiếp người có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới cái nào không phải có chút bản lãnh ta một mực nhắc nhở ngươi muốn cùng người vì tốt nhưng ngươi vẫn không vâng lời đố cự bất đắc dĩ thở dài nói ra ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia ngay cả đừng ra âu dương gia công tử cũng dám giết ta cái này nếu làm a n thủ ta coi như thẳng rồi q u ý tử nguyên rót cho hắn một chén rượu an ủi ngươi cứ an tâm đi hiện tại lý tảng phong tránh đường ra cùng âu dương ra người đều không kịp đâu còn có thời gian dỗi nhớ mối thủ của ngươi đỗ cự nghe đến đó bưng chén rượu lên lúc này t h ở phào nói ra cũng là à tiểu tử này bây giờ nghĩ lại chạy đều chạy không thắng làm sao còn có dành tới tìm ta phiền phước nhưng là nói đến đây đỗ cự lại vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc mà hỏi thăm bất quá lời nói đi cũng phải nói lại ngươi nói cái kia sinh hồn đ ả o phòng đấu giá người vì cái gì biết tìm chúng ta chúng ta cùng cái kia phòng đấu giá từ trước đến nay không có chút nào gặp nhau vô duyên vô cớ bọn hắn làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa còn nhất định phải chúng ta đi một chuyến chuyện này cũng quá kỳ quái q u ý tử nguyên suy tư một lát lắc đầu nói ra ta cũng muốn không rõ theo lý thuyết chúng ta cùng phòng đấu giá làm không vắng lai、like, bọn hắn không có lý do tìm chúng ta à đỗ cự sờ lên cảm suy đoán nói ngươi nói có phải hay không là lý tảng phong để cho bọn họ tới dù sao chúng ta cùng lý tảng phong từng có gặp nhau nói không chừng hắn thông qua phòng đấu giá người muốn liên lạc chúng ta tìm chúng ta có chuyện gì đâu q u ý tử nguyên lắc đầu liên tục gọi thẳng không có khả năng lý tàng phong hiện tại tự thân cũng khó khăn bảo đảm bị đường ra cùng âu dương ra truy sát đến chạy trốn từ phía đâu còn có lòng dạ thanh thản thông qua phòng đấu giá liên hệ chúng ta bất quá hắn ngoài miệng mặc dù nói như vậy trong lòng nhưng cũng cảm thấy chuyện này lộ ra k ỳ p hoặc không khỏi lại lẩm bẩm một câu chuyện này quá kỳ hoặc hai người vừa nói xong lý tàng phong liền dẫn một mặt mỉm cười lặng yên đi tới trước mặt hai người sau đó không nhanh không chậm ngồi xuống đỗng mày nghiêm nghị hỏi ngươi là người phương nào vì sao ở chỗ này nghe lén chúng ta nói chuyện quý tử nguyên vuốt ve sợi dâu ánh mắt tại lý tàng phong trên thân đánh giá một phen sau đó du du nói ra vị thiếu niên này nhìn làm sao tựa hồ nhìn rất quen mắt đỗ c ử nghe hắn nói như vậy lúc này quay đầu nhìn về phía hắn hỏi ngươi biết quý tử nguyên lắc đầu nói ra cũng không phải chỉ là c ố khí chất này có điểm giống một người nói hắn lại càng thêm tò mò đánh giá đến lý tàng phong đến hai vị đã lâu không gặp lý tàng phong cũng không nhiều thêm che giấu mỉm cười vận chuyển linh lực trong nháy mắt biến trở về chính mình lúc đầu khuôn mặt kể từ đó đỗ cự cùng quý tử nguyên đột nhiên đứng dậy t r ă n miệm một lời mà kinh ngạc thốt lên đạo là ngươi lý Có tàng h hắn lại xinh xinh đã ngừng lại miệng, dù sao người ở đây nhiều nhãn tạp hai vị, hay ể lời lại lại l người miệng, miệng, đến đã đây bọn ngừng quay sao tạp dù ở vị, ồ i nói chuyện đi. xuống chuyện Tàng Lý phong có chút phóng thích khí t ứ c cảm giác gác bách mạnh mẽ kia trong nháy mắt tràn ngập ra lúc này liền để hai người ngồi xuống đ ấ u cự nuốt xuống từng n g ụ m từng n g ụ m nước trong lòng tràn đầy c h ấ n kinh hắn vội vàng cho lý tàng phong r ó t một chén lính rượu lập tức nói ra lý huynh đệ ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ tình cảnh nguy hiểm cỡ nào đường ra cùng â u dương ra khắp nơi đang tìm ngươi thả ra ngoan thoải đến muốn đem ngươi chém thành môn mảnh ngươi làm sao còn dám ở cái này lộ diện hắn giờ phút này trong giọng nói sớm đã không có bắt đầu thấy lý tàng phong lúc cao ngạo không bị trói buộc thay vào đó là tràn đầy kính sợ dù sao hóa huyền cảnh giới a nếu là động thủ có thể tùy tiện gạt bỏ bọn hắn q u ý tử nguyên lấy lại bình tĩnh nhìn xem lý tàng phong mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi lý tàng phong ngươi lần này tìm chúng ta đến tột u cùng cần làm chuyện gì thật chẳng lẽ như đỗ cự suy đoán sinh hồn đ ả o phòng đấu giá người cũng là ngươi để cho bọn họ tới tìm chúng ta lý tàng phong nhẹ nhàng gật đầu thản nhiên thừa nhận nói không sai chính là ta để phòng đấu giá người đi tìm các ngươi ta có chuyện trọng yếu cần hai vị hỗ trợ đỗ cự cùng quý tử nguyên lẫn nhau có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy đám chát dù sao hắn lý tàng phong dám đi đắc tội đường ra cùng âu dương gia s á t nhưng là hai người bọn họ cũng không dám à. đỗ cự nhịn không được hỏi lý huynh đệ ngươi đến cùng có chuyện gì không phải tìm chúng ta chúng ta bất quá liền hai cái nho nhỏ thông huyền mà thôi ngươi sự tình chúng ta chỉ sợ giúp không được gì nói đến đây đỗ cự trực tiếp đem lo lắng nói ra bây giờ ngươi thế nhưng là bị đường ra cùng âu dương gia truy sát lúc này tìm chúng ta sẽ không cho chúng ta cũng mang đến phiền phức đi lý tàng phong vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói ra hai vị hai người b i c này nghe ể chút o các n lý tàng phong thỉnh cầu trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút một loại dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra bọn hắn gần như đồng thời ý thức được chính mình chỉ sợ là khó mà không đếm xế đến dù sao lý tàng phong như vậy thẳng thắn đem gì chuyển bách tính to lớn v õ tiểu thế giới kế hoạch nói thẳng ra nếu bọn họ cự tuyệt ai có thể cam đoan lý tàng phong sẽ không lo lắng tin tức tiết lộ tiến tới thống hạ sát thủ chấm dứt hậu hoạn dù sao đây chính là ngay cả đường ra cùng âu dương gia thiếu gia cũng dám giết người đỗ c ử nghe tiếng trực tiếp nhìn về phía quý tử nguyên để hắn nghĩ một chút biện pháp à. quý tử nguyên lúc này ngầm hiểu lập tức mặt lộ vẻ khó xử chậm rãi mở miệng đối với lý tàng phong nói ra lý công tử a ngươi lần này đến đây tìm kiếm trợ giút chúng ta cũng là đánh trong đáy lòng làm u ố n giút cho ngươi chỉ là chuyện cái này bước vào tiểu thế giới hậu quả ta trước đó thế nhưng là cho ngươi kỹ càng nói qua cảnh giới càng cao phản vệ thì càng lợi hại hắn hơi hơi dừng một chút bưng lên chén rượu trên bàn khẽ nhóc một cái tựa hồ là đang cho mình tranh thủ suy nghĩ thời gian tiếp lấy còn nói thêm còn nữa nói vận chuyển bách tính bình thường tiến vào tiểu thế giới vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà ở trong đó dính đến rất nhiều phức tạp câu tỉ như không gian thông đạo ổn định duy trì hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu húng chi ngươi mổ tốt muốn vận chuyển nhiều người như vậy hai người chúng ta tuy có tâm tướng trợ có thể thật sự là năng lực có hạn có lòng không đủ đ ư lời nói này nói rất có lý có theo đỗ c ử ở một bên nghe âm thầm bội phục quý tử nguyên ngôn từ xào rượu hắn khẽ gật đầu nhìn về phía quý tử nguyên trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi phảng phất tại nói lời nói này đến xinh đẹp đã không có trực tiếp cự tuyệt lại đem khó xử nói đến rõ ràng thật không hổ là lao giang hồ kể từ đó bọn hắn đã không có minh xác cự tuyệt lý tàng phong lại cho mình lưu lại đường lùi lý tàng phong như thế nào lại nghe không ra bọn hắn trong lời nói thâm ý bất quá hắn tâm ý đã quyết như là đã đem kế hoạch thông báo cho bọn hắn nhất định phải, phải đem bọn hắn kéo đến chính mình trên chiếc tuyển này Hắn có chút mắt n có t meo o lại, r gặp ánh h mắt i lý n m tàng không phong á muốn g động thủ đây là hai người bọn họ phản ứng đầu tiên lý tàng phong nhìn xem phản ứng của bọn hắn thân xác bình tĩnh không nhanh không chậm từ trong ngực móc ra một cái thanh đồng bàn hắn nhẹ nhàng đem thanh đồng bàn đặt lên bàn phát ra một tiếng t r ầ m muộn đông âm thanh nói ra hai vị trong này chứa một triệu linh thạch nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta xem như ta cho các ngươi giúp ta lần này bận điệu thù lao hắn có chút ngầm đầu nhìn xem hai người tiếp tục nói tục nữ nói ngựa không lén ăn có ban đêm thì không hợp người nhát gan không giàu cái này một triệu linh thạch đối với các ngươi mà nói thế nhưng là một bút thiên đại tài phú có những linh thạch này các ngươi ngày bình thường tu luyện cần thiết tài nguyên đem cực lớn pha phú nghĩ đến đột phá đến hóa huyền cảnh giới cũng không phải là việc khó như vậy khó được kỳ ngộ bảy ở trước mắt hai vị không ngại lại suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc đỗ cự cùng quý tử nguyên ánh mắt không tự chủ được bị trên bàn thanh đồng bàn hấp dẫn trong mắt lóe lên một tia giấy rùa một triệu linh thạch đây là bọn hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ t à i phú kết xù nếu có được đến bọn hắn con đường tu luyện chắc chắn phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhưng mà trợ giúp lý tàng phong liền mang ý nghĩa m u ố n cuốn vào một trận phong ba to lớn bên trong đường ra cùng âu dương ra cũng không phải đùa giỡn một khi bị liên lụy tính mạng của bọn hắn khó đảm bảo quý tử nguyên tây không tự giắc run nhẹ nhẹ vươn hướng chảyến rượu muốn mượn uống rượu để che giấu nội tâm bối rối đô cự thì mánh liệt nuốt nước miếng trong ánh mắt tràn đầy xoắn suýt hai người nội tâm tại tài phú cùng nguy hiểm ở giữa kịch liệt đung đưa không ngừng trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào bất quá hai người rất nhanh liền muốn thông lý tàng phong cử động lần này kỳ thật cũng là không có cho bọn hắn lựa chọn mà là cho bọn hắn hỗ trợ cho một cái hạ bậc thang mà thôi